Hắn quyết định đem nước tần sự tỉnh nói cho Nhi tử. "Đã, một người không nghĩ ra được biện pháp gì tốt lắm, tình thế khó xử phía dưới, vậy liền nhiều để một người đến cùng một châu ngắm lại. Có lẽ, đổi người, thay cái mạch suy nghĩ, sẽ có một số khác biệt ý nghĩ cũng khó nói." Lục Triều Hi tại nghe xong phụ thân nói tới tin tức về sau, cũng làm tức cảm nhận được tình thế nghiêm trọng chỗ. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nói, "Phụ thân đại nhân, cả gan hỏi một câu, nếu như đây hết thẻ đều thành thật, để ngài đối phó một cái cái gọi là động hư kỳ đối thủ, ngài cần muốn thời gian bao nhiêu mới có thể có nắm chắc?" Chuyện này, Lục Thanh cũng suy nghĩ qua, hắn hồi đáp: có lẽ gần 20 năm. Đây là một cái rất kích tiến vào đoán trưởng. Dự đoán một chút, hắn tại đột phá đến thần hải kỳ về sau, bây giờ cũng đã có đại khái thời gian 10 năm. Cái này 10 năm ở giữa, hắn đem thực lực bản thân tăng lên tới ước trưởng thần hải trung kỳ dáng vẻ. Mà nếu như lại nhiều cho lục thanh thời gian 20 năm, dựa vào các loại thủ đoạn, thậm chí còn có thể siêng năng giải quyết một chút thích hợp mảnh vỡ thời gian, thu hoạch thời gian quà tặng cùng bản nguyên chi chủng, cùng có thể tại nhiều xác minh một chút thế giới khóa chi nguyên về sau, tăng tốc tu hành tốc độ. Những này tất cả đều điệp ra lên về sau, có lẽ thời gian 20 năm có thể làm cho hắn nếm thử đột phá đến động hư cấp độ. Nhưng mà, Lục Thanh cũng nhất định phải thừa nhận, đây là một kiện rất có phong hiểm sự tình. Chính hắn cũng không có hoàn toàn nắm chắc có thể làm được. Nếu như ở giữa có cái gì sai lầm, tỉ như nói thế giới khóa chi nguyên tìm tới quá ít, thế giới lực lượng hạn mức cao nhất không có tiến thêm một bước mở ra càng nhiều, kia không chỉ có riêng chỉ là liên lụy tốc độ tu luyện của hắn đơn giản như vậy, có lẽ đột phá động hư kỳ điểm này bản thân chính là một chuyện không thể nào. Sao? Thế giới lực lượng thượng hạn? Không đúng. Lục Thanh bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này. Thế giới lực lượng thượng hạn là bị hạn chế a? Cái này thế nhưng là toàn bộ thế giới lực lượng quy tắc, có lẽ đặt tới chân tiên cấp độ người, thần, ma có thể không quan tâm điểm này, bọn hắn bản thân tồn tại chính là siêu thoát thế giới. nhưng mà căn cứ lục thanh biết, động hư kỳ hoặc là nói thần vương cấp, hiện nhiên là không đạt được trình độ này. cứ như vậy, cái này tương đương với động hư kỳ luật thần vương là thế nào dáng lâm đến thế giới này đến, hắn nhất định sẽ có phi thường đặc thù biện pháp, không phải cũng không cần mượn nhờ một cái thế giới này người thân thể, còn không phải là tần quan không thể, không thể là người khác. phương pháp này xem ra là phi thường hạ khắc. Nhưng mặc kệ lại thế nào hà khắc, bọn hắn cũng tuyệt đối không thể, ở thế giới quy tắc hạn định phía dưới, triển lộ ra siêu qua thế giới hạn mức cao nhất lực lượng. Luật thần vương khả năng thật sẽ giáng lâm, nhưng là giáng lâm mà đến, không thể nào là cái này luật thần vương toàn bộ lực lượng. Nghĩ tới chỗ này, Lục Thanh một chút tâm lý yên ổn không ít. Mặc dù, cái này vẹn vẹn chỉ là chính mình suy đoán, nhưng là, thế giới quy tắc cứ như vậy rõ ràng bày ở cái này bên trong. Tại toàn bộ thế giới còn không có bị kéo tiến vào Vô Ngần Thần giới hoặc là vực sâu không đáy trước đó, quy tắc này là không người có thể lệnh vỡ. Nói như vậy, mình giống như cũng không là như trước đó nghĩ như vậy cần phải đi trực tiếp đối mặt một cái thần vương. Còn bên cạnh Lục Triều Hi, phát hiện phụ thân của mình tại nghe xong mình về sau, bắt đầu suy nghĩ. Có lẽ, mình những lời này, cho phụ thân mang đến một chút dẫn dắt đi. Bất quá, hắn vẫn chưa nói xong. Mà lại, mặc dù chúng ta không có cách nào trực tiếp điều tra đến cái kia cái gọi là thần vương giáng lâm thời gian, nhưng là, cũng không phải không có biện pháp khác, có thể bên cạnh kích bên cạnh gõ một phen. Nói nghe một chút. Đối đây, Lục Thanh hay là thật cảm thấy hứng thú. Mặc dù, vừa rồi suy đoán của hắn, để chính hắn buông xuống không ít tâm tư, nhưng kia dù sao vẫn chỉ là suy đoán nắm chắc lại lớn, cũng là khuyết thiếu chứng thực. Nếu như Lục Chiêu hy lại càng nhiều tốt hơn ý tưởng, cái kia cũng chưa thường không làm một chuyện tốt. Chúng ta có thể thông qua dò xét nước tần chuẩn bị chiến đấu tình huống, để phán đoán, bọn hắn quyết định chủ động tiến công thời gian. Lục Thanh Minh ngộ, hắn lý giải con trai mình ý tứ, liền xem như thần vương giáng lâm, đến tiến hành tác chiến. Nước tần phải quy mô lớn phát động tiến công, đó cũng là muốn làm trước chiến tranh chuẩn bị. Mà thời gian này điểm, tỷ lệ lớn bên trên, hẳn là sẽ cùng cái kia cái gọi là luật thần vương giáng lâm thời gian tướng vội phối. Lớn yến có thể thông qua dò xét nước tần chuẩn bị chiến đấu tình huống, để phán đoán chiến tranh bộc phát thời gian. Bọn hắn cơ hồ có thể đem kia cái thời gian xem như là thần vương giáng lâm thời gian. Cái này rất dễ lý giải. Nếu như thần vương giáng lâm thời gian so cái này sớm, vậy chỉ cần không động thủ, liền hết thề còn dễ nói. Giáng lâm cũng tương đương không có giáng lâm. Nếu như thần vương giáng lâm muộn, cái kia cũng không có vấn đề gì. Cũng là biện pháp. Lục Thanh Đáp, mặc dù không là phi thường nhưng dựa vào, nhưng bao nhiêu có thể có cái dự đoán mạnh suy nghĩ cũng là chuyện tốt. Hai người lại liền nước tần tình huống, trò chuyện trong chốc lát sau đó chủ đề liền tự nhiên mà vậy chuyển rời đến tu là hơn ngươi pháp tướng kỳ tu vi vững chắc đi không sai biệt lắm vậy là tốt rồi triều hi đã trở thành pháp tướng cấp độ tu sĩ chuyện này không ngày sau cũng sẽ đem ra công khai kỳ thật cũng khỏi phải công bố đột phá pháp tướng thời điểm động tĩnh rất lớn chuyện này bản thân liền giấu không được hướng chi lục triều hi đường đường một vị hoàng đế bệ hạ bỏ xuống thủ đô bỏ xuống triều chính chạy về nhà còn điều động đại lượng tài nguyên vô thanh vô tức ngốc rất nhiều năm đây là đang làm gì mọi người trong lòng cũng cơ bản đều nắm chắc đương nhiên Dù sao Ngọc Yên Sơn bên trên còn có Lục Thanh cái này lão quái vật to chấn, cũng không có cái nào không có mắt, dám tới cửa kiếm chuyện. Lục Triều Hi đột phá điều kiện, so nhà mình muội muội còn muốn càng tốt hơn một chút. Minh Triều có đồ vật, hắn đều có, huống chi còn nhiều một viên Lục Gia yêu đan làm tài nguyên, cái này đột phá cũng chính là một lần là xong sự tình. Mà tại Lục Triều Hi đột phá pháp tướng kỳ về sau, Lục Thanh cũng nhận được rất tốt phản hồi. Hắn hệ thống đẳng cấp, rốt cục có thể đạt được lại một lần nữa tăng lên. Gia tộc đẳng cấp, đến Thất Tinh. Thất Tinh gia tộc yêu cầu là cần gia tộc có được hai vị pháp tướng trở lên tu sĩ, còn có một số lãnh thổ yêu cầu lấy lục thị hiện tại trực tiếp trưởng khống tứ đại tiên quốc toàn bộ tu hành giới phương đông đều là lục gia định đoạt tình huống kia lãnh thổ yêu cầu căn bản không tính là cái gì cho tới nay để lục thanh cảm thấy tương đối đầu chỗ đau ngay tại ở gia tộc tu sĩ tối cao thực lực minh triều cùng triều hy hai người một hơi đột phá đến pháp tướng cấp độ cái này cũng đã thật là tốt trợ giúp thất tinh gia tộc tăng lên mang tới khác những vật kia lục thanh cũng đã không thể nào quan tâm nhưng duy chỉ có có hai hạng là hắn hiện tại cũng căn bản không thể sơ sót. nó một là tăng lên tới thất tinh trình độ về sau xuất gia cấp bậc cao hối đoái hạng sát xuất trở nên càng lớn mặc dù đổi mới cần thiết nghiệp lực tốn hao cũng sẽ trở nên càng nhiều nhưng là hắn hiện tại nghiệp lực là rất dư thừa thiếu là cao cấp khác hối nối hạng những này hối nối hạng có thể trực tiếp dùng tại trên người mình những cái kia thiên phú loại hắn dùng không thái thượng nhưng là những cái kia tăng lên tốc độ tu luyện tăng tốc tu hành hối nối hạng lại là phi thường đáng tin cậy chương 466, vô đề tăng lên tới lục tinh gia tộc chỗ tốt trừ hối nối trên cổ bên ngoài cực kỳ khiến lục thanh nhìn chúng một điểm là phục sinh tiến độ chân chính đại biểu cho phục sinh tiến độ đương nhiên là gia tộc đẳng cấp phục sinh hối nối hạng kia cũng là lâm thời dùng đồ vật lần trước thăng cấp để Lục Thanh có thể đang bay vân châu hoạt động mà lần này hắn nhìn thấy kết quả gia tộc đẳng cấp tăng lên đến thất tinh, lục thân phạm vi hoạt động mở rộng đến gia tộc thực tế trường không tất cả lãnh thổ. tin tức này ngáy mắt để Lục Thanh cảm thấy vô cùng kinh hỉ. trước đó hắn còn đang suy đoán dựa theo gia tộc đẳng cấp không ngừng tăng lên tiếp xuống hẳn là sẽ thăng cấp đến nước cái này một cấp bậc để hắn có thể tại yến quốc bên trong tự do hành động. nhưng là không nghĩ tới gia tộc đẳng cấp tăng lên tới thất tinh về sau cái phạm vi này trực tiếp tăng lên đến gia tộc nắm giữ tất cả lãnh thổ. lần này tăng lên vậy nhưng là phi thường lớn lập tức lục thị lãnh thổ vững vàng là nắm giữ yến đủ nô ngụy tứ đại tiên quốc cái này liền tương đương với toàn bộ tu hành giới phương đông trên thực tế lục thanh tại trải qua tự mình nếm thử về sau hắn quả thật là có thể tùy ý tiến về phi vân châu bên ngoài khảo nghiệm phương pháp là thông qua truyền tống thủ đoạn quá khứ tại ý thức thể dục dục thân đem kết hợp tình huống dưới lục thanh bắt đầu dùng truyền tống công năng muốn đi đến phi vân châu bên ngoài thời điểm truyền tống công năng sẽ trực tiếp mất đi hiệu lực nhưng lần này hắn đang tiến hành nếm thử thời điểm hắn thành công truyền tống đến những cái này lục thị tại nước tề nước nô loại hình bố trí hậu bối bên người đồng thời Lục Thanh rất cảm giác được rõ ràng, trạng thái của mình, thực lực, đều không có có nhận đến bất kỳ hạn chế, hoàn toàn là ở vào đỉnh phong trạng thái. Cái này liền rất thoải mái. Bất quá, nói trở lại, tại hệ thống công năng câu này trong miêu tả, Lục Thanh vẫn là nhìn ra đến một chút khác môn đạo, trong đó nhất là thực tế trưởng khống lãnh thổ một câu nói kia. Lập tức, Lục thị thực tế trưởng khống lãnh thổ là toàn bộ tu hành giới phương đông, bao quát đã từng quá khứ tứ đại tiên quốc ở bên trong chỗ có địa phương. Cho nên, Lục Thanh chuyện đương nhiên có thể tại những địa phương này tự do tự tại hành động. Nhưng nếu như tương lai Lục thị gặp chiến tranh thất bại, gặp chính biến không quan tâm khả năng này có bao nhiêu, tóm lại, nếu như Lục thị gia tộc nằm trong tay lãnh thổ phạm vi, phạm vi lớn giảm bớt lời nói, như vậy, Lục Thanh đủ khả năng tự do hành động phạm vi, tự nhiên mà vậy cũng sẽ trở nên càng ngày càng tiểu. Dù là không nói đến những này rất không bình thường, rất xa xôi sự tình, liền vẹn vẹn chỉ là lập tức, Lục Thanh cũng ý thức được, nếu như chiến tranh mở ra, mình đủ khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến phạm vi, cũng là không đủ. Hắn dường như rất nhỏ khả năng đi tham dự yến quốc quân đoàn chủ động tiến công, bởi vì đã cần chủ động tiến công, kia tự nhiên là không thuộc về Lục thị trưởng khống lãnh thổ, hắn có thể tham dự phòng thủ chiến nhưng chỉ cần tại phòng thủ chiến bên trong xuất hiện một chút chỗ sơ suất, dù là còn không có hoàn toàn tan tác, chỉ cần bị hệ thống nhận định là nơi đó địa khu, không còn thuộc về lục thị tất cả, kia lục thanh nhất định phải rút lui. Trong chiến tranh, tại tiền tuyến, lẫn nhau ở giữa thực tế khống chế lãnh thổ, khẳng định lại bởi vì giữa song phương giao thủ, sinh ra rất nhiều biến hóa. Cái này cũng sẽ để lục thanh phát huy năng lực chính mình nhận một chút hạn chế. Chớ nói chi là, kết hợp với một điểm tình huống thực tế, tiến quốc cùng đại tần ở giữa, còn khoảng cách lấy trung bộ tam quốc đâu. Không quan tâm là song phương, ai chủ động tiến công, tại chiến tranh tiền kỳ, chiến hỏa khẳng định đốt không đến đối phương lãnh thổ đi cứ như vậy, liền tiến thêm một bước hạn chế lục thanh thi triển mình lực lượng cơ hội. xem ra, muốn hoàn toàn không tá trợ phục sinh hồi nói hạng, liền có thể tự do tự tại phát huy lực lượng, vẫn có chút không được à? bất quá, lục thanh tâm tình vẫn vô cùng tốt đẹp. lập tức loại tình huống này vẫn mang ý nghĩa, lục thanh phục sinh tiến độ hướng về phía trước phóng ra lớn vô cùng một bước. tính đến tính toán, liền xem như lục thanh lúc trước còn lúc chưa chết, phạm vi hoạt động của hắn đều xa không thể nào lớn như thế. thời điểm đó lục thanh tuyệt đại bộ tiến hành cùng lúc đợi là đang bay vân châu cảnh nội hoạt động, ngẫu nhiên xuôi nam đi tới yến quốc nội địa vài chỗ nhưng là cho tới nay chưa từng ra nước ngoài, làm một tu sĩ Kim Dan có thể sóng địa phương, ước chừng cũng cứ như vậy lớn. khi đó thực lực thấp liền xem như trên danh nghĩa hắn là hoàn toàn tự do, trời đất bao la, nơi nào đều đi phải. nhưng hiện thực tóm lại không có ta a lý tưởng hóa. mà bây giờ mặc dù nhận nhất định hạn chế, nhưng mà vẫn hay là có nửa cái thế giới có thể tùy ý lục thanh phóng thả. hứa chi tại có các loại hệ thống công có thể trợ giúp phía dưới lục thanh lợi dụng truyền tống công năng, còn có thể nháy mắt vượt qua phi thường xa xôi khoảng cách, có thể hoạt động phạm vi kia là phi thường to lớn. hứa chi tiến thêm một bước giảng nếu như tương lai lục thị đem nắm trong tay lãnh thổ phá vi kế tiếp theo mở rộng thậm chí cả thật đến nhất thống thiên hạ tình trạng vậy coi như là lục thị gia tộc gia tộc đẳng cấp tại hệ thống đánh giá bên trong không tăng lên nữa lục thanh cũng tương đương với trên thực chất phục sinh phục sinh về sau lục thanh tại tu hành giới đông bộ chạy khắp nơi một phen đương nhiên bởi vì nàng thân phận bây giờ tương đối đặc biệt nếu quả thật lộ diện lời nói kia cơ hồ hắn môi đi một chỗ cũng sẽ ở nơi đó gây nên lớn vô cùng manh động tóm lại là có chút không tiện lắm hắn lần này lại không phải muốn đi ra ngoài trăm bước không có làm tình cảnh lớn như vậy tất yếu hắn chỉ là ngẹn nhức cả trứng cái này thật vất vả có tương đối lớn hoạt động quyền hạ kia không được nhưng cái này sức lực chạy khắp nơi chạy nhìn ngắm phong cảnh cũng tốt đương nhiên lục thanh vẫn là không có quên mình bây giờ sứ mệnh là cái gì tại sớm nhất trước đó lục thanh đối với đại tần là không có làm sao để mắt cho dù là tại hắn tấn thăng trước đó pháp tướng kỳ thời điểm hắn liền đã cảm thấy mình vô địch thiên hạ về sau không ngừng tăng thực lực lên cũng chỉ là vì tận khả năng có được lực lượng càng thêm cường đại tốt đi tiểu tiện xử lý những cái kia đẳng cấp cao mảnh vỡ thời gian nhưng là còn tốt trong lòng của hắn ngạo mạn cùng tự đại còn không có chuyện để bành trướng đến không thể chế tình trạng Tốt xấu còn biết tại đối mặt nước tần cái này đại địch trước đó tốt nhất vẫn là có thể đi dò thám lai lịch của bọn hắn băng không hay là kia một bộ vô địch thiên hạ tự tin kết quả đón đầu bị người ta giáng lâm thần vương đánh cho nhão nhẹt đó mới là thật khôi hài mà lập tức mặc dù lục thanh nhiều phiên suy nghĩ phía dưới cảm thấy phe mình đoán chừng không có quá nhiều cơ hội có thể sớm ngăn cản cái kia thần vương giáng lâm Liên xem như cái kia thần vương giáng lâm cần rất dài dằng dặc một đoạn thời gian cũng cơ hội là không giải quyết được nước tần cũng không phải nước lô ngụy quốc loại tình huống này muốn một hơi nhanh chóng đem bọn hắn diệt quốc, vậy coi như là lục thanh hồi đoái phục sinh hồi đoái hạng ra cũng là vô cùng khó khăn hoàn thành. người ta đã có thần vương ở phía sau chỗ dựa, kia tất nhiên là không thể nào tại thần vương giáng lâm trước đó cùng yến quốc đánh cái gì quyết chiến. đến lúc đó lấy không gian đổi thời gian đấu pháp khắp nơi tử thủ giữ lại sinh lực, lục thanh liền xem như đem hiện tại trên tay mình có mỗi một cái phục sinh hồi đoái hạng đều cho dùng tới, đều làm không được đem cái này cường đại tiên quốc cho đánh băng rơi. lấy không được sảo, lục thanh hiện tại cũng liền cơ bản tuyệt khỏi phải cùng thần vương đối kháng may mắn tâm lý hay là phải thành thành thật thật nghĩ cách làm tốt cùng một cái thần vương cấp đối thủ hảo hảo đánh nhau một trận chuẩn bị. Cho nên tại hơi phát tiết một chút đối với tự do hướng tới về sau, lục thanh rất nhanh liền trở về ngọc yên sơn bên trên, bắt đầu bế quan tu hành tăng thực lực lên. Đây là muốn tận lực đem lực chiến đấu của mình hướng lên tăng lên một chút. Mặt khác, lớn yến cẩm ý vệ lực lượng cũng bị toàn diện phát động. Những này thụ lục văn ân trực tiếp khống chế hệ thống tình báo, đem chính yếu nhất tinh lực cùng mục tiêu đặt ở hai cái phương diện. Nó một đương nhiên là nước tần. Mặc dù ẩn nút tiến vào nước tần thám thính tình báo là phi thường chậm vận, nhưng bất kể như thế nào hay là mà làm theo, lớn yến cái này bên trong, hay là cần chỉ có thể là trưởng khống nước tần chuẩn bị chiến đấu tình huống, tránh cho bị người ta đánh trở tay không kịp. Mà trừ đối với đại tần giám sát bên ngoài, cẩm y vệ còn có tương đương một bộ phân tinh lực, là thả ở trong nước. Dựa theo Lục Thanh chỉ thị, bọn hắn cần tại phương đông tứ đại tiên quốc lãnh thổ bên trong, tận khả năng đi tìm một chút rất chỗ đặc thủ. Cái này cái gọi là đặc thủ, không có quá nhiều sát thực tiêu chuẩn. Tỷ như nói có cái gì rất truyền thuyết xa xưa, tỷ như nói có kỳ dị lực lượng biểu hiện, tỷ như nói cơ hội không cách nào tiến vào cấm địa. Hết thảy tình huống đặc tụ, đều cần bị ghi lại trong danh sách. Sau đó Những địa phương này, nhiều sẽ bị cẩm y vệ phân loại ghi lại trong danh sách, đặt song song vị văn kiện cơ mật. Những văn kiện này, cuối cùng đều là muốn hiện ra đến Lục Thanh trước mặt. Mà Lục Thanh muốn những vật này, mắt đương nhiên chính là một cái. Tìm kiếm càng nhiều thái cổ truyền thừa, tìm kiếm càng nhiều thế giới khóa. Lục Thanh nghĩ muốn tăng lên mình thực lực, mình tu hành, đương nhiên là phi thường trọng yếu một phương diện, còn mặt kia, còn có một điểm rất trọng yếu, là ở chỗ tăng lên công pháp của mình, thiên phú cùng thần thông. Người khác muốn ở phương diện này tiến hành tăng lên, là rất chất vật, nhưng Lục Thanh không giống. Hắn nếu là có thể đem thái cổ 21 tiên nhân, tất cả truyền thừa đều cho thu vào tay, kia mới là chân chân chính chính vô địch. Nghĩ đến, nếu như thật sự có thể đến trình độ kia lời nói, có lẽ mình lấy thần hải kỳ thực lực, đối kháng thần vương cũng không phải nằm mơ. Đương nhiên, các tiên nhân truyền thừa phân bố tại toàn bộ tu hành giới các cái địa phương, không phải dễ dàng như vậy tìm. Lục Thanh lập tức, vốn có thái cổ truyền thừa, đã có chọn vẹn 10 cái. Cái này 10 cái, theo thứ tự là: Tinh Thần, Bạch Kiếu Tiên, Tạo Hóa lao nhân, Hàn Băng tiên tử, Hư Không Thánh Nhân, Kim Long Thánh Vương, Lôi Thần, Gió Mạnh tiên tước, Tiên Vũ, Điệp Mẫu. Mà chân chính có tên có tuổi tiên nhân, hết thảy cũng chỉ có 21 mà thôi, mà Lục Thanh đã lấy được cái này 10 cái truyền thừa, trên cơ bản đều tại tu hành giới phương Đông lấy được. Dựa theo hoàn cảnh địa lý đến nhìn, toàn bộ tu hành giới bị chia làm ba khối, Đông bộ, Trung bộ, Tây bộ, cái này ba cái bộ phận, thế nào bên trong kích thương, là không chênh lệch nhiều. Đã như vậy, đường người có thể tại tu hành giới Đông bộ thu hoạch được 10 cái tiên nhân truyền thừa, kia kỳ thật đã coi như là phi thường may mắn sự tình. Mà tại Lục Thanh đã tìm kiếm được nhiều như vậy cái tiên nhân truyền thừa tình huống dưới, còn lại, còn muốn tại tu hành giới Đông bộ tìm tới quá nhiều, kia kỳ thật không quá hiện thực nhưng liền xem như biết không rất dễ dàng tìm được mới tiên nhân truyền thừa, cái kia cũng cũng nên đi thử một lần, không phải, cầm ý vệ lực lượng đặt vào cũng là đặt vào, cùng nó đi giám sát triều chính, không bằng giúp lục thanh đi tìm tiên nhân truyền thừa, mà liền xem như tìm không thấy tiên nhân truyền thừa, vậy đi tìm thêm đến một chút thế giới khóa cũng chưa chắc không thể, Về phần lập tức lục thanh liền có một cái có thể mở ra thế giới khóa, ngay tại phi vân châu phía nam một điểm, đó chính là địa mẫu vẫn là chỗ, tại kia bên trong lục thanh là tự mình thông qua ý thức của mình thể đi dò xét qua, quả thật tồn tại một cái vực sâu thông đạo, đồng thời đắp lên thế giới khóa lấy lục thanh lập tức tình huống đến xem, hắn muốn đem thế giới kia khóa chi nguyên thu về lời nói, là dễ như trở bàn tay. bất quá, hắn sau đó nghĩ nghĩ, hay là đừng quá mức tại hành động thiếu suy nghĩ. nếu như là trước đó, kia thu về liền thu về, tiến một bước buông ra thế giới lực lượng hạn mức cao nhất, thuận tiện càng nhanh tốt hơn bồi dưỡng cao cấp bậc tu sĩ, đồng thời lục thanh mình cũng có thể tu luyện được càng mau một chút, cái này cơ sao mà không làm đâu? nhưng bây giờ lại không quá phù hợp. lục thanh trước đó cái kia phỏng đoán, hắn cảm thấy, hay là có nhất định đạo lý là rất đáng tin cậy. toàn bộ thế giới lực lượng hạn mức cao nhất trình độ, trần nhà. Dù sao liền bày ở cái này bên trong, cho dù là từ vô ngần thần giới mà đến thần vương, cũng rất không có khả năng hoàn toàn không nhìn loại này trần nhà, mà đã lục thanh trong lúc nhất thời, rất khó đột phá đến động hư kỳ, kia tự nhiên mà vậy, cũng sẽ không bị cái này cái gọi là trần nhà cho hạn chế đến. Tương phản, cái này trần nhà, tỷ lệ lớn là có thể hạn chế đến cái kia cái gọi là luận thần vương lực lượng. Vậy cái này trần nhà, ngược lại liền biến thành một loại bảo hộ. Đi tìm đến càng nhiều thế giới khóa chi nguyên, chuyện này khẳng định vẫn là phi thường cần thiết đi làm. Tìm tới hư hư thực thực thế giới khóa địa phương, lục thanh đem sẽ thân đi dò xét tra một chút xác định là thế giới khóa, như vậy ghi chép lại liền tốt. về phần thu về, cái kia có thể hơi chờ đợi xem. tốt nhất, cái kia luật thần vương giáng lâm thời gian dài một điểm, lại dài một chút, để lục thanh an an ổn ổn đem thực lực tăng lên tới thần hải kỳ đỉnh phong. đến lúc đó, hắn một hơi thu về một đống lớn thế giới khóa chi nguyên, ngay lập tức đem thế giới lực lượng hạn mức cao nhất đi lên cất cao một mảng lớn, sau đó lập tức bắt đầu đột phá động hư kỳ. chỉ cần đột phá động hư, quản ngươi cái gì thần vương không thần vương, mọi người so so nhìn, ai mạnh hơn chính là. ổn tâm tư như vậy, lục thanh cố gắng tu hành. nhưng mà, sự tình phát triển tóm lại sẽ không giống là trong tưởng tượng thuận lợi như vậy 7 năm về sau lục thanh miễn miễn cưỡng cưỡng đem thực lực bản thân tăng lên tới thần hải hậu kỳ thế giới khoa cũng liền chỉ xác định bảy cái thời điểm chiến tranh áp lực đã lớn đến để người không thở đổi. tại 4 năm trước nước tần liền đã tăng cường tại tấn lương sở biên cảnh của ba nước khiêu khích tiến quốc một lần lại một lần tiến hành trực tiếp ngoại giao cảnh cáo nhưng trên cơ bản đã không có có tác dụng gì 2 năm trước nước tần liền đã có tổ chức điều động quân đội bắt đầu tiến công tấn quốc quân đội quy mô số lượng còn không tính lớn đồng thời pháp tướng kỳ tu sĩ cũng tạm thời còn không có nhìn thấy nhưng mà tấn quốc biên cảnh phong tuyến vẫn còn là bị đánh cho liên tục bại lui. Đây cơ hội đã đạt tới Yến quốc có thể chịu được cực hạn. Chương 467, đại chiến mở màn. Nếu như có thể mà nói, Lục Thanh hy vọng nhất, đương nhiên là có thể đợi đến mình đường đường chính chính đột phá đến động hư cấp độ, lại đến đánh. Cứ như vậy, nắm chắc đương nhiên là lớn nhất. Cũng chính bởi vì dạng này tâm tính, nước tần cơ hội là dẫm lên lớn Yến danh giới cuối cùng hành động, vẫn là bị dễ dàng tha thứ. Những năm gần đây, Yến quốc không ngừng tăng cường đối với Tấn Lương sợ Tam quốc cùng hộ, các loại vật tư bên trên mậu dịch chưa hề từng đứt đoạn, ngược lại lại tiến thêm một bước tăng cường. Thậm chí, không ngừng mở rộng nhân thủ cầm ý vị cũng phải ra tương đương một bộ phân lực lượng, tiến vào chiến sự kịch liệt nhất tấn Quốc, trực tiếp tham dự bí mật chiến tuyến, cùng nước Tần người tiến hành đấu tranh. Nhưng là, nước Tần người vẫn đang không ngừng tăng cường biên cảnh hành động quân sự cường độ. Đồng thời, thông qua đối với nước Tần bên trong, bọn hắn chuẩn bị chiến đấu tình huống điều tra, cũng hiển lộ ra không sai biệt lắm tình huống tương tự, bọn hắn đã không sai biệt lắm làm tốt mở ra chiến tranh toàn diện chuẩn bị. Đương nhiên, tiến quốc bên này cũng kém không nhiều. Lý tính đối đãi, tiến tần trận đại chiến này, chỉ sợ đã kéo dài không được quá lâu thời gian nhưng vẫn là tận lực có thể về sau kéo liền hướng sau kéo, dù sao bị xem như chiến trường địa phương, không phải là nhà mình. Nhưng mà, cái này cái gọi là kéo, đó cũng là có điểm mâu chốt. Quy mô nhỏ chiến tranh, tạm thời còn có thể tiếp nhận. Độ chấn động còn không tính cao, quân đội quy mô cũng không tính lớn, pháp tướng hoặc là cảng cao cấp bậc tu sĩ còn chưa có xuất hiện. Mà một khi quy mô tiến thêm một bước mở rộng, kia yến quốc tất nhúng tay. Trên thực tế, yến quốc quân đoàn đều đã chuẩn bị kỹ càng. Mà cái này danh giới cuối cùng, yến quốc cũng đã minh xác không sai thông cáo tiến hạ. 1. tấn lương sở tam quốc có tùy ý một nước tổn thất hoàn chỉnh một cái châu lãnh thổ 2. nước tần xuất động chính thức tập đoàn quân sự hoặc là tất cả điều tra đến xâm nhập tam quốc cảnh nội nước tần tu sĩ số lượng vượt qua vạn người 3. nước tần pháp tướng xuất hiện trên chiến trường cái này ba đầu danh giới cuối cùng chỉ cần có tùy ý một đầu bị đụng vào như vậy yến quốc liền sẽ trực tiếp tham chiến đồng thời tại mười mấy năm qua thời gian 20 năm bên trong trung bộ tam quốc cũng dần dần tại trên thái độ đảo hướng yến quốc đây đương nhiên là có hiện thực nhân tố tối thiểu nhất yến quốc cho tới nay đều không có tại đông bộ cho bọn hắn cái gì quân sự áp lực Cho dù là giữa song phương từng có chiến tranh, xung đột sở quốc, cũng giống như vậy. Thậm chí, tại nước Tần cho áp lực càng lúc càng lớn tình huống dưới, Yến quốc còn đang không ngừng cho bọn hắn cung cấp chi viện. Bọn hắn đương nhiên biết đây là vì cái gì, Yến quốc cũng chưa hẳn có cái gì hảo tâm mắt, nhưng bọn hắn lại có lựa chọn gì? Trừ phi nguyện ý giống như là thuộc quốc đồng dạng, trở thành nước Tần phụ thuộc, bằng không mà nói, kia cũng chỉ có thể kiên trì đỉnh lấy. Ngay từ đầu, bọn hắn kỳ thật vẫn là đối diễn qua vô cùng cảnh giác, lo lắng Yến quốc tại phía Đông đồng thời lâm vào, cùng nước Tần cùng một chô đem bọn hắn đưa phần nhưng đến không sai biệt lắm tình hình bây giờ phía dưới cái này lo lắng trên cơ bản đã bị buông xuống không phải cái gì cảm thấy yến quốc nhưng dựa vào mà là thực tế không có kết nào tam quốc sứ thần nhất là bị trực tiếp xâm nhập đến kịch liệt tấn quốc sứ thần không ngừng tại yến đô hoạt động hy vọng có thể thuyết phục yến hoàng lục triều hy có thể nhanh chóng trực tiếp xuất động quân đội đến tham chiến nếu không phải hắn không có cái gì con đường đi tiếp xúc lục thanh lời nói bọn hắn sớm có thể đem lục thanh cho phiền chết rồi bất quá hiện tại ai cũng biết khoảng cách chân chính khai chiến đã không có bao nhiêu thời gian Nước Tần dám tại Yến quốc danh giới cuối cùng bên trên, đồng thời tất nhiên sẽ sẽ bước qua, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng thật làm giờ khắc này tiến đến thời điểm, vẫn hay là lộ già phi thường đột nhiên. Nước Tần, bỗng nhiên động thủ, mà lại cái này vừa động thủ, chính là thế sẽ đánh lôi đỉnh. Trong một chớp mắt, năm vị pháp tướng cao nhân bị tập hợp, dẫn theo một chi số lượng tại bảy tám ngàn tà hữu, cũng không nhiều nhưng lại phi thường bộ đội tinh nhuệ, cao tốc cắt vào đến Tấn quốc bên trong. Đại tấn tại trong vòng 2 ngày, liền đụng phải hủy diệt tính đả kích. Tấn quốc bên trong, nguyên bản liền vẹn vẹn chỉ có hai vị pháp tướng cấp độ tu sĩ mà thôi, cái này trong trận chiến ấy, trực tiếp tổn thất một cái. Chết đi vị kia, tại nước Tần vừa mới động thủ thời điểm, liền phát giác được sự tình không thích hợp, sau đó lập tức liền bắt đầu chạy trốn. Đây đương nhiên là một cái phi thường lựa chọn chính xác, hắn liền xem như lưu lại, dù là dựa vào tấn Quốc quân đội, còn có linh mạch phòng ngự, cũng rất không có khả năng chống cự được năm vị nước Tần pháp tướng tiến công. Cùng nó ở đây tử chiến, không bằng tồn có lưu dùng chi thân. Nhưng mà, cho dù là hắn chạy đã coi như là tương đối nhanh, nhưng mà, hắn vẫn là không có có thể chạy mất. Đầu tiên là bị cuốn lấy, sau đó gặp vây công, tại chỗ chết tử. Mà đồng thời, Tần Quốc bố trí ở tiền tuyến chuẩn bị cùng nước tần tiến hành chống lại một chi bao hàm 30.000 tu sĩ đại quân cũng tại cuộc chiến tranh này bên trong toàn quân bị diệt cuộc chiến tranh này để tấn quốc hơi có chút thương cân động cốt. bọn hắn ngược lại còn không đến mức bởi vậy liền đánh mất năng lực chống cự tấn quốc bao nhiêu cũng coi là ban đầu chín đại tiên quốc bên trong tương đối mạnh một cái đồng thời tại quá khứ những năm này ở giữa thế cục vốn là không thế nào thái bình bọn hắn đương nhiên cũng là tại hảo hảo chuẩn bị chiến đấu cả quốc gia tiềm lực chiến tranh đã tận lực bị khai quật chiến tranh kế tiếp theo đánh xuống bọn hắn triệu tập lại một chi mấy trăm ngàn người tu sĩ quân đoàn cũng không thành vấn đề gì nhưng mà cao cấp tu sĩ số lượng, tóm lại là có hạn, đồng thời cũng là không có cách nào tại ngắn hạn bên trong nghiền ép ra quá nhiều. Chiến tử một vị pháp tướng, tổn thất như vậy là cực kỳ to lớn. Hùng chi, nước tần tập trung nhiều như thế pháp tướng tu sĩ xuất hiện trên chiến trường, cái này bản thân liền là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu, cũng cho tấn quốc mang đến chấn động to lớn. Tin tức truyền về về sau, tấn quốc khẩn cấp điều động tất cả có thể điều động lực lượng từ bỏ bên ngoài hết thảy lãnh địa, có thể rút trở về liền rút về đến tấn đều, làm phòng thủ, không rút về được, nhận được mệnh lệnh chính là tại nguyên chỗ tìm cấp bậc cao linh mạnh đi tập hợp tận khả năng chiến đấu tận khả năng kéo dài nước tần đại quân trước tiến bảo làm hậu phương tụ tập lên càng nhiều lực lượng phòng thủ đến kéo dài thời gian đương nhiên tấn quốc cao tầng cũng phi thường rõ ràng trận chiến tranh này nếu như vẹn vẹn theo dựa vào mình là tuyệt đối không thể thắng lợi bọn hắn cũng cho tới bây giờ đều không có ôm lấy qua loại này ý tưởng ngây thơ tấn quốc ngoại giao đại sứ đã tại các nơi hết sức sống bắt đầu chuyển động lương quốc sở quốc phản ứng cũng thật nhanh bọn hắn cùng tấn quốc ở giữa kia nhưng là chân chính ngôi vương giang hàn sớm tại vài thập niên trước bọn hắn liền ý thức được điểm này Đồng thời lẫn nhau ở giữa đã ký kết công thủ đồng minh hiệp ước, đồng thời tại cái này thời gian mấy chục năm bên trong, liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Chỉ bất quá, bọn hắn nghĩ phải nhanh chóng chi viện đến Tân Quốc, kỳ thật rất khó. Sở Quốc là cách đến rất xa, Lương Quốc ngược lại là tương đối gần, nhưng mà, đòn trông Tây bộ biên cảnh, nhưng cũng là toàn tuyến cùng nước tần giấc giới. Nếu như bọn hắn điều động quá nhiều lực lượng chi viện đến Tân Quốc, kia có lẽ quả thật có thể cho Tân Quốc trên phạm vi lớn làm dịu áp lực, nhưng mà, ai lại dám cam đoan, đây không phải nước tần tại Dương Đông cái Tây. Vạn nhất, triệu tập đi quá nhiều lực lượng đi chi viện tấn quốc dẫn đến tự thân trong nước phòng ngự lâm vào chống đông trạng thái sau đó nước tần lần nữa tụ tập lực lượng quy mô xâm lấn, kêu lương quốc mình nhưng cũng là gánh không được trên thực tế chỉ ít 100.000 nước tần tướng sĩ lúc này chính chữ hàng tại lương quốc tây bộ trên biên cảnh đồng thời cũng đồng dạng có cấp bậc cao pháp tướng tu sĩ xuất lĩnh mặc dù không biết cụ thể lớn tần an sắp xếp mấy cái pháp tướng nhưng mà lương quốc hết thể cũng liền ba cái mà thôi thật không dám rút đi quá nhiều mà gặp tình hình như vậy tấn quốc có thể dựa vào rõ ràng cũng chỉ có một phương tiến quốc lôi yến cũng tuyệt đối không thể có thể ngồi nhìn tấn quốc diệt vong. Tấn quốc vị trí, ngay tại Yến quốc về phía tây, hai quốc gia ở giữa, liền cách Bắc Hoang Sâm. Hướng chi, hiện tại Bắc Hoang Sâm cũng không phải quá khứ kia yêu tộc sinh tồn hoang man chi địa, Bắc Hoang Sâm yêu tộc bị quét dọn qua một lần về sau. Tấn quốc, Yến quốc đều trắng trận tiến vào bên trong, khai phát vùng này địa khu. Mặc dù bởi vì phiến khu vực này diện tích thực tế là quá lớn, đến mức nhân loại dùng trên trăm năm đều không thể hoàn toàn đem vùng này địa khu cho khai phát hoàn toàn, nhưng Tấn quốc, tiến quốc ở giữa cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể coi là dấp giới. Loại tinh hú này, nếu như Tấn quốc thất thủ, đánh mất năng lực chống cự, như vậy nước Tần đại quân liền có thể không chút kiêng kỵ xâm lấn đến yến quốc bản thổ. Đến lúc đó, Phi Vân Châu, Cẩm Châu, Tuyết Châu, Kỳ Châu, toàn bộ đều sẽ bại lộ tại Đại Tần binh phong phía dưới. Đây nhất định là không có thể tiếp nhận. Bị xâm lấn, vậy còn không như chủ động xuất kích. Dù sao, cầm người khác quốc gia xem như chiến trường, tổng so quốc gia của mình biến thành chiến trường muốn tốt rất nhiều. Bất quá, chuyện này, tiến quốc nhiều ít vẫn là có chuẩn bị. Mặc dù, nước tần động tác thật nhanh, thế công như sấm như lửa, nhưng tóm lại Đại Tấn là một cái đại quốc, diện tích rất lớn, mà lại cũng không phải là không có chút nào năng lực chống cự. Chỉ cần hơi kéo dài thêm một chút thời gian, hẳn là có thể kéo dài đến yến quốc đại quân chi viện đúng chỗ. Nhóm đầu tiên bị phái ra yến quốc quân đoàn, số lượng cũng không tính quá nhiều. Dù sao, nước tần người đột kích bộ đội, số lượng cũng tương tự không nhiều. Nước tần người tiến công, địa phương đáng sợ nhất vẫn là ở chỗ kia năm vị pháp tướng tu sĩ. Mà lần này, lớn yến bộ đội tiếp viện, cũng trực tiếp phái ra bốn vị pháp tướng. Duy Vân, Lục Minh Triều, Trình Vũ, Lam Nặc Hành. Trình Vũ là nguyên bản Ngụy quốc tuyên võ hầu. Hắn trước mặt Ngụy quốc đại tướng quân Hạ Thương thái độ vẫn có chút không thái nhếch dạng. Hạ Thương là đại Ngụy hoàng tộc trung thành thần tử. Tại Ngụy Quốc Hoàng thất bị xuống làm vương tộc, đồng thời cơ hồ đánh mất hết thể chính trị quyền lực về sau, Hạ Thương mặc dù không có lại kế tiếp theo cùng Lục Thị đối nghịch, nhưng cũng cơ bản ở vào ẩn lui trạng thái, không hỏi thế sự. Hắn loại thái độ này, Lục Gia cũng trên cơ bản bùng sôi bỏ mặc. Mặc dù không sai khiến được, nhưng ít ra không quấy rối. Huống chi, không có việc gì hắn ngẫu nhiên hay là sẽ đi giải quyết một chút quá thời kỳ cổ còn sót lại mảnh vỡ thời gian, đối với Lục Thanh đến nói bao nhiêu vẫn có một ít tác dụng. Bất quá, tuyến võ hầu chính vụ liền không thấy nhúc nhạng. Mặc dù Hắn cũng có một đoạn thời gian xoắn xuýt kỳ, bất quá cuối cùng vẫn là bị thuyết phục, nguyện ý vì Yến quốc mà chiến. Phe này, bốn vị Pháp tướng, dẫn đầu 5.0000 tên bị tuyển chọn tỉ mỉ ra Yến quốc tướng sĩ, hướng Tây chi viện, giúp Tấn quốc chống đỡ thế cục, vấn đề hẳn là không lớn. Dù sao, tính đến Tấn quốc bản thân còn sống sót vị kia Pháp tướng, hết thảy năm người, tại đỉnh tiêm chiến lược bên trên, song vương liền đã không kém bao nhiêu. Hướng chi, tại Yến quốc trong đại quân, còn có một cái đại sát khí tồn tại, thần ứng hào pháo đại bay. Lúc chiều hi tại Lãnh biển, được chứng kiến sóng song làm ra đến đáy biển chiến hạm về sau một mực tâm tâm niệm niệm không trung bản, rốt cục bị làm ra đến. Phép này hắn cơ hồ là đem biến đủ nô nụ cái này nguyên bản tứ đại tiên quốc bên trong xuất sắc nhất một nhóm trận pháp sư, luyện khí sư đều cho tập hợp lên, tốn hao nhiều năm như vậy thời gian, tại đã có sẵn kỹ thuật làm làm bản gốc tình huống dưới, thông qua cải tiến thủ đoạn, rốt cục tạo ra có thể tại bên trên bầu trời ngao du pháo đài bay. Loại này không trung chiến hạng, sức chiến đấu phi thường cường đại. Sáu bảy vị nguyên anh tu sĩ tọa chân trong đó, tại lực phòng ngự bên trên, có thể đón đỡ pháp tướng tu sĩ toàn lực công kích, bản thân lực công kích, cũng đủ để đối pháp tướng tu sĩ tạo thành thương tổn nghiêm trọng. đương nhiên, mặc dù công thủ hai đầu, có thể đạt tới pháp tướng cấp độ, nhưng cái này nhưng cũng không có nghĩa là một chiếc pháo đài bay liền có thể cùng một vị đường đường chính chính pháp tướng tu sĩ đối kháng. pháp tướng năng lực cũng không vô cùng đơn giản chỉ là công kích cùng phòng thủ mà thôi. pháo đài bay lực công kích, mặc dù có thể uy hiếp được pháp tướng tu sĩ, nhưng mà một cái đường đường chính chính pháp tướng tu sĩ tại không có khác quái nhiều tình huống dưới, là rất không có khả năng sẽ bị pháo đài bay công kích trực tiếp trúng đích. Bọn hắn đại khái có thể bằng vào càng thêm linh hoạt tư thái, để ứng đối loại này không trung chiến hạm. Dù là không trung chiến hạm lực phòng ngự rất mạnh, có thể ngăn cản đến mấy lần pháp tướng tu sĩ toàn lực xuất thủ, nhưng nhiều tốn một chút thời gian, luôn có thể đem nó hủy đi. Thậm chí tiến thêm một bước đến nói, bọn hắn còn đại khái có thể từ bỏ rơi pháp tướng thân thể, lấy thường nhân tư thái, nghĩ biện pháp tiến vào không trung chiến hạm nội bộ. Phá loại này pháo đài bay tương đối tốn sức, nhưng là đi vào đem điều khiển không trung chiến hạm người cho giết sạch rơi, vậy cũng không tính là cái gì chuyện quá khó khăn. Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu loại này không trung chiến hạm liền vô dụng. Những vật này càng lớn giá trị là ở chỗ cùng phe mình pháp tướng hiệp đồng tác chiến cứ như vậy liền có thể thiết thiết thực thực đối địch phương pháp tướng tạo thành lớn vô cùng ý hiểm mặt khác nó tại không có pháp tướng cao nhân tồn tại thông thường trên chiến trường vậy đơn giản là thần đồng dạng tồn tại hỏa lực oanh minh phía dưới thường quy tu sĩ quân đoàn căn bản không chống đỡ được cũng đừng hòng thông qua thông thường thủ đoạn phản kích công khắc loại này không chung chiến hạng. tóm lại lớn yến kế hoạch thoạt nhìn là tương đối đáng tin cậy thông qua chi quân đội này chi viện nhất tối thiểu nhất hiệp trợ tấn lợi đem thủ đô của bọn hắn cho giữ vững sẽ không tồn tại vấn đề gì thậm chí khó mà nói một đợt phản kích, còn có thể để nước tần người hào hào uống một bình. Nếu là có thể đem chi này xâm lấn nước tần bộ đội tinh nhuệ làm trọng thương, vậy khẳng định là rất có giá trị. Nhất là, nếu là có thể tại trong trận chiến đấu này, bắt lấy, tiêu diệt một hai cái nước tần phất tướng, kia càng là sẽ đối tương lai giữa song phương chiến tranh toàn diện, mang đến rất tốt chính diện ảnh hưởng. Nhưng mà, nghĩ đến là rất đẹp, nguy hiểm lại tới cũng rất nhanh. Cả chi bộ đội tiếp viện, vừa vừa rời đi bắc hươu sầm, đi về hướng cây không bao lâu, liền gặp được phục kích. Chương 468, quan giám cự nhân. Đang chiến đấu ngay từ đầu. Tiến quốc bộ đội tiếp viện, vậy mà rơi vào hạ phong. Cấp cao chiến lược đối kháng phía trên còn vẫn dễ nói, duy vân thực lực là rất mạnh. Pháp tướng Đình phong, thái cổ kim long quyết truyền thừa đều để nàng trở thành pháp tướng cùng cấp bậc chiến lược bên trong đứng đầu nhất một nhóm kia một trong. đã từng duy vân cùng ngụy quốc đại tướng quân hạ thương tướng so còn kém một đoạn, chỉ có thể nỗ lực tác chiến bảo đảm cái thế hòa, chỉ cần đối phương nghiêm túc, chỉ có thể chạy trốn hoặc là tìm nhất cao cấp linh mạch đánh phòng thủ tác chiến. Nhưng mà giả thiết lập tức để duy vân cùng hạ thương lại đánh một trận chỉ sợ giữa song phương trên lệ sẽ tương đối lớn, duy vân hẳn là có thể tương đối vững lòng lấy được thắng lợi, thậm chí hạ thương ngay cả chạy đều không tốt chạy trốn được. đây chính là đỉnh cấp công pháp giá trị. cũng chính bởi vì duy vân rất mạnh, cho nên tiến quốc một phương tại cấp cao chiến lược bên trên lấy bốn vị pháp đối kháng năm vị, còn không hiển lộ cái gì hạ phong. lam nặc hành cùng trịnh vũ hai người xem như pháp tướng tu sĩ phòng trong cùng chết xuống dưới, cùng nước tần pháp tướng trục nhất từng đôi chém giết, vấn đề cũng không tính quá lớn. duy vừa so sánh đang giá lo lắng là lục minh triều. dù sao minh triều cái này đột phá đến pháp tướng tốc độ, còn không có có thời gian bao lâu đâu mặc dù thiên phú nội bật, còn có lục thanh cho các loại trợ rút, nhưng liền xem như dạng này nhiều phiên điệp ra phía dưới, nàng hiện tại cũng còn vẫn chỉ là pháp tướng sơ kỳ, không có tiến vào trung kỳ trình độ. để lục chiêu hy cứ như vậy trực tiếp tham dự pháp tướng cấp độ chiến đấu, kia sát thực sẽ để cho người có chỗ lo lắng. dù là nàng tu hành công pháp, thiên phú của nàng, nàng thủ đoạn, đều là số một số hai mạnh, nếu như sau tiếp theo tu vi càng thêm thâm hậu, chỉ sợ tại cùng cấp bậc đối so với bên trong, sẽ so duy vân càng thêm lợi hại, nhưng dù sao nàng tu vi cảnh giới hiện tại còn vẫn thấp, trên thực tế cũng đúng là như thế, trong chiến đấu. Lục Minh Triều xem như đánh cho tương đối vất vả. Công kích của nàng thủ đoạn ngược lại là có thể thiết thiết thực thực đối với địch nhân tạo thành nguy hiệp, nhưng là phòng ngự thủ đoạn coi như không thái hành. Huống chi, đến pháp tướng cấp độ này, rất nhiều thủ đoạn sẽ dần dần trở nên không thể tưởng tượng bắt đầu. Các loại công kích tinh thần thuật pháp, các loại khó chơi thủ đoạn đều sẽ trở nên rất nhiều. Bất quá, mặc dù phòng ngự thủ đoạn không mạnh, nhưng Lục Minh Triều cái kia có thể sừng cường đại tính cơ động, nhưng cũng là cái phi thường khó chơi năng lực. Không ngừng thi triển đi ra hư không hành động, để nàng đối địch người kia, cơ bản không bỏ ra nổi biện pháp gì tới đối phó nàng. Nhưng mà Cứ việc tại cao cấp phương diện chiến lực, song phương đánh cho không sai biệt lắm thế lực ngang nhau, mà ở quân trận bên trên, Yến Quốc đại quân lại gặp phải đến rất nghiêm trọng kiêu chiến. Điểm này, kỳ thật ngược lại là để người cảm thấy phi thường kỳ quái. Nếu như nói, nước Tần Chi bộ đội này, bởi vì nó quả thật là một nước chi tinh huyễn, so với Yến Quốc tu sĩ càng thêm cường đại một chút, đây cũng là thôi. Tài nghệ không bằng người, trình độ không được, kia nhận liền nhận. Cũng không thể sơ sót là, cho dù tại tu sĩ trình độ bên trên, giữa song phương có chênh lệch nhất định, nhưng Yến Quốc quân trận bên này, đây chính là tồn tại pháo đài bay dạng này đại sát khí. Theo lý thuyết, như thế một cái đại đông tây vậy ở cái này bên trong mà lại cũng không có đụng phải đối phương pháp tướng tu sĩ quấy nhiêu như vậy bật hết hỏa lực phía dưới nên là có thể đối nước tần phục kích bộ đội tạo thành hủy diệt tính đà kích trên thực tế tại không trung chiến hạm vừa mới khai hỏa thời điểm cũng đúng là dạng này giãn ra ra mấy cây hỏa pháo cách mỗi trong một giây lát liền sẽ bắn ra một phát pháp tướng cấp bậc hỏa lực nước tần người đối với yến quốc mới nghiên cứu ra đến loại vũ khí này nguy hiểm đoán trưởng trình độ là không đủ tại pháo đài bay phát ra công kích sana bọn hắn mới cảm thấy được loại này thuận nhìn như là một loại nào đó khác loại cỡ lớn tàu cao tốc đồng dạng đồ vật lại có thể có loại cấp bậc này uy lực một pháo phía dưới, mấy trăm từng cái cấp bậc tu sĩ trực tiếp mất mạng. trong đó thậm chí bao gồm hai cái lĩnh quân công kích nguyên anh tu sĩ. không trung chiến hạm tại tham chiến ngay lập tức liền cho thấy lực chiến đấu mạnh mẽ, đồng thời cũng minh xác dựa vào địch nhân đối không bên trong chiến hạm tình báo nắm giữ không đủ, lấy được phi thường tốt đẹp chiến quả. dựa theo tưởng tượng đón lấy chiến sự, hẳn là nghiêng về một bên. không trung chiến hạm bên trong mấy vị tiên nguyên anh tu sĩ làm ra quyết định là thao túng chiếc này không trung chiến hạm, lấy nó làm hệ tâm, tụ tập tiến quốc tu sĩ quân đoàn, trước đem nước tần người thông thường chiến lược cho đánh tan, đồng thời tận khả năng tiêu diệt địch nhân sinh lực. Tại đánh tan nước tần người quân đội về sau, bọn hắn liền đại khái có thể rơi quay đầu đi, đi đối phó kia năm vị nước tần pháp tướng. Bình thường tu sĩ quân đoàn có thể bố trí trận pháp, tận lực vây khốn, quá nhiễu, không chung chiến hạm càng là có thể trực tiếp dựa vào tự thân lực lượng, phát động công kích, ảnh hưởng pháp tướng giữa các tu sĩ quyết đấu thế cục. Nhưng mà, nghĩ rất đẹp, nhưng khi nước tần người cũng thể hiện ra bọn hắn lực lượng về sau, toàn bộ cục diện liền căn bản không có dựa theo bọn hắn trong tưởng tượng phát triển. Chỉ gặp, hơn ngàn tên nước tần tu sĩ, trên thân đồng thời toát ra lập lòe kim quang. Chỉ là sau một lát, tướng mạo của bọn hắn hoàn toàn biến, một thân kim sắc áo giáp đem thân thể của bọn hắn hoàn toàn bao khỏa tại trong đó, cái này áo giáp chất liệu giống như là kim loại, nhưng mà ngoại hình phong cách bên trên lại cùng tu hành giới xuất hiện qua hết thể áo giáp đều hoàn toàn khác biệt. Mà tại cái này một bộ áo giáp bên trong, tia nguyên vốn phải là bình thường huyết đục chi khu nhân loại tu sĩ nhóm, giờ phút này lại hoàn toàn không phải. Kim sắc quang mang từ áo giáp trong khe hở xuất hiện, bên trong các tu sĩ từng cái thành kim sắc người ánh sáng. Mà ý thức thể tại chiến trường trên không gian chiến lục thanh, lúc này đã trợn mắt hốt hổng. Cái này mẹ nó là cơ giáp a, lục thanh người ngốc. Tu hành giới cũng không phải là chưa từng xuất hiện cùng loại loại này, toàn thân bao vây lấy tu sĩ kim loại áo giáp, mặc dù loại vật này cũng không phải là chủ lưu, bình thường tân trang nhóm đều không thích mặc vào loại này rất ảnh hưởng hành động, thậm chí sẽ để cho linh lực, chân nguyên khai thông không thông suốt đồ vật, đồng thời loại này giáp bọc toàn thân giáp, tại siêu phàm lực lượng phía dưới, lực phòng ngự chưa chắc có một kiện làm tốt vài pháp bà và mạnh. Nhưng tóm lại, loại vật này là tồn tại, hơn nữa là quy mô nhỏ bị một ít tu sĩ cho ứng dụng lấy. Nhưng mà, dưới mắt loại này cùng loại cơ giáp đồ vật, Lục Thanh thật đúng là liền chưa từng nghe thấy. Không đúng thật muốn nói chưa từng nghe thấy lời nói giống như cũng chưa chắc. Lục Thanh nhớ tới mình tại thời kỳ thượng cổ mảnh vỡ thời gian bên trong đã được một chút liên quan tới thần tộc tình báo. Lục Thanh mình trải qua mảnh vỡ thời gian tối thiểu đã có mấy cái. Bởi vì vững vàng tâm thái hắn ngược lại là vẫn luôn không có tham dự cái gì quá mức vượt qua năng lực của mình mảnh vỡ. Đồng thời bởi vì trước đó phạm vi hoạt động của hắn đều giới hạn Vu Phi Vân Châu. Mà Phi Vân Châu phiến khu vực này tại thời kỳ thượng cổ hẳn là chủ yếu là nhân tộc cùng bực sâu tà ma ở giữa chiến trường thần tộc hoạt động dấu hiệu rất ít. Bất quá Lục Thanh tại mảnh vỡ thời gian bên trong. Xử lý xong chính sự về sau, bình thường đều sẽ đem thời gian còn lại cũng hào hào lợi dụng, tận khả năng đi nghe ngóng một chút thời kỳ thượng của tình báo. Mà tại những này càng thiên hướng về lời đàm tiếu tin tức bên trong, Lục Thanh nhớ tới một điểm. Thân tộc hình thái, cùng nhân loại, cả ma đều có khác biệt rất lớn. Mặc dù cũng không phải là toàn bộ, nhưng là đại bộ phận phân thân tộc, nó bình thường trạng thái đều là không có huyết nhục chi khu. Tính mạng của bọn hắn hình thái chính là năng lượng thể, không tồn tại thực thể, giống như hoàn toàn là tự quang tạo thành. Đồng thời, bọn hắn còn nắm giữ lấy đặc thù nào đó kỹ thuật, bao trùm tại thân thể bọn họ phía ngoài loại này Được xưng là quang giáp. Sở dĩ lúc trước Lục Thanh không có ngay lập tức nhớ tới điểm này, chủ yếu là bởi vì hắn cũng chưa từng thấy tận mắt loại này cái gọi là quang giáp là cái gì. Mà cái đồ chơi này, ý thị cảm quá mạnh, Lục Thanh ấn tượng đầu tiên liên tưởng đến, ngược lại là trí nhớ kiếp trước bên trong, một ít truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong cơ giáp. Sát thực cũng rất giống như, mặc dù không có lớn như vậy liền đúng rồi. Dưới mắt những này nước tần tướng sĩ, đến cùng là tu sĩ nhân tộc hay là thần tộc? Lục Thanh không phải rất dám xác định. Xem bọn hắn hiện tại hình thái, vậy khẳng định là thần tộc không thể nghi ngờ rất có thể là đi tới tu hành giới thần tộc, trước đó bị trang thành nhân loại bộ dáng, ở thời điểm này sẽ mở ngụy trang, chính thức tham chiến. đương nhiên, cũng có một loại khả năng, đó chính là nhân loại tu sĩ, nhất là tín ngưỡng vô ngần thế giới cuồng tín đồ, là có thể tại một loại nào đó thời cơ phía dưới, đem tự thân hoàn toàn chuyển hóa trở thành trật tự chiến sĩ, thành là chân chính thần tộc, trở thành tiên binh bên trong một viên. nhưng không quan tâm là loại tình huống nào, tiến quốc quân đoàn hiện tại là đụng tới đại phiến vai, tập hợp lại cùng nhau hơn ngàn tiên kim quang lóng lánh cơ giáp chiến sĩ, cuồng đột mãnh tiến vào, tựa như một đâm dao nhọn trực tiếp đâm vào. Tiến quốc tu sĩ quân đoàn, ứng đối địch nhân như vậy, hiển nhiên là không có bất kỳ kinh nghiệm nào, trận pháp bỗng nhiên trực tiếp liền bị người ta cho vạch ra một cái lỗ hổng. Đang lúc mà tiến quốc tu sĩ không ít trực tiếp bị chém giết. Ý thức được tình huống không ổn, không trung chiến hạm trực tiếp thay đổi họng pháo, chuẩn bị cho những này trở thành đao nhọn cơ giáp các chiến sĩ đến bên trên một pháo. Những này hiện thân thần tộc chiến sĩ, phối hợp ăn ý, hợp kích chi thuật rất mạnh, tập hợp lực lượng hiệu suất so nhân loại tu sĩ trận pháp cao nhiều. Nhưng không quan tâm thế nào, những tu sĩ này phổ biến cũng đều vẫn chỉ là lấy chúc cơ kỳ làm chủ, thậm chí trong đó còn có tương đương một bộ phân luyện khí kỳ tu sĩ. Không Chung chiến hạm ngang bên, bên trên một pháo, phát tướng cấp bậc lực lượng hàng lâm xuống, kia không quan tâm cái gì hợp kích chi thuật lại thế nào lợi hại, một pháo xuống dưới cũng là một cái lô hỏng lớn. Nhất là đối phương vì đem lực lượng tập hợp phải càng thêm có hiệu suất, toàn bộ trận hình đột kích rất chắc chẽ, vậy thì càng cho Không Chung chiến hạm hỏa lực quanh tạc, cung cấp có lợi điều kiện. Nhưng mà, cũng ngay lúc này, một kiện khiến người cảm thấy rất khó mà tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Không Chung chiến hạm một phát hỏa lực quanh đi lên, còn chưa quanh đến, liền có mấy chục tên các cấp bậc khác biệt thần tộc chiến sĩ, đột nhiên tự cháy. Một nỗi chùm sáng màu vàng nóng, cũng vào lúc này từ hư giữa Không Chung bắn ra cũng không chung chiến hạng hỏa lực, đối lại với nhau, lẫn nhau chôn bụi. Lại sau đó, lại có năm 600 thần tộc chiến sĩ, hóa thành kim quang, cũng dây dưa cùng nhau, tan hợp lại cùng nhau. Sắt na về sau, một cái không so pháp tướng thân thể tiểu nhân to lớn chiến sĩ cơ giáp, xuất hiện trên chiến trường. Cái này coi như thật rất như là lục thanh ký ức bên trong cao tới. Đương nhiên, trên bản chất khẳng định không phải cùng một loại đồ vật. Cái đồ chơi này, đương nhiên không thể nào là cái gì máy móc tạo vật, khoa học kỹ thuật tạo vật, mà là từ vô ngần thế giới siêu phàm thần lực đem mấy trăm từng cái cấp bậc khác biệt thần tộc chiến sĩ, thậm chí bao hàm mấy cái tương đương với nguyên anh cấp độ gia hỏa lực lượng, tập hợp lại cùng nhau, lâm thời hình thành đủ vật. Tại lục thanh trong mắt xem ra, thứ này rất có thể là cái một lần tính sản phẩm, cũng không thể lâu dài tồn tại. Đồng thời, tại cầm tiếp theo thời gian trôi qua về sau, tạo thành nó những cái này thần tộc chiến sĩ, sợ cũng là đều phải chết sạch rơi. Nhưng mà cái này cũng không trở ngại, thứ này tại tồn tại đoạn thời gian này bên trong có được cùng pháp tướng cấp độ tương tự lực lượng. Kim quang lói lên, một thanh rộng lớn đại kiếm xuất hiện tại cái này to lớn quang giáp chiến sĩ trên tay cự kiếm bị cao cao giơ lên, phản phất chạm hàm đao, hung hăng hướng phía không trung chiến hạm bộ tới. Không trung chiến hạm công kích, lúc trước mới vừa vặn phát xạ qua một lần, lực lượng vẫn còn lại xúc tích bên trong, nhưng ít ra trong thời gian ngắn, doanh không ra. mà lại loại này không trung chiến hạm, tốc độ không đủ nhanh cũng không đủ linh hoạt được điểm, vào lúc này cũng bạo lộ ra, tại chạm hàm đao phía dưới, căn bản né tránh không kịp, chỉ có thể dựa vào tự thân độ cứng đến đánh. một kiếm này uy lực, ngược lại là còn không đến mức nháy mắt phá hủy không trung chiến hạm, nhưng mà bao khỏa tại chiến hạm ngoại tầng phòng ngự trận pháp, lại ở trong nháy mắt này ở giữa, lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Ú Lan Hổ Thoát quan mang, nguyên bản rất bóng loáng, nhưng trong nháy mắt này, lại xuất hiện dạng nước vết tích, đồng thời nguyên bản sụp tích lực lượng, cũng bị một đao này cắt đứt, thoát ly không được, phản kích không được, chỉ có thể bị đánh, loại tình hình này thực tế cũng quá bị động. Để cái này chiến sĩ giáp vàng, cứ như vậy chém xuống đi. Không trung chiến hạm chỉ sợ thật đúng là liền giữ nhiều lãnh ít, sợ là phải bị trực tiếp tại chỗ bị phá hủy. Tình thế nháy mắt lớn nguy, Lục Thanh ngay lập tức phản ứng lại, chi này xâm nhập tấn quốc đại tần tinh luyện, công khắc tấn quốc khả năng chỉ là mục đích của bọn hắn một trong, nước tần đương nhiên có thể muốn lấy được, coi là mình toàn lực nhất lên chiến tranh về sau. Yến quốc tất nhiên sẽ nên chiến, mà dưới loại tình huống này, lấy tình báo không đối các loại, tại Yến quốc viện quân còn tại trên đường tiếp viện thời điểm, vây điểm đánh viện binh, nếm thử đem Yến quốc bộ đội tiếp viện cho đánh dụng, thật là tốt nếm thử. Nhất là Yến quốc chi này tu sĩ quân đội, người thống lĩnh bên trong có bốn vị pháp tướng. Giống như trước đó Yến quốc người suy nghĩ, có thể tại cái này bên trong nhiều tiêu diệt một chút nước Tần pháp tướng, sẽ đối về sau chiến tranh mang đến lớn vô cùng trợ giúp đồng dạng, nước Tần người cũng nghĩ như vậy. Cố nhiên, không trung chiến hạm xuất hiện, cũng hẳn là để nước Tần người kinh hãi, nhưng bất kể nói thế nào, Không chung chiến hạm dù sao vẫn chỉ là những năm gần đây mới vừa vặn mở phát ra tới kỹ thuật mới, cũng không thể xem như rất thành thục. Mà tương ứng, thần tộc loại này hợp kích chi thuật, cùng căn cứ vào hợp kích chi thuật mở phát ra tới ứng dụng, tỉ như cái này quang giáp cự nhân, kia cũng là tại cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng bên trong, vô so thành thục kỹ thuật. Không chung chiến hạm đối kháng quang giáp cự nhân rất phí sức, rất bị động, đó cũng là rất bình thường. Bất quá, cũng may trận chiến tranh này trước đó, Lục Thanh Nghiên tâm cung dưới, ý thức thể đi tới nơi đầy quan chiến. Hắn muốn không có ở đây, yến quốc chỉ sợ thật đúng là muốn nuốt vào trận đầu cáo bại quả đắng. Nhưng bây giờ Hẳn đại, cũng liền chưa hẳn không có xoay chuyển cục diện biện pháp. Chương 469, hư vô pháp tướng. Lục Minh Triều trên mặt không có biểu tình gì, nhưng kỳ thật tâm lý đã rất sốt ruột. Nàng có thể ý thức được, lập tức tiến tần hai nước tại cấp cao chiến lược bên trên đối kháng bên trong, nàng là cái kia cản trở. Đối mặt lập tức vị này ước chừng là pháp tướng trung kỳ tiêu chuẩn nước tần pháp tướng, Lục Minh Triều thực lực chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Thậm chí, liền xem như muốn làm được điểm này, kỳ thật cũng là dựa vào bên cạnh Duy Vân giúp đỡ, vượt qua mấy lần hiện tượng nguy hiểm thay nho sinh. Nếu không phải như thế lời nói, mình có lẽ sẽ không chết, nhưng làm không tốt liền bản thân bị trọng thương, không thể không rời khỏi chiến đấu. Năm đó, phụ thân đại nhân tại Nguyên Anh cấp độ thời điểm, liền có thể cùng pháp tướng trung kỳ tu sĩ đối kháng, làm sao đến mình, cái này bên trong, rõ ràng thiên phú đã tăng lên nhiều như vậy, công pháp cũng là đứng đầu nhất công pháp, mình hay là đường đường chính chính đã đột phá đến pháp tướng cấp độ, nhưng đồng dạng đối mặt pháp tướng trung kỳ đối thủ, lại hoàn toàn không phải là đối thủ dáng vẻ. Đương nhiên, lý trí bên trên, nàng kỳ thật có thể nghĩ đến, mình có thể làm được điểm này, đã rất không dễ dàng. Pháp tướng một tầng, cùng pháp tướng trung kỳ tối thiểu 4 tầng thậm chí cả năm tầng đối thủ đến nói kém mấy cái tiểu tầng cấp như là đồng dạng tình hung dưới loại này chính lệnh đủ để đánh ra nghiền ép tính hiệu quả minh triều trên thân kia rất nhiều tính đặc thù lại có thể để nàng tận khả năng san bằng chính lệnh chí ít có thể tự vệ nhưng từ tình cảm đi lên nói đã từng nghĩ tới thanh xuất vu lam thắng vu lam lục minh triều phát phát hiện mình xa xa làm không được phụ thân loại trình độ kia thời điểm trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có một chút cảm giác bị thất bại nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy đây cũng là có tốt mình tâm lý điểm kia tiểu y nghĩ tóm lại là không ảnh hưởng tới đại thế bản thân nhiệm vụ của nàng có thể ngăn chặn một cái nước tần pháp tướng cao nhân, kia liền đã coi như là thành công. Còn lại bốn cái đều có người đối phó, nước tần phục kích quân đội, tiến quân bên trong cũng tồn tại một cái không trùng chiến hạm, đánh tan đối phương cũng vô vấn đề quá lớn. Cứ như vậy, làm sao tới nói, trận chiến đấu này cũng là có thể bảo đảm mình giành thắng lợi. Nhưng mà, lên làm ngàn tên thần tộc chiến sĩ, hiện lộ ra diện mục chân thật, nhất là mấy trăm người trực tiếp dung hợp thành một cái quang giáp tự nhân, có cùng loại tại pháp tướng cấp độ lực lượng, phe mình không trùng chiến hạng, bị bức bách phải tràn ngập nguy hiểm thời điểm, Lục Minh Triều liền đau ý tức được, hôm nay chiến đấu khả năng sẽ không đơn giản như vậy. Tả Hưu quan sát một chút địa phương khác chiến trường, Lam Nặc Hành cùng Trịnh Vũ hai người cùng đối diện đều đánh cho thế lực ngang nhau, chỉ sợ trong thời gian ngắn rút không ra tay đến. Duy Vân lấy một hai, mà lại đối đầu, hay là đối phương bên trong mạnh nhất hai người, đồng thời còn phải thỉnh thoảng dành tay giúp một chút mình, chỉ sợ cũng là không có cách nào đi ứng đối thông thường chiến cuộc khốn cảnh. Người khác đều không trông cậy được vào, kia Lục Minh triều có thể dựa vào, cũng chỉ có mình. Ánh mắt của nàng liếc mắt trông về trước tên địch nhân này, đây là một cái rất điển hình thuật pháp hình tu sĩ truyền thống mà toàn năng, các loại thuộc tính chú pháp liên tiếp thi triển, trong đó mạnh nhất là phong hành chú pháp đáng sợ phong bạo, hoặc là lấy lực lượng cường đại, hoặc là lấy sắc bén trả thái, hướng nàng đánh tới, uy lực rất mạnh. Nếu như vô ý bị đánh trúng, sẽ vô cùng nguy hiểm. Đồng thời, phong hành thuật pháp làm cho đối phương pháp tướng thân thể trở nên cực kỳ linh hoạt. Đừng nhìn tại pháp tướng thân thể bị tỉnh lại trạng thái, hình thể là như thế khổng lồ, nhưng mà lại trong gió lúc gần lúc hiện, mở mịt vô so. Minh triều trước đó cũng thử qua tiến hành một kích, tới gần về sau, hư linh buộc phát trực tiếp xuất thủ, ý đồ thông qua hư thuật tính chân nguyên năng lực đặc thù cho đối phương một chút hung ác. Nhưng mà nàng rõ ràng đã thành công đi tới phía sau của đối phương, hư linh chân nguyên cũng đã thi triển ra ngoài. Nhưng mà một kiếm này, lại đâm cái tình mình, cái gì đều không có đủ phải. Rõ ràng thân ảnh của địch nhân liền ở trước mặt nàng, nàng thậm chí đều còn có thể nhìn thấy, nhưng mà công kích chính là chưa trúng đích. Thậm chí, nàng một lần kia chủ động xuất kích, còn ngược lại đạp chúng ta bấy bị nàng công kích đến cái thân ảnh kia, nháy mắt nổ tung gió lực lượng trực tiếp cuốn quấn quay tới, ý đồ đưa nàng trói buộc tại nguyên chỗ. Đồng thời, ba đạo cực kỳ sắc bén phong chi lư đao, từ phía sau của nàng cắt đi qua, rất có trực tiếp đưa nàng chém giết tại nguyên chỗ ý tứ. Nàng lúc ấy đến thử thông qua hư không hành tẩu trực tiếp lẹ đi, nhưng mà đến pháp tướng cấp độ này, Đối thủ như thế nào lại là thật thật yếu gà. Pháp tướng thủ đoạn của tu sĩ là rất nhiều, vừa mới cái kia không biết là huyền thuật hay là tinh thần mê hoặc thuật pháp, tạm thời có thể để ở một bên không nói, mà dưới mắt đưa nàng trói buộc chặt phong lực, nhưng cũng minh sắc mang theo một loại nào đó phong cấm đặc tính. Nàng là thông thuận sử dụng ra hư linh chân nguyên không sai, nhưng là hư linh chân nguyên lại không có có thể xé rách không gian, đem nàng mang đi. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể ngược lại sử dụng một cái biện pháp khác, cũng chính là thông qua hư linh chân nguyên chôn vùi lại tính, tới thử đồ đem trói buộc chặt mình phong lực cho chôn vùi rơi. Sau đó, mặc kệ là lại thông qua hư không hành tẩu chạy trốn cũng tốt hay là lần nữa dùng hư linh năng lực đi ứng đối chạm đi lên phong chi lưới đao cũng được đều có biện pháp nhưng mà mạch suy nghĩ mặc dù không có vấn đề gì quá lớn nhưng chấp hành bên trên nhưng không có dễ dàng như vậy hư linh chân nguyên sắc thực có trôn vùi hết thể đặc tính nhưng là loại này đặc tính cũng là cần đầy đủ lực lượng đi chèo chống lục minh chiều thực lực tu vi cảnh giới bên trên hay là kém một chút bạo phát đi ra hư linh chân nguyên muốn hoàn toàn đem trói buộc nàng phong lực cho trôn vùi rơi không là không được chỉ là cần một chút thời gian nhưng là kia chém tới phong chi lưới đao như thế nào lại cho nàng thời gian đâu? ngay tại nàng cảm thấy tình huống phi thường thời điểm nguy cấp, cứu nàng là duy vân, cũng chính là có như thế một lần đột kích bước lên tiến vào, lại suýt nữa vì vậy mà chiến bại kinh lịch về sau, lục minh triều liền không lại dám như vậy đánh bạo chủ động xuất kích, chỉ là xa xa thi triển một chút thuật pháp cùng địch nhân của nhau, tại bảo toàn mình đồng thời cũng lợi dụng hư linh chân nguyên trôn vùi đặc tính, muốn nôn đối phương, làm cho đối phương cũng không thể giành tay đi thăm dự, vậy nếu nơi khác chiến đấu, có thể làm được điểm này đã coi như là coi như không tệ, mà bây giờ nàng thì đã không thể còn như vậy chậm rãi đem chiến đấu mang xuống nàng quyết định, dù là lại bước lên bên trên một chút phong hiểm, cũng tại từ mình cái này bên trong mở ra đột phá khẩu. Nếu như, nàng có thể đánh bại trước mắt tên địch nhân này, như vậy mặc kệ là hồi viên, đi giải quyết cái kia quang giáp cự nhân cũng tốt, còn hiệp trợ cái khác khiến quốc pháp tướng cao thủ, đem cấp cao chiến lực cục diện cho cô nàng quay tới, cũng có thể lựa chọn. Suy nghĩ chuyển rất nhiều, nàng lại một lần nữa lựa chọn đột kích. Hư không hành tẩu chợt hiện, to lớn hư vô pháp thân, xuất hiện tại phía sau của đối phương, một đao đâm ra ngoài, hư vô bộ pháp thủ pháp lần nữa hiện ra. Nhưng lúc này đây kết quả, cùng lần trước cũng không khác gì nhau, nàng vẫn đánh hụt. Ngưu Xuân Địch nhân chào phúng âm thanh sau đó mà tới, phong lực chói buộc cảm giác, cũng theo đó xuất hiện, phong nhận cũng tới. Mà cùng lúc đó, bên kia vây công Duy Vân tổ sư hai vị nước tần pháp tướng, cũng tại đột nhiên ở giữa tăng cường công kích lực độ, không khiêu chiến thắng, chỉ cầu ở thời điểm này, có thể đem Duy Vân tốt hơn kiểm chế lại. Lần trước có người cứu người, lần này đâu? Nhưng mà, lục minh triệu nhưng không có hoảng. Trước đó trải qua một lần cầm cố, nàng làm sao có thể còn như thế ngây thơ một lần nữa? Biết rõ chuyện không thể nào, như thế mù mãng kia không chỉ có riêng không có cách nào trợ giúp chiến cuộc, ngược lại sẽ đem đã lâm vào bất lợi chiến sự, tiến thêm một bước đẩy hướng chiến bại vực sâu. Có chuẩn bị mà đến Lục Minh Triều, toàn thân bộc phát ra cường đại hư linh chân nguyên. Hư linh chân nguyên là một loại phi thường sức mạnh hết sức nguy hiểm. Loại nguy hiểm này không hề chỉ là châm đối với địch nhân, đối với Lục Minh Triều mình cũng giống như vậy. Hoàn toàn mất khống chế hư linh chân nguyên, điên cuồng bạo phát đi ra, hiệu quả kia, uy lực sắp thực lớn đến quá mức, mà ở mất đi khống chế cùng bảo hộ về sau, Lục Minh Triều mình cũng như thường sẽ thu được hư thuộc tính lực lượng tổn thương. Nhưng mà, lần này, nàng đã quản không lên nhiều như vậy. Toàn lực buộc phát về sau, nàng pháp tướng thân thể bên ngoài đồng hồ đã thủng trăm ngàn lỗ, bị ăn mòn phải rách rách dưới dưới. Trước đó, thời gian dài như vậy chiến đấu đến nay, nàng nhận tổn thương, khả năng còn không có lần này mình đem mình làm cho sâu. Nhưng trả giá như thế lớn đại giới, hiệu quả hay là vô cùng rõ ràng, kia chói buộc chặt nàng phong lực, tại cường thịnh như vậy hư linh chân nguyên bạo phát xuống, hiện nhiên cũng là chịu không được, bị trực tiếp tiêu mất sạch sẽ. Thân thể vì đó chợt nhẹ lục minh triều, không chút do dự, lại một lần nữa khởi động hư không hành động. Bạo phát đi ra ba đạo phong nhận trọng kích, đã để minh triều có thể rõ ràng phát giác được vị trí của địch nhân. Lần này liền tuyệt không có khả năng là cái gì huyễn thuật giả tượng, hoặc là tinh thần quấy nhiễu. Thân thể hư không tiêu thất, ba đạo phong nhận từ nàng nguyên bản vị trí hung hăng chém qua, lại cái gì cũng không có có thể chạm tới. Sau đó, Lục Minh triệu thân thể, tại không có vật gì giữa không trùng xuất hiện, trường kiếm trong tay, hướng về một mảnh không khí đâm tới. Hư linh chi lực, đem cấu thành ngụy trang phong thuộc tính lực lượng cho phá vỡ, lộ ra bên trong vừa kinh vừa sợ nước tần pháp tướng tu sĩ. Nhưng người kia, hiển nhiên không lại bởi vậy liền khoanh tay chịu chết, cũng không lại bởi vậy liền trực tiếp không có biện pháp. Quát to một tiếng, tại Minh Triều vang lên bên tai. Muốn chết. Đồng thời Mạnh liệt phong áp xuất hiện, cố này kịch liệt phong áp, đem vị kia nước tần pháp tướng thân thể đột nhiên hướng về sau đẩy đi, đồng thời cũng ý đồ đem lục minh triều thân thể đẩy phải càng xa. Cứ việc minh triều trên trường kiếm mang theo phi thường cường liệt hư thuộc tính chân nguyên trôn vùi lấy phong áp, nhưng là minh triều vừa mới vì thoát khỏi phong chi chói buộc, thực tế là tốn hao quá nhiều khí lực, đồng thời mình pháp tướng thân thể cũng bị hao tổn. Dưới loại tình huống này, lục minh triều lực lượng nhận rất lớn hạn chế, hư thuộc tính chân nguyên trôn vùi lấy phong áp, nhưng kia phong áp bên trong ẩn chứa phong lực cũng thực tế quá to lớn. Minh triều trong lòng, thậm chí đều có một chút tâm tình tuyệt vọng. Cái này một đợt, nàng cơ hội đều coi là tài liệu mình công kích, nhưng mà nhìn bộ dáng bây giờ, nàng giống như vẫn không thể lấy được kết quả gì. Thân thể của nàng, mắt thấy liền muốn bị đẩy phải càng xa, đồng thời, cùng địch nhân ở giữa khoảng cách cũng sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Mà một kích này, nếu là thất bại, muốn lại tìm đến đồng dạng cơ hội, vậy coi như thật quá khó khăn. Một phương diện, là địch nhân nhận qua về sau, tất nhiên sẽ đối này càng có lòng cảnh giác. Tại đột nhiên tập kích phía dưới, đều không thể cầm đối phương thế nào, chớ nói chi là tại đối phương coi chuẩn bị tình huống dưới. Còn muốn lấy được tốt hơn chiến quả. Một phương diện khác thì là Lục Minh triệu tình trạng cơ thể đã không cho phép lại để cho nàng tiến hành một lần toàn lực bộc phát. Lần này, chính nàng bạo phát đi ra hư linh chân nguyên đã để nàng pháp tướng thân thể bị hao tổn nghiêm trọng. Hiện tại, nàng có thể vẫn duy trì pháp tướng thân thể không sụp đổ, kia đã là dựa vào nàng đỉnh cấp thiên phú, dựa vào thái cổ hư linh phổ cường đại tố tính, để nàng có thể càng thêm hoàn mỹ không chế lại mình lực lượng. Nhưng nếu như một lần nữa lợi nói, nàng pháp tướng thân thể tất nhiên sụp đổ, thậm chí đến lúc đó mình còn có không có khí lực, có thể thoát đi chiến trường đều là nói không chính xác sự tình thế nhưng ngay tại nàng tuyệt vọng như vậy thời điểm, trong cơ thể của nàng, đột nhiên xuất hiện một cỗ để chính nàng đều cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng lại lực lượng vô cùng cường đại. Nàng căn bản không tưởng nghĩ, cỗ lực lượng này là từ đâu mà đến, cũng không kịp đi cố kỵ, sử dụng cỗ lực lượng này sẽ có hay không có cái gì di chứng. Nàng đủ khả năng làm sự tình, chỉ có một chuyện, hung hăng đem cỗ lực lượng này hoàn toàn thi triển, bạo phát đi ra, đem những này chán ghét gió, toàn bộ cho trôn vùi phải sạch sẽ, sau đó đi lên, hung hăng đem trong tay mình phát kiếm, đâm tiến vào thân thể của đối phương bên trong, ôm dạng này thuần túy ý nghĩ, tất cả lực lượng. Tất cả đều bị nàng nghiền ép ra. Phong áp bỗng nhiên bị phá, trước tiến vào áp lực không có, Lục Minh Triều thậm chí đều có thể lại một lần nữa phát động hư không hành tàu năng lực, ở trong chớp mắt, lại một lần xuất hiện tại cái kia nước tần pháp tướng sau lưng. Mà lần này, cái kia nước tần pháp tướng liền không còn có khác thủ đoạn. Hắn mở to hai mắt nhìn, làm sao có thể? Hắn đã phi thường mình sắc cảm giác được, Lục Minh Triều suy yếu. Nàng đã dùng hết tất cả thủ đoạn, tiếp xuống, hẳn là mình siêu quần suất chúng thời gian. Hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng ra được, tiếp xuống mình sẽ nói như thế nào cái này hiến quốc đến hậu bối, tùy ý đùa bỡn trong tay, dùng sắc bẻ lên gió đem máu của nàng cùng thịt, từng mảnh từng mảnh cắt bỏ nhưng là đây hết thề cũng sẽ không thành thật. Lục Minh Tiều đâm tiến vào trong thân thể của hắn trường kiếm đống nhiên vỡ vụn bộc phát ra so trước đó bất luận cái gì một chút đều muốn càng thêm cường đại hư linh lực lượng từ vị này nước tần pháp tướng trong cơ thể đem chịu đựng pháp tướng thân thể tồn tại hải tâm cho trôn vùi rơi vị này nước tần cao thủ pháp tướng thân thể vỡ nát thành vô tự cồn phong đương nhiên kỳ thật hắn cũng chưa chết pháp tướng thân thể sụp đổ đối với pháp tướng cấp độ cao thủ đến nói là phi thường đả kích nặng nề thậm chí sẽ trực tiếp thương tới đến căn bản nhưng không nhất định sẽ chí mạng. Lục Minh Triều có thể cảm giác được, có một sợi gió nhẹ, chính đang hướng ra bên ngoài lướt tới. Tại cuồng phong gào thét trong hoàn cảnh, cái này một sợi gió nhẹ lộ ra rất là không có ý nghĩa, thoáng không có chú ý, liền sẽ bị xem nhẹ quá khứ. Nếu như là bình thường trạng thái dưới, Lục Minh Triều thật đúng là không nhất định có thể phát giác được điểm này. Nhưng bây giờ, trong cơ thể nàng xuất hiện kia cố lực lượng vô danh, còn không có biến mất, cũng chính thức thông qua cố lực lượng này, để nàng phát hiện chính đang chạy trốn vị này nước tần pháp tướng bản thể. Không chút do dự, một đem tử sắc hư vô chi kiếm từ chân nguyên ngưng tụ mà thành, thẳng vung mà xuống. Đem theo một sợi gió nhẹ, mang theo nửa tiếng tiêu thảm thiết cùng một chỗ, trôn vùi phải sạch sẽ. Chương 470, Hẹn nhát. Tại Minh Triều trong thân thể, đột nhiên thăng lên cỗ lực lượng này, tự nhiên mà vậy, chính là lục thanh số lượng. Lục Thanh những năm gần đây, trong tay góp nhặt hối đoán hạng là tương đương nhiều. Trừ hối đoán hạng bên ngoài, chiến đấu hối đoán hạng số lượng tự nhiên cũng là không ít. Trực tiếp lấy ra ba cái, lực lượng tăng phúc, chân nguyên tăng phúc, uy năng tăng phúc. Cái này một chút liệt cường hóa thủ đoạn, ở lúc nỗ chốt, trợ giúp Lục Minh Triều, nhất cử đem đối diện vị kia nước tần pháp tướng cao thủ cho xử lý. Kỳ thật, Lục Thanh cũng không có nhiều như vậy nắm chắc, Lục Minh Triều dựa vào những này, liền thật sự có thể lật bản. Nhưng ít ra bảo mệnh là không có vấn đề gì. Trên thực tế, trong tay hắn còn nắm giữ lấy một chút khác thủ đoạn. Liền xem như có càng khó khăn cuộc diện, Lục Minh Triều không có có thể giải quyết hết ở trước mặt địch nhân, Lục Thanh cũng có thể đem thế cục cho lật qua. Nhưng mà, Minh Triều liều mạng thủ đoạn, cho dù là Lục Thanh, cũng sẽ cảm thấy hơi kinh ngạc. Minh Triều tính cách chính là như thế, nàng liều lĩnh tự hành đột phá pháp tướng, thậm chí bao gồm cực kỳ lâu trước kia, nàng không có nói cho bất luận kẻ nào, liền trực tiếp bước vào phòng bế quan, đi đi cựu tử nhất sinh trúc cơ đột phá, đều là tính cách của nàng biểu hiện. Nàng luôn luôn có thể như vậy, có đôi khi sẽ làm ra được ăn cả ngã về không quyết sách. Cái này đương nhiên là có chỗ xấu, hơn nữa còn rất lớn, nhưng không thể phủ nhận là, một khi thành công, như vậy mang tới hiệu quả cùng ích lợi cũng là hết sức rõ ràng. Lập tức chính là, bất quá, không quan tâm thế nào, có thể giải quyết vấn đề liền chuyện tốt. Minh Triều hiện tại bản thân bị trọng thương, theo lý mà nói, còn thừa lại chút lực, chỉ sợ không đủ hai xong rồi nhưng cũng không có liên quan quá nhiều, còn sót lại hai thành chiến lược pháp tướng, cũng là pháp tướng. Dù là thi triển không ra cái gì cường lực thủ đoạn, nhưng cơ sở năng lực chiến lệnh còn có thể để Lục Minh Triều tại không đụng tới cái khắc pháp tướng cấp độ đối thủ thời điểm, sẽ có cực kỳ tốt phát huy. Mà dành tay Minh Triều, liền có thể đi đối phó cái kia quang giáp cự nhân. Nàng cũng đúng là làm như vậy. Đồng thời, ở thời điểm này, Lục Thanh còn giúp đỡ một chút bật đỉu, bổ sung linh lực, khôi phục nhanh chóng thương thế, chiến đấu như vậy hồi đoán hạng, đương nhiên cũng là có. Lục Thanh trực tiếp hồi đoán cho Minh Triều. Cố nhiên Cái này rất khó trực tiếp để Lục Minh Triều khôi phục lại hoàn toàn trạng thái, nhưng có cái sáu thành, cũng kém không nhiều liền đủ. Minh Triều cảm nhận được tình trạng cơ thể chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nàng cũng không có nhiều do dự, trực tiếp khởi động hư không hành tẩu, hai lần nhảy vọt, liền đi tới kia quang giáp cự nhân sau lưng. Mà ở thời điểm này, bị hành hung không trung chiến hạm đã tràn ngập nguy hiểm. Ngay cả tiếp theo bị trả mấy kiếm về sau, bảo hộ lấy không trung chiến hạm vòng phòng hộ trận pháp, đã vỡ vụn, lập tức sở di còn không có bị phá hủy, toàn dựa vào chế tạo không trung chiến hạm lúc, tuyển dụng cấp bậc cao vật liệu tạo thành cứng rắn sắc ngoài. Nhưng cuối cùng dạng này, chạy không thoát Khó mà hoàn thủ không trung chiến hạm, hiển nhiên tất không thể nào là đối thủ, nếu như không có ngoại lực viện trợ, tiếp xuống liền khẳng định sẽ bị đánh nổ. Nhưng Minh Triều đến, tình huống liền có thể vì đó xoay chuyển. Quan giáp cự nhân bản năng chiến đấu, ngoài dự liệu mạnh. Tại Minh Triều xuất hiện tại phía sau của nó một cái mắt, nó liền từ bỏ kế tiếp theo đối không bên trong chiến hạm công kích. Nó kia thân thể cao lớn, tại thoáng qua ở giữa, liền quay đi qua, to lớn quang chi kiếm, tại Minh Triều xuất thủ trước đó, liền hung hăng quét tới. Thứ không hành tẩu năng lực này, bản thân liền là mang theo công kích hiệu quả. Minh Triều tại từ hư giữa không chúng thoát ly sát na. Hư không hành tẩu sẽ rách không gian mang tới hư linh lực lượng tiết ra ngoài sẽ không khác biệt đối xung quanh tổn đang tiến hành đả kích phát huy trôn vùi đặc hiệu nhưng mà kim sát quang giáp cự nhân một cái cự kiếm cách ngang huy sáng ra đại lượng thần lực màu vàng nóng vừa vặn cùng hư không hành tẩu bước ra đến hư linh lực lượng bộc phát triệt tiêu lẫn nhau rơi mà sau đó cự kiếm cùng minh triều trong tay pháp kiếm tương hô đụng vào đụng nhau một cái giữa song phương lực lượng vậy mà đánh cái ngang tay mặc dù vẻn vẻn chỉ là ngang tay nhưng lục minh triều cảm thấy hay là vui mừng. Nàng cho tới bây giờ đều không phải lấy lực lượng sở trường tu sĩ, nàng nắm giữ hư linh chi lực, mặc dù trôn vùi đặc tính phi thường đáng sợ, hiệu quả xuất chúng, nhưng cũng không phải cái gì đối kháng chính diện chiêu số. Nàng am hiểu hơn, là thông qua hư linh phổ giao phó cho sự cường đại của nàng tính cơ động, tìm kiếm tốt hơn cơ hội công kích, sau đó lại thông qua hư chi lực trôn vùi đặc tính, đối với địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn mà đối kháng chính diện lời nói, trôn vùi đặc tính đem sẽ trực tiếp cùng sự mạnh mẽ của kẻ địch lực lượng tiến hành va chạm. Mặc dù có thể trôn vùi rơi địch nhân một bộ phân năng lượng, nhưng là do ở lục minh triệu tu vi của mình còn không tính quá mạnh, tại pháp tướng bên trong xem như tương đối thấp. Đồng thời bởi vì trôn vùi đặc tính sẽ đối bản thể cũng tạo thành tổn thương, cho nên như không tất yếu là không nên toàn lực bộc phát. Cứ như vậy, nàng bản thân đủ khả năng điều khiển lực lượng giá trị tuyệt đối, liền tướng đối không có cao như vậy, dù là có trôn vùi đặc tính hỗ trợ, tại đối kháng chính diện thời điểm cũng rất dễ dàng ăn thịt thỏi. Tại loại này tiền đề phía dưới, nàng ở chỗ cái kia quang giáp cự nhân tiến hành đối kháng chính diện thời điểm. Còn có thể đánh cái chia 5 năm, liền chính diện lực lượng của đối phương, thực tế không tính mạnh. Minh Triều lập tức lợi dụng hư không hành tẩu thủ đoạn, kế tiếp theo điều chỉnh vị trí, quang giáp cự nhân lại lần nữa đuổi theo, Minh Triều cũng không đổi, kế tiếp theo điều chỉnh, tóm lại chính là vây quanh đối phương điên đánh. Mà kia kim giáp cự nhân, tại ngay từ đầu mặc dù còn theo kịp, nhưng ở liên tục chuyển hướng phía dưới, hay là để lộ ra nó phí sức chỗ. Nàng tự thân lực lượng hao tổn rất lớn, đồng thời, quay người thay đổi phương hướng, đối với lực lượng khống chế cũng là một loại khiêu chiến. Mà đang minh xác lộ ra sơ hở về sau, Minh Triều trong tay pháp kiếm, hung hăng đâm tiến vào kia quang giáp cự người thân thể. Hư linh chi lực chôn vùi đặc tính, tại kia quang giáp cự người thân thể nội bộ bộ phát ra. Cái này quang giáp cự nhân, trên bản chất là từ rất nhiều cái thần tộc chiến sĩ hợp thể mà thành, nó tồn tại căn cơ là không thể nào có đơn thuần cá thể cường đại như vậy. Tại đụng phải chôn vùi đặc tính công kích về sau, cái này quang giáp cự nhân nhận tổn hại, xa xa so tu sĩ tầm thường chúng vào như thế một chút phải mạnh mẽ được nhiều. Xa vào đến sụp đổ chương trình bên trong quang giáp cự nhân, đã khó mà động đậy, lục minh triều cũng có thể phát giác được, cái đồ chơi này lập tức liền muốn sống đời, thế là trực tiếp bứt ra rời đi, tránh nó tại cuối cùng sắp biến mất thời điểm, đến một tay đồng quy vô tận. Cứ việc Minh Triều rất khó dạng này liền bị xử lý, nhưng dù sao cũng là đối mặt một cái hẳn phải chết không nghi ngờ địch nhân, cũng hoàn toàn không cần thiết như thế, dù là vẹn vẹn chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ, đó cũng là tương đương không đáng. Ngược lại là vừa vặn bị nhân lấy đánh nửa ngày không trùng chiến hạm, lúc này rốt cục rút ra không đến, xúc tích lực lượng, hướng phía kia quang giáp cự nhân hung hăng đến một pháo, không vì cái gì khác, chỉ vì chút giận. Tại quang chi cự nhân bị tiêu diệt về sau, cả cuộc chiến đấu thắng bại đã không có có gì khó tin có thể nói. Còn lại bốn vị nước tần pháp tướng, cũng tương đương tứ thời. Bọn hắn biết, trận này phục kích hành động đã thất bại, bọn hắn không chỉ có không có có thể lấy được dự bên trong hiệu quả, ngược lại tại cái này bên trong mất xuống một bộ pháp tướng đồng bạn thi thể, đồng thời còn tổn thất hơn ngàn thần hóa chiến sĩ. Tổn thất một cái pháp tướng, không hề nghi ngờ đây là phi thường đau lòng. Mặc dù nước tần cường đại, nhưng là pháp tướng cấp độ tồn tại, cũng cứ như vậy chút, cả đám đều có thể gọi bên trên danh hiệu, chết bất kỳ một cái nào đều là đối chỉnh thể cấp cao chiến lược đặc kích, đồng thời trong thời gian ngắn rất khó đền bù đi lên. Mà khác, hơn ngàn tên thần hóa chiến sĩ tổn thất cũng rất đau. Những này am hiểu hợp kích chi thuật, nhất là có thể tương hỗ hợp thể, tạo thành cường đại quan giáp cự nhân thần hỏa chiến sĩ đó cũng không phải là phổ thông thần tộc mà thôi loại vật này tại trong thần tộc là một loại đặc thù trước giới bộ phận có bộ phận danh hiệu thần tộc bất luận cấp bậc có thể tương hỗ tốt hơn kết hợp lực lượng thậm chí có thể tương đối tùy tiện đột phá lớn tầng cấp hạn chế thu hoạch lực lượng càng thêm cường đại lục thanh không có đạt được qua loại này tình báo nhưng kỳ thật tại thời đại thượng cổ bộ phận danh hiệu thần tộc chiến sĩ đã từng cho bên trên cổ tu sĩ mang đến phiền toái rất lớn cùng phi thường thê thảm đau đớn giáo huấn là đáng sợ nhất thần tộc binh chủng một trong nhưng mà bộ phận xương hảo tại trong thần tộc cũng là số lượng phi thường thưa nếu như thế giới thông đạo bị mở ra, vô ngần thần giới có thể không chút kiên kỵ đầu nhập lực lượng đến chủ thế giới tới, kia có lẽ còn dễ nói. mặc dù muốn thông qua bộ phận chiến sĩ làm ra mạnh hơn, thậm chí cả thần hải động hư cấp độ quang chi cự nhân vẫn còn có chút khó khăn, không quá hiện thực, nhưng mà nhiều làm ra một chút pháp tướng cấp độ đối thủ, kia vấn đề cũng không tính là là quá lớn. nhưng bây giờ cái này không phải là không có hoàn toàn mở ra thông đạo a, nước tần muốn thật sự có bản sự kia, cái kia lời nói cũng không cần phải nói, còn tranh bá cái thứ gì, thần tộc đại quân trực tiếp có thể quét ngang toàn thế giới. Hiện nhiên, bọn hắn cũng không có loại năng lực này. Có thể làm ra đến hơn ngàn cái bộ phận chiến sĩ, làm ra tới một cái tương đương với pháp tướng cấp độ quang giáp cự nhân, kia đã gần như là cực hạ. Đang chủ động tiến công tấn quốc quá trình bên trong, bọn hắn thậm chí đều không có điều động bộ này phân lực lượng, chỉ là đem nó duy trì phổ thông tu sĩ ngụy trang, chính là vì làm một đợt lớn. Mà dưới mắt, đây chính là vừa vặn sử dụng hoàn cảnh. Bọn hắn đương nhiên có thể nghĩ đến, đang chủ động quy mô tiến công tấn quốc về sau, tiến quốc tất nhiên sẽ đến tham chiến. Loại tình huống này, bọn hắn đem tấn đều xem như một cái trẻ nhỏ, vây điểm đánh viện binh. Tranh thủ có thể đại quy mô sát thương yến quốc người là cái cực kỳ tốt chiến lược quy hoạch ngay từ đầu bọn hắn đương nhiên là thành công bọn hắn giấu diếm được yến quốc người điều tra hệ thống không có bị sớm phát hiện sau đó đột nhiên phát động mặc dù không trung chiến hạm tồn tại để nước tần quân đội cũng nhận một chút ngoài ý liệu tổn thương cùng đả kích xem như cái nhỏ ngoài ý muốn nhưng kia không trung chiến hạm rõ ràng là không đủ thành thục chiến tranh kỹ thuật đấu không lại quang giáp tự nhân nhưng mà cuối cùng bọn hắn hay là thất bại trong căng tức chiến đấu kết thúc nước tần pháp tướng cuối cùng vẫn là toàn chảy mất lục thanh kỳ thật có một ít biện pháp có thể nếm thử lưu người nhưng dù sao Những thủ đoạn này cũng phải cần dùng hối đoán hạng, sau đó thông qua ở đây tu sĩ đến chấp hành. Minh Triều tu vi cảnh giới, nếu như có thể lại mạnh hơn một chút, có cái pháp tướng trung kỳ, kia lục thanh cam đoan liền trực tiếp các loại thủ đoạn nối liền đi, để Minh Triều biến thành vô địch chiến thần, tùy tiện loạn là giết. Nhưng mà, rất đáng tiếc cũng không đi. Minh Triều trước mắt trạng thái rất kém cỏi, một chút dùng qua chiến đấu hối đoán hạng, cũng đoạn thời gian không thể để cho một mục tiêu đồng thời nhiều lần sử dụng. Lại để cho Minh Triều bên trên, sắp thực làm không tốt có thể cuốn lấy một hai cái nước tần pháp tướng sau đó chờ đợi sau tiếp theo chi viện đến về sau tiến hành vây giết nhưng mà cái kia phong hiểm vẫn có chút quá lớn vạn nhất nữ nhi bảo bối gây tại cái này bên trong kia lục thanh muốn khóc cũng khóc không được hắn chỉ có thể thông qua mình thi triển một chút mang theo trực tiếp công kích hiệu quả chiến đấu hối nói hạng nếm thử lưu người nhưng mà loại vật này lấy ra đánh lén khả năng còn dễ nói một điểm tại đối phương cao độ canh gác tình huống dưới muốn lưu người vẫn là không rất dễ dàng chỉ có thể nói khá là đáng tiếc lãng phí hết điểm kia nghiệp lực ngược lại là không tính là gì chỉ là như thế một cái rất tốt để cho địch nhân giảm quân số cơ hội không có thể bao bất quá. Pháp tướng tu sĩ có thể chạy, còn lại những cái kia theo ngộm sĩ phổ thông tu sĩ, nhưng liền không có địa phương chạy. Cuối cùng, bọn gia hỏa này hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt làm tù binh, tóm lại không có thể chạy về đi. Thu thập xong chiến trường yến quốc quân đoàn, cũng không có vội vã kế tiếp theo trước tiến vào. Một trận áp chiến, yến quốc các tu sĩ cũng đều hao tổn nghiêm trọng. Thể lực tiêu hao, thương binh, những vật này đều sẽ để tu sĩ quân đoàn năng lực tác chiến nhận ảnh hưởng rất lớn. Cẩn thận một điểm, ở thời điểm này lựa chọn nguyên địa chỉnh đốn một phen cũng là rất bình thường. Nhưng kỳ thật cũng không cần thiết lại kế tiếp theo trước tiến vào cái gì. Dựa theo trước đó tình báo đến xem, nước tần người vây khốn tấn đều chủ lực, mấy có lẽ đã toàn đến. Phổ thông tu sĩ, dù là không có tất cả đều đến, tại tiến độ xung quanh còn thừa lại một chút, nhưng là tại tấn đều bên trong, nhưng vẫn tồn tại một vị tấn quốc pháp tướng tu sĩ đâu, không thể lại bị như vậy mà đơn giản công phá. Mà tại chỉnh đốn quá trình bên trong, Duy Vân làm cái này hiến quốc tu sĩ quân đoàn thống soái tối cao, trực tiếp truyền tin đến tấn đều, khởi sướng chất vấn. Nàng rất tức giận. Bị vây điểm đánh việc binh, chuyện này thực tế quá buồn nôn. Cả cuộc chiến đấu đánh xuống, cục diện vô cùng nguy hiểm. Nếu không phải Lục Minh triệu phát uy, Toàn bộ chiến cuộc cuối cùng ai thắng ai thua, vậy nhưng thật đúng là khó mà nói. Đánh một trận ác chiến, cái này cũng coi như bọn hắn đi tới Tân Quốc chính là đến đánh trận, cái này không có gì, nhưng nhất làm cho nàng sinh khí là đụng tới heo đồng đội. Dựa theo tình báo đến xem, nước tần tiến vào Tân Quốc cảnh nội, cũng cứ như vậy nằm cái pháp tướng mà thôi. Theo trước đó tình báo đến xem, năm người này, hẳn là tất cả đều vây quanh ở Tân Đều xung quanh. Mà bây giờ, cái này năm người, đồng thời từ Tân Đều xung quanh rời đi, đến đây Mai phủ kiến quốc người. Nhưng Tân Quốc phu diện, nhưng không có sớm cho đến bất kỳ nhắc nhở. Năm cái như thế lớn pháp tướng tu sĩ người đi, ngay cả cái tin tức đều không phát tới. Tấn quốc cho hồi phục cũng thật nhanh, thái độ rất thành khẩn, nhưng mà bọn hắn nói tới lý do, lại làm cho duy vân càng thêm tức giận. Theo bọn hắn thuyết pháp, năm cái pháp tướng bao quanh thủ đô của bọn hắn, để bọn hắn áp lực phi thường lớn, cho tới nay, đều xưa nay không dám chủ động xuất kích, chỉ có thể bị động phòng ngự. Lại loại tình huống này, mặc dù có một đoạn thời gian không có đụng phải tương đối cường lực thế công, nhưng là bọn hắn vẫn không dám ra ngoài, cho dù là dò xét tra một chút tin tức cũng không dám, cho nên là thật không biết nước tần người kỳ thật đã chế binh. Chương 471, tác động đến thế giới chiến hỏa. Tấn đều chi vây, vậy dĩ nhiên là giải. Tuần binh hao tướng nước tần người, tại biết rõ lớn yến còn lại lực lượng mạnh hơn mình, kế tiếp theo đánh xuống cũng là xong đời, kia tự nhiên mà vậy sẽ không tiếp tục lưu lại Tấn Đô thành bên ngoài cùng chết rồi. Sau đó, tiến quốc quân đoàn, tại hoàn thành bước đầu chỉnh đốn về sau, liền chuẩn bị xuất phát, ít ngày nữa liền liền tiến vào đến Tấn đều bên trong. Tấn quốc người nhiệt tình hay là rất nhiệt tình. Bọn hắn xuất ra tương đương thành khẩn thái độ, ở ngoài thành, bảy yến hội, phía trên đều là chút chân tu kỳ vị, có giá trị không nhỏ tại trên bữa tiệc, bọn hắn tương đương thành khẩn cảm tạ Yến quốc người lần này xuất thủ tương trợ, như không có viện trợ lời nói, bọn hắn cái này một đợt, vậy nhưng thật thật muốn bị diệt quốc, diệt quốc là chuyện rất đáng sợ đối với tấn quốc người mà nói, bọn hắn tại vài thập niên trước, tại nước tần dần dần trở nên hùng hổ dọa người thời điểm, liền đã cảm nhận được cô này áp lực, mà tại trên bữa tiệc nhìn xem tấn người tương đương nhiệt tình bộ dáng, Duy Vân cũng là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, không có ý tứ lại ác nuôn tương đối, nhưng mà có một kiện chính sự lại không bởi vì tấn quốc người thái độ cải biến, Duy Vận đưa ra một cái yêu cầu, tiến quân muốn vào thành đồng thời yêu cầu song phương thống nhất chỉ huy quyền, đồng thời từ yến quốc quân đội cao tầng thống nhất tiến hành lực lượng quân sự điều phối. chuyện này để yến hội không khí hiện trường, lập tức liền lệnh vài nhà đi thống nhất chỉ huy quyền tiến quân vào thành. hai chuyện này kết hợp lại, chẳng phải đại biểu cho tấn quốc muốn hoàn toàn nghe theo chỉ huy, muốn hoàn toàn thụ người chế trụ rồi sao? thậm chí trình độ nào đó tới nói, nếu như yến quốc người mang có một ít ác ý lời nói như vậy tấn quốc thậm chí ngay cả một tia phản kháng cơ hội cũng sẽ không có. tấn quốc mặc dù còn có mảng lớn thổ địa là tại tự thân không chế phía dưới, nhưng mà vì bảo vệ thủ đô, bọn hắn đã triệu tập rất nhiều tinh hoa. Tại tấn đều bên trong. Bao quát tấn quốc hoàng đế, bao quát tấn quốc hiện tại còn hiện có duy nhất một tên pháp tướng kỳ cường giả, bao quát tinh nhuệ nhất một chi bộ đội. Cứ việc tiến quốc người tại về số lượng, khẳng định là kém xa tít tắp tấn quốc người nhiều như vậy, nhưng bốn vị pháp tướng hương cái này bên trong bãi xuống, cũng đã là cái cự đại áp bách. Tấn quốc người ngay từ đầu, là hy vọng duy vân xuất linh yến quốc quân đội có thể liên ổn lưu ở ngoài thành. Đem tiếp phong yến mời, an bài ở ngoài thành, cũng là có phương diện này cân nhắc về sau, không dám để cho hiến quốc quân đội tiến vào trong thủ đô. Nhưng mà, đến lúc này, bọn hắn hay là trốn tránh không được vấn đề này. Tấn quốc phương diện người đã tận khả năng muốn cự tuyệt cái này đề án, trực tiếp rất cường ngạnh cự tuyệt, vậy khẳng định không có khả năng. Lập tức tình hình, chính là người là giao thất ta là thịt cá, tấn quốc còn cần phụ thuộc, mới có thể sinh tồn. Đắc tội yến quốc, như vậy tiếp xuống nước tần thế công, cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản xuống tới. Bọn hắn chỉ có thể thông qua cái khác các loại phương thức, hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, thậm chí cả trực tiếp có thể ám chỉ, cho một chút Yến quốc bên trong cao tầm chỗ tốt, hy vọng bọn họ có thể hỗ trợ trò chuyện. Nhưng mà, loại này dính đến quốc gia căn bản lợi ích đồ vật, không có nhượng bộ. Duy Vân cho tấn quốc người bảy này, làm cần nhắc Tại cái này 7 ngày bên trong, quân Ngụy đem ở ngoài thành đóng quân, cũng chờ đợi cuối cùng trả lời chắc chắn. Tiến quốc người cho tới bây giờ đều chưa hề nói. Nếu như tấn quốc người cự tuyệt cái này đề án, sẽ phát sinh cái gì? Loại lời này, nói ra có chút đả thương người, nhưng là không hề nghi ngờ, vậy sẽ không là chuyện gì tốt. Lúc trước, nước Tần có năm vị pháp tướng cao nhân, xuất quân vây công Tân đều, bọn hắn thủ phải nơm nớp lo sợ, có thể đem chi tiền nước Tần quân đội nhất cử đánh lui, thậm chí còn giết chết một vị nước Tần pháp tướng nguyên quân, hiện nhiên cũng là bọn hắn thủ không được đối tượng, sẽ không thật sự có người coi là trước đó quân tần không có công khát tấn đều là bởi vì bọn hắn thủ thật tốt ta lúc trước gặp nước tần người vây công lúc tần quốc quân đội còn vẫn có tự thủ tín nhiệm đó là bởi vì bọn hắn biết tiến quân ngay tại trên đường tiếp viện dự vững còn có thể đánh mà bây giờ nếu như bọn hắn cùng yến quốc người trở mặt duy vân bắt đầu xuất lính yến quân tiến công tấn đều vậy bọn hắn còn có thể trông cậy vào ai chẳng lẽ trông cậy vào nước tần người đến cứu bọn họ a cái này hiển nhiên không có khả năng bảy ngày vội vàng mà qua cuối cùng tần quốc người vẫn là lựa chọn đáp ứng duy vân điều kiện bọn hắn không có lựa chọn nào khác tiến vào chiếm giữ đến tấn đều về sau Duy Vân cũng không có đem sự tình làm quá mức phân. Tấn quốc hành chính quyền lực, đương nhiên vẫn là giữ lại tại Tấn quốc triều đình tây bên trong. Duy Vân muốn đi, là Tấn quốc cả nước quân đội điều phối quyền. Chuyện này, khẳng định vẫn là phải có Tấn quốc triều đình phối hợp, mới tương đối tốt chấp hành xuống dưới. Mà trong đó trọng yếu nhất, đương nhiên cũng chính là lập tức liền còn tại tấn đều bên trong vị này Tấn quốc duy nhất còn giữ lại pháp tướng cao nhân, đạt được Tấn quốc quân đoàn điều phối cùng quyền chỉ huy lực về sau. Duy Vân không có vội vã lập tức khởi sướng phản công. Tấn quốc chính phủ là rất vội, nhưng là Duy Vận đối này không thế nào phản ứng. Trận chiến tranh này nhất định là một trận dài dằng dặc so đấu, không phải một lát có thể giải quyết. Tấn quốc bởi vì là bị xâm lấn một phương, vội vã thu hồi lãnh thổ, loại tâm tình này đương nhiên có thể lý giải. Nhưng là Tấn quốc người loại tâm tính này cũng không thể cải biến Yến quốc cố định xét lược. Mà Yến quốc lập tức chiến tranh xét lược, chính là dựa vào lấy Tấn quốc, Sở quốc, Lương quốc ba nhà lãnh thổ làm chiến trường, hảo hảo cùng nước tần người tranh đấu một trận. Chiến tranh thời gian, đoán chừng sẽ bị kéo đến rất dài. Sở dĩ là như thế này, một phương diện làm chiến tranh tình thế cần, một phương diện khác cũng chính là lục thanh ý nghĩ, cái gọi là chiến tranh tình thế chính là tần thuộc hai nước, tại quốc lực thượng là so yến quốc càng tăng lên, cho dù là yến quốc hiện tại đã thống lĩnh nước tề, nước nô, ngụy quốc lãnh thổ, cũng giống như vậy. Nước tần mạnh, không phải một năm hai năm sự tỉnh, bọn hắn tại rất sớm trước đó, chính là cựu quốc thời đại bên trong cường đại nhất tiên quốc, thực lực phi phàm. Đồng thời, thuộc quốc cũng chí ít mới có thể được tính là là trung lưu trình độ. Mà tần thuộc ở giữa liên hợp, cũng không có trải qua chiến tranh, mà là hòa bình liên thủ, cái này cũng liền mang ý nghĩa thuộc quốc lực lượng cơ hồ không có bị suy yếu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nước tần thống lĩnh tu hành giới phương tây, thực lực cơ hồ là không có có nhận đến qua suy yếu mà tu hành giới phương đông thì lại khác, yến quốc thống vừa tu hành giới phương đông phương thức là chiến tranh làm chủ, mà lại từ khi rất sớm rất sớm trước kia, toàn bộ tu hành giới phương đông đều là chiến loạn nhiều lần nhưng xa xa muốn so phương tây dung chuyện, đã từng tứ đại tiên quốc tại yến quốc quật khởi trước đó lẫn nhau ở giữa chiến tranh cũng không thế nào ngừng qua, đây chính là đối so. bất quá có trung bộ tần lương sở tam quốc bổ sung, cuộc chiến này tại thông thường trên chiến trường cũng là có thể đánh, dù sao tần thục liên minh là tại hai cho bảy, khỏi phải quản bọn họ lại thế nào cường thịnh, bảy nước lại thế nào suy yếu, bản thân cái này khác biệt vẫn phải có mà nếu như Lục Thanh tham chiến, hẳn là có thể ở chính diện trên chiến trường tuổi khô lạp hủ đánh tan đối phương. Nếu như không có luật Thần Vương giáng Lâm tin tức này lời nói, Tiết Lục Thanh liền thật đến, sớm một chút đem chiến tranh kết thúc, sau đó trồng thật tốt ruộng, ứng đối diệt thế nguy cơ chẳng lẽ không thấp à? Nhưng dạng này hiển nhiên không thích hợp, nếu như Lục Thanh cùng không biết giáng Lâm không có giáng Lâm luật Thần Vương ở giữa đối kháng thua lời nói, như vậy kết cục chính là tai nạn tính. Tóm lại, thời gian đứng tại phía bên mình, Lục Thanh dự định là chỉ cần kia luật Thần Vương không xuất hiện, như vậy mình cũng sẽ không đích thân hạ tràng đậu thủ. Giờ phút này, hắn tại Ngọa Yên Sơn bên trên mình phòng bế quan bên trong. Vừa vận tốt tu hành đâu, chuyện gì cũng không có tranh thủ thời gian đem tu vi của mình, đi lên nổ cao một chút đáng tin cậy. Nói trắng ra, hắn hiện tại nếu là thành động hư tu sĩ, kia còn sợ cái gì? Cái gì luật thần vương, mọi người đường đường chính chính đánh nhau một trận, nhìn xem ai nhu bức liền xong việc. Từ khi đạt được luật thần vương tức sắp giáng lâm tình báo về sau đến bây giờ, Lục Thanh Kỳ thật vẫn luôn đang cố gắng để cao tu vi của bản thân. Các loại có thể lợi dụng bên trên thủ đoạn, đều cho dùng tới. Thậm chí cả tiền tuyến phát sinh chiến tranh, hắn đều chỉ là tại đánh về sau mới thông qua ý thức thể đến ngắm hai mắt, dùng mấy cái chiến đấu hồi đối hạng xoay chuyển chiến cuộc, nhìn xem không có gì nguy hiểm, liền lại chạy về đi tu luyện. Dạng này liệu mạng dưới tu hành 7 năm, hắn hay là lấy được tương đối không sai thành quả. Bây giờ Lục Thanh đã trở thành thần hải 6 tầng tu sĩ, khoảng cách hậu kỳ kém đến cũng không nhiều. Một trận tác động đến toàn bộ tu hành giới lại chiến, dưới tình huống bình thường, đánh cái trên trăm năm cũng không lạ kỳ. Chỉ muốn cái kia luật thần vương không tự mình đọc thủ, lấy tấn lương sở tam quốc vì chiến trường, không quan tâm đến cùng phương nào chư ưu, giữa bọn hắn lẫn nhau lôi kéo, giao phòng, áp chiến hơn vài chục năm, đó cũng là tương đương bình thường sự tình. Lục Thanh cũng sớm liền hiểu rõ sở, cho mình thiết hạ hai đầu danh giới cuối cùng. Nó một, Tần Lương sở Tam Quốc tùy ý một nước bị diệt vong, quân Tần đánh tiến vào Yến quốc lãnh thổ trước đó, hắn là không sẽ ra ngoài. Hai, cái kia lúc trước hắn rõ xét nghe được luật thần vương, tự mình hạ chẳng tham dự chiến tranh trước đó, hắn cũng sẽ không xảy ra trận. Chỉ có cái này hai đầu danh giới cuối cùng bên trong tùy ý một đầu bị đánh vỡ, hắn mới sẽ ra tay. Trước đó cố gắng tu hành thuận tiện. Lục Thanh đối với thế cục phán đoán, trên đại thể là không có vấn đề gì. Đem chiến cuộc chia cắt thành ba bộ phân đến nhìn, phía Bắc. Tấn Quốc phương diện chiến cuộc, tại Duy Vân xuất linh yến quốc quân đội chỉnh diện, giải tấn đều chi vây về sau, toàn bộ tình huống liền chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Sau đó, một mặt là có càng nhiều yến quốc bộ đội tinh nhuệ bị điều vào đến Tấn Quốc cảnh nội, đồng thời, đại tấn tự thân tiềm lực chiến tranh cũng là bị tận lực nghiền ép ra. Song phương kết hợp lại tu sĩ đại quân, tổng số gần 200.000, năm vị pháp tướng cao nhân tọa chấn trong đó, bắt đầu tây tiến vào, nếm thử thu phục Tấn Quốc mất đi thổ địa. Đương nhiên, nước Tần người cũng không phải là không có cái gì năng lực phản kháng. Bọn hắn ở vào phòng thủ tư thái, nhưng từ nước Tần bản thủ hậu phương chi viện đi lên lực lượng, Đồng dạng cũng là liên tục không ngừng, đồng thời cũng còn có bốn vị pháp tướng cao nhân tồn tại. Song phương quân đội, lấy không sai biệt lắm hai châu chi địa phạm vi vì, vì chiến trường, chiến tuyến kéo đến rất dài, quy mô cũng rất lớn, lẫn nhau dưới tử lực khí liều mạng. Mỗi một ngày, đều thật nhiều tu sĩ bỏ mình, cái này hai châu chi địa, cơ hồ trở thành một đạo cự đại cối xay thịt, đem từng vị tu sĩ cuốn vào. Mà tham nhất, là vùng này địa khu các phàm nhân. Các tu sĩ ở giữa chiến tranh, một dưới tình huống bình thường, đều không quá sẽ có ý liên lụy đến phàm nhân. Tráng trận tàn sát phàm nhân, làm trái tiên đạo là một mặt, một phương diện khác, cũng là không, có nhiều ý nghĩa nhưng cái này bên trong nói tới cũng chỉ là không có ý đem phạm nhân liên lụy vào mà thôi. Nếu như hai phòng giao chiến thời điểm chiến trường vừa vặn ở vào cái nào đó phạm nhân thành trấn thôn xóm phụ cận, vậy song vương cũng tuyệt đối sẽ không đem nó quá coi ra gì, phải đánh thế nào còn là thế nào đánh. Mà lấy các tu sĩ năng lực chiến đấu giới hạn trong chút cơ, thậm chí cả khải minh kỳ trở xuống lời nói khả năng này còn dễ nói, lực phá hoại tương đối mà nói cũng liền như thế. Chỉ khi nào chiến đấu quy mô đến khải minh kỳ đi lên, song vương ôm không ngừng lựa tình huống dưới toàn lực mà làm kia liên lụy phạm vi cùng lực phá hoại sẽ phải mạnh nhiều lắm. Mà phạm nhân gặp lừa lương. Đương, Bọn hắn gần như không có khả năng dự báo lúc nào mình hoặc là quê hương của mình bên cạnh sẽ buộc phát một trận mãnh liệt chiến đấu. liền xem như sớm biết muốn chạy trốn, đáng tin hai cái đuổi lại thế nào chạy? Về phần khi nạn dân thoát đi mảnh này đã biến thành chiến trường địa khu, cái này lại sao mà khó khăn? Không nói đến vứt bỏ cố hương, vứt bỏ sản nghiệp có bao nhiêu khó? Tu hành giới thổ địa, đây chính là vô cùng vô cùng lớn. Một châu chi địa, tả hữu mười ngàn bên trong, dựa vào hai cái đuổi phải đi bao lâu mới có thể đi được ra ngoài? Có lẽ hôm qua mới vừa vặn đến một cái an toàn một điểm địa phương, nhưng song phương giao chiến, chiến tuyến đẩy tới đẩy lui. Không chân chính chạy đến rất hậu phương, liền chưa nói tới cái gì chân chính an toàn. Nhưng lại có thể làm sao đâu? Không đi, tại nguyên chỗ trở chết a. Ai cũng không biết, tại giao chiến khoảng thời gian này bên trong, đến cùng có bao nhiêu phàm nhân, bởi vì giữa các tu sĩ chiến tranh mà chết. Thậm chí đều không có bao nhiêu người quan tâm chuyện này. Những phàm nhân này, trên danh nghĩa đều là thuộc về Tân Quốc thần dân. Nhưng, đại tấn là cái tiên quốc, chân chính bị quan tâm, chỉ có người tu hành thôi. Tiến tấn hai nước liên quân, tại Tân Quốc Tây Bộ, cùng nước tần người đánh cho khí thế ngất trời đồng thời, lương quốc cùng sở quốc biên cảnh cũng đồng dạng không có nhàn rỗi. Độ chấn động Chiến tranh quy mô còn xa xa không có đụng tới giống như là tấn quốc cái này bên trong kịch liệt như vậy. Dù sao, nước tần chủ muốn tiến công mục tiêu chính là đặt ở mặt phía Bắc, thuộc quốc Phương diện, xuất động một chút bộ đội, xâm nhập vào sở quốc Cảnh Nội, song phương đánh lên, nhưng đến bây giờ cũng còn không có pháp tướng tu sĩ dấu hiệu lập thủ, tại Lương quốc Phương diện, song phương càng là ngay cả cầm đều còn không có đánh lên đâu. Nhưng mà, dưới loại tình huống này, ai cũng không dám kinh thường. Lương quốc mặc dù còn không có nhận xâm lấn, nhưng là bọn hắn cũng không dám thật cứ như vậy ngồi bất động. Phía Bắc, phía Nam đều đã có chiến hỏa giấy lên nước tần không có đánh bọn hắn, khẳng định không phải đuổi bọn hắn trong lòng còn có thiện ý. trong khoảng thời gian này đến nay, lương quốc sứ thần cũng tại các nơi tích cực hoạt động, tiến quốc thái độ cũng rất tốt, tấn lương sở cùng nghĩa đủ. mặc dù còn không có hoàn toàn đạt thành quân sự đồng minh quan hệ, nhưng là trên thực tế cũng kém không nhiều. lương quốc bản thân sớm có chứa hàng một chi trọng binh, đồng thời, bọn hắn tại ý thức đến mình không có khả năng chỉ lo thân mình tình huống dưới, cũng tại suy nghĩ vận dụng đội quân này. trước đó, bọn hắn từng có cân nhắc có phải là điều động chi bộ đội này báp thượng tiến vào tấn quốc gia nhập tiến tấn liên quân bên trong. Trước cho quy mô xâm lấn nước tần người đến một cái huống ác, đem nước tần Bắc Thượng bộ đội cho đuổi đi ra. Bất quá, về sau ngẫm lại, mình buồn quốc quốc gia, cũng là cần phòng thủ. Người ta nước tần người, cũng không tính được cái gì đem hết toàn lực, một khi nội bộ chống giỏng, bị nước tần người trực đảo hoàng Long cũng không là chuyện không thể nào. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn chủ động xuất kích, tây tiến Bảo, trực tiếp công kích nước tần bản thổ. Chương 472, thoa gan ý nghĩ, trực tiếp tây tiến Bảo, tiến công nước tần bản thổ. Đây là một cái phi thường mạo hiểm quyết sách. Tiến công tác chiến cùng phòng thủ tác chiến, hoàn toàn là hai loại hoàn toàn khác biệt tình trạng gặp phải phong hiểm cũng là ngày đêm khác biệt. Tại phòng thủ bên trong, chỉ cần có một cái pháp tướng tọa chấn nơi nào đó linh mạch, lại thêm một đống tu sĩ quân đoàn ở bên phụ trợ, chỉ muốn cái này linh mạch đẳng cấp cao hơn một chút, trận pháp sớm đã bố trí tốt, kia trên cơ bản là rất khó thất thủ. Trừ phi địch nhân xuất động 4-5 cái pháp tướng ra vây công, mà một ít cực đoan một điểm tình huống, phe mình bên này dù là không có pháp tướng cao nhân, chỉ cần có mấy cái như vậy mượn anh, dựa vào cấp bậc cao linh mạch cùng trận pháp, cũng không phải là không thể thủ thủ nhịn, cứ việc như thế phòng thủ chiến sẽ đánh phải tương đối gian nan. Nhưng nếu như là tiến công tác chiến, tình huống liền sẽ hoàn toàn trái lại. Người ta mấy cái nguyên anh liền có thể ngăn cản người pháp tướng dẫn đội đại quân, cái này hoàn toàn không phải một cái khái niệm bên trên sự tình. Huống chi, tại phòng thủ tình huống dưới, tử thủ linh mạch, cứ điểm, chỉ cần bên trong cứ điểm vật tư tương đối mạo xung phân, kia liền có thể một mực thủ xuống dưới, mà tiến công tác chiến bên trong, bởi vì không có linh mạch cho tu sĩ tùy thời tiến hành bổ sung, kia liền cần linh thạch, đan dược tới làm bổ sung. Cứ như vậy, vật liệu tiêu hao trình độ liền sẽ thật lớn gia tăng, mà lại là gấp mấy lần gia tăng. Mặt khác, tại tiến công tác chiến bên trong, đột phát tình huống cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Tỷ Như, lanh nghề vào bên trong bị mai phục, bị đốt kích, tỷ Như, tại tiến công lúc địch nhân chi viện đột nhiên đến. Những tình huống này đều sẽ phát sinh. Cứ như vậy, lương quốc chủ động xuất kích, mạo hiểm, xác thực rất rất lớn. Nhưng đáng nhắc tới chính là, bọn hắn chủ động xuất kích, nói chẳng ra, cũng không phải là muốn sáng tạo ra cái gì quá lớn chiến quả ra. Một phương diện, là tại nam bắc hai cái phương hướng khai chiến về sau, lương quốc tự thân cũng không tốt lắm cư như vậy bởi vì không có bị đánh liền không tham chiến. Đạm Ngã bên trên còn dễ nói, nhưng liền xem như từ ích lợi quốc gia nhìn lại, cũng giống như vậy. Lúc này không tham chiến, chẳng lẽ cùng tấn Quốc hoặc là Sở Quốc song đời một cái lại tham chiến a. Vậy khẳng định là càng không thích hợp. Bất quá, đã không tốt điều động đại cổ bộ đội, trực tiếp bắt thượng hoặc là xuôi nam đi trợ giúp Liên bang, để tránh cho tự thân nội bộ chống rỗng, kia cũng chỉ phải chủ động tiến công. Mà chủ động tiến công mục tiêu, chủ yếu ở chỗ hai cái. Nó một là kiềm chế, hai là đem chiến hỏa thiêu đốt đến nước Tần Thổ địa bên trên. Điểm thứ nhất không cần nhiều lời, lương quốc Tam đại pháp tướng, xuất chiến hai, xuất lĩnh lấy 50000 tu sĩ, làm gì cũng là một chi không thể bị sơ sót lực lượng. Nước Tần nếu là thật không hào hảo ứng đối, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị lương quốc người dọc theo sông lớn đánh xuyên qua. Liên xem như nước Tần chỉ nghĩ phòng thủ, cũng được tối thiểu an bài một vị pháp tướng cao nhân tại hai nước biên cảnh chỗ đỉnh lấy. Mà nếu như muốn tại giã chiến bên trong, chân chính uy hiếp được lương quốc chi quân đội này, kia nói ít đạt được động hai ba cái pháp tướng mới được. Về phần điểm thứ hai, thì cũng là rất bình thường ý nghĩ. Bất kỳ một quốc gia nào cũng sẽ không muốn để chiến tranh tại trên đất nước của mình đánh lên. Nếu như thật sự có thể thừa dịp nước Tần không sẵn sàng tình huống dưới hướng tây lấy được một chút hiệu quả nhất là có thể cầm kế tiếp hoặc là mấy cái cấp bậc cao một chút linh mạch, sau đó dựa vào nó thành lập trận địa, bố trí trận pháp ngay tại chỗ phòng thủ như vậy cũng chẳng khác nào Lương quốc tại nước Tần thổ địa bên trên trôn xuống một cây cái đinh tại chiến lược bên trên giá trị vẫn còn rất cao về phần nói phong hiểm Lương quốc người đương nhiên cũng cân nhắc qua bất quá tại bọn hắn nước định giá trị dưới chỉ cần hành động cẩn thận đối với tình báo trưởng không càng mạnh hơn một chút mà lại lo liệu lấy tuyệt đối không một mình xâm nhập nguyên tắc chỉ cần gặp được cường địch như vậy lập tức lui về trong nước tại trên biên cảnh đã sớm bố trí tốt phòng tuyến tiến hành phòng thủ kia liền có thể Lương Quốc người hành động, lấy được hiệu quả. Bọn hắn phía trước tiến vào trên đường, gặp được một vị nước Tần pháp tướng xuất lĩnh quân coi giữ. Lương Quân cùng đối phương giao thủ một phen, chiếm được một chút món lợi nhỏ. Tại quá khứ một đoạn thời gian rất dài bên trong, nước Tần người tại trên biên cảnh không ngừng khiêu khích, cũng là cướp đoạt một chút lãnh thổ. Những này lãnh thổ, nguyên bản đều là thuộc về Lương Quốc, nhưng kỳ thật cũng không tính quá mức trọng yếu, cũng liền tại quá khứ chiến tranh cùng trong xung đột, bị bỏ qua rơi. Bất quá, nếu là sẽ bị Lương Quốc người bỏ qua rơi lãnh thổ, kia tự nhiên mà vậy cũng là có nó nguyên nhân. Những này lãnh thổ bên trên đều không có cái gì rất trọng yếu chiến lược tài nguyên điểm, cao cấp linh mạch cũng là không có. Không có cao cấp linh mạch, liền mang ý nghĩa khó thực hiện phòng thủ. Đối với ngay lúc đó Lương Quốc đến nói là như thế, đối với Lập Tức Quân Tần đến nói cũng giống như vậy. Vị Tiên Nước Tần Phạt tướng, thậm chí trong lúc tác chiến thụ một chút vết thương nhỏ, đồng thời quân tần cũng mất xuống không ít thi thể, đã từng Lương Quốc mất đi lãnh thổ, cũng cứ như vậy tất cả đều bị đảo lại. Đây đối với Lương người mà nói, cũng là hảo hảo trừ một miệng lớn ác khí. Cho tới nay Ở chỗ nước tần tranh phong bên trong, Lương Quốc một mực là bị động bị đánh phía kia, thủ không ít quy quyết, trong lòng cũng nghẹn vô cùng, phen này có thể tìm về một chút chàng từ đến, cũng là đối với Lương Quân một lần rất lớn sĩ khí tăng lên. Bất quá, Lương Quân như vậy, cũng cẩn thận dừng lại bộ pháp, lại hướng phía trước lời nói, phong hiểm liền sẽ tương đối lớn. Lại hướng phía trước, liền sẽ tiến vào nước tần tương đối trọng yếu một nơi, Phi Châu. Phi Châu thành, vô luận như thế nào cũng là cấp 5 sao khác linh mạch. Lúc trước đối địch qua vị kia phát tướng, dẫn theo 20000 quân tần canh giữ ở Phi Châu nếu như là tại giã chiến chi bên trong như vậy lương quân không phải là không thể thắng lợi liền xem như bọn hắn có dạng này cấp bậc cao phòng thủ cứ điểm nghiêm túc đánh lấy lương quân trước mắt chiến lược cũng không phải là không có cơ hội công khắc nhưng kia phải hao phí thời gian hiển nhiên sẽ rất dài rất dài trừ phi địch nhân mà một lúc sau liền phi thường dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên quyết thiếu lui lại dựa vào một khi quân tần nhanh chóng triệu tập đại bộ đội nhất là đến bên trên nhiều cái mấy cái pháp tướng lời nói kia làm không tốt liền sẽ toàn quân bị diệt tại cái này bên trong không ai hy vọng xảy ra chuyện như vậy lương quốc chọn lựa sách lược là xa xa giằng co Song phương quân đội, nhất là bộ đội chủ lực, tương hô ở giữa hay là khoảng cách xa xôi. Mà cùng lúc đó, lương quân chia binh, lấy mấy ngàn người một cỗ lực lượng, đi tứ tán, bỏ qua Phi Châu thủ phủ, tại cái khác huyện cấp thành thị, thậm chí cả phía dưới một chút thôn trấn tiến hành tác chiến, thiếu trừ nơi đó nước tần thế lực. Mà chủ lực thì cơ bản tọa trấn bất động, hai vị pháp tướng cũng không có tùy tiện điều động. Cứ như vậy, chỉ cần Phi Châu thành quân tần chủ lực không ra, như vậy bọn hắn đối với tại Phi Châu các nơi tùy ý mà vì lương quân, liền cơ hồ không có biện pháp gì tốt lắm mà chỉ cần chủ động xuất kích, chính là sẽ bị nhìn chằm chằm lương quốc quân đội tiến công đánh tan. Nhất là nếu như bọn hắn có can đảm dốc toàn bộ lực lượng, cho ra cơ hội đến, như vậy chắc hẳn lương quân hai vị pháp tướng là người cũng tuyệt đối sẽ trực tiếp hạ thủ, nên thử vây giết vị kia nước tần pháp tướng. nước tần người cũng tương đối cẩn thận, vị kia pháp tướng cao nhân, tòa chấn phi châu thành bất động như núi, nhưng lại có đám bộ đội nhỏ bị phái ra, cùng lương quốc người chém giết lẫn nhau tranh đoạt thành thị, linh mạnh loại nhỏ. giữa song phương cứ như vậy vây quanh phi châu thành, triển khai tương đối kịch liệt, nhưng quy mô cũng không tính lớn chiến đấu. trên đại thể. Lương Quốc người vẫn là chiếm cứ lấy thượng phòng, bọn hắn nhân số càng nhiều, bộ đội cũng càng thêm tinh nhuệ. Nhưng sau đó, song phương chiến tranh trạng thái, dần dần xu hướng tại cân bằng. Nước tần Bản thổ, một đợt lại một đợt viện quân đến. Theo lý thuyết, thừa dịp lúc này, Lương Quốc người xuất động quân đội, vây điểm đánh viện binh, một phương diện vây khốn Phi Châu thành, để vị kia nước tần Pháp tướng không nhúc nhích được, một phương diện khác thì điều động quân đội, thậm chí cả từ một vị pháp tướng cao nhân xuất lĩnh, có can đảm viện trợ đến Phi Châu cô tận, liền định cho hắn có đến mà không có về. Thông qua phương thức như vậy, Tất nhiên là có thể thu hoạch đại lượng đầu người, tiêu diệt rất nhiều quân tần sinh lực. Đồng thời, đối với quân tần chỉnh thể kiểm chế hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn một chút. Trừ phi quân tần điều động phi thường cường đại bộ đội tới, thậm chí lại nhiều tăng thêm một vị pháp tướng. Nếu không, nếu không liền từ bỏ phi châu, nếu không liền đem phi châu chuyển biến thành nước tần một cái cầm tiếp theo chảy máu điểm. Nhưng mà bọn hắn cũng không dám làm như thế. Trong lòng bọn họ kiên kỵ chi tình vẫn tương đối nặng. Nếu như vậy làm, liền mang ý nghĩa bọn hắn muốn thoát ly hậu phương đẳng cấp cao linh mạnh bảo hộ, một khi đụng tới cái gì khó mà giải quyết tình huống, muốn rút lui liền sẽ trở nên không có dễ dàng như vậy. Nói trắng ra hay là sợ, mà cứ như vậy, giữa song phương chiến sự, liền không sai biệt lắm xem như đánh cho có đến có về. Không dám mạo hiểm tiến vào, vậy cũng chỉ có thể cầm tướng sĩ thân ra tính mệnh, đi lẫn nhau chém giết. Toàn bộ Phi Châu liền thành một cái cự đại huyết nục cối say. Tại lương quốc bên này, cũng cùng lớn tần chính thức khai chiến về sau, toàn bộ tu hành giới, từ bắc đến nam, cứ như vậy xuất hiện một đầu dài dạng giặc chiến tuyến. Đồng thời, toàn bộ chiến tranh tình huống cũng sa vào đến cân bằng. Cân bằng, không đại biểu hòa bình, đánh cho kịch liệt nhất, hay là phương bắc, tổng cộng 9 vị pháp tướng tụ tập tấn quốc tây bộ, song phương tụ tập tu sĩ quân đội vượt qua ba ngàn, cũng mà còn có đang không ngừng gia tăng xu thế. cỡ lớn hội chiến tạm thời còn không có khai hỏa, nhưng là chiến tranh độ chấn động vẫn luôn không có giảm bớt qua, thậm chí thỉnh thoảng còn có pháp tướng kỳ các cao thủ giao thủ ghi chép. dù là còn không có pháp tướng vẫn lạc, bất quá theo chiến tranh tiến trình, loại tình huống này cơ hội là tất nhiên là tất nhiên sẽ phát sinh. đội chấn động tiếp theo là phương nam, sở quốc cùng thủ quốc chiến tranh, song vương đầu nhập tổng binh lực cũng đã vượt qua hai thấp nhất là lương quốc cái này bên trong. Nhưng theo song phương không ngừng tăng binh phía dưới, tổng đầu nhập binh lực cũng vượt qua 100.000 tu sĩ, lẫn nhau ở giữa không ngừng đang tiến hành chém giết. Mà theo thời gian tiến một bước chuyển rời, tiến quốc triệu tập tham chiến quân đội cũng càng ngày càng nhiều. Chính yếu nhất bộ phận, đương nhiên là Bắc bộ chiến trường. Duy Vân bốn người bọn họ xuất lính tiến vào tấn quốc bên trong bộ đội, nhân số chưa hơn 10.000. Nhưng rất hiển nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là tiền trạm quân mà thôi. Thời gian 2-3 năm bên trong, tiến quốc tại tấn quốc bên trong phân chiến tu sĩ số lượng liền đã lên cao 50.000 người. Đồng thời, bọn hắn còn từ ban đầu nguy quốc, cùng lập tức nước tề cảnh nội. Điều khiển tổng cộng 100.000 đại quân, tiến vào lương quốc cùng tấn quốc chỗ giao giới, cũng tùy thời hướng hai nơi chiến trường, tăng viện điều binh. Mà ở chỗ này tọa chấn, thì là Vân Tiêu Tông tân sinh một vị pháp tướng, cũng chính là Vân Tiêu Tông tông chủ, Văn kiện Hư Tử. Hắn cũng rốt cục thành công đột phá. Lập tức, tiến đủ liên minh hệ thống, kỳ thật mấy hồ đã coi như là đem hết toàn lực. Trong nước quân đội, đương nhiên không tính là toàn bộ điều động, nhưng pháp tướng kỳ cao thủ, trừ lục chiều hi vị hoàng đế bệ hạ này bên ngoài, toàn bên trên. Đối với chiến sự tiền tuyến tiến trình, Lục Thanh chỉ là ngẫu nhiên chú ý đánh cho kịch liệt về kịch liệt, song phương tử thương số lượng cũng tại liên tục tăng lên. Nhưng, tại bộ phát toàn diện pháp tướng kỳ chiến đấu, song phương pháp tướng kỳ tu sĩ lực lượng đối so mất cân bằng trước đó, loại này lẫn nhau giảo sát, huyết nhục tối say cục diện, cũng hẳn là sẽ không cải biến. Mà Liên xem như loại tình huống kia phát sinh, mà lại là phe mình bên này thất bại, kia cũng không phải cái gì trời sập xuống đại sự. Đơn giản là chiến cuộc toàn diện chuyển hướng thủ thế, mượn nhờ linh mạch đến tổ chức phòng tuyến. Cố nhiên, như thế chiến cuộc sẽ sa vào đến phi thường bị động tình huống, nhưng ít ra cũng còn có thể thủ được. Chính yếu nhất chính là, tại chiến tranh sau khi bắt đầu từ các phương hội tụ tin tức nhìn, kia cái gọi là luật thần vương vẫn là không có xuất hiện ý tứ. cái này liền rất tốt, lục thanh còn có thời gian. bất quá, trên người hắn hai cái đối với tốc độ tu luyện có tác dụng tăng lên rất lớn đồ vật, cái này lúc sau đã không sai biệt lắm sử dụng hết. thất tinh thời gian quả tặng cùng bản nguyên chi trùng, vậy thì phải lại đi tìm thất tinh mảnh vỡ thời gian đi đánh một chút nhìn. lục thanh ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong như một đạo lưu tinh đập tới tia sáng kia, rốt cục có thể lỏng bên trên một hơi. lần này mảnh vỡ thời gian, đã tiến vào hồi cuối. hắn tiến vào cái này thất tinh mảnh vỡ, có một cái phi thường giản dị danh tự, tử thủ. Tại không có vào trước đó, chỉ xem cái tên này, Lục Thanh đều biết mình muốn làm gì. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Tại cái này ngụy, lương hai quan hệ ngoại giao giới địa phương, là Lục Thanh có thể tìm tới số ít mấy cái tiến vào nhân số hạn mức cao nhất là một người thất tinh mảnh vỡ, mà lại thời gian còn rất ngắn, chỉ cần 4 ngày. Cái này liền phi thường thỏa mãn hân cần, một mình, thời gian ngắn. Có chút mảnh vỡ thời gian, thời gian có thể sẽ kéo đến rất dài, một tháng, hai tháng thậm chí một hai năm đều có. Loại kia mảnh vỡ thời gian, Lục Thanh cũng không dám đi. Sau khi đi vào, thành công không thành công lại cũng còn không nói trước, vạn một lúc đi ra. Tiến quốc đã bị người san bằng cũng có nói, mà bốn ngày thì cơ bản không có vấn đề gì quá lớn. Liên xem như thế cục vừa lúc đang hắn tiến vào mảnh vỡ thời gian trong khoảng thời gian này sụp đổ, cũng không đến nỗi sụp đổ đến chỉ là 4 ngày liền không cứu về được tình trạng. Về phần cái này mảnh vỡ thời gian bản thân, Lục Thanh đi vào, liền trực tiếp tham dự vào chiến đấu kịch liệt nhất, căn bản không có nửa phân nhưng thở dốc địa phương. Hắn đang đứng ở một cái lục tinh linh mạch chỗ, nhân loại tu sĩ nhóm bố trí ở chỗ này phòng tuyến, mấy vị thần hải tu sĩ, mang theo vượt qua hai chữ số pháp tướng, lại hướng xuống có mấy ngàn tu sĩ, đứng tại cái này bên trong. Mà tiến công bọn hắn là thần tộc, thần tộc đại quân, số lượng xa xa muốn so với bọn hắn hơn rất nhiều. Nhất đáng sợ nhất chính là tại địch người bên trong tồn tại một vị thần vương, thần vương xưng hạo, vậy thì tương đương với động hư kỳ cường giả. Tại cái này linh mạch phòng tuyến bên trong không có bất kỳ người nào có thể cùng loại này cấp bậc đối thủ đối kháng, bọn hắn chỉ có thể dựa vào lấy linh mạch từ thủ đến cùng, mà mục tiêu chính là thủ đến đệ tứ thiên. Tại đệ tứ thiên thời điểm sẽ có một vị nhân loại phương động hư tu sĩ chi viện đúng chỗ, lục thanh hoàn thành cái mục tiêu này, năng lực của hắn ngay tại lúc này phát huy phải đặc biệt tốt cơ hội vô hạn năng lực bay liên tục, để pháp lực của hắn cùng không cần tiền đồng dạng hướng phòng ngự trận pháp bên trong bổ sung, một người liền có thể khi mấy cái thần hải tu sĩ dùng. bất quá, mặc dù nhiệm vụ hoàn thành sắp đến, nhưng lục thanh nhìn lên bầu trời bên trong, vị tiêu động hư tu sĩ cùng thần vương chiến đấu, trong lòng dần dần sinh ra một cái to gan, thậm chí có chút tìm đường chết hương vị ý nghĩ. cái này, tựa như là cái cân nhắc một chút thần vương cấp bậc thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào cơ hội tốt. chương 4753 nghiệm chứng, chủ thế giới, luật thần vương sắp hàng thế chuyện này cho lục thanh thật lớn áp lực. Tại hắn lý giải bên trong, Thần Hải Kỳ tu sĩ cùng Động Hư Kỳ giữa các tu sĩ là có phi thường chênh lệnh cực lớn. Loại này chênh lệnh, cũng không phải là lượng khác biệt, mà là cả cấp độ hoàn toàn khác biệt. Đem nội thế giới triển khai, hiện lộ bên ngoài, loại thủ đoạn này, làm sao có thể là không có nắm giữ cùng cấp bậc lực lượng tu sĩ khác có thể đối kháng đây này. Nhưng cùng lúc, Lục Thanh cũng sẽ nghĩ, mình có được Thái Thượng Kinh cùng Tối Sơ Thánh Thể hai chỗ dựa lớn, đồng thời còn có rất nhiều thiên phú thần thông. Mặc dù, hắn thấy qua Thần Hải Kỳ tu sĩ hoặc là đệ nhân rất rất ít, dù sao chủ thế giới hoàn cảnh cứ như vậy, trừ hắn liền không có khác thần Hải tu sĩ. Hắn cũng chỉ có thể đi đến mảnh vỡ thời gian bên trong, kiến thức một chút những cái kia thượng cổ tu sĩ cấp cao phong thái. Nhưng mặc dù như thế, hắn cũng có thể nhận thức đến, mình nội thế giới cùng người khác hay là có khác biệt rất lớn. Điểm này, có thể tại hắn lần trước tiến vào cái kia mảnh vỡ thời gian chi bên trong biết được. Tại cái kia mê vụ mê cùng bên trong mảnh vỡ, Lục Thanh là cùng một cái thần hải cấp độ lớn tà ma đánh qua một trận. Mặc dù, lúc ấy hắn là thông qua thủ đoạn đánh lén, chiếm được tiên cơ, nhưng cuối cùng, đối phương hay là phản ứng lại, mặc dù đối bính thời điểm, nó xúc tích lực lượng không quá đủ, nhưng tóm lại mà nói, là triển lộ ra mình nội thế giới mà tại hai người nội thế giới trong đụng trạng, cái kia tương đương với thần hải cấp độ cấp mà, cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. tự thân nội thế giới, cơ hồ không có hình thành quá mức hoàn chỉnh chống cự, liền bị lục thanh phá hủy rơi. ý vị này, lục thanh lấy Thái Thượng Kinh cấu trúc ra nội thế giới, tại thần hải cấp độ, cường độ cũng là phi thường cao, cùng cấp bậc gần như không thể cùng hắn chống lại. bây giờ hắn đã trở thành thần hải hậu kỳ tu sĩ, vậy có thể hay không cùng động hư kỳ một chút? loại cấp bậc này đối thủ, nếu là bình thường trạng thái lời nói, lục thanh đương nhiên sẽ không một người tìm đường chết đi lên đụng. hắn trong lòng mình hoàn toàn không chắc, nếu là đánh không lại, kia đi lên không phải liền là đưa đầu a? Nhưng dưới mắt, lại là cái cực kỳ tốt cơ hội. Một phương diện, là nhân loại bên này cũng có cái động hư kỳ tại. Mình đi lên tìm đường chết, nếu là thật không được, tin tưởng vị kia động hư kỳ nhân loại tu sĩ, cũng sẽ không thật liền thấy chết không cứu, trừ phi Lục Thanh bị dây, căn bản không cứu về được. Nhưng cái này loại tình huống ứng nên sẽ không phát sinh. Tại trước đó 4 ngày phòng thủ bên trong, trước mắt vị này thần vương, cũng không phải là không có tự mình hạ chẳng qua. Nó đem mình nội thế giới mở ra, hoàn toàn đem linh mạch bao phủ tại trong đó, kia là áp lực cực kỳ lớn một đoạn thời gian. Lúc ấy, toàn bộ hành trình Lục Thanh đều là ra ngoài linh mạch trong phòng ngự. Toàn bộ linh mạch cũng tại chiến tranh trước khi bắt đầu liền bị đặc thù cải tạo qua, có được tại động hư kỳ địch nhân bên trong thế giới bên trong, cũng không bị ảnh hưởng đặc tính. Cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn mới có thể thủ phải xuống tới. Mà đồng dạng có một chút không thể coi nhẹ chính là, chỉ ít lục thanh là tự mình kinh lịch một phen, thần vương nội thế giới, cái tiêu kim quang diệu diệu thế giới, để hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, cũng cảm nhận được nó sự đáng sợ. Nhưng nó sự đáng sợ, tựa hồ còn tại mình có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Cũng chính bởi vì có cảm thụ như vậy, lục thanh mới sẽ làm ra, đi lên cân nhắc một chút, cảm thụ dưới trực diện thần vương đến cùng là cái gì thể nghiệm. Nhớ tới như thế, Lục Thanh bay thẳng lên trời. Quay trung quanh ở bên những cái này những nhân loại khác các tu sĩ, từng cái trận mắt hốt hoồm. Cứ việc mới nhận biết mấy ngày, mà lại người này lai lịch rất khả nghi. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, người này lúc trước 4 ngày bên trong, đối với chiến cuộc cống hiến vô cùng lớn. Thậm chí có thể nói, không có hắn, liền sẽ không có trận chiến đấu này thắng lợi. Kết xuống thâm hậu hữu nghị ngược lại còn không đến mức, chỉ là, ai cũng không muốn nhìn thấy, một vị lúc trước còn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, rốt cục thủ phải mây tan thấy mặt trời, kết quả ở thời điểm này chết rồi. Không sai. Tại bọn hắn khái niệm bên trong, Lục Thanh đây chính là đang tìm cái chết. Nhận được bảo hộ linh mạch bên ngoài, kia là một vị động hư tu sĩ cùng một cái thần vương ở giữa chiến trường. Thế giới màu vàng nóng cùng một cái màu lam thủy hành thế giới đụng vào nhau, lôi ra một đầu minh sắc đường danh giới, làm cho lòng người sinh sợ hãi lực lượng. Tại hai thế giới bên trong khói động không thôi. Hai vị kia tại giao chiến ngay từ đầu liền nhảy qua tương hỗ thử giai đoạn, trực tiếp lấy toàn lực tương bác. Bọn hắn biết Lục Thanh rất mạnh, nếu không cũng sẽ không trở thành trước đó bốn ngày có thể giữ vững trụ cột vững vàng. Nhưng là lại thế nào mạnh cũng chỉ là thần hải kỳ mà thôi tại loại tình huống này, sông đi lên, kia cùng suy nghĩ không khác, thân hải kỳ nội thế giới căn bản ngăn cản không nổi hùng mãnh như vậy thủy triều, trong giây phút liền muốn bị xé nát. nhưng lúc này cũng không ai có thể ngăn được lục thanh. tại linh mạch bên ngoài tắc chiến vị kia nhân loại động hư cũng nhìn thấy lục thanh. bất quá, lúc này hắn cũng không kiềm quản cái gì. dưới mắt đối thủ này là một vị đường đường chính chính chiến đấu thần vương, giữa song phương chiến lực cũng là tại sản sản với nhau. nội thế giới đều đã hoàn toàn triển khai, giữa song vương lực lượng đối kháng cũng tiến vào nhất gây cấn thời điểm. hắn không có khả năng bởi vì vì một cái thần hải tu sĩ muốn chết hành vi liền cải biến chiến đấu sách lược, kia là đối với mình không chịu trách nhiệm. Cứ như vậy, Lục Thanh xông ra linh mạch, rời đi linh mạch bảo hộ về sau, Lục Thanh lúc này liền cảm nhận được áp lực cực lớn. Tiêu nhân loại động hư tu sĩ nội thế giới, đương nhiên không sẽ nhằm vào hắn. Chỉ là, tại song phương toàn lực đối kháng phía dưới, vẹn vẹn chỉ là nội thế giới va chạm, đối với song phương nội thế giới tạo thành chấn động dữ ba, liền đã để Lục Thanh cảm giác được cảm thụ không được tốt cho lắm. Hắn cảm thấy, mình tựa như là một lá hành tẩu tại trong biển rộng tiểu chu, đầu sóng từng đợt từng đợt đánh tới, mình chiếc này thuyền nhỏ lúc nào cũng có thể sẽ lút. Hắn hoảng dừng lại trong một giây lát, thi đứng một chút, sau đó liền lại nghĩa vô phản cố kế tiếp theo hướng phía trước. mà theo thân hình của hắn, khoảng cách song phương nội thế giới giao giới càng ngày càng gần, kia thần vương lực lượng cũng liền bị hắn càng ngày càng rõ ràng cảm nhận được. quá trình này, tựa như là sóng gió càng lúc càng lớn quá trình. cho đến hắn tiến vào hai cái nội thế giới giao giới địa phương, sóng gió đã đến cực hạn. ừm, vị tiêu động hư kỳ nhân loại tu sĩ có chút kinh ngạc, hắn coi là lục thanh chết chắc. theo lý mà nói, liền xem như thần hải đỉnh phong tu sĩ vừa mới kêu một đoạn đường cũng vô cùng không dễ đi. chớ nói chi là hắn đã đi tới song phương giao chiến hải tâm cái này nhận áp lực cũng không phải bình thường hay, thậm chí hắn đều có thể cảm giác được đối diện vị kia thần vương đã đem tương đương một bộ phân tinh lực đặt ở lục thanh trên thân, cái này lục thanh thậm chí còn theo một ý nghĩa nào đó trợ giúp hắn hấp dẫn một bộ phân đối thủ lực chú ý, nhưng hắn như cũ không có ý định chủ động giúp lục thanh cái gì. hắn thấy cái này đột nhiên xuất hiện thần hải tu sĩ, trung quy vẫn là hắn phải chết không nghi ngờ. mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là nhất lý trí lựa chọn chính là thừa dịp lúc này cho kia thần vương đến một chút hung ác, mà đối với lục thanh để nói, lúc này hắn đang đứng ở một cái phi thường kỳ diệu thể nghiệm bên trong. Thần Vương nội thế giới sức mạnh bùng lên, không hề nghi ngờ là để Lục Thanh cảm nhận được phi thường áp lực cực lớn. Mà lúc này, vì ứng đối loại áp lực này, Lục Thanh đã đem mình nội thế giới tinh doanh thành một đoàn thùng sát. Hắn tự thân nội thế giới, không có nửa phân lực lượng tiết ra ngoài, hoàn toàn áp chế ở trong cơ thể, co lại thành một đoàn. Vẫn dùng thuyền cung biển cả hình dung, đã không quá phù hợp. Nếu như hắn hay là giống trước đó như thế, chỉ là một chiếc thuyền nhỏ lời nói, là vô luận như thế nào đều không thể chống nổi dạng này kinh đảo hải lãng. Hắn hiện tại đã hoàn toàn chìm vào đến đáy biển, nhưng không có bị phá hủy. Hắn đem mình biến thành một viên lớn thiết cầu. Sóng là sóng không động, nhưng là nếu chỉ thuần chỉ là như vậy, còn không đến mức có thể đem hắn phá hủy đi. Đồng thời, Lục Thanh còn có thể cảm giác được mình thừa nhận áp lực, thậm chí còn có tiến một bước biến tiểu nhân xu thế. Cái này cũng rất bình thường, bên ngoài vị kia nhân loại động hư tu sĩ, chính thừa dịp thời cơ này, triển khai phản kích. Mà tại kia thần vương phán đoán bên trong, mặc dù không có nhanh chóng như vậy cầm xuống Lục Thanh, có chút ngoài dự liệu, cũng làm cho kia thần vương đề cao đối với Lục Thanh cảnh giác. Nhưng mà, bất kể nói thế nào, khẳng định vẫn là cùng cấp bậc động hư tu sĩ, đối hắn uy hiếp sẽ lớn hơn một chút. Dưới loại tình huống này, Tiêu Thần Vương tự nhiên cũng được phải thật tốt ứng đối động hư tu sĩ tiến công. Về phần, Lục Thanh Viên này buồn nôn cái đinh nhỏ, liền để hắn dạng này ở lại đi. Nhưng Lục Thanh tại cảm giác được áp lực biến lúc nhỏ, nhưng cũng không có thành thật như vậy. Thần Vương lực lượng, hắn cũng coi là bước đầu rước lực qua. Mặc dù áp lực rất lớn, nhưng nên không tính là đụng phải cực hạn của hắn. Vậy bây giờ, có phải là nên ước lượng đo một cái, công kích của mình có thể hay không trái lại đối thần vương cấp những địch nhân khác tạo thành tổn thương. Đây chính là muốn chủ động xuất kích. Đương nhiên, Lục Thanh cũng không có lập tức liền đem bước chân bước phải quá lớn, dễ dàng như vậy kéo tới trứng. Hắn vẫn còn tựa như đem mình nội thế giới, kinh doanh phải tựa như một cái đại ô quy, đem mình hạch tâm lực lượng, bao quải tại ô trong hai rùa, an an ổn ổn. Nhưng cùng lúc, hắn cũng yên lặng đem rùa đen đầu ra bên ngoài rũi một chút, sau đó quản hắn tam thất 21, gặp một cái, lập tức lại rụt về lại. Dù sao, hắn cái này rùa đen, trừ nội tại là mình, phía ngoài đồ vật, cơ hồ tất cả đều là thần vương. Dù sao, hắn là ở vào thần vương bên trong trong thế giới. Ra bên ngoài cắn một cái, không quan tâm là cái gì, cắn đến chính là kiếm được. Kia thần vương có chịu? Cái này bị gặp một chút cảm giác. Đương nhiên tính không được muốn mà. Nhưng loại này tựa như là trong cơ thể của mình có một cây không hiểu thấu đào đến châm đồng dạng, đung nhiên đâm một chút, vẫn có chút đau. Càng mấu chốt chính là tại hắn còn cần cùng nhã đối diện vị kia nhân loại động hư tu sĩ liều mạng tình huống dưới, còn rất phiền. Mà tại lục thanh cái này bên trong, rũi một chút đầu, cắn một cái, giống như không có việc gì. Vậy hắn liền lại yên tâm to gan đến một chút. Lần này thần vương liền không có dễ nói chuyện như vậy, trực tiếp hội tụ lực lượng mà đến, liền muốn đem lục thanh cái này rùa đầu cho chặt đi xuống. Không hề nghi ngờ, hắn thành công, trực tiếp cao một cái cấp độ lực lượng, đương nhiên là có nó chỗ cường đại. Lục Thanh nô ra đi chủ động xuất kích, cao độ ngưng kết lực lượng, tại đối phương cố ý xung kích phía dưới, cơ hội tại trong chớp mắt, liền bị phá tan, tiêu diệt rơi. Lục Thanh kinh ngạc một chút, lập tức co vào phòng thủ. Thần Vương lực lượng, giống như kinh đảo Hải Lãng, bổ nhào mà tới. Nhưng, còn giống như là không làm gì được Lục Thanh sát rùa đen. Đồng thời, Lục Thanh còn có thể cảm giác được, mình giống như cũng không có tổn thất gì dáng vẻ. Mặc dù, một bộ hết sức diễn đi ra lực lượng, bị nháy mắt tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng cố lực lượng kia, tại Lục Thanh bản thân mà nói, kỳ thật tính không được có rất nhiều. Đồng thời Mặc dù bởi vì thân ở thần vương bên trong thế giới bên trong, dẫn đến hắn không thể mượn từ tối sơ thánh thể cùng thần thông năng lực, cấu kết ngoại giới thiên địa, thu hoạch cơ hồ sức mạnh vô cùng vô tận bổ sung. Nhưng mà, hắn nội thế giới, lúc này cũng là tự thành một phái, bên trong theo điểm đầy đủ, mà cứ như vậy, liền sẽ có sinh sôi không ngừng lực lượng, từ hắn bên trong thế giới bên trong hiện ra tới. Chỉ chốc lát sau, chút tổn thất này, cũng liền được bù đắp. Lục Thanh càng thêm yên tâm to gan lần nữa chủ động xuất kích. Châm rãi. Hắn cái này vốn chỉ là tại thần vương bên trong thế giới bên trong là cái con rùa vỏ bọc, trừ cứng một chút, khó đập ra một một chút ra, cơ hồ không có cái gì khác uy hiếp. Mà càng đến đằng sau, hắn tờ đơn trở nên càng lúc càng lớn, hắn cũng tự nhiên mà vậy từ một cái con rùa vỏ bọc, biến thành một con toàn thân mọc ra gai con nhím. Trước đó, chẳng qua là thể nội ngẫu nhiên toát ra một cây châm, đâm một chút, khả năng này còn dễ nói một điểm. Nhưng bây giờ, có một con nhím trong thân thể, không giờ khắc nào không tại điem hắn, kia thần vương coi như khó chịu. Vệ Phấn nói, vị kia đang cùng thần vương tác chiến nhân loại động hư tu sĩ, trong lòng kinh ngạc liền càng sâu. Lần này Hắn đã hoàn toàn không thể xem nhẹ Lục Thanh đối với chiến cuộc ảnh hưởng. Đây là một cái ngoại ý muốn nhân tố, nhưng nếu như có thể lợi dụng tốt, cũng là có thể để hắn chiến thắng đối thủ tốt nhất nhân tố. Ở thời điểm này, hắn liền không có chút gì do dự chi tình, lập tức chuẩn bị triệu tập lực lượng, trợ giúp Lục Thanh. Một phương diện, là tranh thủ có thể cho hắn cung cấp tốt hơn hoàn cảnh bên ngoài, để hắn sẽ không bị thần vương nội thế giới lực lượng xé nát, một phương diện khác, hắn cũng là muốn dự định đem Lục Thanh cái này con nhím, tiến thêm một bước đẩy đưa đến thần vương nội thế giới càng hoạch tâm một chút địa phương, đi phát huy càng lớn tác dụng. Nhưng mà, tại hắn vừa dự định làm như thế thời điểm, hắn lại cảm giác được Lục Thanh thân ảnh, vậy mà trượt một chút liền biến mất. Cái này lại là chuyện gì xảy ra? Mạnh vỡ thời gian thời gian kết thúc, bất quá là một chuyện trong chớp mắt. Lục Thanh liền cảm giác được mình một khắc trước, còn tại Thần Vương bên trong trong thế giới ra đến ra đi. Sau một khắc, hoàn cảnh bên ngoài áp lực đột nhiên trở nhẹ, Lục Thanh đã trở lại nơi ở của mình, cũng chính là Ngọc Yên Sơn bên trên. Hắn đập đi lấy miệng, tán đi lực lượng đồng thời, tâm lý lại còn ẩn ẩn có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Ta còn có thể sống, còn có thể ra, kết quả liền bị dạng này đưa về, thật sự là chưa đủ nghiền. Nhưng bất luận những này, để cho nhất Lục Thanh tâm lý cảm thấy phân chấn một điểm là hắn nghiệm chứng mình một cái ý nghĩ, mặc dù mình bây giờ vẫn còn thần hải kỳ, nhưng là đối mặt động hư cấp độ, thần vương đối thủ, tựa hồ cũng không phải là không chịu nổi một kích như vậy, không có năng lực phản kháng chút nào. chương 474, lão tổ cày lên thuê, biết được mình có được đối kháng động hư kỳ, thần vương cấp địch nhân năng lực, chí ít là tại loại này cấp bậc đối thủ trước mặt có thể tự vệ, đây là lục thanh lần này mảnh vỡ thời gian chi hành thu hoạch lớn nhất. tâm tình của hắn ở giờ khắc này thật là yên ổn rất nhiều. mấy năm trước, tùy thời nơm nớp lo sợ sợ có một ngày cái kia cái gọi là luật thần vương xuất hiện để cho mình cái này nhanh hai thời gian trăm năm làm hết thảy thất bại trong căn tức. Mà bây giờ hắn chí ít không cần lo lắng cái này. Luật thần vương liền xem như lập tức giáng lâm. Kia dù vẫn là một cái phi thường to lớn uy hiếp, nhưng ít ra cho đến lúc đó mình tối thiểu có được liều mạng cơ hội, mà sẽ không giống là trước kia suy đoán đồng dạng bị người ta trực tiếp nghiền ép tiêu diệt, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Vừa lòng thỏa ý lục thành lại đi hiểu rõ một chút tiền tuyến chiến trường tình huống. Quả nhiên chỉ là bốn ngày căn bản không có khả năng có cái gì căn bản tính biến hóa. Từ nam đến bắc. Toàn bộ tu hành giới trung bộ đánh thành một đoàn. Song Vương đã đem đầu này triển tuyến, chuyển biến thành tương hô đấu sức sân khấu, lẫn nhau tách ra cổ tay, ai cũng không dám bưng lỏng, nhưng cũng đều còn chưa tới trả giá hết thệ tình trạng. Đã như vậy, Lục Thanh cũng không có lại kế tiếp theo nhiều xoắn suất cái gì, chuẩn bị kế tiếp theo bế quan tu hành. Đương nhiên, trước đó, hắn phải xem nhìn mình lần này thời gian hành trình thu nhập. Đánh mảnh vỡ thời gian, có thể có được ban thưởng, dĩ nhiên chính là thời gian quà tặng cùng bản nguyên chi chủng hai thứ này. Lần này, cũng không ngoại lệ. Nhưng thật khi thấy ban thưởng vật phẩm thời điểm, Lục Thanh bỗng nhiên một chút mắt tròn vẳng ban thưởng là hai cái này ban thưởng không sai nhưng là bản nguyên chi trùng làm sao biến thành bất tinh hắn đánh chỉ là một cái thất tinh mảnh vỡ theo lý giảng có thể cầm tới hai thứ này ban thưởng cũng đều hẳn là thất tinh trình độ mới đúng mà trên thực tế thời gian quả tặng đúng là thất tinh nhưng bản nguyên chi trùng lại tăng lên một cái cấp bậc cái này lục thanh có thể nghĩ tới nguyên nhân chỉ có một cái tại mảnh vỡ thời gian sắp lúc kết thúc mình tìm đường chết hành vi nếu quả thật đem mình cho tìm đường chết rơi kia hết thể đừng nói nhưng kết quả sau cùng hẳn là tương đối lương tốt chính hắn không có việc gì không nói đối với mảnh vỡ thời gian bản thân lục thanh có thể tính là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ từ thủ 4 ngày nhiệm vụ vậy khẳng định là đã giải quyết thẳng đến cuối cùng mảnh vỡ thời gian thời gian kết thúc trận địa cũng không có thất thủ mà tại vị kia nhân loại động hư tu sĩ đến về sau hắn chủ động tham chiến đồng thời minh sát cho chiến cuộc mang đến ảnh hưởng như vậy nhìn như vậy đến vốn nên nên chỉ là thất tinh bản nguyên chi trùng tăng lên tới bất tinh chính là vượt mức hoàn thành khen thưởng thêm hẳn là như thế lục thanh cảm thấy chuyện này thật có ý tứ quá thứ Hắn thật đúng là mét có phát hiện, mảnh vỡ thời gian thế mà còn có loại này đặc thù ban thượng cơ chế. Đến bù tên nối, dẫn hướng chính diện kết cục, thu hoạch được bình thường ban thượng, vượt mức hoàn thành, đem kết cục trở nên càng thêm hoàn mỹ, liền sẽ thu hoạch được khen thưởng thêm. Xem ra hẳn là dạng này không sai. Đây là cái niềm vui ngoài ý muốn, mà cái này ngoài định mức niềm vui, sau đó mang cho Lục thanh vui mừng lớn hơn. Nói thật, hắn ngay từ đầu không có đem vật này xem như quá mức trọng yếu. Đánh mảnh vỡ thời gian lấy được hai loại ban thưởng, không hề nghi ngờ đều là phi thường thực tế, có thể tăng cường tu hành tốc độ cùng hiệu suất độ tốt. Cầm tới đẳng cấp cao hơn ban thượng, có thể đạt được càng lớn tốt hơn tăng thêm, đây đương nhiên là rất tốt. Nhưng cũng cứ như vậy đi, lại thế nào tăng thêm, chẳng lẽ còn có thể trực tiếp cho hắn đẩy lên động hư kỳ không thành. Nhưng mà, tại hắn bắt đầu chính thức lợi dụng hai cái này mới ban thượng, tiến hành tu hành thời điểm, hắn phát phát hiện mình đem sự tình nghĩ đơn giản. Kia thất tinh thời gian quả tặng cũng không có có chỗ đặc biệt gì, loại này cấp bậc hiệu suất tăng thêm, lúc trước hắn cũng đã thể nghiệm qua. Nhưng bắt tinh bản nguyên chi chủng, lại làm cho Lục Thanh Thiết Thiết thực thực cảm nhận được, một loại hắn đối mặt qua, nhưng chưa hề tự mình nắm giữ qua cấp độ cao lực lượng. Độc thuộc về động hư kỳ lực lượng. Mà loại lực lượng này, để Lục Thanh Minh lại có thể cảm giác được, nó đối tự thân tu hành trợ giúp, khả năng không chỉ chỉ là tăng lên hiệu suất đơn giản như vậy, mà là có thể để hắn thông qua cấp bậc cao hơn bản nguyên chi chủng, sớm trải nghiệm cấp bậc cao hơn, cũng chính là động hư kỳ lực lượng. Đồng thời, bản nguyên chi chủng cầm tiếp theo thời gian hay là thật dài. Ý vị này, tại viên này bắt tinh bản nguyên chi chủng tồn tại tình huống dưới, Lục Thanh có thể thời thời khắc khắc thể ngộ lực lượng. Không hề nghi ngờ, cái này không chỉ là có thể tăng cường hắn tu hành tốc độ cùng hiệu suất, chủ yếu hơn chính là, bắt tinh bản nguyên chi chủng, nên là có thể thiết thực trợ giúp Lục Thanh, để hắn có thể tốt hơn đột phá động hư kỳ. Tại sớm trước đó, cũng chính là vừa mới thu hoạch được luật thần vương giáng lâm tin tức thời điểm, Lục Thanh còn đang suy nghĩ, cho mình thời gian 20 năm, có lẽ có một tia hy vọng, có thể đột phá đến động hư kỳ. Nhưng cái kia cũng vẹn vẹn chỉ là có hy vọng. Bây giờ, thời gian đã qua 10 năm. Nhưng có viên này bắt tinh cấp bậc bản nguyên chi chủng, Lục Thanh cơ hồ có tự tin 100%, lại có 10 năm, mình tất nhiên có thể tiến vào động hư kỳ. Tại trong khoảng thời gian này, hắn lớn có thể một bên thể ngộ, một bên tu luyện. Đợi đến hắn đem tu vi của mình cảnh giới đẩy đi vào thần hải kỳ đỉnh phong trình độ về sau, Hẳn là sẽ pháp tương đối dễ dàng liền có thể trực tiếp tiến vào động hư kỳ, có thể sớm hơn đột phá, đó là đương nhiên là chuyện tốt, nhất là tại lập tức thế giới thế cục phía dưới. Mà đồng thời, mượn từ cái này bắt tinh bản nguyên chi trùng mang đến trợ giúp, Lục Thanh lại có một cái ý nghĩ. Mình là thần hải kỳ, cầm tới bắt tinh bản nguyên chi trùng có thể tốt hơn đột phá động hư, như vậy nếu như là pháp tướng thời đỉnh cao tu sĩ, cầm tới thất tinh bản nguyên chi trùng đâu? Nghĩ đến, hẳn là sẽ có đồng dạng hiệu quả. Đương nhiên, muốn vượt cấp cầm tới bản nguyên chi trùng, nhưng thật ra là một kiện rất khó khăn sự tình. Lục Thanh có thể làm mà bất tử, người khác nhưng không có loại bản lĩnh này. Tại tử thủ cái này mảnh vỡ thời gian bên trong, nếu có khắc thần hải kỳ tân trang, muốn học tập hắn, làm đồng dạng sự tình, chỉ sợ thật liền trực tiếp chết tại kia bên trong. Ngay cả tiểu tính mạng còn không giữ nổi, chớ nói chi là nghĩ muốn cầm tới tốt hơn ban thường. Đối với pháp tướng thời đỉnh cao tu sĩ đến nói, muốn tại mảnh vỡ thời gian bên trong cầm tới thất tinh cấp bậc ban thường, cũng là đồng dạng đạo lý. Nhưng mà mình lấy không được, kia có cày đêm thuê đâu? Lục Thanh không liền là phi thường tốt cày đêm thuê, tỷ như hắn có thể tìm một cái thất tinh mảnh vỡ thời gian, tốt nhất là hai người quy mô hoặc là ba người quy mô sau đó hắn mang hai cái pháp tướng đỉnh phong tu sĩ đi vào căn bản khỏi phải hai vị kia làm chuyện gì chỉ cần bọn hắn thành thành thật thật không muốn bước lên tiến bảo bảo đảm tốt tính mạng của mình sau đó chờ lấy lục thanh đem tất cả uy hiếp thanh lý mất cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu chờ đợi mảnh vỡ thời gian kết thúc kia chẳng phải tự nhiên mà vậy cầm tới thất tinh cấp bậc ban đùng rồi đến lúc đó bọn hắn có thể sớm thể ngộ đến thần hải kỳ lực lượng như vậy hiển nhiên mà nhưng bọn hắn đem sẽ tốt hơn đột phá đến thần hải cấp độ trước mắt thế giới lực lượng trần nhà xác thực rất thấp đường ngươi có thể tiến vào thần hải kỳ kia là bởi vì chính mình tiên phú nổi bật. Cộng thêm còn có Thái thượng kinh dạng này định cấp công pháp, người khác không có bản sự này, kia cưỡng ép đột phá cũng là không có cái gì quá ngon để ăn. Nhưng mà, cái này cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Tu hành giới phương Đông thế giới khóa chi nguyên, xác thực đã bị Lục Thanh thu về phải không sai bị lắm. Còn lại, cũng chỉ có địa mâu vẫn là chỗ, cùng tại nước nô, ngụy quốc cảnh nội, còn có ba cái thế giới khóa, Lục Thanh còn không có đi thu hồi. Mà bây giờ, gia tộc đẳng cấp tăng lên qua về sau, hắn có thể tự do tự tại tại tu hành giới phương Đông hành động, muốn thu về kia mấy chỗ đã bị xác định thế giới khóa chi nguyên, cũng chẳng qua là theo hắn tâm nguyện mà thôi cũng không có gì khó khăn. Mặt khác, cẩm ủy vệ hành động cũng không phải là không có thành quả. Nhất là yến quốc hiện tại đã trên thực tế cùng trung bộ tam quốc hình thành liên minh quan hệ, cẩm ủy vệ tại tam quốc bên trong hành động cũng liền càng thêm yên tâm lớn mật, thậm chí cơ hồ có thể coi là nửa công khai tại chấp hành nhiệm vụ. Mà một đợt tiến quốc cẩm ủy vệ, kỳ thật vẫn luôn tại là một việc tìm kiếm hư hư thực thực thế giới khóa địa phương. Tu hành giới trung bộ, lục thanh cũng xác thực còn chưa từng đi đâu, nhưng dựa theo lẽ thường đến suy đoán, toàn bộ trong giới tu hành bộ tam đại tiên quốc vị trí phạm vi bên trong, kia tất nhiên mà nhưng là tồn tại một chút thế giới khóa. Cẩm y vệ thông qua các phương tuần sát thăm viếng, cũng xác thực tìm được rất nhiều tương tự địa phương. Mà những địa phương kia, cũng liền đợi đến Lục Thanh từng bước từng bước đi xác nhận thôi. Mà ở trong đó, có lẽ đại bộ phận phân đều là sai lầm, nhưng cũng khẳng định tồn tại thế giới chân chính khóa. Chỉ cần Lục Thanh đem hắn hiện tại nắm giữ tất cả thế giới khóa, tất cả đều cho giải khai, như vậy toàn bộ thế giới pháp tướng đỉnh phong tu sĩ, hẳn là đều có thể tương đối bình thường đột phá đến thần hải kỳ. Bất quá, sau đó Lục Thanh lo nghĩ, cảm thấy hay là không muốn đem sự tình làm cho như thế kích tiến vào. Giải khai quá nhiều thế giới khóa, tình huống sẽ trở nên tương đối mất khống chế. Phe mình chắc thực sẽ trở nên rất tốt đột phá đến thần hải cấp độ, nhưng là thế giới lực lượng trần nhà bị kéo cao, cái này đối tại toàn bộ thế giới tất cả tu sĩ đều là đối xử như nhau. Mặc dù lại không có Lục Thanh trợ giúp phía dưới, bình thường pháp tướng tu sĩ muốn bằng dựa vào mình lực lượng, liền có thể hoàn thành một bước này, kia sẽ phi thường gian nan, nhưng trên thế giới này, vĩnh viễn cũng sẽ không khuyết thiếu chân chính kỳ tài ngút trời. Vạn nhất, đến lúc đó địch quân bên trong, ra như vậy một hai cái loại nhân vật này, tình huống kia sẽ trở nên rất phức tạp. Mặt khác, còn có một chút không thể khống phong hiểm ở chỗ, cày đem thui chuyện này bản thân. Lục Thanh hiện tại đối tại định vị của mình Trải qua mấy lần bảo hiểm thời điểm, cũng là khá là rõ ràng. Hắn tại thần hải kỳ, chiến lực cũng hẳn là ở vào đỉnh phong, cho dù là nhân tài xuất hiện lớp lớp thời kỳ thượng cổ, cũng là thần hải kỳ người, cũng rất khó cùng hắn đối địch. Nhưng hắn có thể cam đoan mình không có vấn đề, đã thông một cái thất tinh mảnh vỡ, nhưng liền có thể 100% cam đoan, đi theo mình cùng một chỗ tiến vào mảnh vỡ thời gian bên trong cái kia pháp tướng đỉnh phong không có việc gì. Dù cho là có bảy thành trở lên năm chắc, tóm lại hay là có phong hiểm. Bất quá. Mặc dù đem pháp tướng đỉnh phong cho kéo cấp, bên trên thần hải kỳ sẽ tương đối khó khăn, nhưng nếu như nói, là muốn đem Nguyên Anh đỉnh phong cho mang lên pháp tướng kỳ, kia phong hiểm sẽ lập tức nhỏ rất nhiều rất nhiều. Lục Thanh đánh thần hải kỳ, có khả năng sẽ bị người đánh cắp gà, dẫn đến bị mang người thụ thường, nhưng nếu là đấu pháp tướng kỳ, Lục Thanh cơ hội có thể cam đoan một điểm phong hiểm đều không có. Kia đã như vậy lời nói, liên đại khái có thể đi thử xem. Về phần mục tiêu, Lục gia vừa vặn có 3 vị Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ. Lục Chiêu Hỏa, Lục Văn Ân, Lục Vi Văn. Ba người bọn hắn cũng là Lục Thanh phi thường xem trọng hậu bối, hướng cùng càng là mình thân như tử cái này một đợt có chỗ tốt vậy khẳng định là có thể trước đem ba người bọn hắn cho mang lên đi là tốt nhất. bất quá không phải hiện tại. văn ân ngược lại là tương đối gần làm cầm y vệ thống lĩnh hắn ngay tại yến đô, mà còn lại hai cái đều rất xa. hướng cùng hiện tại thế nhưng là đại tề hoàng đế mặc dù thường xuyên về nhà nhưng ít ra có nhiều hơn một nửa thời gian là tại tế đều bồi lão bà. vi văn thì thân mang trọng trách nàng là lớn yến cấm quân thống soái. mặc dù sớm nhất duy vân xuất lĩnh nhóm đầu tiên yến quốc tu sĩ tiến vào tấn quốc tác chiến thời điểm nàng cũng không có đi, nhưng sau tiếp theo tiến quân quân chủ lực đội điều phối đều là nàng ở giữa tòa trận điều hành, mà tại trước đây ít năm nàng càng là tự mình dẫn mấy chục ngàn tu sĩ tiến vào thần quốc tham dự tuyến đầu tiên tác chiến, hướng cùng tới không có gì, chuyện một câu nói, vì văn muốn đi qua liền có hơi phiền thoái, dù sao trên người nàng còn gánh vác thống soái trách nhiệm, bất quá tương đối cũng dễ nói, tạm thời đem nhiệm vụ dỡ xuống, giao cho phụ tá liền có thể. về phần vi văn bản thân chiến lược, tu hành thái cổ thánh bạch kiếm điện, thân phụ thái bạch kiếm thể, lại tính đến nguyên anh đỉnh phong tu vi cảnh giới, vậy cơ hội là ở vào pháp tướng phía dưới vô địch, thực lực như vậy trình độ cho dù là tại tấn Quốc một tuyến trên chiến trường, cũng là phi thường trọng yếu. Nhưng nói thật, dù sao chưa tới pháp tướng, còn không gọi được là tính quyết định lực lượng. Mà đem nàng điều trở về, tiêu tốn chút thời gian, trợ giúp nó đột phá đến pháp tướng cấp độ, vậy hiển nhiên mà nhưng, mặc kệ là đối với Vi Văn tự thân tương lai phát triển cũng tốt, còn là đối với chiến cuộc ảnh hưởng cũng được, đều sẽ lớn hơn một chút. Thế là, lục thanh ý tứ cũng liền bị truyền đạt ra đi. Ba người cơ hồ là tại nhận được tin tức ngay lập tức, ngay tại hướng trở về. Hướng cùng ngược lại là không có gì cái gọi là, Vi Văn ngược lại là nghe nói có chút không quá vui lòng chiến sự tiền tuyến chính kích liệt, nàng cái thông xoái, đông nhiên hướng phía sau điều, đây coi như là cái gì a sự tình. bất quá, một mặt là mệnh lệnh, một mặt là trở thành pháp tướng, hai tướng nhập ra, cũng là để nàng tại cân nhắc phía dưới, không có khả năng tùy hứng. mà tại Vi Văn sau khi tới, người liền ủ. lục thanh sớm ngay tại Yến Quốc cảnh nội, điều tốt một cái bốn người quy mô lục tinh mảnh vỡ, mang theo ba tên tiểu gia hỏa, trực tiếp liền đi vào. toàn bộ mảnh vỡ thời gian quá trình, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. kỳ thật nếu là một đội bốn người quy mô pháp tướng tu sĩ tiến vào bên trong. Đoán chừng lại phải kinh lịch một phen cổ chiến mới có thể đem cái này mảnh vỡ thời gian giải quyết cho đâu. Nhưng ở lục thanh tay bên trong, không hề nghi ngờ, thuần bí nghiền ép ván. mà tại hoàn thành cái này mảnh vỡ thời gian về sau, bị mang theo ba người cũng đều tự nhiên mà vậy tất cả đều thu hoạch lục tinh cấp bậc ban thưởng, cũng sau đó tu hành bên trong, lập tức liền cảm giác được cái này trung cao cấp các ban thưởng chỗ tốt. Quả nhiên, giống như lục thanh sở liệu, lục tinh cấp bậc bản nguyên chi chủng, thiết thiết thực thực là có thể trợ giúp nguyên anh đỉnh phong tu sĩ hoàn thành bộc phá. Chương bốn vây công, mảnh vỡ thời gian tiến hành rất thuận lợi, hướng cùng. Văn Ân, vì Văn Ba người tu hành cũng cũng rất thuận lợi. Ba người bọn họ vốn là đều đã đạt tới nguyên anh cấp độ đỉnh phong, chỉ là cảnh giới rèn luyện được không đủ viên mãn, các loại đột phá cần thiết vật liệu cũng chủ bị phải không có như vậy dư giả. Cái này chủ nếu là bởi vì chiến tranh đưa đến, đánh trận tổng phải bỏ ra rất nhiều rất nhiều tài nguyên. Tại đại lượng tài nguyên, nhìn về phía chiến trường về sau, bồi dưỡng cấp bậc cao tu sĩ cần thiết tốn hao lượng lớn tài nguyên, liền không có tốt như vậy là ra. Đương nhiên, liền xem như như thế, tiến quốc hiện tại thể lượng khủng lồ, trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều vẫn có một ít chuẩn bị. 3 người, mỗi người 20 triệu linh thạch đột phá vật liệu, vậy khẳng định là chuẩn bị không đủ, nhưng một người không sai biệt lắm 10 triệu, vẫn phải có. Lại thêm Lục Thanh trả giá hối đối hạng, cũng có thể cho bọn hắn cung cấp trợ giúp rất lớn, lại tính đến Lục Thanh mình lại bên cạnh chăm sóc, lại đem thất tinh bản nguyên chi trùng tinh đến. Lấy 3 người bọn họ thiên phú, đột phá sát xuất thành công đã rất cao, mà kết quả sau cùng cũng là vô kinh vô hiểm. 2 năm về sau, Yến quốc lại lần nữa mới tăng 3 vị pháp tướng. Tin tức này truyền bá ra ngoài về sau, tạo thành ảnh hưởng cũng là vô cùng lớn. Bất kỳ một cái nào pháp tướng tu sĩ đối tại toàn bộ thế giới thế cục đều sẽ sinh ra ảnh hưởng. dù sao toàn bộ thế giới, chín đại tiên quốc, tất cả pháp tướng tu sĩ tất cả đều cộng lại cũng cứ như vậy chút mà thôi. tiến quốc lập tức thêm ra ba cái kỳ thật liền đã có thể tại chiến tranh thiên bình bên trên hướng yến quốc bên này trùng điệp tăng thêm ba viên quả cân. nếu như vẹn vẹn chỉ là gia tăng ba cái pháp tướng tu sĩ lời nói kia cũng liền như vậy đi. dù sao hiện tại là chỗ tại chiến tranh thế cục phía dưới, quá khứ có lẽ trên trăm năm cũng sẽ không xuất hiện pháp từ nhóm, gia tới một lần là thật lớn tin tức. nhưng bây giờ quang tấn quốc Tây bộ trên chiến trường, song vương cộng lại liền cùng lúc tọa chân có 9 vị pháp tướng, thỉnh thoảng liền ra đánh lộn một phen. Mọi người đối với pháp tướng tin tức, cũng liền hoặc nhiều hoặc ít có một ít chất lặng, nhưng có một chút không thể sơ sót là, tính đến cái này mới tăng 3 vị pháp tướng, lại thêm trước đây ít năm, vừa mới đột phá triều hi, minh triều hai huynh muội, dù là lại đem càng xa một chút lục thanh tìm đến, lục gia đương thời liền có 6 vị pháp tướng cao nhân. Một cái gia tộc, đồng thời tại thế 6 vị pháp tướng. Như thế tình cảnh, mọi người còn thật không thế nào gặp qua. Hoặc là nói, tại có ghi chép đến nay, còn giống như thật chưa từng xuất hiện. Có lẽ Lập tức kiến quốc, tạm thời vẫn còn không tính là đệ nhất cường quốc, nhưng Lục thị nhất định là khắp thiên hạ đệ nhất gia tộc không có chạy. Điểm này đã sẽ không có người đi chất vấn. Đồng thời, mọi người cũng sẽ không xem nhẹ khác một điểm, lục ra cái này 6 vị pháp tướng, đều vô cùng vô cùng tuổi trẻ. Nhất là Lục Vi Văn, Lục Văn ân hai huynh ngồi này, hai người bọn họ, khả năng cũng liền 200 tuổi khoảng trường. Tại cái này thời đại, bình thường trên ý nghĩa đám thiên tài bọn họ, chỉ sợ có thể tới kim đan liền đã rất không tệ, cực thiểu số có thể đạt tới nguyên anh cấp độ, đều đã là một nước bên trong, mấy trăm năm đứng đầu nhất thiên tài. Mà tại cái này thời đại có thể đạt tới pháp tướng cấp độ, cái này đồng dạng cũng là chưa từng nghe thấy sự tình, dù là không tính hai người bọn họ cái này rõ ràng xem xét liền phi thường dị thường người, vẻn vẹn chỉ nhìn lục thị tất cả pháp tướng trở lên tu sĩ bên trong lớn tuổi nhất, đồng thời cũng là gia tộc lao tổ lục khánh bản nhân, tuổi của hắn tại pháp tướng tu sĩ bên trong cũng không tính lớn, là rất trẻ trung. sáu vị trẻ tuổi pháp tướng, đây là một cái càng kinh khủng sự thật. ý vị này lục thị loại này kinh khủng thống trị lực sẽ cầm tiếp theo rất nhiều rất nhiều năm, kết hợp với lên lục thị rất nhiều hổ bối, tổng là có thể đang ngang nửa tình huống dưới triển lộ ra cao nhân một trở thiên phú. có lẽ trong tương lai còn có thể nhìn thấy càng nhiều lục thị pháp tướng cũng khó nói. Lại là 2 năm thời gian quá khứ, Lục thị mới tăng 3 vị này pháp tướng tu sĩ, cũng đều đem tu vi của mình vững chắc. Thượng cùng thân là đại tế hoàng đế, mặc dù thân phận không có lão ca như vậy nặng, nhưng dù sao cũng là một nước chi biểu tượng, không tốt tùy tiện xuất động, Văn Ân cũng không có đạt được tiến về chiến trường điều lệnh, tiếp tục lưu lại yến Đô, quản lý cẩm y vệ công việc. Mà Vi Văn, vậy khẳng định là muốn trở lại chiến trường. Nàng lại quay về chiến trường về sau, lúc này liền đánh vỡ tấn quốc chiến tuyến thực lực thiên bình. Tiến tấn một phương pháp tướng tu sĩ, tại nàng trình diện về sau, liền có 6 người, mà đối phương Vẹn vẹn chỉ có bốn vị. Trước kia, bốn cặp năm thời điểm, đôi này kháng còn có thể đánh, nhưng bây giờ, cơ bản liền đánh không xong rồi. Tại Vi Văn trở về về sau, Duy Vân lập tức chủ hạch một trận thế công. Không vì công thành đoạt đất, cũng không vì đơn giản sát thương số lượng của địch nhân, mục tiêu chủ yếu nhất, hay là đặt ở nước Tần mấy vị kia pháp tướng tu sĩ trên thân. Nếu như có thể ở thời điểm này, thừa dịp tình báo không đối các loại, làm thịt một hai cái địch quân pháp tướng, vậy khẳng định là rất tốt. Bất quá, Lục Vi Văn thành tựu pháp tướng tin tức, nhưng thật ra là không đạt được. Chính như yến nước cầm ý vệ, điên cuồng hướng nước Tần nội bộ thẩm thấu đồng dạng nước tần hệ thống tình báo nếu là không ai tại yến quốc kia là chuyện không thể nào trở thành pháp tướng tu sĩ động tĩnh lớn như vậy cơ hồ là không thể nào bị bỏ qua tình báo muốn chân chính lợi dụng được lục vi văn thành tiểu pháp tướng chuyện này đánh đối phương một trở tay không kịp tại tình báo tranh tài khẳng định là muốn suy nghĩ nhiều nghĩ một chút biện pháp vì thế duy vân trước kia liền cùng yến quốc nội bộ có chỗ cấu thông một mặt là là tại năm ngoái liền phóng ra lục vi văn cưỡng ép đột phá pháp tướng kỳ mặc dù thành công nhưng là đại giới không ngồi phí tu vi cảnh giới bất ổn tin tức giả tin tức này mục đích chủ yếu là vì nghe nhìn lẫn lộn Vì để cho tin tức rất thật, Lục Vy Văn còn tự thân biểu diễn một phen. Đương nhiên, kia là giả tượng. Trên thực tế, Vy Văn tự nhiên là thí sự không có. Nàng tại vững chắc tu vi cảnh giới ngay lập tức, liền đến tiền tuyến chiến trường đuổi. Tin tức này thì bị giấu giếm rất cao. Vì không bị nước tần thám tử thám thính đến, Vy Văn hành tung là bị nghiêm ngặt bảo mật. Mà tại Vy Văn sau khi tới, Duy Vân tổ chức lên bốn chi bộ đội, mỗi một chi đều có pháp tướng tu sĩ dẫn đội, nhằm vào bốn cái khác biệt mục tiêu, phát động công kích. Cái này bốn cái mục tiêu, đương nhiên cũng là trải qua chọn lựa. Tiên quân bên này cũng rất khó hoàn toàn trưởng khống đối phương bốn vị pháp tướng vị trí cụ thể nhưng trên đại thể suy đoán tóm lại vẫn phải có thực tế không được tấn công địch tất thủ chỗ cũng không sợ không thể đem nước tần mấy vị kia pháp tướng tu sĩ cho kích động ra tới sự thật cũng quả thật là như thế tiến quân xuất động khởi xướng đại quy mô tấn công mạnh về sau bị tuyển định bốn cái mục tiêu toàn bộ đều là tương đối trọng yếu địa điểm nước tần cơ hồ đều là nhất định phải phòng thủ nếu không vứt bỏ một cái có thể là chiến cuộc lâm vào toàn diện thệ yếu vứt bỏ hai ba cái vậy thì phải thả đi một cái châu trợ địa bị người đem chiến trường đẩy ngược về mình bốn quốc lãnh thổ bên trong Nước tần hay là tại thủ, đồng thời tại đối mặt tiến quốc mãnh liệt thế công phía dưới, cũng không thể không đem bản phương pháp tướng tu sĩ lộ ra tới. Một chỗ ngũ giai linh mạch, không có nước tần pháp tướng hiện thân, chỉ là dựa vào linh mạch bản thân phòng ngự cường độ, từ nhiều tên nguyên anh cùng nhau tử thủ. Mặt khác ba khu thì đều có một vị nước tần pháp tướng hiện thân, tăng cường phòng thủ. Về phân vị cuối cùng thì vẫn luôn không có hiện thân. Kia yến quốc cũng là không cùng. Lưu vì hậu thủ duy Vân mình, mang theo Vi Văn, lúc này phát động. Hai người đồng thời hướng phía một chỗ sát thực có nước tần pháp tướng hiện thân địa phương đột thủ, mà kia bên trong là Lục Minh triều ngay từ đầu tiến công địa phương cái này cũng liền mang ý nghĩa. vào lúc này, ba vị yến quốc pháp tướng cộng đồng hiện thân một chỗ, đồng thời hướng phía một chỗ động thủ, đồng thời tại vừa hiện thân thời điểm, liền không có bất kỳ cái gì cố kỵ toàn lực công kích. cái mục tiêu này liền đã vô cùng rõ ràng, bọn hắn hôm nay xuất thủ chính là muốn ở đây chém giết một cái địch quân pháp tướng cao nhân. vị kia bị để mắt tới nước tần pháp tướng cũng tại trong chớp mắt ý thức được tình huống không tốt, liều mạng thôi động linh mạch lực lượng ngay tại chỗ tử thủ. nhưng mà nơi đó linh mạch đẳng cấp lại vẻn vẹn chỉ có tứ giai. trước kia cái này bên trong đã từng là tân quốc trận địa, về sau bị nước tần người đánh hạ thời điểm. Linh mạch bản thân liền đã bị hao tổn qua, mà làm phòng hộ trận pháp cũng thật sớm bị phá hư sạch sẽ. Xế. Lập tức, mới phòng hộ trận pháp là về sau nước tần người tạo dựng lên, vội vàng chế tạo bắt đầu trận pháp, hiệu quả khẳng định không có nguyên bản, kinh doanh rất nhiều rất nhiều năm tốt như vậy dùng. Cứ như vậy, linh mạch có thể cung cấp trợ giúp cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy, mà tại tham dự vây công ba vị yến quốc pháp tướng bên trong, duy vân lực lượng là nhất là mạnh, nàng tại giữa không trung cơ hồ biến thành một con chân long. khắp nơi đại lượng phổ thông tu sĩ trong tay nắm giữ thủy thuộc tính lực lượng người, không giờ khắc nào không tại phóng thích ra lực lượng những cái kia phổ thông tu sĩ thả ra thủy hành pháp thuật không có khác ý nghĩa cũng chỉ là đơn thuần vì chế tạo nước mà thôi mà những này nước thì sẽ toàn bộ bị duy vân tổ sư lợi dụng tại linh mạch gặp vây công thời điểm ngôi sủng ở bên trong vị kia nước tần pháp tướng liền đã bị ép tới căn bản ra không được đầu mà nhìn xem bên ngoài đầy trời nước tạo thành các loại hóa hình sinh vật rau long cá voi con mực cá mập cự tôn cùng cùng những vật này tầng tầng lớp lớp là hắn biết mình hạ chẳng cơ hội là có thể đoan được hắn bây giờ căn bản không có cách nào đi ngăn cản phía ngoài duy vân mà không hề nghi ngờ vài ngày nữa thời gian Cùng Duy Vân xúc tích lực lượng càng ngày càng cường đại, chỉ sợ một trận to lớn, đủ để đem nơi đây bao phủ hoàn toàn hồng thủy, liền sẽ đánh tới. Đến lúc đó, hắn e là cho dù là bằng dựa vào nơi đây linh mạch, cũng căn bản ngăn cản không nổi. Huống chi, tại gần nhất trong mấy ngày này, Lục Vi Vân cùng Lục Minh chiều hai người, cũng là đang không ngừng tấn công mạnh, tiến quân phá trận tháo, không chung chiến hạng, cũng là đối lấy linh mạch điên cuồng công kích, đại lượng làm hao mòn lấy linh mạch lực lượng. Toàn bộ linh mạch, linh mạch phòng hộ trận, lại bao quát hắn mình lực lượng, tại trong khoảng thời gian này, đã bị làm hao mòn phải rất lợi hại. Cung đại hồng thủy giáng lâm, tất không có khả năng thủ được mà đợi đến đại trận vừa vỡ, hắn ngay cả chạy đều không cách nào chạy. Người khác cũng còn trước tạm không nói nhiều, Lục Minh chiều năng lực, hắn là được chứng kiến. Một tay dị linh căn hư linh thuật pháp, chơi lô hỏa thuần thanh. Có lẽ, một đôi một đơn đấu, mình không sợ đối phương, nhưng đến lúc đó trận pháp vừa vỡ, bản thân hắn chỉ sợ cũng phải thụ thương không nhẹ, tại chạy trốn đến lúc đó, lại bị Lục Minh chiều lợi dụng hư không hành tẩu loại hình năng lực cho đuổi theo, chỉ cần bị cô lấy, đằng sau lập tức còn có hai cái pháp tướng tu sĩ vây quanh, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cơ hồ là tuyệt cảnh. Nhưng liền xem như tuyệt cảnh, hắn lại có thể có biện pháp nào đâu? vứt bỏ linh mạch trấn địa, hiện tại liền chạy. Kia hạ chàng cùng đến lúc đó chạy, cũng không có gì khác nhau. Hắn hiện tại đủ khả năng trông cậy vào, liền chỉ có một điểm, chi viện. Mình cũng không phải là một mình phân chiến, hắn còn có ba vị pháp tướng đồng bạn. Mặc dù, có hai vị bị dây dưa kéo lại, không nói đến có thể không thể kịp thời đạt được mình cái này bên trong lớn nguy tin tức, liền coi như bọn họ đạt được tin tức, muốn đột phá tương ứng vị trí pháp tướng tu sĩ dây dưa, kịp thời đổi tới, cũng là chuyện rất khó. Nhưng còn có một cái, dấu vết môn địa, cũng không có bị bọn lấy, cũng chỉ có thể trông cậy vào vị kia. Hắn chỉ nhìn vị kia nước tần pháp tướng cũng sắp thực phát giác được hắn nguy hiểm, cũng cấp tốc chạy đến. Nhưng mà, tại nửa đường, bị ngăn lại. Ngăn lại hắn người là Trịnh Vũ. Trịnh Vũ chối chủ động tiến công chỗ, cũng không có pháp tướng tu sĩ hiện thân. Xác minh điểm này về sau, hắn liền từ một tuyến trên chiến trường lặng yên rời đi, hướng nơi này đến. Sau khi tới, hắn cũng không có hiện thân tham dự vây công, mà là tại bên ngoài ẩn núp xuống dưới, chờ đợi thời cơ. Mà thời cơ này, chính là chi viện người trình Diện. Vị này chi viện mà đến nước tần pháp tướng thực lực, so với Trịnh Vũ mà nói, vẫn là phải mạnh lên không ít, Trịnh Vũ đối phó, có chút phí sức. Nhưng mục tiêu của hắn nhưng cũng không phải đánh bại đối phương. Hắn liền chỉ cần tại cái này bên trong, đem đối phương dây dưa kéo lại, không làm cho đối phương tiến về chính diện chiến trường liền tốt. Mà chính diện chiến trường, thời khắc cuối cùng đã đến gần. Duy Vân kỳ thật lúc này, còn có thể đem mình góp nhặt lực lượng, lại nhiều xúc tích một chút, để cầu hoàn thỏa. Bất quá, trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, nơi đó có nhiều như vậy mười phần chắc chín sự tình. Bọn hắn cái này bên trong đem thời gian kéo phải lâu một chút, nói không chừng Trịnh Vũ kia bên trong liền gánh không được. Đến lúc đó, đem người ta chi viện người đem thả đi qua, không nói hành động như vậy thất bại, chí ít sẽ bằng thêm rất nhiều biến số. Lại thêm, liền tự mình tay bên trong xúc tích lực lượng, nàng cũng cảm thấy không sai biệt lắm đầy đủ. Tổng hợp suy tính phía dưới, nàng trực tiếp hạ thủ. Mạn thiên Phi vũ các loại to lớn sinh vật biển, từng cái, phảng phất đạt được chỉ lệnh, đột nhiên tại bên trên bầu trời đứng im bất động, sau đó đột nhiên hướng phía linh mạch trận pháp lao đến. Bọn chúng từng cái, tại linh mạch trận pháp phía trên, đụng cái vỡ nát. Mà mỗi một lần va chạm, đều là đối linh mạch trận pháp một lần thử thách to lớn. Vỡ nát nước, lần nữa bị Duy Vân lực lượng sở khi động, ngay tại chỗ càn quét ra một trận sóng lớn, nhiều lần xung kích linh mạch trận pháp. Tại cái này linh mạch vị trí chỗ, lấy Duy Vân lực lượng làm tâm Tổng hợp lên mấy chục ngàn tu sĩ lực lượng, cơ hồ đem nơi đây biến thành một mảnh đất liền biển cả. Đồng thời, cái này biển cả còn tại nổi giận. Trận quốc bên trong, linh lực, chân nguyên tuôn ra, cuối cùng hình thành một nói vòng xoáy khổng lồ. Mà Lục Minh Triều, Lục Vi Văn hai người cũng vào lúc này, không lưu dư lực. Vi Văn kiếm trong tay, hóa thành một đạo sáng lạ bạch quang, phản phất có thể mở ra hết thảy. Minh Triều pháp tướng cũng khoảng cách gần áp vào linh mạch trận pháp trước, hư linh chân nguyên toàn lực bộc phát. Ba vị pháp tướng, áp vũ hồi lâu một kích, chẹt để vành ra. Chật pháp, phá. Chương 476, đại chiến chí biến trận pháp phá vỡ mà lại là lấy như thế bạo lực thủ đoạn bị phá bên trong bên trong chủ trì trận pháp tất cả tu sĩ đều nhận phi thường cường liệt phản vệ đây không phải nói đùa bạo lực phá trận lại phá trận thời điểm đại bộ phận phân trong trận lo liệu trận pháp tu sĩ từ tự thân linh lực chân nguyên đến thần hồn đều là cùng trận pháp cao độ kết làm một thể loại tình huống này trận pháp bị trực tiếp phá mất đó chẳng khác nào ở trước mặt cho bọn hắn một cái trọng kích không ít người tại phá trận thời điểm liền lập tức vể vã suy sụp hôn mê nôn ra máu người cũng không phải số ít nhưng cái này vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu mà thôi đại trận vui vỡ lũ lụt tới tràn một vị pháp tướng đỉnh phong tu sĩ, toàn lực xuất thủ, xúc tích mấy ngày, kết hợp mấy chục ngàn phổ thông tu sĩ lực lượng, hình thành lũ lụt đông dương, đây mới thực sự là chí mạng đổ vận. một trận đông dương lũ lụt, ngay tại phá tan trận pháp về sau, trong khoảnh khắc, liền đem toàn bộ linh mạch ba phủ, tuyệt đại bộ phân tử thủ nơi đây nước tần tu sĩ đều vì vậy mà chết, số ít không chết, nếu không bị nuốt, muốn không trọng thương, nếu không không chỗ có thể trốn, tóm lại cách cái chết cũng là không xa, mà bị xem như mục tiêu chủ yếu nhất vị kia nước tần pháp tướng, đương nhiên không đến mức như vậy xong đời. trận pháp phá diệt, để hắn thụ thương không nhẹ, hắn chỉ có thể toàn lực triển khai pháp tướng cố gắng thoát ly hồng thủy vòng xoáy. Nhưng mà, Duy Vân làm sao có thể dễ dàng như vậy bỏ qua hắn? Đại hồng thủy mục tiêu, đại bộ phận phân liền nhìn chằm chằm hắn. Đã thành hình hồng vòng xoáy nước, hướng giữa không trung cắn quét, chính là muốn một mực đem hắn vây khốn. Đồng thời, Lục Minh Triều cùng Lục Vi Văn hai người cũng đổi tới lần cận. Minh Triều động thủ trước, hư linh chân nguyên toàn lực bộc phát, gắng đạt tới pha phòng, đi theo phía sau Vi Văn, lấy thái bạch kiếm điện cường thế châm kích, trực tiếp uy hiếp đối phương pháp tướng bản thể. Ba người vây công phía dưới, vốn cũng bởi vì phá trận và thụ thương rất nặng vị kia nước tần pháp tướng, không có bất cứ cơ hội nào. Yến quốc hoàn mỹ hoàn thành kế hoạch của mình. Mà sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, chính yếu nhất kỳ thật không phải kế hoạch bản thân có chỗ đặc biệt gì, mà là yến quốc lập tức nắm giữ lực lượng, xác thực rất mạnh. Sáu vị Pháp tướng, trong đó còn có Duy Vân cái này nắm giữ thần cấp công pháp pháp tướng đỉnh phong, Minh Triều, Vi Văn hai người mặc dù đều là vừa nhập pháp tướng không bao lâu người mới, nhưng bởi vì riêng phần mình thiên phú, công pháp đặc tính, tại cùng cấp bậc bên trong, chiến lực cũng không thể khinh thường. Mà đại tần phương diện, bốn vị phát tướng, số lượng vốn là ít, mà lại trong bọn họ không có một cái có thể cùng Duy Vân đấn đấu, đây chính là chiến lược Một đợt đột nhiên tập kích, dẫn đến một vị nước tần pháp tướng bị vây giết về sau, tiến quốc bên này cũng là đúng lý không thang người. Bọn hắn không có như vậy buông lỏng, mà là ý đồ muốn tiến thêm một bước mở rộng chiến quả, còn muốn lại đem vị kia chi viện mà đến, bị trịnh vũ ngăn lại nước tần pháp tướng, cũng cho lưu lại. Bất quá, ý nghĩ này cuối cùng vẫn là không có có thể thành công. Người ta cũng không phải người ngu, phe mình đồng bạn chiến sau khi chết, khoảng cách không tính xa hắn, cũng là phát giác được điểm này, thấy chuyện không thể làm, lập tức liền chạy. Thực lực của bản thân hắn. Liền muốn so Trịnh Vũ càng mạnh hơn một chút. Lúc trước không có có thể đột phá Trịnh Vũ chặn đường, đã là Trịnh Vũ vị này tuyên võ hầu liều mạng kết quả. Lúc này người ta muốn đi, một mình hắn thật đúng là lưu không xuống đối phương. Vị này đại tần pháp tướng cao nhân, tại vội vàng đuổi theo mà đến ba vị yến quốc pháp tướng đuổi tới trước đó, liền đã thoát thân, không gặp tung tích. Vậy giết người này không thành, yến quốc lại chuẩn bị đem mục tiêu phóng tới mặt khác hai nơi có địch quân pháp tướng tồn tại địa phương. Một chỗ có Lam Nhạc Hành nhìn xem, một chỗ khác thì là Tấn Quốc vị quốc sử kia đại nhân nhìn xem. Bất quá đến cuối cùng bọn hắn vẫn không thể nào bắt đến người. Cưa hai nơi nước tần pháp tướng cao nhân, hiện nhiên cũng là có có thể có được tin tức con đường. Bọn hắn không hẹn mà cùng tại Yến quốc một lần nữa bố trí vây giết thủ đoạn trước đó, liền rời đi linh mạch, đánh một trận đột phá chiến về sau, vội vàng rời đi. Cứ việc khá là đáng tiếc, không có có thể cầm tới càng nhiều chiến quả, bất quá, có thể thuận lợi hoàn thành dự định kế hoạch, trước hết giết một vị nước tần pháp tướng, bản thân cái này cũng liền đầy đủ. Mà đối với toàn bộ chiến cuộc đến nói, chuyện này ảnh hưởng là phi thường to lớn. Đại tần phương diện, mặc dù chỉ chết một cái pháp tướng, còn lại ba cái đều chạy. Nhưng mà, ba vị pháp tướng có thể chạy, bọn hắn thống lĩnh quân đội Lại cái kia bên trong là tốt như vậy chạy, mà không có pháp tướng tu sĩ thống lĩnh cùng che chở về sau, còn lại quân tần, liền cơ hồ đều trở thành quân cờ. Tiễn tấn liên quân, hát vang manh tiến vào, quy mô thu phục mất đất, bất quá thời gian mấy tháng mà thôi, bọn hắn cũng đã đem chiến tuyến hướng phía trước đẩy rất xa. Mà quân tần ở trong quá trình này chỉ có thể liên tục bại lui, đồng thời không ngừng bị giết chết. Từ toàn diện chiến cuộc đến xem, nguyên bản đánh cho kịch liệt nhất cũng là tình hình chiến đấu nhất là cháy bỏng, chính yếu nhất chiến trường, tấn quốc tây bộ chiến cuộc cái này bên trong bị sinh sinh mở ra một cái đột phá khẩu về sau, toàn bộ chiến cuộc đều có phát sinh biến hóa su thế. Tiên tấn liên quân rất có trước thu phục mất đất, sau đó từ bắc bộ trực tiếp giết vào đến nước tần nội địa kế hoạch, tấn quốc tây bộ trước kia là có dòng dã ba cái châu là bị quân tần nắm trong tay. Tại thu phục hai châu chi địa, tiến tấn liên quân đang chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem còn lại cái kia cũng cầm xuống thời điểm, ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Cái này từ phía nam mà đến tin tức, trực tiếp để tiến tấn liên quân bộ pháp tạm thời trước dừng lại. Lương quốc chiến tuyến toàn diện sập bàn. Lương quốc chiến cuộc trước đó còn là ở vào cân bằng bên trong. Lương quốc chiến cuộc là đột nhập đến nước tần cảnh nội trinh phạt quân, lấy phổ thông tu sĩ tại nước tần người tại phi châu triển khai đối kháng lẫn nhau ở giữa pháp tướng tu sĩ, cơ bản không có động thủ, chính là dưới đáy các tu sĩ tại lẫn nhau liều mạng. Nhưng mà, ngay tại Duy Vân tại Tấn quốc Tây bộ, triển khai đối nước tần pháp tướng tu sĩ vây giết hành động không lâu sau đó, nước tần người cũng phát huy. Đầu tiên, là nước tần đại tướng Tạ Sưởng, lặng yên đi tới chiến cuộc. Hắn xuất lĩnh lấy một chi không đến ngàn người quy mô tu sĩ quân đoàn, lấy một loại nào đó thủ đoạn đặc thủ, hoàn toàn giấu giếm được lương quốc người ánh mắt, tiến vào chiến trường, cũng đối đột nhập đến nước tần chinh phạt bộ đội, triển khai tập kích. Lương quân trong đại doanh, phòng giữ vẫn tương đối sâm nghiêm. Lương quốc người rất sợ, đại doanh phòng bị làm được rất không tệ mặc dù bản thân vị trí linh mạch chỉ là một cái tam giai linh mạch, nhưng phòng hội trận pháp bố trí là dựa theo cao cấp nhất đến. Mấu chốt nhất chính là bọn hắn thiết lập đại doanh địa phương, khoảng cách buồn quốc lãnh thổ rất gần, một khi sự tình có bất thường, lui về đều là tương đối dễ dàng. Đồng thời tại đại doanh bên trong, lương quốc pháp tướng toà trấn, đồng thời còn xuất lĩnh lấy 50.000 đại quân, bố trí như thế, trừ phi nước tần lên đại quân đến công, bằng không mà nói, làm gì cũng hẳn là có thể tự vệ không ngại. Nhưng đến hết lần này tới lần khác cũng chỉ là đám bộ đội nhỏ, số lượng không nhiều. Tạ Sưởng rất mạnh, cơ hồ thế nhưng là nói là nước Tần Đông đạo pháp tướng bên trong lợi hại nhất một vị, cũng là thỏa thỏa pháp tướng đỉnh phong cấp độ cường giả. Nhưng chỉ bằng hắn một người, cũng là không có khả năng kia, có thể tùy tiện công phá rơi Lương quốc đại doanh. Vấn đề chủ yếu xuất hiện ở hắn xuất lĩnh mà đến kia ngàn đem hào nước Tần các tu sĩ trên thân. Tạ Sưởng thần không biết quỷ không hay dẫn đội sờ đến Lương quốc đại doanh chỗ gần. Nếu không phải Lương quốc người tại thời kỳ chiến tranh, tương đối cẩn thận cẩn thận, đại doanh phòng hộ đại trận đều là thời thời khắc khắc bảo trì tại mở ra trạng thái lời nói, làm không tốt, bị hắn sờ tiến vào đại doanh nội bộ, đều là nói chuyện không tốt. Nhưng dù là không có sợ đi vào đến khoảng cách gần như thế cũng là phi thường trí mạng một việc. Cái này khoảng một nghìn người, không hề nghi ngờ, tất cả đều là lúc trước Kiến Quốc đã từng gặp qua một lần cái chủng loại kia thần tộc chiến sĩ. Những này thần tộc chiến sĩ, tại nương theo lấy tạ sưởng công kích đồng thời, tổ hợp thành ba cái cự đại quang giáp cự nhân. Tạ sưởng bản nhân cũng đem mình pháp tướng thân thể toàn diện triển khai. Bốn người đồng thời một kích toàn lực đánh vào lương quốc đại doanh trận pháp phía trên. Trận pháp lúc này liền phá. Nói thật, trận pháp này đều còn không có trước đây không lâu, Duy Vân bọn hắn đối mặt trận pháp kia mạnh, mà mấu chốt nhất một điều là bọn hắn đến quá đột ngột, đến mức lương quân hoàn toàn không có chuẩn bị. Mặc dù phòng hộ đại trận là trường kỳ bảo trì mở ra trạng thái, nhưng đại trận cường độ, trừ cùng linh mạch đẳng cấp có quan hệ bên ngoài, chủ trì trận pháp người cũng là rất trọng yếu nhân tố. Mà xem như pháp tướng cao nhân, lương quốc vị kia cũng không có thời thời khắc khắc đều chủ trì trận pháp đạo lý. Nếu như vị kia lương quốc pháp tướng còn chủ trì trận pháp lời nói, có lẽ còn không có tốt như vậy bị phá. Nhưng mà, hiện tại sự thật lại là, lương quốc kinh doanh lâu như vậy tiền tuyến doanh địa, ngay cả người ta một chiêu đều không có nhận ở, trực tiếp liền không có. Đại trận bị phá, bốn vị có được pháp tướng cấp bậc thực lực quái vật khổng lồ, trực tiếp liền vào vào. Vị kia lương quốc pháp tướng sau đó lại làm ra một cái quyết định sai lầm, hắn không có ngay lập tức chạy mà là ý đồ xuất lĩnh lương quân tiến hành phản kích. Tạ Sướng đến, mặc dù đột nhiên mà lại cường đại, nhưng hắn là không có dẫn đầu quân đội. Tiêu ngàn đem rõ ràng chất lượng so với lúc trước phục kích tiến quân thời điểm càng cao hơn thần tộc các chiến sĩ, tạo thành ba cái quang giáp tự nhân có thể cùng loại vì ba cái pháp tướng, nhưng cứ như vậy cũng không có quân đội, tu sĩ quân đoàn hay là rất trọng yếu. 50.000 lương quân tạo thành chiến đoàn trận pháp, lấy vị này lương quốc pháp tướng làm hệ tâm, cho dù là đồng thời đối kháng bốn vị pháp tướng kia cũng không phải thật một chút cũng không có cách nào đánh chủ yếu hơn chính là hắn lúc trước mặc dù cũng nhận được qua liên quốc bên kia đồng bộ tới tình báo biết loại này thần tộc chiến sĩ quang giáp cự nhân tồn tại nhưng dù sao cái này là lần đầu tiên thấy hắn phán đoán loại này quang giáp cự nhân tồn tiếp theo thời gian tất nhiên là không thể nào quá dài lâu nhưng mà hắn phạm sai lầm 50.000 lương quân nếu như là trận địa sẵn sàng có lẽ có thể hoàn thành hắn ý nghĩ nhưng loại này bị đột nhiên tập kích muốn một lần nữa bố trí chiến trận quá khó cũng không phải là lương quân tính kỷ luật tổ chức tính không tốt tương phản tại cái này trong đại doanh bố trí đều là lương quân tinh nhuệ nhưng là tinh nhuệ về tinh nhuệ Đối diện tạ sưởng, chẳng lẽ là cái gì tầm thường không thành? Tạ sưởng tại công phá đại trận về sau, lập tức liền ý thức được lương quân muốn làm gì. Hắn cùng ba cái quang giáp cự nhân, đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy liền để cho địch nhân tại mỹ mắt của mình từ dưới đáy tổ chức. Một cái quang giáp cự nhân, nếm thử cuốn lấy vị kia lương quốc pháp tướng, mà hắn thì mang theo còn lại hai cái, bắt đầu đại khai sát giới. Các loại phạm vi lớn thủ đoạn công kích, bị ngay cả lật làm dùng đến. Trong đó, tạo thành giết chóc kinh khủng nhất, chính là tạ sưởng bản nhân. Hắn cơ hồ đem toàn bộ đại doanh, hóa thành một cái biển lửa. Tại trong biển lửa rẫy rủa lấy lương quốc các tu sĩ, tại một vị pháp tướng đỉnh phong tu sĩ trước mặt, cơ hồ là không có cái gì năng lực phản kháng. đừng nói 50.000 người, trận địa sẵn sàng kết thành, liền xem như có vài trăm người, thậm chí cả mấy chục người muốn thành quy mô tổ chức cùng một chỗ, hình thành chống cự, đều sẽ gặp phải trực tiếp công kích. chiến trận căn bản tổ chức không dậy, mà lại trong thời gian ngắn nhận đại lượng sát thương lương quân các tu sĩ, sĩ khí sập bàn tốc độ cũng là rất nhanh. tại cơ hồ không nhìn thấy hy vọng thắng lợi, thậm chí ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có tình giới, liền xem như heo cũng sẽ bản năng chạy trốn, chúng chi là người. quân đội bắt đầu xa vào đến tan tác. Tán loạn quá trình bên trong, binh bại như núi đổ, không có gì hơn như thế. Mà vị kia Lương Quốc pháp tướng, ở thời điểm này mới ý thức tới chuyện không thể làm, kia đã quá muộn. Hắn nghĩ muốn chạy trốn, nhưng lập tức bị vây lại. Ba cái quan giáp cự nhân, lại mang một cái tạ sưởng, để hắn ngay cả chạy đều chạy không thoát. Cuối cùng, mạng hắn tang tại chỗ. Lương quân trước tiến vào đại doanh bị công phá, 50 ngàn tinh nhuệ tan tác, thống soái bị giết, chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Nơi này 50 ngàn người, không chỉ có riêng là Lương Quốc trước tiến vào bộ đội tất cả mọi người. Cái này bên trong là đại doanh, là hầu thuần, tại Càn Dương Tây, tại toàn bộ Phi Châu còn có không sai biệt lắm năm ngàn lương quốc tu sĩ lấy mấy trăm người ngàn người vì quy mô cùng quân tần chém giết lấy tranh đoạt mỗi một chỗ chiến lược điểm tài nguyên điểm mà trước mặt tiến vào đại doanh bị công phá về sau những người này liền tương đương với hoàn toàn bị đoạn mất đường lui cũng đoạn mất chi viện rất hiển nhiên tạ sưởng hành động tất nhiên là sớm đã có chuẩn bị tại hắn phát khởi thế công ngày thứ hai nước tần nội địa liền có đại cổ quân đội chi viện tới dẫn đội hay là một vị khác pháp tướng đến tận đây tại phi châu quân tần liền tập kết ba vị pháp tướng cao nhân cùng ngàn đêm có thể hợp thể thần tộc chiến sĩ Tại Tân Quốc Tây Bộ, tiến quân thu phục hai châu thời điểm, nước Tần người cũng trên cơ bản đem phi châu cảnh nội lương quốc quân đội cho diệt không sai biệt lắm. Khẳng định vẫn là có không ít cá lọt lưới, nhưng là không quan hệ. Nước Tần người chỉ cần tại phi châu giữ lại cái vạn đem người kế tiếp theo vây quét liền tốt, không có hậu cần tiếp tế, không có căn cứ địa, những này lương quốc tu sĩ tại phi châu căn bản nhảy nhót không được bao lâu. Đợi đến linh thạch hao hết sạch, đan dược căn xong, thậm chí đều khỏi phải giết. Bọn hắn ở bên ngoài không có linh khí bổ sung, căn bản bảo trì không được sức chiến đấu. Mà tại sưởng thì xuất lính lấy bộ đội chủ lực từ tây giết vào đến lương quốc nội địa. Tại toàn bộ quá trình bên trong, tạ sưởng cơ bản không có đụng phải cái gì ra dáng chống cự. 100.000 đại quân chết hết, tổn thất như vậy, là phi thường to lớn. Cái này dẫn đến lương quốc người, căn bản không có biện pháp tại quốc gia mình tây bộ biên cảnh, lại tổ chức cái gì hữu hiệu chống cự, căn bản không có thực lực này. Bọn hắn chỉ có thể tận lực lấy không gian đổi lấy thời gian, co vào lực lượng, nếm thử tử thủ lập đều, cũng hướng yến quốc cầu cứu, giống như chiến tranh vừa vừa lúc bắt đầu tần quốc. Nhưng bọn hắn tình huống, xa xa còn muốn so tấn quốc càng thêm hỏng bét một chút. Chương 477, thần vương hành thế. Lương quốc sở diện lâm tình huống so với lúc trước Tấn quốc còn muốn càng thêm hỏng bét một chút. Tấn quốc lúc ấy là bị đánh cho tròn váng, nhưng bao nhiêu tự thân trong nước hay là có tiềm lực chiến tranh, mặc dù chết một cái pháp tướng, nhưng thu về lực lượng, tử thủ tân đều bên ngoài còn có thể cùng Yến quốc đến chi viện. Mà bây giờ Lương quốc chủ lực thế nhưng là bị tiêu diệt, một trăm nghìn tu sĩ đối với Lương quốc mà nói cũng là phi thường tổn thất trọng đại. Cũng không phải nói bọn hắn không có cách nào lại tổ chức lên một chi mười vạn người bộ đội, thế nhưng là cao cấp tu sĩ số lượng cứ như vậy nhiều, một lần nữa lại tổ chức đội ngũ, tuyệt không có khả năng cột như vậy tinh nhuệ. Phát ký đan dược bên trên đều sẽ kém rất nhiều. Đồng thời, tu sĩ bình quân thực lực trình độ, sợ rằng sẽ hạ xuống hai cấp bậc không thôi. Mà càng thêm tình thế nghiêm trọng là ở phía ngoài. Tấn quốc lúc trước có thể tự thủ, là bởi vì bên ngoài có chi viện, tiến quốc quân tiên phong đã trên đường. Nhưng khi dưới lương quốc đâu, phía bắc đang đánh, phía nam cũng đang đánh, tiến quốc ngược lại là gần, nhưng chủ lực của bọn họ cũng đã bị kéo tại bắc bộ trên chiến trường. Bình thường tu sĩ quân đoàn, ngược lại là có thể tổ chức một chi, kỳ thật cũng đúng là tổ chức. Nhưng mà chi bộ đội kia, liền xem như tiến quốc cũng không bỏ ra nội càng nhiều pháp tướng tu sĩ đến suất lĩnh. Đó căn bản giải không được khẩn cấp. Nhưng lại có thể làm sao đâu. Chỉ có thể thủ. Nhưng đây là thủ không được. Nước Tần tăng thêm càng nhiều Pháp tướng tu sĩ, đột nhập đến lương quốc cảnh nội nước Tần Pháp tướng, lập tức nhiều đến năm người. Cái này không sai biệt lắm liền xem như đem hết toàn lực. Phía Bắc Yến Tấn Liên Quân cũng đình chỉ tiến công bộ Pháp. Bọn hắn không có cách nào lại tiếp tục hướng Tây. Phía Tây, nước Tần còn có ba vị Pháp tướng tồn tại. Bọn hắn ở chính diện, dường như rất nhỏ có thể là Yến Tấn Liên Quân đối thủ. Nhưng mà nước tần cũng đồng dạng có mảng lớn rộng lớn thổ địa có thể lợi dụng ba vị pháp tướng xuất lĩnh nước tần quân đội mượn do từng cái linh mạch kéo liền xong việc mà đợi đến phía nam nước tần đại quân đem lương quốc triệt để diệt vong về sau như vậy bọn hắn sẽ có thể đột nhập đến yến quốc bản thổ chuyện này đối với yến quân đến nói là có chút không thể tiếp nhận tự thân điều động đại quân ở phía ngoài tham dự chiến tranh kết quả nhà mình hang ổ bị tịch thu cái này tính là gì sự tình huống chi đơn thuần từ chiến lược phương diện nhìn lại lương quốc thất thủ lợi nói như vậy toàn bộ chiến cục liền tương đương với tại trung lộ bị xé mở một cái lỗ to lớn Hoàn thành đối chiến tuyến đột phá tạ sưởng, đem sẽ có được ba cái lựa chọn. Tiếp tục hướng đông, giết vào lúc trước Mỹ quốc. Bây giờ Yến quốc bản thổ, trực tiếp đả kích lớn Yến, hướng nam, cùng Thu quốc cùng một chỗ giáp công Sở quốc, người nước sở tất nhiên ngăn không được. Đến lúc đó, sợ là ngay tiếp theo cho nên nước Ngô lãnh thổ cũng sẽ nhận trực tiếp uy hiếp. Toàn bộ tu hành giới phương nam chỉ sợ đều sẽ không gánh nổi, toàn bộ chiến cuộc như vậy bị kéo vào càng thêm mi loạn tình trạng. Mà trừ hướng đông, hướng nam hai lựa chọn bên ngoài, bọn hắn còn có một lựa chọn, thì là hướng bắc, giáp công ngay tại tiến công nước Tần bản thổ Yến tấn liên quân. Một khi chiến thắng. Như vậy cái này sẽ diễn biến thành đối với cả trạng chiến dịch lớn nhất tính quyết định chiến đấu, lương quân hủy diệt về sau, tiến tấn liên quân lại bại, vậy trận này liên trên cơ bản có thể tuyên cáo là nước tần người chiến thắng. Đối với tạ sưởng ba cái tuyệt hạng, duy vân nhất không lo lắng, nhưng thật ra là tạ sưởng kế tiếp theo đông tiến vào, xâm nhập Yến quốc bản thổ. Yến quốc bản thổ hiện tại nhưng vẫn còn không tính là suy yếu, lại điều lên một chi mười vạn người, tố chất không tệ đại quân, nên là không thành vấn đề gì. Chủ yếu hơn chính là Yến quốc bản thổ bên trong, trên thực tế còn có ba vị pháp tướng tu sĩ tồn tại, lớn tiến hoàng đế lục triều hy, đại tề hoàng đế lục triều hỏa, còn có lục thanh. Lục Thị ba vị này pháp tướng, Lục Triều Hy, Lục Triều Hòa hai huynh đệ người không nói đến. Hai người bọn họ, mặc dù thân phận tốt quý, nhưng dù sao cũng là mới tiến vào pháp tướng cấp độ không lâu, chiến lược. cũng liền như vậy đi. Nhưng Lục Thanh thì là một ngoại lệ. Duy Vân đương nhiên là không biết Lục Thanh đã tiến vào thần hải kỳ. Nhưng liền xem như lấy quá khứ lao ánh mắt đến xem, nàng đối với Lục Thanh thực lực cũng vẫn là cảm thấy thâm bất khả chắc. Bây giờ mình đã mạnh phi thường, tại pháp tướng kỳ tu sĩ bên trong cũng coi là đỉnh tiệm kia một ngăn. Nhưng là, muốn nàng lại đi cùng Lục Thanh đối đầu một đôi, nàng tuyệt đối là không dám. Cho dù là lấy nàng thực lực bây giờ, nàng đều cảm thấy mình khả năng ngay cả lục thanh sâu cạn đều thử không ra, liền sẽ bị tùy tiện giải quyết hết. Tạ Sường nếu là dám tiến vào Yến quốc bản thổ, đối diện đụng vào lục thanh, vậy coi như là bọn hắn nước tần người có năm vị pháp tướng tại, Duy Vân cũng cảm thấy lục thanh có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng mặc dù như thế, nàng cũng không thể đem lương quốc chiến sự xem nhẹ. Một khi Tạ Sường không có đông tiến vào, mà là bất thượng móc đường lui của mình, kia nàng xuất lĩnh cái này quân viễn trình, lập tức liền sẽ gặp phải phi thường phiền vã cực lớn. Nàng chỉ có thể dừng lại cước bộ của mình cũng bắt đầu cùng mình rũi chướng mấy cái nhân vật chủ yếu, thương lượng tiếp xuống hẳn là phải làm sao? Thương lượng đến, thương lượng đi, bọn hắn hiện tại lựa chọn, giống như cũng chỉ có một, đình chỉ tiến quân, đồng thời chia binh xuôi nam, tận lực nếm thử cứu viện lương quốc thủ đô, cũng chính là Lạc đều. Đương nhiên, ở đây lớn một số người, cũng biết một cái tình huống. Bọn hắn hiện tại, khoảng cách Lạc đều thực tế là quá xa, lương quốc chiến cuộc sụp đổ tốc độ cũng thực tế quá nhanh. Tỷ lệ lớn bên trên, bọn hắn là không kịp. Tại sự trợ giúp của bọn họ đến trước đó, chỉ sợ Lạc Điểu liền đã thất thủ. Nhưng liền xem như biết rõ hơn phân nửa nhị là không kịp, nên đi hay là phải đi? đồng thời bọn hắn còn nhất định phải làm tốt tương ứng dự án. Xôi Nam chi viện kế hoạch nhất định phải là muốn xây dựng ở lạc đều thất thủ tiền để phía dưới. Nói cách khác nếu quả thật hết thề thật đều là lấy lập tức đối tình hình ác liệt nhất đoán chừng đến tiến hành lời nói như vậy tại Lương quốc xong đời về sau, Yến quân cái này bên trong nhất định phải độc lập gánh vác lên trung bộ chiến tuyến trách nhiệm kế tiếp theo cùng nước tần máu người liều nghĩ đến đây bên trong, Duy vân tâm tình liền tương đương thầm bét Lương quốc trên dưới tất cả đều là phế vật, nàng không khỏi như thế phàn nàn nói. Yến tấn liên quân bởi vậy không thể không một phân thành hai. Tại Tấn quốc tây bộ biên cảnh liên quân chuyển thành thủ thế. Tấn quốc vị kia pháp tướng cấp độ quốc sư đại nhân cùng Trịnh Vũ cùng một chỗ, mục tiêu chính là giữ vững trước mắt đã thu phục lãnh thổ. Cam đoan trước đó bọn hắn đã lấy được chiến tranh lợi ích, không bị nước tần người đẩy ngược trở về liền đủ. Ma duy vân thì mang theo lục minh triều, lục vi văn còn có lam nà hành, tổng cộng 4 vị pháp tướng, lấy yến quân là chủ lực, xuôi nam, bọn hắn đem gánh vác lên trung bộ chiến khu trách nhiệm, cùng tạ sưởng xuất lĩnh nước tần quân đội đối kháng. Tốt đẹp cục diện, bởi vì lương quốc số đủ, một đợt được chôn cất đưa trở về. Nguyên bản mấy đầu trên chiến tuyến cũng là có thể cam đoan cân bằng. Sau đó. Duy Vân tại Tấn Quốc Tây bộ một đợt xuất sắc lưu đổ, mở ra cục diện đang chuẩn bị nhấc lên phản công đâu. Nhưng đến tình huống hiện tại lại được trở lại quá khứ trạng thái thăng bằng. Đồng thời sự cân bằng này, hay là lấy Yến quốc bên này thế yếu lấy, mặc kệ là triệt binh về sau Tấn quốc Tây tuyến chiến trường, hay là Lương quốc chiến trường, yến quân tại cấp cao chiến lược bên trên đều là thua thiệt một phương. Nhưng lại có thể làm sao đâu? Duy Vân đầy bụng tức giận, nhưng Lương quốc cái hố to này, hay là cho nàng đi bổ. Bất quá tại nàng xuất phát nửa tháng sau, liên tiếp hai cái tin tức trước sau truyền đến nàng cái này bên trong. Lúc này nàng vị trí vừa mới là đến xuyên qua toàn bộ tu hành giới đồ vật lớn trên bờ sông, đang chuẩn bị qua sông mà qua. Trước một cái tin tức truyền đến, là Lạc đều thất thủ, lương quốc hoàng đế sớm tại Lạc đều bị vây nhốt trước đó, liền đã chạy trốn, nhưng lương quốc còn lại vị kia pháp tướng cao nhân cũng không có chạy, mà là tại Lạc đều thủ vững, hy vọng có thể chống đến chi viện đến ngày đó. Nhưng rất hiển nhiên, hắn thất bại, đồng thời vì thế trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Mà cái này cũng liền tiêu chí lấy, lương quốc lực lượng quân sự cơ hội toàn diện bị tăng giá. Cứ việc, ở thời điểm này, lương quốc còn có mạng lớn lãnh thổ, không có luôn hãm đồng thời còn tại các loại địa phương thế lực lãnh đạo, tổ chức phía dưới cùng lương quốc không có đầu hàng lưu vong triều đình cùng phối hợp nhấc lên một đợt lại một đợt chống cự thủy triều, cái này cũng sẽ cho nước tần người tạo thành phiền toái không nhỏ. nhưng cũng vẹn vẹn chẳng qua là phiền phức mà thôi. này sẽ tương đương trình độ liên lụy một bộ phân quân tần tinh lực, nhưng là đối với đại cụ cơ hồ không có có ảnh hưởng gì. mà tại duy vân xem ra chuyện này là phi thường để nàng cảm thấy buồn nôn. cứ việc nàng trước kia liền đã làm tốt mình không kịp, lạc đều hơn vân nửa nhi sẽ tại mình tới đạt trước đó liền thất thủ chuẩn bị. nhưng chuyện này phát sinh tốc độ vẫn so với nàng trong dự liệu còn muốn càng nhanh hơn một chút. Tiến quân lần này qua sông, cơ bản là thuộc về khách quân tác chiến, là muốn tại quân thế, cấp cao chiến lược đều không chiếm ưu tình hưng dưới, cùng nước tần người tập đâm lê đao, rất để người đau đầu. Nhưng ngay sau đó, đầu thứ hai tin tức liền đến, cái tin tức này là từ Hiến quốc bản thổ gửi tới. Tại cái tin tức này bên trong, nàng bị mệnh lệnh, không còn kế tiếp theo trước tiến vào. Ngay tại sông lớn phía bắc trông coi, chậm đợi chiến cuộc biến hóa. Đồng thời, bên trong còn đề cập một điểm, tiến đủ hai vị hoàng đế đã triệu tập lên một nhóm mới quân đội, hai người bọn họ chuẩn bị tự mình xuất lĩnh chi quân đội này, tây tiến vào. Cứ việc thư tín bên trong không có sách lục thanh sẽ có cái dạng gì động tĩnh, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Duy Vân làm ra một chút suy đoán. Hai vị hoàng đế, thiên kim thân thể, kia chắc chắn sẽ không ăn no dối việc, không có việc gì đặt mình vào nguy hiểm. Hai người bọn họ lại không phải người ngu, khẳng định biết, lấy mình hai người thực lực, không có khả năng cùng bao quát tạ sưởng ở bên trong năm vị nước tần pháp đối kháng. Dưới loại tình huống này, bọn hắn vẫn xuất quân tây tiến vào, kia tất nhiên là có chỗ ỷ lại. Mà cái này đi vào, tự nhiên mà vậy, chính là bọn hắn cha ruột, Lục Thanh. Lục Thanh sắc thực muốn động một chút. Thật đáng tiếc, hắn cũng còn không có đột phá đến động hư kỳ. Tu vi cảnh giới vẫn hay là dừng lại tại Thần Hải đỉnh phong giáng vẻ. Nếu như có thể, hắn cũng muốn tu luyện tới động hư kỳ lại ra khỏi núi. Nhưng là, thời gian không đủ. Đây là mới nhất đạt được tin tức, tại nước Tần Đô thành Trường An Mây bên trên chi thành, có một vệt kim quang tỏa ra, nối thẳng mây bên ngoài. Đạo kim quang này, đã xuất hiện có một đoạn thời gian, đều không cần tại Trường An, cho dù là tại Trường An xung quanh, đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Cẩm Ý vậy lại thế nào tại nước Tần hoạt động gian nan, động tĩnh lớn như vậy, cũng không có khả năng không nhìn thấy. Tin tức này, bị cấp tốc truyền về trong nước, cũng ngay lập tức đưa đến lục thanh trên tay. Mà Lục Thanh biết chuyện này thời điểm cũng đã là Đạo Kim Quang kia xuất hiện ngày thứ 5. tin tức truyền bá lại thế nào nhanh, cũng phải cần một chút thời gian. Chuyện này để Lục Thanh cũng không có cách nào coi nhẹ. Loại này động tĩnh, thậm chí so thành tiểu pháp tướng còn muốn càng thêm lớn một chút, vì tiến thêm một bước làm rõ ràng sự thật, hắn còn bước lên phong hiểm, tự mình lấy ý thức thể trạng thái đi nhìn thoáng qua. Tại chiến tranh bùng phát trước đó, liền có một vị Lục thị đích hệ tử đệ tiến vào nước tần ẩn nút xuống dưới, tiểu gia hỏa này tác dụng, thuần túy chính là bày ở cái này bên trong, xung làm một cái mắt tác dụng, để cho Lục Thanh tương đối dễ dàng thông qua ý thức thể tới bất quá, tại lần trước lục thanh tới qua một lần, bị phát hiện về sau, hắn lại sau này liền không dám kế tiếp theo lấy ý thức thể trạng thái tại trường an loạn lắc. dù sao, ý thức của hắn thể nhưng là phi thường yếu ớt, tại đối thủ hùng có thể trực tiếp uy hiếp được ý thức của hắn thể biện pháp tình huống dưới, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng tới đặt mình vào nguy hiểm. mà đồng thời, bởi vì nước tận, nhất là thành trường an giám sát cường độ rất cao, vì để tránh cho đừng cầm ra đến, vị này lục thị đích hệ tử đệ rất nhanh liền đem đến ngoài thành sinh hoạt. hắn thành thật, mặc dù không biết mình tại nơi này ý nghĩa là cái gì. Dù sao quê quán cũng không cho qua chỉ thị gì, nhưng là hắn cũng rõ ràng mình nếu là tại nước tần bại lộ, ai cũng cứu không được mạng của mình. Cho nên lúc ở ngoài thành, hắn cũng một mực không có làm cái gì, liền thành thành thật thật làm từng bước tu hành, sinh hoạt mà thôi. Mà lần này Lục Thanh thông qua hắn trực tiếp truyền đưa tới thời điểm cũng phi thường cẩn thận. Đầu tiên là nhanh nhanh rời đi nguyên địa, tránh cho bị bắt sau khi đi ra liên lụy đến hậu bối. Sau đó hắn cũng không có dám vào thành, tại phát giác cũng không có bất kỳ cái gì tồn tại để mắt tới tình huống của mình dưới. Hắn cẩn thận tới gần một chút, sau đó cẩn thận quan sát đến kia của sáng. Nhìn chăm chú một hồi, mặc dù rất xa, khí tức cũng rất mờ mịt, nhưng là Lục Thanh hay là từ đó cảm thấy một cô không bình thường lực lượng. Lạnh lùng, tràn ngập trật tự. Đây là thần tộc hương vị không sai. Mà trọng yếu nhất chính là, Lục Thanh ẩn ẩn có thể từ đó cảm giác được, Cô lực lượng này bản chất rất mạnh rất mạnh. Nhất là hắn lần trước tại mảnh vỡ thời gian bên trong, tự mình kiến thức, trải qua thần vương cấp lực lượng về sau, hắn lần này liền là có thể ẩn ẩn cảm giác được, Cô này không thể che giấu kim sắc qua mang, hẳn là thuộc về một vị nào đó thần vương. Thần vương hắn thế? Hay là đến a? Lục Thanh miệng bên trong thì thào lẩm bẩm. Hắn không dám lại kế tiếp theo tiếp cận, lo lắng xảy ra vấn đề, trực tiếp rút về. Suy tư một phen về sau, Lục Thanh cũng đối tình huống có một cái cơ bản suy đoán. Vị kia trong truyền thuyết thần vương, mặc dù bây giờ còn chưa tới, nhưng nghĩ đến rất nhanh rất nhanh, sẽ không lại cho hắn quá nhiều thời gian. Mà đã, thời gian còn lại, thấy thế nào đều không đủ mình trước tăng lên tới động hư kỳ, kia cũng không có tất yếu đoạt sau cùng một cơ hội nhỏ nhoi. Thế là, Lục Thanh đang hiểu rõ sở điểm này về sau, lại kết hợp lên tạ sưởng xuất lĩnh đại quân công phá là đều. Thế là hắn quyết định thừa dịp thời gian này, thiên hạ thủ vị cường, hắn muốn xuất sơn để lục chiếu hi. Lục Triều Hòa hai người, xuất lĩnh một chi quân đội, đi đầu tiến vào Lương Quốc, nhanh chóng đột kích là đều. Đến lúc đó, hắn đem trực tiếp hối đoái phục sinh hối đoái hạng, tin tưởng mình thân tự xuất thủ về sau, làm thịt bao quát tạ sưởng ở bên trong năm cái nước tần phất tướng, hẳn là tương đối bưng lòng. Chương 478, thông suốt. Lục Triều Hi, Lục Triều Hòa hai huynh đệ, động tác thật nhanh. Hai người bọn họ cũng không có mang quá nhiều tu sĩ. Đây là phụ thân của bọn hắn Lục Thanh chỉ thị, người không cần nhiều, nhưng là phải nhanh. Mặc dù phụ thân đại nhân cũng không có nói rõ, nhưng là bọn hắn nước chừng cũng là có thể minh bạch ý của phụ thân. Phụ thân đại nhân đây là muốn thân tự xuất thủ. Vậy liên hiểu. Dựa theo lục thanh yêu cầu, hai người bọn họ chỉ đem hơn 2.000 người. binh quân thực lực trình độ. Cũng liền như vậy đi, chính yếu nhất chính là, cái này hơn 2.000 người triệu tập lại tương đối nhanh. Thậm chí, vì càng nhanh triệu tập đám người này, gần nửa đều là từ Ngụy quốc ngay tại chỗ triệu tập lại, còn lại 1.000 người, nước tề người hiến quốc người một nửa một nửa. Bất quá, trang bị trình độ bên trên, ngược lại là không kém một chút nào hai chiếc mới tạo nên, nguyên bản trong kế hoạch là muốn giao phó cho tấn quốc chiến cuộc không trung chiến hạm trực tiếp phối đến cái này 2.000 người trên thân đủ để đem bọn hắn tất cả đều cho đặt vào. đồng thời, cũng là có cái này không trung chiến hạm mang theo, hành động tốc độ trở nên rất nhanh. loại này không trung chiến hạm không linh hoạt là thật, nhưng là cho thời gian nhất định gia tốc, tiêu chạy đường dài hay là không tính chậm. đương nhiên, cưới bên trên như thế hai cái đại gia hỏa, cũng đừng nhắc bí ẩn gì hành động. lúc đầu cũng không có làm loại này dự định. tại hai chiếc không trung chiến hạm xuất phát, nhất là tiến vào lương quốc cảnh nội về sau, nước tần người liền đã tại hết sức chăm chú đối đãi. bọn hắn không phải mù loà đương nhiên nhìn thấy cái này hai chiếc không trung chiến hạm tiến vào, đồng thời bằng mượn tình báo của bọn hắn hệ thống, bọn hắn đồng dạng có thể biết được sao? cái này hai chiếc không trung chiến hạm bên trong lắp đặt lấy lục triều hi, lục triều hòa hai vị này lục thị hoàng triều hoàng đế huynh đệ. đồng thời bên cạnh của bọn hắn chỉ có khoảng 2.000 người, theo lý mà nói đây là cái cơ hội tuyệt hảo. thưa này thời gian trực tiếp xuất kích cầm xuống hai vị này đối khắp cả chiến cuộc sẽ có tính quyết định ảnh hưởng. xác thực cái này hai huynh đệ đều là pháp tướng cấp độ tu sĩ, nhưng vậy thì thế nào? hai người bọn họ đều là những năm gần đây mới mới vừa tiến vào đến pháp tướng cấp độ không bao lâu, tạ sưởng cảm giác phải tự mình một người đều có thể đem hai vị này hoàng đế vệ hạ cho thu thập hết. Về phần kia hai chiếc không trung chiến hạm, không thể không thừa nhận, tiến quốc làm ra đến loại này đại binh khí, sắp thực hữu hiệu. Nhưng mà nó hiệu quả lớn nhất, hay là tại đối mặt pháp tướng trở xuống phổ thông tu sĩ nhóm chiến thân, là tại quân đoàn tác chiến bên trên. Cùng chân chính pháp tướng tu sĩ tướng so, loại này không trung chiến hạm, cũng không có đơn binh năng lực tác chiến. Tại hai cái pháp tướng lẫn nhau đối kháng thời điểm, một người trong đó bên cạnh có bên trên như thế một chiếc không trung chiến hạm, kia đúng là có thể mang đến một chút trợ giúp thế nhưng liền tận nơi này, đơn đấu, đó chính là cái lớn đồ chơi bị tùy tiện vỏ tròn băm nghiến, mà tương đối mà nói, phe mình cái này bên trong, thế nhưng là chọn vẹn có được năm vị pháp tướng, cái này muốn chủ động xuất kích, là tất nhiên có thể đem hai vị kia hoàng đế cầm xuống, làm không tốt, còn có thể bắt cái người sống cái gì, kia giá trị nhưng càng lớn hơn. Tóm lại, bất kể nói thế nào, chủ động xuất kích, xử lý đối thủ, cái này đích lợi là phi thường to lớn. Đồng thời, lấy trước mắt bên ngoài tình báo đến xem, thực lực của đối thủ, cơ vốn có thể bỏ qua không tính, khả năng thăng có một ít năng lực phản kháng, nhưng phe mình ưu thế là nghiền ép tính, nhưng cũng chính bởi vì vậy, tạ sường lại người được nổi nguy hiểm. Chẳng lẽ, yến quốc, nước tề hai vị hoàng đế là hai cái ngu ngốc, bọn hắn không biết, liền tự mình kia chút thực lực, mang theo điểm tiền người thẳng vội vàng hướng phía lạc đều cái này bên trong đến, kia là thuần túy chịu chết. Bọn hắn khẳng định biết đến, ngu ngốc khả năng nên được thượng hoàng đế, nhưng khẳng định tấn cấp không được pháp tướng cấp độ. đã bọn hắn dám đến, liền tất nhiên có có thể nắm chắc thắng lợi. Mà lại, xem bọn hắn đặt cược, hai cái hoàng đế đều đích thân đến chiến trường, kia toàn bộ nắm chắc thắng lợi, khả năng so trong tưởng tượng còn muốn càng nặng hơn nhiều. Hắn xuất lĩnh quân tần bên trong, rất nhiều người nghe tới tin tức này về sau, đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng, tiến tới cảm thấy là có công lớn cực khổ đưa hàng tới cửa, đều ma quyền sát trưởng chuẩn bị muốn lập xuống đại công. Tạ sưởng có thể đem loại tâm tình này ngăn chặn ngược lại là không có vấn đề gì, dù sao cũng không phải là tất cả mọi người cùng nhiệt như vậy, hơi lý trí một điểm người đều có thể nghĩ đến việc này bên trong cả bấy. Nhưng nghĩ tới những thứ này lại có thể như thế nào đây? Rõ ràng đối thủ tại trên thực lực kém xa tít tắp chính mình, chủ động xuất kích là sợ hãi cả bấy, lo lắng sẽ xảy ra vấn đề, kia cố thủ tổng không có vấn đề đi thật vất vả lấy xuống ngặt đều, chẳng lẽ liền chỉ là bởi vì không có chứng cứ suy đoán, liền buông tay rồi. Cái này là căn bản chuyện không thể nào. Nhưng tạ sưởng trong lòng chính là có một loại phi thường bất an mãnh liệt cảm giác. Có lẽ, cho dù chết thủ là đều, đều là phi thường không an toàn sự tình. Loại tâm tình này, hắn rất khó cùng người bên ngoài nói. Hắn là nước tần đại tướng, là trung bộ cánh quân thống soái, là vừa vận lập xuống đại công, phá tan lương quốc công thần. Loại này nhận sợ, lo lắng, sợ ba sợ bốn biểu hiện, làm sao có thể biểu lộ ra đi? hắn cũng chỉ có thể cùng các biệt rất tiểu phạm vây đáng tin tâm phúc mới có thể nói một câu mình lo lắng nhưng liền xem như như thế hắn đang tin tâm phúc nhóm phần lớn cũng đều cảm thấy là hắn nghĩ quá nhiều xác thực mọi người đều có thể muốn lấy được chuyện này tuyệt không phải đơn giản như vậy Địch nhân không có khả năng thật cũng chỉ có bên ngoài lực lượng khẳng định em thầm bên trong có cái gì cả đấy không đề nghị quân tần chủ động xuất kích nhưng tương tự bọn hắn cũng không có giống là tạ sưởng như thế sầu lo tiến quốc hiện tại còn có cái gì lực lượng có thể ảnh hưởng đến bọn hắn nơi này tập đoàn một đám người tại kia bên trong phân tích đến phân tích đi cũng cũng chỉ có một lũ thanh Những năm gần đây, nước Tần kiên trì bền bỉ, đối với yến quốc tình báo điều tra cũng vẫn luôn không có đỉnh chỉ qua. Từ những tin tình báo này bên trong, bọn hắn đại khái cũng có thể phân tích ra được, yến quốc pháp tướng cấp bậc tu sĩ nên xuất động, cơ bản đều xuất động. Dưới mắt, hai vị này hoàng đế bệ hạ đích thân đến chiến trường, như vậy không lúc ních, cũng cũng chỉ có một Lục Thanh. Từ Lục Thanh quá khứ chiến tích đến xem, không hề nghi ngờ, đây là một vị pháp tướng cấp độ đỉnh tiêm cao thủ. Tạ sường mình mặc dù cũng là pháp tướng đỉnh phong, nhưng là hắn cẩn thận ước định xuống tới, cảm giác phải mình thực lực trình độ, khả năng không đạt được Lục Thanh như thế. Bất quá Tốt xấu mình là cái pháp tướng đình phong, bên cạnh còn có bốn cái cùng cấp bậc cao thủ, hơn nữa còn là ở vào lạc đều như vậy lục giai linh mạch bảo địa, đến đánh phòng thủ tác chiến, dạng này cơ hồ có thể nói là vạn vô nhất thất. Hắn phụ tá nhóm nhìn như vậy, chính hắn lý trí bên trên cũng là như thế này nhìn, trong lòng loại kia cảm giác bất an, hơi chậm lại một chút, nhưng kia càng giống là bị vùi sâu vào đáy lòng, mà không phải chân chính không có, mà loại tâm tính này trực tiếp biểu hiện, ngay tại ở lạc đều toàn bộ chuẩn bị chiến đấu đẳng cấp đều tăng lên tới trung hạ tầng tu sĩ, mặc dù có chút xem không hiểu, cảm thấy vẽ vời thêm chuyện, thậm chí bởi vì bị để lại không chủ động xuất kích mà có chút bất mãn, nhưng là tại tạ sở uy nghiêm phía dưới, lại thêm quân tần chế độ nghiêm mật, tính kỷ luật cao, nên chấp hành, cũng cứ như vậy bị chấp hành sồn dưới. Tại như thế trong hoàn cảnh, hai chiếc hiến quốc không chung chiến hạm, tại lương quốc cảnh nội, trên đường đi có thể nói là thông suốt, cũng không phải thật một điểm ngăn cản đều không có, nên có thăm dò, kia khẳng định vẫn là sẽ có. Nhưng phổ thông thăm dò, lại có thể thăm dò ra cái gì? Phần lớn đều là không chung chiến hạm trực tiếp khai hỏa, liền có thể đem nó phá hủy đi số ít phân rõ ràng có nguyên anh tu sĩ dẫn đội thăm dò tính tiến công, tiến quốc người cũng là trực tiếp xuất ra lôi đỉnh thủ đoạn, lục triều hòa hoặc là lục triều hy hai người thân tự xuất thủ, trên cơ bản đều để người có đến mà không có về, mà muốn thử ra chi này hiến quân chân chính át chủ bài, vậy khẳng định được nhiều cái pháp tướng tu sĩ tới mới được, tạ sưởng lại không dám. kia cứ như vậy, tự nhiên mà vậy, cái này hai chiếc không trùng chiến hạm, liền dễ như trở bàn tay đến lạc đều phía trước, đứng tại lạc đô thành bên trong hơi cao một chút, ánh mắt không có bị che đậy địa phương, hướng phương hướng chính đông nhìn lại, liền có thể thấy rõ ràng hai cái này quái vật khổng lồ hai chiếc không trung chiến hạm cứ như vậy lặng lặng ngừng lại cũng không có cái gì động tác khác thành nội nước tần người hơi có chút sợ không tới đầu não cái này ý gì đến liền ở bên ngoài ở lại chủ động tiến công cũng không có nhưng phía trên các thống soái cũng cấm chỉ bọn hắn chủ động xuất kích thế là toàn bộ bầu không khí liền sẽ trở nên có chút quỷ dị hai chiếc không trung chiến hạm cứ như vậy dừng lại ở ngoài thành thành nội quân tần cũng bất động song phương như thế rằng co rằng co chọn vẹn rằng co ba ngày cái này ba ngày thời gian ai cũng không núp đít lặc đều bên trong quân tần đều có một ít phật phồng không yên Bình thường hạ tầng các tu sĩ, ngược lại là không có gì. Bọn hắn coi như lại thế nào Phật phần không yên, cũng chỉ có quân đội tỷ lệ đè ở trên người, không bay ra khỏi cái gì bọn nước tới. Nhưng liền xem như quân tần bên trong mấy vị kia pháp tướng tu sĩ, cũng bị làm cho kích động. Dựa theo các tu sĩ thời gian quan niệm, chỉ là ba ngày, cũng không tính là gì. Nhưng là, như thế lớn công lao, như thế dễ như trở bàn tay, cứ như vậy bày ở trước mặt bọn hắn, không lấy, quả nhiên là quá đáng tiếc. Có người đề nghị, cái này hai chiếc hiến quốc không chung chiến hạm, đều đã bay đến lạc đều trước mặt. Liền xem như có thiên đại cảm ấy, cái này lạc đều súng quanh tình huống cũng đều là bị quân tần mò được rõ ràng. Chủ động xuất kích sẽ không có vấn đề gì, một khi thật muốn đụng tới cái gì khó mà giải quyết vấn đề, vậy liền lập tức rút về đến chính là. Từ kia hai chiếc kiến quốc không chung chiến hạm vị trí, rút về là đều, đối với pháp tướng tu sĩ tốc độ phi hành, cũng bất quá là một lát mà thôi. Nói cách khác, nếu thật là đụng tới cái gì tai nạn tính tạm ấy, vậy ít nhất trở về chạy, lập tức liền không có thể chạy tiến vào Lạc Đều đại trận bảo hộ bên trong. Về phần, nếu như nói Lạc Đều đại trận đều không cánh nổi. Loại tình huống này, bọn hắn trên cơ bản không có cân nhắc qua. Chó cười, năm cái pháp tướng dựa vào lục tinh linh mạnh phòng hộ trận pháp thế gian này có đồ vật gì có thể mạnh tấn công vào được bọn hắn không tin đương nhiên ngoài ra còn có một loại khả năng tính đó chính là ra ngoài nên kích đụng phải cả bấy kết quả ngay cả như thế khoảng cách ngắn đều chạy không trở lại liền cứ tại bên ngoài nhưng loại tình huống này cũng cơ bản không có bị cân nhắc qua bọn hắn kế hoạch bốn vị pháp tướng xuất kích lạc đều lưu một cái trông coi đại trận cứ như vậy có thể để cho bốn vị pháp tướng tại cơ hội trong một chớp mắt bị xử lý loại chuyện này cũng là không ai tin tưởng chính là bởi vì nghĩ như thế nào làm sao không có khả năng xảy ra chuyện? trừ Tạ sưởng, mặt khác bốn vị pháp tướng liền đều động chủ động xuất kích tâm tư ra khỏi thành, thực tế đụng phải nguy hiểm, lui về đến chính là nghe tôi bốn vị đồng liêu đồng thời tìm tới cửa, lại lấy ra lý do như vậy, Tạ sưởng cũng không cách nào kế tiếp theo cử tuyệt lý trí đi lên nghĩ, bọn hắn xác thực nói không hề có một chút vấn đề, Tạ sưởng tự nhận đã là pháp tướng đỉnh phong, nhưng nếu như nói muốn để cái này bốn cái thông liêu, ngay cả từ bên ngoài trốn về lạc đều bên trong cơ hội cũng không có, hắn cảm thấy ít nhất phải tam cái hắn trình độ này pháp tướng tu sĩ, đồng thời đánh lén xuất thủ đều không nhất định có thể làm được. Như vậy vấn đề đến, Yến quốc làm được đi ra 8 cái giống như là mình dạng này thực lực tu sĩ A. Đừng làm rộn, bọn hắn tối đa cũng cũng chỉ còn lại có một cái lục thanh còn chưa có xuất hiện tại ngoại sáng bên trên. Lục thanh rất mạnh, không sai, từ mọi phương diện thông tin bên trong đến xem, đều nói như thế. Nhưng muốn nói một cái lục thanh, liền có tương đương với 8 cái mình thực lực. Chuyện này thấy thế nào, thế nào cảm giác giống như là thiên phương dạ đám. Tả hưu suy nghĩ phía dưới, cảm thấy không có vấn đề gì, dày nhà máy cũng liền cố mà làm, để mặt khác 4 vị đồng liêu xuất động bốn người tín tâm tràn đầy xuất kích, không có qua khi nào, bốn cái cự đại pháp tướng liền xuất hiện tại lạc đô thành bên ngoài. bốn vị bề ngoài khác nhau pháp tướng thân thể, không có nhiều lời, bọn hắn đồng thời hướng một cái không trung chiến hạm khởi sướng công kích. không hề nghi ngờ, nếu như để bốn người bọn họ công kích đánh thực lời nói, như vậy cái này không trung chiến hạm nháy mắt liền sẽ bị đánh nổ. nhưng cùng lúc, lục triều hi, lục triều hòa hai huynh đệ bên trong bất luận một vị nào cũng không thể gánh vác được dạng này liên thủ thể công. nhưng mà, sự thật là cũng cũng không cần hai người bọn họ điền gánh. tại bốn người phát động công kích nháy mắt, một thân ảnh. Xuất hiện tại bị bọn hắn xem như mục tiêu kia trước không trung chiến hạm phía trước, vậy dĩ nhiên là Lục Thanh. Bốn vị nước Tần pháp tướng đương nhiên cũng nhìn thấy Lục Thanh xuất hiện thân ảnh. Mặc dù không biết Lục Thanh là thế nào hào không một tiếng động, đột nhiên đi tới trước mặt của bọn hắn, nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào đến bọn hắn kế hoạch công kích. Tương phản, tại bốn người bọn họ trong ngõ đồng loạt dâng lên một cái ý nghĩ. Cơ hội tốt. Lục Thanh tại xuất hiện cái này sát na vẫn chỉ là thường nhân trạng thái, căn bản đều còn không có thể hiện ra pháp tướng thân thể đâu. Mà dựa theo thường thức đến nói, pháp tướng tu sĩ muốn hoàn toàn thể hiện ra mình thực lực. Như vậy pháp tướng thân thể chính là tất nhiên mà nhưng mà nữa ra, nếu không một thân thực lực, có không có hoàn toàn trạng thái dưới ba thành đều khó mà nói. Bọn hắn đều nhìn qua rất nhiều tu hành giới phương Đông các loại tình báo, biết Lục Thanh rất mạnh. Nhưng lần này, Lục Thanh quá nhỏ lớn, mà tại pháp tướng đối kháng bên trong, loại này tự đại liền đại biểu cho tử vong. Bọn hắn chẳng những không có dừng tay, ngược lại tăng tốc công kích. Bọn hắn hy vọng có thể tại Lục Thanh triển lộ ra hắn pháp tướng thân thể trước, trước hết đem vị này nghe nói là Yến quốc thái thượng hoàng, phương Đông tu hành giới chân chính phía sau màn lãnh tụ cho giết chết. Liền xem như đánh không chết, cũng được đánh thành trọng thương. Nhưng mà tiếp xuống nhất làm cho người kinh ngạc, cảm thấy không có khả năng tiếp nhận một màn phát sinh. Bốn người công kích, tại sắp chạm đến lục thanh lúc, đột nhiên biến mất không còn tâm tích dấu vết. Thật giống như bọn hắn chưa từng có phát động qua công kích đồng dạng. Chương 479, phá trận. Lập tức mắt trợn tròn. Không ai có thể lý giải, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bốn vị pháp tướng cao nhân, liên thủ công kích, nói không có liền không có rồi. Đây là cái gì chướng nhãn pháp a? Trực diện lục thanh bốn vị này nước tần pháp tướng, so bất luận kẻ nào đều muốn càng thêm kinh ngạc một chút. Bọn hắn biết rõ, đây cũng không phải là là cái gì chướng nhãn pháp bọn hắn là thiết thiết thực thực cảm giác được mình vừa rồi huy sái đi ra lực lượng tại sắp chạm đến lục thanh trong một chớp mắt liền toàn đều biến mất không thấy gì nữa tại trải qua cùng hơi đầu chui thắc loạn về sau bọn hắn nháy mắt cũng ý thức được đây là mình căn bản không có khả năng địch nổi đối thủ tiến quốc người dựa vào giống như bọn hắn trước đó trước đó suy đoán qua đồng dạng đúng là lục thanh không sai nhưng bọn hắn lại căn bản không có nghĩ đến hiện tại lục thanh cư nhưng đã mạnh đến loại tình trạng này đây là bọn hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tình trạng mà khi hết thảy phát sinh về sau bốn người bọn họ lại thế nào trì đốn cũng đều ý thức được trận chiến đấu này đã không phải là bọn hắn có thể ứng phó được. Tiến quốc người dựa vào lục thanh là thật có có thể tại mấy người bọn hắn nước tần pháp tướng rời đi linh mạch bảo hộ về sau tất cả đều cho diện sát đi năng lực. Mà bây giờ trong đầu của bọn họ cũng chỉ có một suy nghĩ trốn. Bọn hắn hiện tại là thật sự rõ ràng cảm thấy nguy hiểm tính mạng đồng thời vô cùng hối hận vì cái gì không có nghe tạ sưởng. Nhưng mà đều đến lúc này lục thanh làm sao có thể bỏ qua bọn hắn lặng yên không một tiếng động ở giữa lục thanh kia tương đối pháp tướng thân thể mà nói nhỏ đến như là kiến hơi thân hình liền xuất hiện tại phản ứng nhất nhanh chạy xa nhất một vị nước tần pháp tướng bên người tên kia cũng không có phát hiện hắn sợ hai vô cùng lục thanh xuất hiện tại bên cạnh hắn thái cổ hư linh phổ thủ đoạn lục thanh cũng là nắm giữ mà lại lấy trạng thái của hắn bây giờ cùng thực lực vận dụng càng thêm như ý ứng tay đồng thời cũng càng để cho người không cách nào đề phòng hắn có thể hoàn toàn thu nạp tại phát động hư không hành tẩu lúc hư linh pháp lực cái này cố nhiên là giảm bớt hư không hành tẩu hiện thân lúc buộc phát tổn thương nhưng cái kia vốn là liền có cũng được mà không có cũng không sao tương phản đem bộ này lực lượng thu nạp bắt đầu lục thanh còn có thể lợi dụng khác thủ đoạn đem nó càng thêm nương tụ đưa đến hiệu quả tốt hơn cũng tỉ như nói hiện tại, không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động từ khởi công hành động, để cái kia bị lục thanh để mắt tới nước tần pháp tướng, cái gì cũng không có phát giác. sau đó, lục thanh một quyền đánh ra, toàn bộ pháp tướng thân thể, nháy mắt vỡ vụn. mà cũng chính là tại lục thanh xuất thủ về sau, mặt khác ba cái nước tần pháp tướng, mới vừa vặn phát giác được lục thanh, không có triển khai pháp tướng, chỉ là tại trạng thái bình thường phía dưới, vô cùng đơn giản một quyền, liền triệt để đánh băng một cái pháp tướng trung kỳ tu sĩ. đây là gì cùng vĩ lực. giờ phút này, trong bọn họ sợ hãi trong lòng càng sâu. đương nhiên, nhìn qua. Lục Thanh là nhẹ như vậy mà dễ nâng, nhưng trên thực tế, đây là nhất định phải đạt tới thần hải cấp độ rất cao, thâm trình độ mới có thể làm được. Lục Thanh một quyền này, đừng nhìn giản dị tự nhiên, nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, một quyền này là đem Lục Thanh nội thế giới ẩn chứa trong đó. Pháp tướng cấp độ tu sĩ, nhất là lập tức thời đại này, căn bản đối với nội thế giới lực lượng hoàn toàn không biết gì, cũng càng không khả năng có cái gì phòng bị. Một quyền, pháp tướng phá diện, đây không phải chuyện rất bình thường. Còn lại ba cái, nói thật, liền xem như nhìn thấy Lục Thanh uy lực của một quyền này, tại đối mặt mình thời điểm, kết quả cùng vừa rồi vị kia cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Một phương diện là ngạnh thực lực, tu vi cảnh giới bên trên trên lệnh thật lớn, một phương diện khác thì là bọn hắn đối loại cấp bậc này lực lượng căn bản không có sức tưởng tượng. Tại lập tức tu hành giới, Thần Hải Kỳ đều chỉ là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cho dù là rất nhiều pháp tướng tu sĩ đều đang hoài nghi, pháp tướng phía trên đến cùng còn có hay không cấp bậc cao hơn. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, ai lại có thể biết Thần Hải Kỳ đến cùng có được cái dạng gì đặc tính lực lượng đâu. Bọn hắn hoàn toàn không biết muốn làm sao ngăn cản, trong lòng sợ hãi càng sâu, kia cũng chỉ có thể làm vậy. Nhưng Lục Thanh sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Rõ ràng liền khoảng cách lạc đều rất gần rất gần, thậm chí đối với pháp tướng đến nói, đều có thể dùng cách xa một bước để hình dung. Nhưng liền cái này vẹn vẹn một bước, bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể nhảy tới. Thông qua hư không hành tẩu, Lục Thanh lấp loé ba lần, ba quyền, ba bộ pháp tướng thân thể toàn phá. Trong đó, có hai vị pháp tướng tại chỗ tử vong. Lục Thanh có chút tiếc nuối lúc đầu, hắn lúc đầu nghĩ muốn người sống. Nhưng là pháp tướng thân thể trực tiếp bị đánh nổ, đây đối với tu sĩ tu thường, thực tế là quá lớn, Lục Thanh kỳ thật đã lưu lại một tay, chính là không quá nghĩ trực tiếp giết người, đã không có bổ đao, đánh thời điểm cũng tận lượng đem lực lượng chẳng đi tu sĩ bản nhân, nhưng nếu là ngay cả pháp tướng thân thể phá diệt tổn thương bản thân đều gánh không được, cái kia cũng không có biện pháp gì. Nhìn qua Đa Thăng lên lạc đều trận pháp, Lục Thanh thoáng lập đầu, không có lập tức liền phát động công kích. Hắn hai tay hư nắm, hai cái hôn mê bất tỉnh, còn sống hôn qua pháp tướng, đống bị hắn nhấc lên. Hắn lặng yên tối lui, nắm lấy hai gia hỏa này, trở lại không trung bên trong chiến hạm bộ. Tại lui về quá trình bên trong, hắn lợi dụng mình lực lượng, tại cái này trên người của hai người, đều dưới phong ấn. Lấy Lục Thanh hiện tại năng lực, hắn dưới phong ấn là tuyệt đối không thể bị phá mất, mà chỉ cần phong ấn không phá hai người kia liền như là hai cái tay trói gà không chặt phàm nhân nhiều lắm thì nhục thân kiên nghị một chút rất dễ dàng trông coi Về phần xử lý như thế nào hai cái này tù binh lục thanh giao cho lục triều hy đến xử lý có thể chiêu hàng đương nhiên là tốt nhất chiêu hàng không được liền giam giữ đi tận lực có thể không giết liền không giết thanh nội tạ sưởng sắp mặt tái nhợt cũng không chỉ chỉ là hắn cơ hồ là toàn thành nước tần tu sĩ trong lòng chi bối rối đều là trực tiếp biểu lộ ở trên mặt này làm sao có thể không hoàng hốt bốn vị pháp tướng cứ như vậy không có rồi hai chết hai bị bắt tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thế thể cứ như vậy kết thúc. Làm làm thống xoáy tạ sưởng, tâm lý bao nhiêu còn có một số thống xoáy tố dưỡng. Hắn rất nhanh ép buộc mình, từ căn bản không dám tin chấn kinh bên trong, bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ, đằng sau phải làm gì. Nhưng liền xem như tỉnh táo suy nghĩ, kia vô cùng sợ hãi, vẫn tràn ngập tại tâm hắn bên trong. Hắn phát hiện, mình tại cái này bên trong, giống như mặc kệ làm lựa chọn gì, đều là không làm nên chuyện gì. Mình kia bốn vị đồng liêu bị thuẫn sát, không có năng lực phản kháng chút nào, cái này đổi lại mình, kết quả khẳng định cũng là giống nhau như lúc, không có bất kỳ khác biệt. Mặc dù. Hắn hiện tại ở vào lạc đều đại trận bảo hộ bên trong, mà lại Lục Thanh cũng không có lập tức lần nữa phát động công kích. Nhưng hắn phi thường hoài nghi, lạc đều đại trận đến cùng có thể hay không giữ được mình, nhưng không gánh nổi lời nói, còn có thể làm sao đâu? Chẳng lẽ chạy trốn? Đây cũng là cái rất lý trí lựa chọn, nếu có thể chạy trốn được lời nói, giữ lại hữu dụng chi thân, tổng so bạch bạch chết tại cái này bên trong mưa tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể chạy trốn được. Hắn hiện tại rất hoài nghi điểm này. Lục Thanh lúc trước bày ra lực lượng là toàn phương vị áp chế, hắn không chút nghi ngờ, mình không có khả năng tại phương diện tốc độ so ra mà vượt Lục Thanh vung ra lạc đều đại trận đao mệnh kia hạ chàng chỉ sợ cũng là bị đuổi kịp đến một quyền đấm chết đi đi không được vậy còn giữ lại lựa chọn cũng chỉ có một đầu hắn lập tức hạ lệnh toàn quân toàn lực kích phát lạc đều đại trận đồng thời mình tọa chấn trong đó nguy nhưng bất động hắn chính là đang đánh được cực. cực lục thanh mặc dù thủ đoạn phi phạm, hơn nữa thoạt nhìn tại thực lực tuyệt đối bên trên đã hoàn toàn nghiền ép bình thường pháp tướng cấp độ tu sĩ nhưng là không có có thể nắm giữ quá mức cường đại bại trừ trận pháp năng lực mình có thể dựa vào lực lượng bản thân lại thêm lạc đều đại trận cái này lục tinh linh mạnh làm làm hậu thuẫn có thể kháng trụ lục thanh Một bên khác đã đem tù binh giao phó cho hai đứa con trai về sau. Lục Thanh lại lần nữa nổi lơ lửng đi tới lạc đều đại trận trước đó. Nhìn trước mắt đại trận, Lục Thanh trong lòng nhiều hơi có một ít tiếng nuối. Kỳ thật tại sớm hơn thời điểm, hắn muốn là có phi thường nhẹ nhõm bài trừ trước mắt đại trận này biện pháp. Lục thị con cháu tại Lục Thanh gia hiệu phía dưới có không ít là gia nhập cẩm mỹ vệ, sau đó thụ mệnh phân tán ở các nơi. Bọn hắn cũng không cần gánh chịu trực tiếp cái gì công tác tình báo, bọn hắn trọng yếu nhất tác dụng kỳ thật chính là vì nhường đường mời có thể thêm một cái định vị mục tiêu, có thể tùy thời truyền đưa tới. Lạc đều làm lương quốc thủ đô. Nguyên bản tự nhiên cũng là có một vị Lục thị đích hệ tử đệ tiềm phục tại trong đó, nhưng rất đáng tiếc, trước đó lạc đô thành phá, vị này Lục thị con cháu, mặc dù giấu tương đối sâu, nhưng mà quân tần toàn thành thường lớn, thực tế quá khó ẩn nút. Vì lý do an toàn, vị này lúc trước tiềm phục tại lạc đều bên trong Lục thị con cháu, tại thành phá đi về sau, bị trục xuất khỏi thành, làm tù binh, bị giam tại ngoài thành trại tù binh bên trong. Tạm thời còn không có gì nguy hiểm tính mạng, nhưng là Lục Thanh cũng đừng nghĩ mượn cái này mắt, trực tiếp chuyển tổng đến lạc đô thành bên trong, từ nội bộ công kích đại trận, kia trực tiếp từ ngoại bộ phá, chỉ sợ vẫn là phải hao chút kình. Bất quá. Lục Thanh hiện tại trong tay phục sinh hồi đói hạng, hay là rất dư giả. Lần này, hắn trực tiếp là hồi đói phục sinh 3 tháng hồi đói hạng đến, thời gian rất nhiều, Đại Khái có thể chậm rãi bảo chế dưới mắt cái này sắc rùa đen. Thậm chí, nếu như cái kia Thần Vương không tranh thủ thời gian đi tới hiện trường, thời gian 3 tháng, đều đầy đủ Lục Thanh dẫn đội trực tiếp đánh xuyên qua nước Thần bản thổ phòng tuyến, hướng phía trước buôn tầm khoảng cách rất xa, mà liền xem như chiến tuyến thời gian bị kéo đến tương đối dài, cũng không có quan hệ. Lục Thanh tay bên trong không đề cập tới khác, thậm chí còn có hai cái có thể phục sinh ba năm hồi đói hạng, tích lũy thời gian lâu như vậy, chính là vì lần này. Đương nhiên, càng xa sự tỉnh, đến lúc đó cũng khỏi phải quá nhiều đi cân nhắc. Dưới mắt, hay là pha trận trọng yếu hơn một chút. Lục Thanh thân thể chậm rãi hướng về phía trước. Sát lại càng gần, hắn lại càng tăng có thể cảm nhận được linh mạch đại trận đối với hắn bại xích tính. Mà tại đại trận về sau, nhìn qua càng ngày càng gần Lục Thanh, tạ sưởng trong nội tâm thừa nhận áp lực cũng liền càng lúc càng lớn. Rốt cục, hắn nhịn không được, bắt đầu chủ động điều động đại trận lực lượng, xuất thủ công kích. Một đạo lôi xà, đông nguyên tử trong đại trận chống rống tạo ra, hướng Lục Thanh nổ tới. Dạng này một đạo thế công cơ hồ tương đương với bình thường pháp tướng cấp bậc tu sĩ một kích toàn lực tiêu chuẩn. Nhưng mà, liền cùng trước đó kia bốn cái nước tần pháp tướng vây công Lục thanh, đồng thời phát động công kích lúc tình hình bên dưới cảnh giống nhau như lúc. Tại công kích vừa mới chạm tới khoảng cách Lục thanh rất gần địa phương lúc, liền đột ngột biến mất không thấy gì nữa, một điểm động tĩnh đều không có. Đương nhiên, toàn bộ đại trận đối với Lục thanh cảm giác bài xích cũng vẫn vẫn tồn tại, Tạ Sưởng làm lập tức lạc đều đại trận người điều khiển, chính hắn cũng có thể cảm nhận được điểm này. Tại công kích rõ ràng không có tác dụng gì về sau, Tạ Sưởng cũng là tỉnh táo lại rất nhiều. Hắn không tiếp tục thử nghiệm nữa làm loại này vô cố gắng Ngược lại sử dụng mình lực lượng, điều động tọa chấn toàn bộ lạc đều đại trận bên trong tất cả nước tần tu sĩ lực lượng, cùng một chỗ tăng cường lạc đều đại trận bài xích năng lực, nếm thử trực tiếp sinh thành cùng loại với sóng xung kích loại hình lực trường, hy vọng có thể trực tiếp đem Lục Thanh cho đẩy ra ngoài. Đây là hữu hiệu, hiệu, Tạ Sở Minh sắc nhìn thấy, Lục Thanh thân hình, quả thật bị cố này mình điều động, đột nhiên xuất hiện lực lượng, cho đẩy hướng di động về phía sau rất nhiều. Nhưng mà, khi hắn chuẩn bị không ngừng cố gắng, trực tiếp nhất cỗ tác khí đem Lục Thanh cho đẩy thời điểm ra đi, hắn nhìn thấy, Lục Thanh nâng lên tay trái. Một cỗ cảm giác không ổn, từ đáy lòng của hắn dâng lên. Còn không đợi hắn làm ra cái gì ứng đối, Hắn lập tức liền thấy, Lục Thanh đột nhiên bật lên. Hắn vội vàng cổ động lên đại trận lực lượng, hướng Lục Thanh chen qua thứ. Nhưng mà, cảm giác này tựa như là hắn nhấc lên quần phòng, lại là thổi hướng sân phòng, căn bản không làm gì được đối phương. Mà càng thêm mấu chốt chính là, ngọn núi này, hay là tại cấp tốc vọt tới trước. Sắc mặt của hắn, nháy mắt trở nên trắng bệnh. Hắn gửi hy vọng ở Lạc đều đại trận có thể ngăn trở Lục Thanh, đồng thời tại vừa rồi, hắn rất rõ ràng nhìn thấy một chút hy vọng. Nhưng bây giờ, một chút hy vọng hỏa hoa, bị Lục Thanh biểu hiện, nhẹ nhõm đổi diệt. Đối với lập tức Lục Thanh mà nói, hắn chose chọn lựa phá trận phương pháp, kỳ thật rất dễ dàng. Nội thế giới lực lượng hướng ngoại quyết trương, đem thân thể của mình hoàn toàn bao bao ở trong đó. Đây cũng là thần hải kỳ nội thế giới có thể khuyết trương cực hạn. Tại loại trạng thái này phía dưới, tại lục thanh vị trí lạc đều đại trận kỳ thật chính là đang cùng hắn nội thế giới đối kháng. Lực lượng cấp độ bên trên trực tiếp trinh lệnh, để loại này đối kháng hoàn toàn không có cách nào tiến hành. Kỳ thật lạc đều đại trận lực lượng là phi thường khổng lồ, lúc mới bắt đầu nhất lục thanh còn tại đến thử, muốn tìm một chút biện pháp nhìn xem có thể hay không đem đại trận cho phá mất. Nhưng trải qua ngắn ngủi nếm thử về sau, lục thanh phát hiện kia phải hao phí thời gian là tại là quá dài mà lại muốn tiêu hao lực lượng cũng quá nhiều. Lục Tinh Linh Mạch ẩn chứa thiên địa lực lượng, cho dù là đến thần hải kỳ, hay là không nên lấy lực lượng cá nhân cùng nó đối đầu kháng, nhưng phá không được trận, Lục Thanh có thể tự mình xông đi vào. Cái kia khổng lồ trận pháp lực lượng đối với Lục Thanh mà nói khổng lồ, nhưng lại tựa như đầy trời bão cắt đồng dạng. Mặc dù để hắn hay là rất khó chịu, nhưng là tại nội thế giới lực lượng bao khỏa đi lên về sau, hắn tựa như là một khối ngón thạch bao cắt dù lớn, nhưng vẫn là thổi bất động, hắn ngược lại là còn có thể ngược gió mà đi. Cái này kỳ thật cũng còn nhờ vào một điểm, trước mắt thời đại này phòng hộ trận pháp còn chưa đủ trước tiến bảo. Nếu như là quá thời kỳ cổ, Lục Tinh Linh mạch toán cộng tướng đỉnh phong tu sĩ, làm không tốt còn thật có thể đem một cái thần hải kỳ gián giằng chắc chắn cản ở bên ngoài một đoạn thời gian rất dài. Nhưng đó là bởi vì, thời kỳ thượng cổ đại trận là có chuyên môn ứng đối nội thế giới lực lượng bố trí cùng thủ đoạn. Nhưng rất đáng tiếc, hiện ở thời đại này đã không có cùng loại kỹ thuật. Chương 480, ước chiến. Đối với nước tần người mà nói, phi thường đáng tiếc là hiện tại cơ hồ tất cả linh mạch trận pháp đều không mang đặc biệt nhằm vào thần hải kỳ tu sĩ đột phá mà thiết trí thủ đoạn. Một phương diện, là thời kỳ thượng cổ đại phá diệt về sau, Đại lượng kỹ thuật di thất, lui bước, đưa đến cái này kỹ thuật thất truyền, mà trừ cái đó ra, còn có một điểm rất trọng yếu, là cung cầu quan hệ. Không có nhu cầu, tự nhiên cũng không có tương ứng động lực. Không quan tâm là một lần nữa nghiên cứu phát minh loại thủ đoạn này cũng tốt, hay là đi tìm hoàn nguyên thời kỳ thượng cổ cùng loại kỹ thuật cũng được. Vậy hiển nhiên đều không phải chuyện dễ dàng gì. Mà tại lập tức thế giới trong hoàn cảnh, tại Lục Thanh đột phá trước đó, toàn bộ thế giới đều không có thần hải tu sĩ, kia phí lớn như vậy kỉnh, làm ra loại kia cao cấp đồ trời tới làm gì? Không có ích lợi, tự nhiên sẽ không có người đi làm loại chuyện này. Nhưng bây giờ, không có loại thủ đoạn này là đều, liền chính diện gặp Lục Thanh vị này thần hải cấp độ đỉnh tiêm cao thủ đột phá. Tại phát hiện lạc đều đại trận, căn bản ngăn cản không được Lục Thanh đột tiến vào về sau, tạ sưởng đã hoàn toàn nghĩ không đến bất luận cái gì biện pháp có thể ngăn cản đối thủ. Hắn không chịu khoanh tay chịu chết, cố gắng điều động linh mạch lực lượng, tu sĩ quân đoàn lực lượng, còn có hắn mình lực lượng, hướng giống phòng hộ đại trận bên trong đầu nhập, không ngừng biến đổi đại trận thủ đoạn công kích cùng phòng ngự thủ đoạn. Nhưng mà hết thảy này đều chỉ là phí công. Hắn cứ như vậy nỗ lực, thử nghiệm, cũng không biết qua bao lâu. Nhưng trong khoảng thời gian này bên trong, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Thanh một đường cơ hồ không có có nhận đến quá nhiều trở ngại hướng hắn mà đến, hắn tất cả cố gắng, làm cùng không, có làm căn bản không, có bất kỳ khác biệt gì. Theo khoảng cách giữa hai người càng kéo càng gần, hắn cũng liền càng có thể thấy rõ ràng Lục Thanh mặt. Thẳng đến cuối cùng, hai người mặt đối mặt, Tạ Sưởng rốt cục buông xuống hết thảy chống cự. "Ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao?" Ngươi nói, "Ngươi có phải hay không đã siêu việt pháp tướng rồi?" "Vâng." Tạ Sưởng trên mặt lộ ra hiểu rõ biểu lộ. "Còn có cái gì khác muốn hỏi sao?" "Không có." Lục Thanh cũng không nói thêm gì nữa, hắn một quyền hướng về phía trước đánh ra. Lúc trước vì duy trì phòng ngự đại trận toàn lực vận hành, Tạ Sưởng đã đem mình pháp tướng chi khu kêu gọi ra. Mà tại Lục Thanh một quyền này dưới, pháp tướng thân thể lúc này phá diệt. Tạ Sưởng so hắn mặt khác kia bốn vị pháp tướng cấp độ đồng liêu phải mạnh mẽ hơn nhiều. Pháp tướng thân thể bị đánh nát, còn không đến mức để hắn chết đi như thế. Thậm chí giờ phút này bị thương thật nặng hắn, kỳ thật còn có hoạt động năng lực. Nhưng bị thương tại tâm chết, thân thể mặc dù còn có sức sống, nội tâm cũng đã tràn ngập tuyệt vọng. Thậm chí mang có một ít minh ngộ chân lý thoải mái, nằm trong loại trạng thái này có thể hoạt động, còn có thể chiến đấu, thì có ý nghĩa gì chứ? Tạ sưởng là thật không có cái gì phản kháng ý chí. Đến tận đây, lạc đều bị thu phục đã thành kết cục đã định. Lục Thanh xuất thủ về sau, lạc đều phòng hộ đại trận mặc dù không có bị phá hư, nhưng là thành nội năm vị nước tần pháp tướng, không phải chết chính là bị bắt làm tù binh. Mà Lục Thanh bản nhân, càng là thân ở lạc đều đại trận bên trong, hắn từ bên ngoài cũng không tốt lắm quan bế giải trừ phòng hộ trận pháp, nhưng ở bên trong, nhưng liền không có có đồ vật gì có thể cản được hắn. Quan bế đại trận về sau, tiến quốc hai chiếc không trung chiến hạo, tiến vào thành nội, Lục Triều Hi cùng Lục Triều Hòa hai người cũng triển khai mình pháp tướng thân thể, vọt vào. Thanh nội còn thừa lại nước tần tu sĩ, kỳ thật số lượng hay là không ít, bọn hắn tại một chút cao cấp tu sĩ, sĩ quan dẫn đầu dưới, vẫn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng loại này chống cự đối với Yến Quốc quân đội đến nói đã không tính là cái gì phiền phức. Mặc dù Yến quân số lượng tương đối ít, nhưng mà hai vị pháp tướng liền đã có thể trên đỉnh hết thảy. Hướng chi, còn có Lục Thanh. Tại lạc đều bên trong, chỉ cần bất kỳ địa phương nào, nước tần người có thể tổ chức phản kháng, cái kia lập tức liền sẽ bị dập tắt. Hướng chi, còn có hai chiếc không trung chiến hạm tồn tại. Đương nhiên, bởi vì tu sĩ số lượng quá mức thua thớt, hoàn toàn quyền khống chế sư, cũng có chút không quá hiện thực. Nhưng đối với việc này mặt, Yến Quân cũng không có quá mức cưỡng cầu. Tạm thời khống chế không lên là đều, vậy liền trước thả thả, tóm lại, hiện đem quân tần đại lượng sát thương, đem kỳ trùng bại, mới là thứ nhất trở chuyện quan trọng. Về phần sau tiếp theo đối với lạc đều khống chế, kỳ thật cũng không cần quá lo lắng. Chỉ cần đem nước tần người lực ảnh hưởng đổi ra ngoài, sau tiếp theo, Yến Quân đại cổ bộ đội chủ lực cùng lên đến về sau, mấy chục ngàn, bên trên 100.000 số lượng, tự nhiên mà vậy có thể tương đối bưng lòng đem lạc đều khống chế. Mặt khác, lương quốc tự nhiên có mình lực hướng tâm. Mặc dù Lương quân chủ lực đã bị tiêu diệt, nhưng là Lương quốc hoàng đế nhưng còn chưa có chết đâu. Lập tức, Yến quân đã cùng Lương hoàng tiếp xúc bên trên. Hắn sau tiếp theo cũng sẽ cùng theo Yến quốc quân đội cùng một chỗ tới. Đương nhiên, sau tiếp theo Lương quốc sẽ như thế nào, kia còn có nói. Chuyện này, Lục Thanh còn không có suy nghĩ qua. Như tử Lục Triều Hi, hẳn là có thể đem chuyện này cho xử lý tốt. Về phần Lục Thanh mình, hắn càng chú ý một việc, là vị kia luật thần vương. Mà vị kia luật thần vương cũng không có để hắn nhiều chờ. Một tháng sau, Lương quốc Luân Hãng thủ địa, trên đại thể đã bị thu phục. Đương nhiên, cái này thu phục cũng vẹn vẹn chỉ là quân sự trên danh nghĩa thu phục những địa phương này muốn khôi phục lại trước khi chiến đấu loại tình huống kia chỉ sợ không phải một lát có thể giải quyết bất quá các nơi linh mạch một lần nữa bị khống chế trở về như vậy cũng liền mang ý nghĩa lương quốc tây bộ phòng tuyến bị đoạt về theo nước tần chủ lực tại lạc đều cơ hồ có thể sương bị tiêu diệt bọn hắn tại vùng này địa khu cơ hồ không cách nào hình thành hữu hiệu phòng thủ mà đồng thời theo lục thanh tại lạc đều một trận chiến bên trong biểu hiện truyền bá phải càng ngày càng xa mọi người đối với thực lực của hắn cũng tự nhiên có một chút suy đoán Cứ việc quan phương còn không có minh xác tuyên bố, nhưng là hiện tại cơ hồ tất cả mọi người đều cơ hồ xác định, Lục Thanh đã đột phá đến cấp bậc cao hơn. Đã từng, mọi người cứ việc từ một chút không trọn vẹn trong cổ tịch, từ một chút cố sự trong thần thoại, có thể nhìn thấy, tại pháp tướng phía trên còn có 3 cấp độ: Thần Hải, Động Vực, Chân Tiên. Nhưng là, tại dài dạng giặc trong lịch sử, có thể tin ghi chép bên trong, đều có thể minh xác nhìn thấy, pháp tướng chính là hết thệ đỉnh điểm rồi. Chỉ ít, tại cửu quốc thời đại, mọi người cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, chân chính thần hải tu sĩ xuất hiện. Mà bây giờ, Lục Thanh tại lạc đều biểu hiện truyền khắp thiên hạ về sau, Ai có dám nhận, đây không phải thần hải kỳ lực lượng. Phát tướng, làm không được lục thanh làm ra đến sự tình. Khi tin tức kia, chuyến đi càng ngày càng rộng, bị càng ngày càng nhiều người vững tin về sau. Chiến tranh giữa song phương khí thế, liền có một cái lớn vô cùng chuyển biến. Liên quân khí thế cực độ tăng vọt, quân tần sĩ khí xa suốt, Cương giả đỉnh cao. Đối với chiến tranh ảnh hưởng, cho dù là tầng dưới chốt nhất luyện khí tu sĩ, đều là tâm lý minh bạch. Mà bây giờ địch người bên trong xuất hiện như thế một cái vô địch người, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Càng thêm sợ hãi, thì là nước tần pháp tướng các tu sĩ, tà sường thực lực tại nước tần nội bộ cũng là phi thường thụ tán thành hắn cơ hồ có thể nói là pháp tướng cấp độ đỉnh phong cường giả chỉ có như vậy một người mang theo mặt khác bốn cái pháp tướng đồng liêu bị người một trận chiến toàn hàn diện mà lại nghe nói phi thường nhẹ nhõm ngay cả tạ sưởng đều như thế càng không nói đến những người khác mỗi một cái nước tần cao cấp tu sĩ đều không thể không suy nghĩ một vấn đề nếu như là ta đụng phải lục thanh, nên làm cái gì tất cả kết luận cũng chỉ có hai chữ chờ chết tại dạng này nhận biết phía dưới muốn lại có cái gì mánh liệt ý chí chiến đấu kia là người si nói ngọng quân tần toàn tuyến đều có đầu giúp cổ Cho dù là đối mặt một chút rõ ràng không thế nào mạnh đối thủ, bọn hắn thường thường cũng chọn lui bước. Cái này cùng trước đó gặp chiến tất dụng quân Tần, quả thực không giống như là cùng một chi quân đội, mà cũng liền tại dạng này lớn trong hoàn cảnh, nước Tần Hoàng đế Tần Cẩn, thân bút viết liền một phong thư kiện cho đến lục thanh. Mà cùng lúc đó, phong thư này nội dung cũng bị toàn diện công khai. Một phương diện là hướng nước Tần nội bộ công khai, một phương diện khác cũng hướng toàn bộ tu hành giới đối địch phương công khai. Thư tín nội dung rất đơn giản. Nghe quân nhập thần biển, chẳng ta đại tướng, ta cũng nhập thần biển. Mời quân đến Phi Châu Thành Đông ngàn bên trong, một trận chiến định cắn hôn, chớ cho thường sinh lại gặp nạn. Một cái tin nhắn mà thôi, nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng. Tần còn làm Đại Tần Hoàng Đế, không hề nghi ngờ chính là nước Tần tối cao lãnh tụ. Mà Lục Thanh, tuy nói không phải Hoàng Đế, nhưng hai đứa con trai cũng làm Hoàng Đế, đồng thời hết sức rõ ràng, hắn mới là Lục thị, Viễn Quốc, nước Tề, thậm chí cả toàn bộ Tu hành giới phương Đông mạnh nhất, có quyền thế nhất người kia. Hai người ước chiến vô luận thắng bại sinh tử, kết quả sau cùng tất nhiên đều đem là đối với trận này kéo dài mười mấy năm, tác động đến toàn bộ Tu hành giới siêu đại quy mô chiến tranh có tính quyết định ảnh hưởng. Nói cách khác, quá khứ mười mấy năm qua, vô số tu sĩ, phàm nhân liều chết chiến đấu, chảy máu hy sinh, vô số sơn nhạc, hồ nước, tại tu sĩ trong chiến tranh bị san thành bình địa, lấp đầy khe rãnh, đều là tại vì một trận chiến này làm nền. Một trận chiến này quyết định chưa tới tu hành giới, đến cùng ai là chủ nhân? Mà đối mặt tần quan nước chiến, lục thanh không hề nghi ngờ, lựa chọn đáp ứng, đây là không có cái thứ hai tuyển hạng. Kia tần quan nhập thân biển, tất là thật. Thậm chí, lục thanh cho rằng hiện tại tần quan người này kỳ thật đã không tồn tại. Tại vị kia đại tần hoàng đế thể xác bên trong, là một vị vô ngần thần giới chân chính thần vương. Thân hải kỳ thực lực, kia hoàn toàn là hướng tiểu nói. Lục Thanh liền xem như không đáp ứng, người ta rời núi, đến trên chiến trường cùng giết chém lung tung, hiệu suất kia, chỉ sợ sẽ không so Lục Thanh thấp. Hắn không xuất thủ, cũng đồng dạng không ai có thể chống đỡ được. Đến lúc đó, hay là mình cùng đối phương một trận quyết chiến? Kia đã như vậy, làm gì lại giao bên trên nhiều như vậy tính mệnh? Rút dứt khoát khoát hẹn cái địa phương, đánh một trận, thắng vạn sự lại cát, thua. Thua, Lục Thanh cũng chỉ có thể cùng mình lao tiền bố lũ hắn, nói tiếng ta hết sức. Tại ước chiến chi sự tình sau khi phát sinh, toàn tuyến đứng trận, xa vào đến một đoạn bình tĩnh kỳ. Tự hồ, mọi người cũng minh bạch, mình đã sinh đã tử, giống như không có cái gì quá lớn tất yếu. Liên xem như cầm tới thiên đại ưu thế, đợi đến một tháng sau, tần còn, lục thanh hai vị quyết chiến phân ra kết quả đến, nếu như phe mình bại, đó cũng là cái dám dùng không có. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Phi Châu. Các phe cao cấp tu sĩ, tại đoạn này kỳ thật rất trong thời gian ngắn, tại Phi Châu rộng rãi khu vực bên trong, khắp nơi tán loạn. Đương nhiên, cái này cái gọi là tán loạn, hay là có mục đích tính. Bọn hắn chủ yếu mục tiêu, là đang kiểm tra chiến trường chính tại song phương hai vị cường giả đỉnh cao đang đối kháng với thời điểm bên cạnh còn có cái gì mai phục loại hình như mẹo nhăm hiểm đương nhiên kỳ thật đối với tần còn cùng lục thanh cấp bậc này thực lực đến nói mai phục loại vật này kỳ thật đã không có cái gì quá lớn ý nghĩa liền xếp như mai phục tiến đến mấy cái pháp tướng cường giả đối với bọn hắn hai người mà nói cũng đều là không có cái gì nguy hiếp. nhưng nói như thế nào đây đây cũng là người phía dưới có thể làm duy nhất sự tình đương nhiên kỳ thật cũng không phải thật không có biện pháp nào tỷ như tần còn hoặc là lục thanh bọn hắn thân tự xuất thủ tại dự định chiến trường sớm bố chi đến một chút trận pháp loại hình kia có lẽ thật đúng là sẽ đối với cục diện chiến đấu có ảnh hưởng. bất quá, hai người lại không phải ngu xuẩn. lục thanh mặc dù không có tự mình đi thẳng đến trận, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không có chú ý cái này bên trong. hắn gần như có tự tin 100%, mình cũng rất không có khả năng sẽ bị hố. ngược lại là hắn, có hố đối phương một tay tâm tư. bất quá, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. nay chủ yếu là ra ngoài hai phương diện nguyên nhân cân nhắc. một mặt là lục thanh muốn đi làm loại này tiểu thủ đoạn, còn phải đặc địa vì thế hối nói một lần phục sinh hối nói hạng. nếu như thật hữu dụng, như vậy lục thanh cũng không để ý dạng này làm lên một chút nếu như có thể thông qua đánh đổi một số thứ liền có thể tại cùng luật thần vương chiến đấu bên trong thu hoạch được nhất định ưu thế vậy khẳng định là đằng giá nhưng cái kia luật thần vương lục thanh nghĩ như thế nào thế nào cảm giác rất không có khả năng sẽ bị loại này chiêu số ám toán đến tần còn cho hắn tin bên trong là tuyên bố mình là thần hại cấp độ chuyện này bên trên lục thanh nửa tin nửa ngờ cái này có thể là thật bởi vì thế giới lực lượng hạn mức cao nhất bày ở cái này bên trong hắn xác thực có khả năng chỉ phát huy ra thần hại cấp độ thực lực nhưng cho dù là như thế thần vương bản thân ý thức bảy ở chỗ này đây kiến thức tổng sẽ không thiếu, sát thực phi thường khó mà bị âm đến. căn cứ vào loại này cân nhắc, lục thanh nghĩ, nghĩ, hay là không đi làm loại này huấn công. kiên nhẫn chờ đợi, tu thân dưỡng tính, thuận tiện ngẫu nhiên dành thời gian, thông qua truyền tống năng lực, lấy ý thức thể hình thái, đến thành trường an bên ngoài ngắm một chút. lúc trước hắn nhìn thấy đạo kim quang kia, đã không có. lúc trước hắn đoán sát thực không có sai, đó chính là xuất thần vương dáng lâm biểu tượng. ước chiến thời gian, là tại sau một tháng. một tháng mà thôi, đối với người tu hành nhóm đến nói, đây là một đoạn thời gian rất ngắn, rất nhanh, khoảng thời gian này liền đi qua. toàn bộ phi châu thành vì đó một thanh cứ việc chiến trường là bị ước định tại phi châu thành lấy đông ngàn bên trong chỗ nhưng mà pháp tướng ở giữa chiến đấu tác động đến phạm vi đều có thể đạt tới trên trăm bên trong thậm chí cả mấy trăm bên trong hai cái thực lực vượt xa pháp tướng cấp độ đạt tới biển sâu cấp bậc cường giả đỉnh cao ở giữa đối kháng dư ba phạm vi lại sẽ lớn bao nhiêu dĩ vãng chiến tranh bùng phát chạy không thoát tại chiến cuộc biên giới bị lan đến gần vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may nhưng dưới mắt như là đã cho một tháng vậy nên chạy cũng đều không khác mấy chạy sạch sẽ to lớn như thế một vùng liền tất cả đều là lưu cho lục thanh cùng tần quan sân khấu. Chương 481, ai càng vô địch hôm nay gió nhẹ tiểu vũ lục thanh nửa phụ tại giữa không trung mặc cho giọt mưa rơi vào trên người mình sau đó theo chạy xuống hắn tại cái này bên trong chầm đợi có nửa canh giờ nhìn như hắn im lặng ở đây một điểm động tĩnh đều không có nhưng trên thực tế phạm vi cảm nhận của hắn đã lặng yên khuyết trương ra ngoài ngàn bên trong bên trong xác thực cái gì động tĩnh đều không có trừ một chút không có cái gì linh trí trùng chim tẩu thú bên ngoài cái khác có thể chạy toàn chạy đối với các phạm nhân mà nói cái này bên trong đã sớm là một mạnh tử liệm lúc trước Quân tần cùng lương quân, tại cái này bên trong lẫn nhau đánh nhanh thời gian 10 năm, các tu sĩ ở giữa chiến tranh, lan đến gần phạm nhân, đây chính là triệt triệt để để thay hoạn ngập đầu. Dạng này là 10 năm về sau, vậy coi như thật không người gì. Tử thương phạm nhân, vô số kẻ không chết, tại cảm giác được thiên thai nhiều lần hàng, lại căn bản không có biện pháp chống cự tình ngưỡng dưới, vậy khẳng định là lựa chọn chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Mà trong khoảng thời gian này, nước tần người nhiều ít vẫn là thông chi một chút nơi đó chính phủ, cái kia vốn là liền không người gì, duy chỉ có còn lại một chút, có thể chạy, càng là chạy không sai biệt lắm. Đồng thời. Sớm đến một hồi lâu Lục Thanh, cũng coi là đem mảnh này bị dự định chiến trường cho kiểm tra một lần. Cũng không có bị động tay chân gì. Về phần, động tay chân, để Lục Thanh hoa nửa canh giờ, ngay cả nhìn cũng nhìn không ra. Cái kia hẳn là rất không có khả năng. Mà lập tức, Lục Thanh đem năng lực cảm giác của mình mở ra, là đang chờ đợi tần còn đến. Một trận ước định cẩn thận quyết chiến, Lục Thanh cũng không muốn bị tập kích. Vậy coi như trách không được người khác cái gì, đơn thuần mình đồ ăn. Đương nhiên, nếu có cơ hội. Đối phương bị Lục Thanh phát hiện ra trước, kia Lục Thanh cũng không đề nghị thừa dịp đối phương không sẵn sàng thời điểm, phát động một trận bước kích, đánh trước đối diện một trở tay không kịp, chiếm được một chút tiên cơ. Bất quá, rõ ràng chính là, đối phương cũng không phải ngu xuẩn, không có cho đến Lục Thanh cùng loại cơ hội. Tại Lục Thanh cảm giác phạm vi biên giới vị trí, có một thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Hắn mưng rỡ, một mực của người, đến. Cái này luật thần vương, tính không được trung thực, đồng thời kia biến mất thân hình năng lực, cũng không tính yếu nếu không phải lục thanh năng lực nhận biết rất xuất sắc, đồng thời là thật sự rõ ràng đạt tới thần hải hậu kỳ lời nói, làm không tốt thật đúng là có thể làm cho đối phương sợ đến rất gần vị trí, mới có thể phát hiện. kia bị đột kích một chút, khả năng thật đúng là không dễ chịu. lục thanh ngược lại là động cái suy nghĩ, mình muốn hay không động thủ trước. nhưng ngay lúc đó, ý nghĩ này liền bị bỏ đi. tại hắn vừa mới cảm thấy được đối phương lúc tên kia lập tức liền không trang, khí tức trở nên bình thường, thân hình không tiếp tục cần giấu. đây thật ra là cái thật không tốt tin tức trình độ nào đó nói rõ đối phương năng lực nhận biết so với mình còn phải mạnh hơn một chút hơn nữa có thể phát giác được lục thanh cảm giác khó giải quyết tiếp qua mấy cái một lát lục thanh sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên cái này luật thần vương hiển nhiên không cùng hắn chào hỏi tất tất hai câu lại đánh ý tứ tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong tên kia trên thân ánh sáng chính trở nên càng ngày càng sáng tỏ rất nhanh liền cho đến trướng mắt tình trạng đây là muốn trực tiếp ý tứ đậu thủ. lục thanh máu cũng sôi trào lên bất nói nhảm câu cũng tốt nội thế giới trào lưu phun trào lục thanh cũng nhấc lên tốc độ cao nhất hướng tần còn hoặc là nói vị kia luật thần vương bay thẳng mà đi rất nhanh hai người mang ra quan mang liền xem như tại ngoại giới cũng có thể bị thấy rõ ràng trận chiến đấu này đương nhiên là không thiếu người vây xem chỉ là tuyệt đại đa số người vì sinh mệnh của mình suy nghĩ cũng không dám áp sát quá gần bất quá tại đa số người ý nghĩ bên trong pháp tướng cấp độ đối kháng kia to lớn pháp tướng thân thể cách thật xa đều có thể thấy rất rõ ràng như vậy so pháp tướng còn cao hơn nữa bên trên một cái cấp độ thần hải kỳ giữa các tu sĩ tử chiến kia động tĩnh khẳng định sẽ càng lớn à đã như vậy kia cách xa một chút hẳn là cũng có thể thấy được nhưng mà sự thật lại là khó coi thấy nhất là một chút tu vi tương đối thấp hơi người tầm mắt của bọn họ pháp vi cảm giác pháp vi bản thân liền tương đối có hạn mà lục thanh tần còn giữa hai người giao thủ không hề giống là pháp tướng tu sĩ như thế sẽ triển lộ ra thân thể khổng lồ nhưng mà đối với năng lực nhận biết càng mạnh hơn một chút tầm mắt càng rộng một ít cấp bậc cao tu sĩ đến nói hai vị này ở giữa giao thủ liền có thể sương dung động loại dung động này từ chiến đấu lúc mới bắt đầu nhất liền thể hiện ra một vệt kim quang từ phía tây xuất hiện sau đó dần dần càng ngày càng thịnh lớn cấp tốc ở giữa trong đó ẩn chứa lực lượng liền đã vượt qua tưởng tượng của mọi người nhất là rất nhiều ở bên pháp tướng tu sĩ sắc mặt của bọn hắn tất cả đều biến quả nhiên cái gọi là thần hải thật không phải là khoe khoang liên vẹn vẹn cái này đang tràng kim quang bày ra lực lượng cấp độ cho dù là pháp tướng đỉnh phong tu sĩ cũng vô pháp chống lại Trật, từ phía đông cũng dâng lên ánh sáng người là hào quang màu xám nếu như nói đại biểu tần còn kim quang là sáng lạ lạnh lùng bất cận nhân tình uy nghiêm mà từ phía đông dâng lên đại biểu lục thanh hào quang màu xám thì chính là thần bí hai cố cường đại kỳ dị Hoàn toàn vượt qua mọi người dự đoán lực lượng, tại tất cả mọi người cảm giác cùng trong tấm mắt, cấp tốc tới gần. Cũng tại quá trình này bên trong càng ngày càng cường đại, đồng thời căn bản lý giải không được trong đó ẩn chứa lực lượng ý nghĩa, nhưng lại không hề nghi ngờ cảm nhận được trong đó cường đại. Ma thăng đến, cái này đại biểu cho hai loại khác biệt tính chất, nhưng tương tự lực lượng cường đại, sắp đụng thẳng vào nhau thời điểm, mọi người mới hậu chi hậu giác. Không được, có người dạng này hô hảo, đã ý thức được vấn đề. Đại đa số người vây xem, vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, đều là tại dự định chiến trường ở ngoài ngàn dặm quân chiến. Dù sao, tại tần còn cùng lục thanh ở giữa ước định đến xem tần còn chỉ định địa phương tại phi châu thành đông ngàn dặm xa mọi người chuyện đương nhiên liền cho rằng vị này đại tần hoàng đế lựa chọn như thế cái địa phương sung làm chiến trường là vì để tránh cho nguy hại đến phi châu thành dù sao kia bất kể nói thế nào đều là nước tần lãnh thổ bởi vậy suy luận tại ngàn bên trong khoảng cách vòng một xem hẳn là tương đối an toàn lựa chọn kỳ thật đây đã là cái một cái cự đại cánh cửa tu sĩ tầm thường cho dù là mượn các loại thủ đoạn muốn tại ở ngoài ngàn dặm vây xem một trận chiến đấu cũng là rất khó dù sao liền xem như có người muốn lợi dụng thuật pháp thủ đoạn làm cái gì trực tiếp vậy cũng phải dám tới gần chiến trường mới được tại ngàn bên trong khoảng cách, nghĩ muốn quan chiến, dù là vẹn vẹn chỉ là nhìn cái náo nhiệt mà thôi, tiêu chuẩn thấp nhất cũng phải là khải minh cấp độ tu sĩ, mà lại còn phải là có một ít thủ đoạn đặc thù mới được. nhưng mà khi lục thanh cùng tần còn sắp chạm vào nhau thời điểm, mọi người không ngờ cảm giác được, cái này ngàn bên trong khoảng cách vẫn không an toàn. hữu thức chi sĩ đã bắt đầu đang chạy đường, hậu chi hậu giáp người còn đần độn ở lại. nhưng lúc này không quan tâm là ai, không quan tâm làm ra lựa chọn như thế nào, kỳ thật gặp phải tình huống đều không khác mấy. màu xám kim sắc hai đạo ánh sáng tại ở ngoài nàng giảm va chạm nhau, đó lấy tích liệt mà trướng mắt bạch quang, tại va chạm trung tâm sáng lên. Tại cái này một cái sát na, một chút gan lớn tu sĩ cấp thấp, bỗng nhiên ở giữa liền gặp luồng dương. Những cái kia bất quá chỉ có luyện khí kỳ, thậm chí cả một chút tiến vào trúc cơ, nhưng tu vi không cao lắm người, rõ ràng không nhìn thấy sát thực chiến trường, nhưng dâng lên, cái này đạo bạch quang, lại chọc mù ánh mắt của bọn hắn. Lần này, liền có thật nhiều người, tê thảm đổ xuống. Dù là có chút tự cho là thông minh ra hỏa, sớm nhắm hai mắt lại, cũng là một chút tác dụng đều không có. Lục Thanh cùng Tần Cẩn va chạm đạo ánh sáng này, tổn thương người thủ đoạn căn bản không phải cực quang, mà là thông qua ánh sáng, truyền ma đến Hai loại hoàn toàn khác biệt nội thế giới lực lượng va chạm dư ba. Thông qua quang truyền bá mà đến lực lượng dư ba, cũng không tính mạnh, nhưng cái này cũng phải nhìn hệ tham chiếu. Những cái kia tu sĩ cấp thấp, không chịu nổi, từ đó làm cho thần hồn, nhục thể đều thụ thương, sát thực không may. Nhắm mắt, thậm chí cả xoay người sang chỗ khác, đều là không thể ngăn cản loại này tổn thương. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là đợt thứ nhất mà thôi. Cái này sáng ngời, cho dù là một chút khải minh đi lên tu sĩ, nhìn thấy đều sẽ cảm giác được áp lực, cảm thấy rất không thoải mái, nhưng không đến mức như vậy thụ thương. Nhưng tại va chạm kịch liệt về sau, sinh ra không chỉ có riêng chỉ có cường quang đơn giản như vậy nhanh đem phòng hộ đại trận mở ra đã có người ý thức được vấn đề cũng biết hiện tại mới chạy trốn đã tới không kịp thế là ngay tại hô to hô hảo khỏi phải bọn hắn hô khống chế phi châu phòng hộ đại trận nước tần các tu sĩ đã tại làm nhưng mà hay là chậm Đợt thứ nhất sóng xung kích nương theo lời do lớn đến quân tới cung phong mang theo cường lực sóng xung kích từ cả tòa thành thị phá quá khứ từ đằng xa bay tới đá vụn cây cối tan khối nên đến khắp nơi đều là đồng thời cả tòa thành thị kiến trúc cũng trong nháy mắt tổn hại trong thành những cái kia thằng xui xẻo nhóm toàn bộ chịu ảnh hưởng đây chính là hai hỏa ngập đầu đến khải minh kỳ trở xuống tu sĩ trừ phi có người che chở nếu không tại trùng kích như thế sóng phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ mà liền xem như khải minh kỳ tu sĩ tại lực lượng như vậy phía dưới cũng tuyệt đối không dễ chịu bọn hắn nhất định phải đem hết toàn lực mới có thể ngăn cản sóng xung kích nhưng liền xem như ngăn cản được cũng khó tránh khỏi sẽ thụ thương một chút kim đan kỳ tu sĩ tại vừa lúc bắt đầu còn tận lực mở ra mình lực lượng nghị muốn bảo vệ ở càng nhiều hậu bối nhưng mà áp lực cực lớn để bọn hắn cũng không thể không co vào lực lượng không có cách nào bảo vệ nhiều người như vậy, cũng chỉ có đạt tới nguyên anh lấy thượng tầng tu sĩ mới có thể tại trùng kích như thế sóng phía dưới, trôi qua tương đối dễ chịu một chút. Nhưng phải biết, cái này bên trong là khoảng cách chiến trường hoạch tâm ở ngoài nền giảm địa phương a. Tại khoảng cách này bên trên, chiến đấu dư ba lại có thể đến loại trình độ này. huống chi, cái này vẹn vẹn chẳng qua là một lần mở màn mà thôi. Hai người có lẽ đã động bên trên toàn lực, nhưng là dựa theo khái niệm, một chút chân chính đại điều, át chủ bài loại hình đồ vật, khẳng định không đến mức ngay tại lúc này liền trực tiếp lấy ra. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, sau tiếp theo theo hai người chiến đấu trình độ khi liệt lại tiến thêm một bước thăng cấp, bây giờ còn có thể miễn cưỡng gánh vác được đám người, chỉ sợ đến lúc đó cũng muốn chịu không được. Liên liên tại ở ngoài ngàn trận con chiến, đều không có tư cách sao? Thân hải kỳ cường giả, đã đến như thế trình độ khủng bố rồi sao? Không thể tưởng tượng nổi thanh âm liên tiếp vang lên, nhưng thông minh đã đang chạy đường. Luyện khí kỳ, chúc cơ kỳ, không tính là toàn quân bị diệt, dù sao có một ít người, sẽ có trưởng bối của mình hỗ trợ che chở. Nhưng cho tới bây giờ tình trạng này, mọi người đều biết, không thể lại tiếp tục như vậy số dưới. Vì nhìn cái náo nhiệt, cùng những cái kia đã chết mất thẳng xuôi xẻo đồng dạng đem mệnh đưa sóng, đó thật là quá uổng phí rất nhiều người đã lặng yên tối lui. một chút thực lực tương đối thấp hơi sẽ có trưởng bối che chở rút đi, thực lực lại chẳng ra sao cả, lại không có trưởng bối hộ tống, vậy cũng chỉ có thể tự cầu phúc. loại tình hình này không hề chỉ là phát sinh ở Phi Châu Thành mà thôi. dù sao tại Phi Châu Thành người vây xem lấy nước tần tu sĩ vì tuyệt đại đa số, nhưng không quan tâm ở nơi nào những người vây xem đại khái ở vào vị trí chính là tại ngàn bên trong tả hữu khoảng cách, tất cả đều bị thiệt lớn, không thể không rút đi. nhưng mà chỗ ở chiến trường Hạch Tâm Lục Thanh Cung Tần Cồn đều không có cái gì tâm tư đi quản chiến đấu giữa bọn họ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Hai người từ chiến đấu nhất ngay từ đầu, liền đã dùng tới toàn lực. Tại phát hiện luật thần vương khí thế hung hung thời điểm, Lục Thanh cũng tự nhiên không có bất kỳ nhượng bộ, trực tiếp đem nội thế giới toàn lực tuân ra bắt đầu chuyển động, nâng lên lực lượng toàn thân, cùng đối diện hung hăng đụng nhau mà đi. Lần này đụng nhau, Lục Thanh cảm giác hai người không sai biệt lắm lực lượng ngang nhau. Có thể có kết quả như vậy, liền đã để Lục Thanh cảm giác được vô cùng kinh hỉ. Hắn tại trước đó, liền đã làm tốt xấu nhất dự định, sông lại luật thần vương, là động hư cấp độ cường giả. Nhưng mà, loại tình huống này cũng không có phát sinh. Đang đối kháng với bên trong, lực lượng ngang nhau lời nói Cũng liền mang ý nghĩa, đối phương tuyệt đối không thể nào là động hư cấp độ cường giả. Bằng không mà nói, Lục Thanh bằng cái gì cùng người ta chia 5 năm. Tại lần này đụng nhau cùng trong lúc giao thủ, Lục Thanh không sai biệt lắm lập tức liền đối cái này luật thần vương thực lực cường độ, có một cái phán đoán, gia hỏa này thực lực bây giờ cường độ, ước chừng là ở vào thần hải kỳ đỉnh phong dáng vẻ. Hoặc là nói, đã đến gần vô hạn động hư, nhưng chính là không có đạt tới động hư cấp độ. Điểm này trực tiếp nhất biểu hiện, ngay tại ở đối phương không có mở ra nội thế giới động cơ kỳ cường đại nhất đặc thủ, ngay tại ở nội thế giới bên ngoài hiển có thể trực tiếp tại ngoại giới tạo ra lợi dụng nội thế giới đem địch nhân bao khỏa đi vào hình thành giảm chiều không gian đả kích luật thần vương cũng không có làm như thế lục thanh đương nhiên không thể lại cảm thấy đối phương đây là đang hạ thủ lưu tình cái gì luật thần vương không làm như vậy duy nhất nguyên nhân chính là hắn không thể hắn làm không được loại tình huống này để lục thanh tâm tư lập tức chấn phấn trước đó liên quan với thế giới lực lượng trần nhà hạn chế sẽ đối luật thần vương cũng đồng dạng sinh ra hiệu dụng suy đoán thành thật cứ việc đối phương bày ra lực lượng là thần hải kỳ đến gần vô hạn động hư cấp độ, kỳ thật tại tu vi chiều sâu, cường độ bên trên, đều so với mình cái này thần hải hậu kỳ cao hơn. Nhưng Trần nhà bay ở cái này bên trong, cao cũng cao không đi nơi nào. Cứ việc, luật thần vương bằng vào lực lượng như vậy, cũng có thể có thể xưng thần hải kỳ vô địch, nhưng muốn nói lên cùng cấp bậc vô địch, kia lục thanh coi như không khốn. Ai không phải đồng dạng. Vậy liên nhìn xem, cái nào cùng cấp bậc vô địch, càng vô địch một điểm. Chương 482, áp chiến nửa tháng. Trận đấu bên trong, song phương đều cảm nhận được đối phương khó chơi chỗ. Nhưng không quá giống nhau chính là Lục Thanh đối với chuyện này là sớm có tâm lý chuẩn bị, thậm chí hắn đều đã làm tốt vượt cấp khiêu chiến động hư cấp độ đối thủ tâm lý chuẩn bị. Nhưng ở hắn đối diện tần còn, hoặc là nói luật thần vương, là không có loại tâm lý này chuẩn bị. Dựa theo dự tính của hắn, đang chiến đấu ngay từ đầu, song phương giao thủ một cái, mình thì có thể lấy nghiền ép tính ưu thế, trực tiếp thủ thắng, giết chết Lục Thanh, sau đó lấy ra hỏa này thi thể, hướng thế giới này diệu võ dương uy, cuối cùng thuận lợi san bằng toàn bộ thế giới, đem trọn cả một cái thế giới, không chế lại, đem trật tự quang huy vẩy khắp cái này bên trong, xâm nhiễm hết thảy sinh linh, thậm chí cả không phải sinh linh cuối cùng đem nó kéo vào Vô Ngần Thần Giới. Có dạng này công văn, hắn Thần Vương tên tuổi phía trước, liền có thể thêm cái chủ chữ. Chủ Thần, Vô Ngần Thế Giới cấp bậc cao nhất. Mỗi một cái đều là trưởng quản một phương thế giới vô thượng tồn tại, gần với trật tự bản thân, hoặc là nói, bọn hắn chính là trật tự. Luật Thần Vương, đương nhiên cũng muốn trở thành trật tự tối cao người phát ngôn. Đã từng, mấy chục ngàn năm trước thời đại kia, Vô Ngần Thế Giới phát hiện thế giới này. Thế giới này, tại Vô Ngần Thần Giới quá khứ đồng hóa vô số thế giới bên trong tính toán ra, cũng là rất giàu tha, rất khổng lồ, rất có giá trị một loại kia. Bọn hắn đương nhiên hướng cái này bên trong đầu nhập vào hứng thú, nhưng cũng đồng dạng dẫn tới vô số thời gian đến nay tự địch, vực sâu tà ma nhóm chú ý. Thần Cung Ma không hề nghi ngờ lại mở một cái mới chiến trường, bọn hắn tại cái này thế giới mới bên trong chém giết đối kháng. Có lẽ thế giới này cuối cùng sẽ thuộc về thần giới, có lẽ sẽ thuộc về vực sâu, nói không chắc. Nhưng cuối cùng xu thế lại khiến cho thiên thần nhóm đều cảm thấy rất kinh ngạc, chiến hỏa say sưa lúc, lúc đầu đã không được thổ dân, bỗng nhiên xoay người. Bọn hắn không biết dùng thủ đoạn gì, đem toàn bộ thế giới thoát ly thần giới cùng vực sâu trường không, tất cả thông đạo đều bị phong bế. Bọn hắn thậm chí không có cách nào lại tham dò đến thế giới này. đây là một lần tổn thất trọng đại đối với thần giới, đối với vực sâu đến nói đều là như thế. vì tranh đoạt cái này màu mỡ lại khổng lồ thế giới, thần cùng ma đã đầu nhập vào nhiều vô cùng lực lượng. luật thần vương năm đó cũng tham dự qua tranh đoạt thế giới này chiến tranh, nhưng hắn vận khí thật không tốt, hoặc là nói rất tốt. tại một lần chiến đấu bên trong, hắn gặp bản thổ thế giới bên trong được xưng là tiên nhân tồn tại, nhận trọng thương. cái này bản thổ thế giới là rất cường đại, cái gọi là tiên nhân lực lượng, mặc dù bình thường so các chủ thần kém nửa ngang, nhưng cũng muốn so thần vương cường đại hơn nhiều. bị thương về sau. Hắn trở về vô ngần thần giới, nhưng rất nhanh, thần giới cùng thế giới này thông đạo liền bị chặt đứt cũng qua bế. Mà bị lưu trong thế giới này thiên thần nhóm, không có một cái có thể trở về. Nhưng thiên thần nhóm kiên nhẫn, là cực kỳ tốt. Đối với bọn hắn đến nói, thời gian cơ hội là một loại vô hạn tài nguyên. Lại qua thời gian dài dằng dặc, bọn hắn chậm rãi phát hiện, giống như lại có thể cùng thế giới này liên hệ với. Đồng hóa thế giới khác, đem nó biến thành vô ngần thần giới một bộ phận, đây là bọn hắn tối cao mục tiêu. Hung chi, càng là khổng lồ, càng là mở mỡ thế giới, chuyển hóa thành trật tự một bộ phận thì càng có giá trị. Đương nhiên Vô Ngần Thần Giới không giờ khắc nào không tại cùng Tà Ma nhóm tiến hành chiến tranh. Ngẫu nhiên, Cực Hạn Trật Tự Thế Giới cùng Cực Hạn Hỗn Loạn Thế Giới sẽ sinh ra trực tiếp tiếp xúc, cái này liền tự nhiên sẽ bộc phát quy mô rất lớn chiến đấu, một chút bị song phương đồng thời coi trọng thế giới, kia tự nhiên cũng cần đọ sức một phen, mới có thể cuối cùng quyết định thế giới này đến cùng rơi vào trong tay ai. Tà Ma có khi sẽ chủ động tiến công đã trở thành Vô Ngần Thần Giới một bộ phân trật tự thế giới, thần tộc cũng sẽ chủ động đi tĩnh hóa vực sâu không đáy nào đó một tầng. Tóm lại, từ cổ xưa nhất Tuyế Nguyệt đến nay, thần cùng ma không giờ khắc nào không tại đánh nhau, chó đầu góc đều muốn đánh ra đến cái chủng loại kia. Từ tuyên cổ là như thế, lập tức cũng là như thế. thần giới cùng vực sâu chiến tranh, chưa từng có dừng lại qua. lại thêm, này phương thế giới, cùng vô ngần thần giới liên hệ, mặc dù một lần nữa lại có một điểm, nhưng cũng liền giới hạn trong có thể bị cảm nhận được mà thôi. liên hệ chưa đủ lớn, càng không khả năng giống như là mấy chục ngàn năm trước như thế, trực tiếp bắn ra đại quân, cấp bậc cao thiên thần tới. cho nên, đối với vô ngần thần giới đến nói, bọn hắn còn không có đem quá nhiều tinh lực phong tới, lập tức chỉ là giám thị, cũng tùy thời mà động. mà phụ trách công việc này, chính là luật. luật giám thị phương thế giới này, đã có mấy trăm năm, đối với thế giới này lập tức tình huống cũng có tương đối sâu hiểu rõ. Bây giờ cái này hàng thế kế hoạch, bao quát sớm hơn một chút thời đại, tại nước tần thành lập giáo hội, đều là bút tích của hắn. Dựa theo hắn đối này phương thế giới lý giải, chỉ cần hắn hàng thế, mặc dù không thể thể hiện ra toàn bộ thực lực, nhưng coi như vẹn vẹn chỉ là thần cấp bậc tướng, cũng chính là tương đương này phương thế giới thần hải kỳ, là đủ san bằng toàn bộ thế giới. Thế giới này, xa xa không có có bọn họ thời kỳ thượng cổ xâm lấn thời điểm cường đại như vậy. Làm đủ kế hoạch, bố trí mây trăm năm, hắn đến. Cứ việc, xuất hiện lục thanh cái này khó khăn chắc trở, gia hỏa này ngoài ý muốn đột phá đến thần hải cấp độ. Nhưng ban đầu luật thần vương đối này hay là không chút nào để ý. Thần Hải Kỳ liền thần Hải Kỳ, chỉ có thể nói sẽ cho dự tính kế hoạch tăng thêm một chút phiền toái, nhưng loại phiền toái này chưa nói tới chí mạng. Hắn không tin, ở phương thế giới này, dưới hoàn cảnh như vậy, đàn sinh ra thần Hải Kỳ có thể mạnh bao nhiêu? Thế giới này, chân nhà quá thấp. Mặc dù hắn không biết cái này là nguyên nhân gì tạo thành, nhưng hắn biết, ở trong môi trường này, mình đủ khả năng bày ra lực lượng, tuyệt đối là đứng đầu nhất. Nhưng mà, tại cùng Lục Thanh chiến đấu sau khi bắt đầu, hắn liền dần dần bỏ đi loại ý nghĩ này. Lục Thanh biểu hiện thực lực, quá mạnh hai vị đạt tới thần hải cấp độ trở lên trình độ tu sĩ tương hỗ giao thủ trọng yếu nhất so đấu dĩ nhiên chính là song phương nội thế giới ở giữa giao phong ở phương diện này luật thần vương vốn là có lớn nhất lòng tin mặc dù hắn cũng không thể đem nội thế giới mở rộng đến ngoại giới phát huy ra hiệu quả lớn nhất nhưng ít ra hắn nội thế giới bản thân cường độ trình độ chính là thần vương cấp độ trực tiếp đối kháng còn có thể thua không thành hắn xác thực không có thua thế nhưng không có thắng trong chiến đấu hắn cảm giác được lục thanh nội thế giới cứng cỏi phải không tưởng nổi giữa hai người đối kháng mình hơi chiếm một chút xíu thừa phong nhưng hắn liền xem như không quá muốn thừa nhận cũng nhất định phải thừa nhận hắn có thể chiếm được thượng phong là bởi vì lực lượng cường độ vấn đề hắn nội thế giới so lục thanh khổng lồ nhiều lắm nhưng ở chất lượng bên trên lại chỉ có thể cùng nội thế giới lực lượng cực độ ngưng tụ lục thanh đánh cái ngang tay cái này coi như quá làm người ta giật mình chiến đấu ngay từ đầu bay thẳng mà đến toàn lực mà phát ý đồ nhất cử cầm xuống lục thanh không thành công hắn tiếp xuống lại không tin tà, toàn lực cổ động mình lực lượng hướng phía lục thanh ép tới Hy vọng có thể thông qua loại này liên miên không ngừng áp lực trực tiếp đem lục thanh đánh sụp nhưng mà kế hoạch của hắn lại một lần nữa thất bại Lục Thanh không chỉ đứng vững áp lực, thậm chí xem ra còn có chút nhẹ nhõm. Mà lại, Lục Thanh triển hiện ra loại này màu xám nội thế giới lực lượng, làm sao để hắn cảm thấy có một ít quen thuộc. Lục Thanh xác thực cảm thấy rất nhẹ nhõm. Cùng là thần hải kỳ, ai sợ ai a đối phương nội thế giới lại là vô cùng khổng lồ, xa xa so với mình bằng lớn. Nhưng là, chỉ cần không cách nào mở rộng ra, đem mình hoàn toàn vây quanh đi vào, kia liền không có quá lớn ý nghĩa. Lục Thanh hoàn toàn có thể đem mình lực lượng áp xúc phải càng thêm chặt chẽ, tựa như là tảng đá nện động các, một đập một cái hố nhưng đống cắt dù là có thể đem hắn bao phủ, lại cũng đừng hỏng, có thể có càng nhiều khác biện pháp tốt. tương phản, lục thanh viên này tặng đá, lại là có thể tại trên đống cắt một đập một cái hố. đồng thời, mặc dù bây giờ mình ở vào hạ phòng, nhưng trên thực tế cũng không nhận được áp lực quá lớn. tương phản, đối phương tổn hại còn muốn lớn hơn một chút. lại loại tình huống này, lục thanh cũng không có tất yếu khai thác quá mức vội vàng sách lược. Vương vàng, một khối đá một cái hố, cứ như vậy, hắn hoàn toàn có thể đem trước mắt cái này thần vương, một chút một chút đập chết. hai người chiến đấu, cứ như vậy kéo dài triển khai xuống dưới. Lục Thanh trong tay nắm giữ vũ khí là bạch kim thanh kiếm. Cái này đem thanh kiếm, trước kia hắn tại vừa mới lấy được thời điểm vẫn tương đối cấp thấp. Dựa theo lúc trước hắn suy đoán, cái này đem có thánh vật tên tuổi vũ khí, hẳn là hệ thống thông qua đã từng bạch kiếm tiên lực lượng lấy ra phục khắc phẩm. Nhưng đây là có thể thăng cấp. Lục Thanh cũng xoát ra qua rất nhiều cấp bậc cao hối đối hạng, có thể tăng lên thánh vật đẳng cấp. Mà hắn ưu tiên nhất tăng lên, khẳng định là cái này đem bạch kim thanh kiếm. Bây giờ cái này đem bạch kim thanh kiếm cũng đã được đề thăng đến lục tinh thánh vật trình độ. Mặc dù không có đạt tới thất tinh, cung thần hải kỳ cấp độ không có đặc biệt xứng đôi nhưng là làm một đem lục tinh bảo vật, hay là hệ thống xuất phẩm, nó phát huy được lực lượng, cho lục thanh mang tới trợ giúp, cũng là không thể xem thường. hắn có thể rất dễ dàng xuyên thấu qua cái này đem vũ khí, đem mình nội thế giới lực lượng chuyển vận ra ngoài. mà rất hiển nhiên, luật thần vương trong tay không có loại vật này, đây cũng là hắn thua thiệt một cái điểm. hắn chỉ có thể thông qua mình lực lượng, huyễn hóa ra vô hình ánh sáng, đánh út về phía lục thanh, lại mỗi một lần đều bị bạch kim thanh kiếm cho chắn lui. mà cái này không có một lần đối kháng, đều tương đương cùng hai người nội thế giới ở giữa va chạm. Chuẩn Hải Tu sĩ có nội thế giới là tủy, lực lượng sinh sôi không ngừng, năng lực bay liên tục rất kinh khủng. Hai người toàn lực xuất thủ chiến đấu, cơ hồ đem phi châu thành lấy đông cái này một mảng lớn rộng lớn khu vực đánh cho nháo nhuyễn. Đừng nói cái gì sinh vật, liền xem như sơn nhạc hồ nước cũng toàn đều không thấy bóng dáng. Tại phiến khu vực này, vô tận lực lượng chấn động, hủy diệt lấy hết cả. Tức địa ba thước, không phải nói đùa. Một cái cự đại, cơ hồ bao trùm ngàn bên trong hố to, cứ như vậy dần dần xuất hiện. Tại cái này cự trong hầm, thậm chí ngay cả một khối lớn một chút tảng đá cũng không tìm tới. Mà hình thành hiệu quả như vậy, chỗ tốn hao thời gian bất quá chỉ là nửa tháng mà thôi giữa hai người toàn lực phân đấu chiến đấu đã cầm tiếp theo nửa tháng không ai còn dám quan chiến chỉ có một ít pháp tướng nguyên anh cấp độ tu sĩ xa xa quan sát đến bọn hắn đã không nhìn thấy chiến trường chỉ có thể thông qua sóng cả lực lượng mãnh liệt ba động đến phỏng đoán chiến cuộc nhưng kỳ thật cũng phỏng đoán không ra thứ gì lục thanh cùng tần còn ở giữa chiến đấu sớm đã vượt qua trí tưởng tượng của bọn hắn chỉ có rất số ít người mới có thể hơi nhìn ra một điểm môn đạo tỷ như giống như là duy vân dạng này pháp tướng đỉnh phong tu sĩ tỷ như giống như là triệu hỷ tướng cùng minh triệu vi văn những này tu luyện Thái cổ công pháp, sau đó tự thân Thiên Phú lại phi thường xuất sắc pháp tướng, mới có thể thông qua xa xa truyền đến chiến đấu dư ba. Đối với cục diện chiến đấu tình huống là một cái phán đoán. Bọn hắn đang chiến đấu sơ kỳ, thậm chí cả đến trung kỳ thời điểm, hay là vô cùng khẩn trương. Bọn hắn nước chừng có thể phát giác được, Lục Thanh cùng vị kia nước Tần Đại Đế ở giữa chiến đấu là không sai biệt lắm ngang tay dáng vẻ. Nhưng mà cái này nhưng cùng bọn hắn cho tới nay ấn tượng cũng không quá tương xứng. Từ khi Lục Thanh lại một lần nữa khôi phục đến nay, nhiều năm như vậy, hắn mỗi khi gặp chiến đấu, tổng là có thể lấy ưu thế thủ thắng. Thậm chí nhiều khi dứt khoát chính là tuổi khô lập hụ cùng người bất phân thắng bại, thậm chí đánh thời gian lâu như vậy, đều là bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình huống. Kia tự nhiên mà vậy, bọn hắn liền sẽ có lo lắng. Bất quá, loại này lo lắng, theo thời gian trôi qua, cũng liền dần dần trở nên không có như vậy dày đặc. Bởi vì, bọn hắn có thể cảm giác được, đối diện An Nguy đại tần hoàng đế thế công, trở nên càng ngày càng không kiên quyết, Lục Thanh, ngay tại dần dần bắt về ưu thế. Cảm giác của bọn hắn, cũng không có sai. Trải qua nửa tháng này chiến đấu, Lục Thanh cũng đồng dạng cảm giác được, đối diện có thoái ý. Tại nửa tháng này quá trình bên trong, luật thần vương ngay từ đầu toàn lực tiến công, Điên cuồng cho lục thanh áp lực, các loại chiêu số nhiều lần ra, nhưng từ đầu đến cuối không có lấy được quá tốt hiệu quả. Sau đó, càng đi về phía sau, hắn tiến công cường độ liền càng ngày càng không còn chút sức lực nào. Thần Hải Kỳ nội thế giới sinh sôi không ngừng, nhưng cũng chỉ có hạn mức cao nhất. Toàn lực bộc phát nửa tháng, chưa hề có một khắc dừng lại qua, cái này cho dù là Thần Hải đỉnh phong tu sĩ, cũng là làm không được. Đừng nói nửa tháng, tại thời kỳ thượng cổ, bình thường Thần Hải tu sĩ, có thể làm đến dạng này đánh lên cả ngày, cũng đã là phi thường cực hạn. Lục Thanh sợ dĩ có thể chống xuống tới là bởi vì hắn vô địch năng lực bay liên tục, kia luật thần vương có thể dạng này cầm tiếp theo, là bởi vì hắn nội thế giới trên bản chất là động hư cấp độ. Nhưng mà, đó cũng không phải thật có thể toàn lực chuyển vận lực lượng thẳng đến thiên hoàng địa lão. Khi hai cái đều gần như vô hạn thời gian sử dụng người, cứ như vậy sinh sinh đánh lên, tóm lại có cái thắng bại. Mà xem ra, Lục Thanh càng hơn một bậc. Đương nhiên, muốn cứ như vậy, đem đối phương sinh sinh lôi chết, mà chết, kia là không quá hiện thực Nhưng khi lực lượng của đối phương, thiết thiết thực thực có suy yếu dấu hiệu về sau, Lục Thanh lại luôn là có thể chiếm được một chút lợi lộc. Nửa tháng chiến đấu xuống tới, kia luật thần vương nội thế giới hơi có chút thủng trăm ngàn lỗ ý tứ, mà tương đối mà nói, lục thanh tình trạng nhưng đã tốt lắm rồi, cơ hội thắng lợi giống như đã đến đến. tại lục thanh trước mặt muốn chạy mất, nơi đó có dễ dàng như vậy? luật thần vương đông nhiên đình chỉ thế công, triệt thoái phía sau, lục thanh lập tức khởi động hư không hành tẩu cuốn đi lên. vừa vừa hiện thân, luật thần vương trong tay kim quang liền hóa thành một thanh đại kiếm, hướng đầu của hắn chém tới. lục thanh sớm đề phòng, lấy lui vì tiến bảo hồi mã thương loại này chiêu số muốn nhẹ nhàng như vậy âm đến lục thanh nhưng không có dễ dàng như vậy. chương bốn chân chính thần vương nếu như nói. Quá khứ nửa tháng, Lục Thanh cùng Tần còn ở giữa chiến đấu, là trên cơ bản cố định tại một chỗ, lấy thuần thực lực liều mạng chiến đấu. Như vậy tiếp xuống, khi luật Thần Vương bắt đầu nếm thử lùi bước, Lục Thanh không thả, hai người chiến trường liền tiến thêm một bước huyết trường lớn lên, Ngàn bên trong khoảng cách. Đối với hai người mà nói, không đáng kể chút nào. Dù là chính là không đi thẳng tắt mặt, luật rút lui tuyến đường bị Lục Thanh vừa đi vừa về phụ kín, thậm chí thường xuyên sẽ đi qua lặp lại địa phương. Nhưng liền xem như dạng này, hai người tắt chiến phạm vi, cũng vừa xa ngàn bên trong phạm trụ. Cái này đánh, dư ba liên quan đến chỗ, coi như tất cả đều gặp thay vạn. Nhưng hai người bọn họ. Ai cũng không có công phu quan tâm những này. Lục Thanh có thể phát giác được, kia luật thần vương đang trở nên càng ngày càng suy yếu. Hán nội thế giới có thể thua suất lực lượng, ngay tại chậm lại, toàn bộ thế giới trở nên càng ngày càng yếu. Lục Thanh có thể cảm giác được, đây là sụp đổ bắt đầu. Đừng nhìn phía trước luật thần vương cùng mình có đến có về, đánh thời gian lâu như vậy, nhưng khi hắn dần dần trở nên suy yếu về sau, hắn liền không khả năng chống đỡ thêm thật lâu, mà chỉ cần đạt tới một cái điểm tới hạn, Lục Thanh liền dám toàn diện để lên mình tuyệt đại bộ phân lực lượng, đó chính là thủ thắng thời cơ. Thời cơ này sẽ không quá lâu, luật thần vương mình cũng minh bạch điều này. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng là phi thường phong phú. Ngồi chờ chết là tuyệt không có khả năng. Tâm hắn bên trong đương nhiên là sẽ có một ít cảm giác bị thất bại. Vốn cho là tùy tiện cầm xuống, kết quả đánh thành thế lực ngang nhau, nguyên bản toàn lực cường công, cảm thấy thắng lợi cuối cùng nhất người, khẳng định vẫn là mình, kết quả đánh lây đánh lấy, lại rơi vào đến hạ phòng, vốn cho là chỉ cần mình muốn đi, tóm lại còn có thể đi được rơi, kết quả bị lục thành quân rắn rắn chắc chắc, căn bản không thoát thân được. Hiện tại, hắn phát giác được, mình tựa hồ là thất bại cục đã định. Chạy trốn đã không phải là cái gì đáng tin cậy lựa chọn. Hắn lại không phải không có chạy Đây không phải rõ ràng chạy không thoát ra, mà về phần điểm tới hạn loại chuyện này, chính hắn cũng cảm giác được. Đừng nhìn hai người trước đó đánh thời gian lâu như vậy, không quan tâm kết cục sẽ là thế nào, chỉ ít tại hình thức bên trên là không sai biệt lắm tám lạng nửa cân. Dù là cho tới bây giờ, luật thần vương nâng lên lực lượng, cũng là có thể đem lục thanh cho đè tới. Nhưng mà hắn tại dần dần trở nên càng thêm suy yếu, cũng là một sự thật. Đợi đến qua điểm giới hạn kia, giữa hai người lực lượng đối so, phát sinh thay đổi về mặt căn bản, kia chiến đấu cục diện cùng tình huống, cũng không phải là hắn có thể trưởng không được. Trước đó, hắn có thể đè ép lục thanh thời điểm còn không thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, đợi đến thực lực của hắn không bằng Lục Thanh, thùng trăm ngàn lỗ nội thế giới, cung cấp lực lượng càng thêm thưa thớt cùng suy yếu, Lục Thanh bắt đầu toàn lực tiến công về sau, hắn sợ rằng sẽ tại chi thoáng qua ở giữa giòn bại. loại tình huống này, tự nhiên là hắn không nguyện ý tiếp nhận, mà hắn cũng không phải thật không có một điểm biện pháp nào, tại Lục Thanh lại một lần thông qua hư không hành tẩu cuốn lên đến, bị hắn bước lui về sau, hắn không có kế tiếp theo kéo dài khoảng cách, mà là trực tiếp toàn lực cổ động lên nội thế giới lực lượng, trong một chớp mắt, tân quan toàn thân liền sáng lên kim sắc quang mang, đồng thời cấp tốc chuyển hóa trở thành cùng loại thiêu đốt tình thế. Lục Thanh tại thoáng chốc ở giữa, liền cảm giác được, gia hỏa này là muốn liều mạng. Nếu như vẹn vẹn chỉ là bình thường thiêu đốt, Lục Thanh lại có cái gì tốt sợ? Nhưng cũng sợ liền đáng sợ tại, gia hỏa này trực tiếp đem mình nội thế giới đều bắt đầu cháy rừng rực. Kia xôi trào lực lượng, cho dù là Lục Thanh, đều sẽ cảm giác được vô cùng giật mình. Là người bất ta, từ kia thiêu đốt bên trong thế giới bên trong, truyền đến tần còn thanh âm, nghe, tựa như là từ rất xa xôi chân trời truyền đến đồng dạng. Lục Thanh không nói gì, gia hỏa này cũng là quá nghiêm túc đi. Nội thế giới thiêu đốt loại thủ đoạn này đều lấy ra rồi. Nội thế giới liền tương đương với thần hải kỳ trở lên tu sĩ bản thân. Lục thân bị hủy, thần hồn hủy diệt, thần hải kỳ tu sĩ đều không nhất định sẽ chết, nhưng nội thế giới phá diệt, coi như cái gì đều không có. Thần tộc cũng giống như vậy. Có cần phải như vậy? Đây cũng quá liều. Đối phương liều mạng, Lục Thanh cũng không dám kinh thường. Một cái tương đương với thần hải kỳ đỉnh phong, đến gần vô hạn động hư cấp độ ra hỏa, hoàn toàn thiêu đốt mình nội thế giới, có thể bạo phát đi ra cỡ nào lực lượng cường đại. Lục Thanh chưa thấy qua, cũng không biết, nhưng là chắc hẳn sẽ rất đáng sợ. Tình huống hiện thật, quả thật cũng chính là như thế. Khi thiêu đốt lên tầng con, hướng Lục Thanh đánh tới thời điểm Tại Lục Thanh cảm thụ bên trong, hắn hết sức rõ ràng cảm giác được mình nội thế giới hoàn toàn bị một cấu ngọn lửa màu vàng cho bao vây. Đó lấy luôn ngọn lửa màu vàng nóng này, điên cuồng muốn hướng phía hắn bên trong trong thế giới xâm nhập. Lục Thanh kêu màu xám nội thế giới, trên bản chất là rất nhiều loại bản thân phẩm chất liền phi thường cao lực lượng kết hợp mà thành. Tại Thái Thượng Kinh Môn công pháp này, cùng tối sơ thánh thể cái này cấp cao nhất thiên phú gia chỉ phía dưới những lực lượng này kết hợp phải phi thường ổn định. Điều này cũng làm cho Lục Thanh nội thế giới là từ trước đến nay ở vào phi thường ổn định trạng thái, cường độ cao, lực lượng cấp độ cao, tính ổn định cao. Đây là Lục Thanh lúc trước chiến đấu bên trong, hoàn toàn không e ngại đối thủ chính yếu nhất mấy nguyên nhân. Dù là đối phương lực lượng mạnh hơn hắn được nhiều, nhưng là đụng nhau phía dưới, hắn nội thế giới cũng không dễ dàng bị tách ra, ngược lại rất dễ dàng cho đối phương tạo thành tổn thương. Nhưng bây giờ, những cái tia ngọn lửa màu vàng liền không đùa với người khác, trực tiếp từ tân ngoại cùng liền bắt đầu kịch liệt tiêu đốt, rất có đem Lục Thanh nội thế giới một ngụi lửa cho một ngụi lửa ý tứ. Lục Thanh đem hết toàn lực bắt đầu chống cự, nhưng mà loại này kịch liệt tiêu luốt đang trở nên càng ngày càng mạnh. Loại tình huống này là không bình thường. Tại Lục Thanh cảm giác bên trong. Rất nhanh, loại này thiêu đốt cường độ, liền gần như Vũ Đạt đến lúc trước hắn tại mảnh vỡ thời gian bên trong, tìm đường chết đi nếm thử cảm giác thần vương nội thế giới triển khai trình độ. Nhưng cái này sao có thể? Phải biết, tại mảnh vỡ thời gian bên trong, nhưng không có cái gì thực lực trần nhà loại hình đồ vật tồn tại. Hắn ban đầu ở bên trong đụng phải thần vương, kia đường đường chính chính chính là một cái thần vương, nội thế giới là hoàn toàn có thể triển khai, ảnh hưởng đến ngoại giới, hình thành độc lập thế giới. Mà lập tức, tại chủ thế giới bên trong, thần còn làm sao có thể đạt đạt được loại trình độ này? Thân hải đỉnh phong tu sĩ, thiêu đốt nội thế giới liền có thể làm được. Lục Thanh không tin. Chính hắn cũng là thần hải hậu kỳ, hắn thái thượng kinh cũng là đỉnh tiêm công pháp, nhưng hắn liền hoàn toàn không có phương diện này năng lực. Lục Thanh một bên toàn lực chống cự, một bên cẩn thận thả ra cảm giác, để cho mình tỉnh táo lại, đi điều tra đến cùng đây rốt cuộc là nguyên nhân gì. Sau đó, hắn liền phát hiện, luật thần vương lực lượng, trước mắt liền đã thiết thiết thực thực đạt tới động hư cấp độ. Xem ra ngươi cũng phát hiện a, ngươi dạng này hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Thanh nói như vậy, chỉ muốn ngươi chết liền có thể, thần giới thần vương, lại không chỉ một mình ta. Nhưng thế giới này ngươi, cũng chỉ có một ta. Lục Thanh không phản bác được, hắn đúng là phát hiện một chút mánh khóe. Cái này Luật Thần Vương, lập tức là lấy tự thân lực lượng, mượn từ cùng tần còn cố thân thể này ở giữa chiều sâu liên hệ, vỡ ra thần giới cùng chủ thế giới ở giữa hàng rào, cưỡng ép đem mình bản thể lực lượng tiến thêm một bước vùi đầu vào nẻ phương thế giới bên trong, lúc này mới có thể đạt tới dưới mắt hiệu quả. Nhưng nếu như chuyện này không có đại giới, kia Luật Thần Vương khẳng định là sớm đã dùng bên trên. Lục Thanh hiện tại là có thể mơ hồ cảm nhận được, Luật Thần Vương mặc dù cưỡng ép xé rách không gian, nhưng cái này giới hạn trong hắn tự thân đầu nhập lực lượng tới, mà không phải chân chính xé mở hai thế giới ở giữa thông đạo. Đồng thời, hắn loại hành vi này, chính nhận bản thổ thế giới cường lực nhất bại sĩ. Tu hành giới là cái rất cường đại thế giới. Càng là hiểu rõ liên quan tới thần giới cùng được sâu tin tức về sau, Lục Thanh đối điểm này lại càng tăng có thể rõ ràng nhận biết. Thần vương thậm chí cả thần chủ, những này cấp độ tồn tại, đối với thần giới đến nói, nhưng cũng không phải cái gì rau cải trắng, là thuộc về trật tự bên trong tuyệt đối cao tầng. Mà so sánh với nhau, tu hành giới tại thời kỳ thượng cổ đỉnh phong nhất thời điểm, tương đương với thần chủ cấp bậc chư tiên, kia nhưng cũng có 201 nhiều. Đây cũng là phi thường có thể nói rõ vấn đề. Bây giờ thế giới chơn nhạt thấp, đó là bởi vì tại thời kỳ thượng cổ chiến tranh bên trong, toàn bộ thế giới bị làm cho thủng trăm ngàn lỗ xuất hiện rất nhiều kết nối thần giới cùng cực sâu thông đạo, Lục Hoán Thiên tài thủ đoạn, điều động thế giới lực lượng, đi phủ kín những này vết thương, cái này mới đưa đến Trần nhà giảm xuống. Nhưng mà, cái này cũng không thay mặt thế giới bên ngoài lực lượng cấp độ biến thấp. Trước mắt toàn bộ tu hành giới, đủ khả năng cho phép tồn tại sức mạnh lớn nhất cấp độ, chính là thần hải lĩnh phong. Mà khi luật thần vương cưỡng ép hàng toàn bộ lực lượng của mình lúc, lại là dị giới tồn tại, kia không hề nghi ngờ, hắn đem lại nhận thế giới lớn nhất cường độ bệ xích. Có cảm giác này, Lục Thanh cũng rốt cục có thể trầm tĩnh lại một chút. Luật thần vương ý nghĩ, kỳ thật cũng rất dễ đoán đo biết mình không tốt chạy, thông thường trạng thái dưới cũng đánh không lại, vậy liền liệu mạng tốt. Chính như hắn nói, chỉ cần đem Lục Thanh Nhân chết tại cái này bên trong, như vậy Vô Ngần thần giới liền còn có cơ hội có thể lại tới một cái thần vương. Dù là cần thời gian rất dài, nhưng ở tu hành giới muốn lại sinh ra một cái như Lục Thanh Nhân vật như vậy, vậy coi như quá khó. Đến lúc đó, tu hành giới cuối cùng vẫn là sẽ trở thành thần giới một bộ phận. Thần tộc phương diện này kỳ thật rất đáng sợ. Bọn hắn lực chấp hành, mạnh phi thường, đồng thời từ không e ngại vì thế hy sinh tính mệnh, cho dù là luật loại này thần vương cấp bậc tồn tại, cũng giống như vậy vậy mà có thể không tiếc hy sinh sinh mệnh của mình chỉ là vì tương lai thần giới có thể tốt hơn xâm lấn tu hành giới lần này luật không cảm thấy mình sẽ còn thất bại chiến đấu đánh đến bây giờ hắn cũng nhìn ra lục thanh trên thân cái chủng loại kia cảm giác quen thuộc đến cùng là từ đâu mà đến lục hoán truyền nhân con đường của ngươi đoạn tuyệt ở đây chặt tự kim quang lấy tần còn làm trung tâm cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán sau một lát cái này nguyên một phiến to lớn khu vực liền toàn bộ biến thành kim sắc không biết qua bao nhiêu năm động hưu cấp độ chân chính nội thế giới rốt cục lại một lần xuất hiện tại tu hành giới Hoàn toàn ở vào đối phương bên trong thế giới bên trong, hết thảy quy tắc từ đối phương chỗ điều khiển, hết thảy lực lượng đều tại cái này bên trong bị chuyển biến làm trật tự lực lượng, tại cái này bên trong, luật thần vương liền là chân chính chỗ thể. Đương nhiên, đồng dạng là bởi vì như thế, tu hành giới thế giới ý chí, thế giới lực lượng, đối với hắn bại xích, cũng liền tự nhiên mà vậy trở nên càng thêm nghiêm trọng. Hắn ở cái thế giới này, có thể tồn lưu thời gian đã không nhiều. Nhưng liền xem như như thế, tại cái này không nhiều thời giờ bên trong, cũng đã đầy đủ đem Lục Thành cho boss chết rồi. Lục Hoán chuyên nhân, lực lượng thuộc tính sát thực phi thường đặc biệt. Lúc trước lúc tác chiến, Hắn cũng cảm nhận được Lục Thanh đến cỡ nào khó chơi. Nhưng coi là mình chân chính cho thấy thần vương cấp độ lực lượng, hết thảy đều không có ý nghĩa. Bóp chết hắn, liền cùng bóp chết một con kiến. Hả? Giống như có chút cứng rắn, một chút bóp bất tử. Kia lại bóp một chút, còn giống như là bóp bất động. Luật thần vương tâm tính có chút gấp. Lục Thanh hiện tại, nói thật ra thì là phi thường không dễ chịu. Nhưng hắn cũng không phải là không có đối kháng kinh nghiệm. Lần trước, tại mảnh vỡ thời gian bên trong tìm đường chết kinh lịch, lập tức là không hề nghi ngờ giúp đại ân của hắn, để hắn không đến mức lại đụng phải loại tình huống này thời điểm trực tiếp bởi vì trở tay không kịp mà thốt nhiên chiến bại. đương nhiên, ban đầu ở kia mảnh vỡ thời gian bên trong, lư khánh cũng không phải là một mình đang đối kháng với một cái thần vương. khi đó bên cạnh hắn còn có một cái hố hư cấp độ nhân loại tu sĩ tồn tại. tiếc nhưng thật ra là cho hắn chia sẻ tương đối lớn một bộ phân áp lực. mà lập tức là không có tốt như vậy hoàn cảnh. khi luật thần vương lực lượng, toàn bộ đều chi tác dùng tại hắn trên người một người thời điểm, hắn chủ cảm thụ đến áp lực, so khi đó muốn cao hơn nhiều. nhưng mà hiện tại dù không có một cái khác động hư liên lụy, nhưng thế giới ý chí lực đẩy, nhưng cũng là không kém. chỉ ít lục thanh cảm thấy mình có thể đối phó được. Hắn kia màu xám nội thế giới, bị kim sắc liệt dương ăn mòn rất nghiêm trọng, nhưng nghĩ phải nhanh chóng đem hắn giải quyết hết, kia vẫn cũng không dễ dàng. Mà Lục Thanh kiên trì, cũng không phải là không có ý nghĩa, chính hắn cũng vô cùng rõ ràng điểm này. Chỉ cần hắn có thể kháng trụ cái này sóng đối phương toàn lực triển khai nội thế giới tiến công, khỏi phải quá lâu thời gian, thế giới ý chí bài xích, liền sẽ đem cái này thần vương cho giết chết. Cái này cũng không dễ dàng, nhưng Lục Thanh cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể kiên trì đi làm đến. Thái thượng kinh toàn lực vận chuyển, tại Lục Thanh kia màu xám nội thế giới trung tâm, một cái hắc bạch thái phu cá Lặng Yên xuất hiện, cũng bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Tại xoay tròn quá trình bên trong, cơ hộ sức mạnh vô cùng vô tận, từ đó tạo ra, bổ sung đến xung quanh thế giới bên trong, cùng kia không ngừng ăn mòn kim sắc liệt dương tương hỗ chống lại. Tuy nói là liên tiếp lui bại, nhưng bao nhiêu là đưa đến chỉ hoan thời gian tác dụng. Áp lực chính đang từng bước tăng lớn. Lục Hiển Nhiên cũng biết thời gian của mình cũng không nhiều, hắn thậm chí có thể nói là hắn phải chết không nghi ngờ. Thế là, tại dạng này trước mắt, hắn cũng sẽ không thương tiếc mình bất luận cái gì một phân lực lượng, cũng chỉ là điên cuồng nghiền ép, nghiền ép, đè thêm ép, thế tất yếu đem Lục Thanh như vậy giết sát. Mà đồng dạng, tại Lục Thanh bên này Khi nội thế giới bị ăn mòn càng lợi hại, hắn đủ khả năng điều động lực lượng, cũng lại càng ít, toàn bộ thế giới bị ăn mòn tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Cuối cùng, hắn nội thế giới cũng chỉ còn lại có kia trung tâm thái cực cá vị trí, rất tiểu một khối rất nhỏ. Lục Thanh đã cảm thấy có chút tuyệt vọng. Một điểm cuối cùng, thật chẳng lẽ không chịu đựng được rồi sao? Thế nhưng nhưng vào lúc này, hết thảy áp lực đống nhiên biến mất. Chương 484, chữa trị. Tìm tới phụ thân đại nhân rồi sao? Còn không có, toàn bộ phi châu đều sắp bị tìm lần, chính là cái gì cũng không tìm tới. Tần Quân cũng không có tung tích. Cũng không có. Ai lần này đối thoại phát sinh ở lục triều hy cùng lục minh triều ở giữa, mà lập tức khoảng cách trận kia kinh thiên động địa, gây nên toàn bộ tu hành giới cơ hồ tất cả mọi người chú mục chiến đấu đã qua một tháng, đang chiến đấu nửa đoạn sau, lục thanh cùng tần còn truy đuổi trốn trốn, lẫn nhau ở giữa đem chiến trường lôi kéo đến rất lớn. lại thêm giữa hai người chiến đấu độ chấn động từ đầu đến cuối không có giảm xuống qua, người bình thường các loại đừng nói thăm dự, liền xem như muốn ở bên cạnh con chiến cũng không có cách nào sát lại quá gốc. nhưng cuối cùng là như thế, cuối cùng kia một chút tương đương cố lớn một phiến khu vực, biến thành kim sắc thời điểm, mọi người căn bản không cần áp sát quá gần, liền có thể phi thường thấy rõ ràng. Kim quang kia, chỗ phạm vi bao phủ thực tế là quá lớn. Đồng thời, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào trong đó. Phùng Mệnh truy tung Lam lạc hành, liền phi thường không may, tại hào quang màu vàng nóng kia xuất hiện thời điểm, đang đứng ở trong đó. Sau đó, liền không ai gặp lại qua hắn. Mà tại kim quang lui bước về sau, tại kia phiến kim quang chỗ phạm vi bao phủ bên trong, giống như hết thảy đều không có thay đổi, lại hình như cái gì đều không giống. Tất cả đã từng bị trùm đi vào người, cũng không thấy nhưng là một chút khác sinh linh, côn trùng, mèo chó, thực vật, lại đều còn hoàn hảo không chút tổn hại. Loại lực lượng này, bọn hắn đương nhiên là chưa từng gặp qua. Trên thực tế, trận này Lục Thanh cùng Tần Còn ở giữa chiến đấu, người bên ngoài toàn bộ hành trình đều nhìn không hiểu nhiều. Bất quá, cuối cùng cái kia đạo gần như bao phủ mấy ngàn bên trong kí quang, còn có thể suy đoán một chút. Thông qua một chút đã từng bị xem như là truyền thuyết thần thoại, thoại bản tư liệu trong cổ tịch, bọn hắn hoài nghi, kia là động hư cấp độ tu sĩ, mới có thể nắm giữ lực lượng. Nếu như là thật, như vậy trận chiến đấu này cấp độ, cũng quá cao quá cao. Đương nhiên Những chuyện này rất trọng yếu, nhưng lại không phải trọng yếu nhất. Mặc kệ là đối với nước Tần người mà nói, còn là đối với tu hành giới phương Đông rất nhiều liên quân đến nói, nhất chuyện quan trọng nhất, đương nhiên là xác nhận. Trước đó trận Tiêu Kinh Thiên động địa đại chiến, đến cùng là ai thắng rồi? Tại trận đại chiến kia về sau, Lục Thanh cùng Tần còn, toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Hư hư thực thực động hư cường giả kia phiến kia băng đại khái chỉ cầm tiếp theo một ngày tầm đó thời gian, cuối cùng liền biến mất không thấy gì nữa. Cũng là đến lúc này, Song Phương phổ thông tu sĩ nhón, phương mới dám tiến vào trong đó. Nhưng bất kể là ai đều không thể tìm tới hai vị này có thể xứng đương thời nhất cường giả đứng đầu tung tích. Cho nên, hiện tại, nhất chuyện lúng túng chính là bọn hắn cũng không biết cuộc chiến đấu kia cuối cùng là ai thắng. Mà hết lần này tới lần khác, chuyện này ảnh hưởng thực tế quá mức cử lớn. Hai bên ngay từ đầu còn có chút khắc chế, nhưng theo thời gian chậm rãi qua đi, Lục thanh, Tần Quân đều không có hiện thân tình huống dưới, hai phe người cầm quyền, tất cả đều gấp. Bọn hắn bắt đầu điều động số lớn nhân thủ, thậm chí cả bao quát tương đương số lượng pháp tướng tu sĩ tại phiến khu vực này bên trong tìm kiếm. Song Vương bản thân liền ở vào đối địch trạng thái, nhiều người như vậy ở vào một phiến khu vực bên trong tiến hành hoạt động, như vậy tất nhiên mà nhưng sẽ sinh ra tương đương nhiều xung đột. Đương nhiên, tại loại này trong xung đột, chiếm thượng phong, đương nhiên là yến quốc người. Yến quân bên này, tại pháp tướng cường giả bên trên, đã vượt qua nước tần người. Người tấn lúc trước chiến đấu bên trong, tổn thất cấp cao chiến lực, thực tế là không ít. Nhất là tại lạc đều phía dưới, Lục Thanh thân tự xuất thủ, trực tiếp khiến nước tần người tổn thất năm vị pháp tướng, đây chính là phi thường trọng đại đả kích. Bất quá, mặc dù là ở vào hạ phong, nhưng là nước tần người từ đầu đến cuối không có từ bỏ tìm kiếm. Phân tích đối phương loại hành vi này, Tiên Quốc một phương cũng có thể biết được, bọn hắn cùng phe mình đồng dạng, cũng là cũng không có tìm được Tần còn. Tin tức này, ít nhiều khiến bọn hắn an tâm rất nhiều. Hiện tại, khỏi phải thấy mình phương bên này, chiếm cứ Lây lớn vô cùng ưu thế. Nhưng loại ưu thế này, kỳ thật không có bao nhiêu chứng dụng. Chỉ cần Tần còn còn sống, phía bên mình thêm ra nhiều như vậy cái pháp tướng tu sĩ, thì có ích lợi gì? Nhìn Lục Thanh tại lạc đều thành dưới biểu hiện liền biết, hai người bọn họ thực lực như vậy, đến bao nhiêu cái pháp tướng, đều là không có ý nghĩa. Tiên Quốc thượng tầng, trải qua thương lượng về sau, cuối cùng vẫn là lạm ra quyết định bất kể thế nào lấy, hay là phải làm hết mình nghe thiên mệnh, thống hợp nhiều quốc gia lực lượng, bọn hắn lại một lần nữa nhấc lên đối với nước tần thế công. đương nhiên, nhắm vào trước đó lục thanh cùng tần còn chiến đấu khu vực tìm kiếm, hay là sẽ kế tiếp theo. lục thanh hiện tại cũng không biết mình lập tức là thuộc tại trạng thái gì. lúc trước cuộc chiến đấu kia, hẳn là mình thắng. tại thời khắc cuối cùng, luật thần vương hẳn là nhịn không được. nếu không, thông thường tình huống dưới, tại mình đã gần như xong đời thời điểm, hắn không có đạo lý dừng lại thế công, khẳng định chọn trực tiếp liền đem lục thanh nội thế giới hạch tâm cho nghiền nát, rơi. đến loại tình huống kia, lục thanh coi như thật chết rồi không có nửa phân sống sót đạo lý, nhưng hắn không có làm như vậy, tại mình sắp gánh không được thời điểm, luật thần vương nội thế giới trực tiếp liền tiêu thắng rơi, vậy hiển nhiên chính là gánh không được thế giới ý chí bại sích, trực tiếp xong đời. nhưng mặc dù là lục thanh lấy được thắng lợi, nhưng mà đại giới lại quá mức nghiêm trọng, đang chiến đấu kết thúc về sau, hắn đều không cảm giác được thân thể của mình tồn tại. hoa một đoạn thời gian, lục thanh lúc này mới đem mình lập tức trạng thái cho nghiên cứu triệt để, lục thể của hắn cũng đã xong đời, đã triệt để bị luật thần vương cho xóa đi, thậm chí thân hồn của hắn cũng tổn thất phải vô cùng nghiêm trọng, mà hắn duy chỉ có còn dư lại liên chỉ có chính mình nội thế giới, hoặc là nói là nội thế giới một phần trăm, hắn nội thế giới cũng cũng chỉ còn lại có trọng yếu nhất chỗ cái này một khối nhỏ, cũng chính là lúc trước vậy quá cực cá vị trí, Khắc, cái gì cũng không có, mà khoa trương hơn chính là lục thanh bây giờ căn bản không có cách nào động, hắn chỉ còn lại có một mảnh khái niệm bên trên nội thế giới tồn tại, tại vượt qua ban sơ bồi dối về sau, lục thanh cũng bắt đầu suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể giải quyết mình lập tức đụng phải khốn cảnh, còn thật sự có biện pháp, hắn Thái Thượng Kinh ở thời điểm này giúp đại ân nhất là tại Thái Thượng Kinh bên trong chỗ bao hàm Thái Cổ tạo hóa tịch môn công pháp này, Lục Thanh có thể thông qua đây, đến một lần nữa tạo nên lục thân của mình. Mà Thái Cổ Thần quỷ Thuật thì có thể giúp hắn tu bộ bị hao tổn nghiêm trọng thần hồn. Nhưng là bởi vì hắn bị hao tổn tình huống thực tế là quá mức nghiêm trọng, cái này chữa trị chỉ quá trình, sợ rằng sẽ rất chậm rất chậm. Nhưng bất kể như thế nào, Lục Thanh đều cần may mắn. Nói thật, hắn vừa mới bắt đầu, tại phát hiện lục thân của mình hoàn toàn bị xóa đi, thần hồn cũng tiêu tán hơn phân nửa, nội thế giới cũng chỉ còn lại có một thời điểm, thật là bị lo sợ. Dựa theo lúc bình thường lý giải loại tình huống này. Hắn phải chết không nghi ngờ, nhưng cũng còn tốt, có thể cứu lại được, cũng không tệ. Nhưng đại khái hoa một chút thời gian, chữa trị trạng thái của mình về sau. Lục Thanh lại không thể không đứng trước bên trên khác một cái vấn đề phiền toái, hắn phục sinh thời gian không đủ dùng. Hắn hiện tại không có nhục thân, hắn cũng nếm thử sử dụng hệ thống truyền tống công năng, nhưng lại nhận cảnh cáo. Kiểm tra túc chủ lục thân sai lầm, kiểm tra túc chủ thần hồn không hoàn chỉnh, kiểm tra túc chủ nội thế giới không hoàn chỉnh. Cảnh cáo, trước mắt tình trạng dưới chấp hành truyền tống công năng sẽ phát sinh hậu quả không thể biết trước, xin hỏi phải chẳng kế tiếp theo chấp hành. Điều cảnh cáo này trực tiếp để Lục Thanh bỏ đi ý nghĩ, phong hiểm quá lớn. Lục thể của hắn cùng thần hồn đều tại nặng đắp, hắn nội thế giới cũng tại tu bổ. Loại tình huống này, một khi chấp hành truyền tống xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tỉ như chỉ đem lục thân truyền trở về, hoặc là chỉ đem nội thế giới truyền trở về, vậy coi như muốn xong đời. Cùng nó dạng này, Lục Thanh tình nguyện tốn hao giá cao hơn, cũng không nghĩ tiếp nhận dạng này phong hiểm. Mà cái này đại giới, chính là Lục Thanh chuẩn bị tại mình bây giờ trên thân ngay tại có hiệu quả cái này 3 tháng phục sinh hồi đối hạng, đến kỳ về sau, liền nắm tay bên trong để dành được đến cái kia 3 năm phục sinh hồi đối hạng, cho hồi bồi ra. Thời gian 3 năm, hẳn làm miễn miễn cưỡng cưỡng đã đủ rồi." Lục Thanh nghĩ như vậy, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện không cần đến. Hắn phục sinh đến ngược, không còn kế tiếp theo rơi xuống. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến đây là vì cái gì. Làm không tốt, Yến Quốc đã đem hắn cùng Tần Còn tác chiến kia phía địa phương cho chiếm lĩnh. Đây là rất có thể sự tình. Chứ Minh cùng Tần Còn hai cái này siêu thường quy chiến lược bên ngoài, nước Tần hiện tại thông thường lực lượng, khẳng định là đã so ra kém biên quốc. Tại mình cùng Tần Còn đều mất tích trong khoảng thời gian này, Triều Hi bọn hắn cũng không có như vậy nhàn rỗi, bọn hắn vẫn như kế hoạch như vậy, tiếp tục hướng nước Tần khai chiến. Khi bọn hắn công chiếm chính mình sở tại chỗ, thời gian hơi lâu một chút, lực khống chế mạnh hơn một chút, liền tự nhiên mà vậy biến thành gia tộc có thể trượng khống lãnh thổ. Dựa theo gia tộc đẳng cấp tăng lên tới thất tinh hiệu quả đến xem, hắn ở gia tộc trượng khống lãnh thổ phạm vi bên trong hoạt động, là không cần phục sinh hối đối hạng. Cái này sóng máu kiếm. Đã như vậy, Lục Thanh cũng không có tất muốn đi làm cái gì chỉ vì cái trước mắt sự tình, cái kia ba năm phục sinh hối đối hạng, cũng tự nhiên mà vậy tiết kiệm xuống tới. Hắn có thể an tâm phục tô trạng thái của mình, chậm rãi chữa trị, không cần phải gấp. Thời gian mấy năm vội vàng mà qua, nước tần liên tục bại lui. Thu quốc sớm trước một bước đầu hàng bọn hắn không nhìn thấy hy vọng thắng lợi, mà nước tần người ngược lại là không có nhanh như vậy đầu hàng. Mặc dù bọn hắn về sau lại tao nổ mấy trận thất bại, tổn thất rất nhiều lực lượng, nhưng là bọn hắn vẫn là không có đầu hàng. căn cứ nhận được tình báo đến xem, lập tức chủ đạo nước tần quân chính sự vụ, là quốc giáo. bọn hắn kiên trì muốn chống cự. đương nhiên, đón đánh đã là đánh cực kỳ. nước tần tựa như là trước kia lương quốc, tần quốc đồng dạng, bọn hắn tận khả năng triệu tập lên có thể triệu tập lực lượng tập kết tại thủ đô tiến hành tử thủ. đối với đại bộ phận phân nước tần người mà nói, một màn này đều là bọn hắn chưa từng có nghĩ tới. rõ ràng trước đây ít năm, hay là bọn hắn đối xử như thế quốc gia khác, làm cho tân quốc, lương quốc, không thể không tập hợp quốc gia mình toàn bộ lực lượng tử thủ thủ đô. kết quả, hiện tại tình huống giống nhau, giáng lâm tại trên người của bọn hắn. nhưng đã đại bộ phận phân quốc gia, tại nguy nan thời khắc, đều sẽ làm ra lựa chọn như vậy, trừ chứng minh tình huống đã thật rất nguy cấp bên ngoài, cũng là bởi vì đây đúng là một loại phi thường hữu hiệu phương pháp. tại thành trường an dưới, lê yến quốc cầm đầu, nhiều cái tiên quốc liên minh, đại quân tụ tập, pháp tướng kỳ cao thủ rất nhiều, nhưng thật đúng là liền lấy một lòng tử thủ người tần không có biện pháp gì. đại tần hiện tại lại thế nào suy yếu? Dù là cũng chỉ còn lại có một cái thủ đô tại Tử Thủ, nhưng dù sao nội tình vẫn phải có. Lạc Đà Gây còn lớn hơn ngựa béo, góp năm sáu cái pháp tướng, bày ở thành Trường An hay là bại được đi ra. Mà Trường An linh mạch cấp bậc, là có thể xưng là thất giai trở xuống mạnh nhất, đồng thời linh mạch bao trùm phạm vi còn vô cùng lớn. Lại thêm, Đại Tần quốc giáo trừ trên tinh thần cổ vũ đấu trí bên ngoài, cũng không phải một điểm thực tế thủ đoạn đều không có. Một chút đặc lưu thần giới kỹ thuật, để thành phòng cường độ, so trong tưởng tượng còn muốn cần mạnh. Đối với tầng người mà nói, ra ra chiến, vậy khẳng định lực có thua, thậm chí làm không tốt một đợt chiến đấu đánh xuống, liền sẽ bị đoàn diệt. Nhưng thủ thành, vấn đề không lớn. Mặc dù Lục Triều hi vị hoàng đế bệ hạ này đích thân tới chiến trường, nhưng là chiến trường tổng chỉ huy hay là Duy Vân? Duy Vân tổ sư làm bên này kinh nghiệm rất phong phú, đồng thời đơn thể chiến lực cũng có thể xứng liền quân bên trong người mạnh nhất, làm cái này tổng chỉ huy, khẳng định là việc nhân đức không nhờ ai. Bất quá, liền xem như nàng, cũng là không có biện pháp gì. Tổ chức rất nhiều lần cường công, từ đầu đến cuối không có cái gì có thể lấy xuống biện pháp, nhưng cũng không thể cứ như vậy bỏ qua nước tần người. Thế là, liên quân chỗ chọn lựa phương án, chính là lấy đại quân cầm tiếp theo tính vây khốn Trường An chiếm lĩnh xung quanh cái khác linh mạch để quân đội có thể luân chuyển tu chỉnh, đỉnh cấp pháp tướng cao thủ cũng đồng dạng có luân chuyển tu chỉnh cơ hội cùng thời gian, nhưng đại bộ phận phân lực lượng khẳng định vẫn là phải đặt ở thành trường an dưới. dù sao, bất kể nói thế nào, nước tần người còn có vượt qua năm ngón tay số lượng pháp tướng cao nhân tồn tại khách quan bên trên, cũng vẫn là có phản công năng lực. mặt khác, bởi vì nước tần vì có thể càng thêm an ổn giữ vững trường an là điều cơ hồ cả nước còn thừa lại có thể chiến trí lực, nhất là cao cấp bậc tu sĩ. mà loại tình huống này cũng tự nhiên mà vậy để nước tần rộng lớn thổ địa trở nên vô cùng suy yếu. Liên quân chỉ cần phân ra không coi là nhiều một phần lực lượng, thậm chí ngay cả pháp tướng tu sĩ đều không cần xuất động, vẹn vẹn chỉ dùng một chút nguyên anh tu sĩ dẫn đội là đủ cầm xuống nhiều vô cùng chiến quả. Tại thời gian mấy năm bên trong, thành trường an ngược lại là còn không có bị như thế nào đây, nước tần toàn cảnh lại đều đã không sai biệt lắm bị liên quân cho chiếm lĩnh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa nước tần đã không tồn tại bất kỳ chiến tranh nào tiềm lực có thể nói. Bọn hắn hiện tại duy chỉ có còn thừa lại lực lượng cũng chỉ có tại trong thành trường an cái này ước chừng bảy tám ngàn tên tu sĩ cùng mấy cái pháp tướng, vây khốn vẫn tại kế tiếp theo. Dựa theo thường quy mạch suy nghĩ đến xem, nước tần khẳng định là nhất định xong đời. Liên quân đã trưởng khống toàn bộ thế giới, bọn hắn đại khái có thể cầm tiếp theo vây khốn mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Toàn bộ thế giới đều là hậu thuẫn của bọn hắn, đại khái có thể duy trì được. Nhưng trong thành Trường An, nhưng không nhất định có thể duy trì thời gian lâu như vậy. Thuốn hổ, kéo dài trong chiến tranh cũng không phải thật không có tự thương. Trầm rãi hao tổn, luôn có thành phá một ngày. Chương 485, tiên triển. Theo một ý nghĩa nào đó, liên quân đã có thể coi là chiến tranh người thắng. Dù sao, cục thế trước mắt tiếp tục kéo dài, thành Trường An tất phá không thể nghi ngờ lấy được toàn công cũng hiển chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà mặc dù như thế, liên quân trên dưới lại không nhìn thấy quá nhiều chiến tranh thắng lợi cảm giác vui sướng. Đồng thời, theo lý thuyết hẳn là phi thường tuyệt vọng trong thành Trường An bầu không khí mặc dù không gọi được tốt nhưng cũng còn chưa tới từ bỏ chống lại tình trạng. Truy cứu nguyên nhân đó là đương nhiên là bởi vì song phương ai cũng không dám khẳng định. Lục Thanh cùng tần còn kia cuộc chiến tranh đến cùng ai thắng ai thua còn là đồng quy vu tận. Nước tần người còn đang suy nghĩ lấy vạn nhất tần còn thắng, một khi vị này đại tần hoàng đế trở về, trước mắt hết thảy khó khăn đều sẽ bị xoay chuyển cái này cũng là bọn hắn kiên trì kế tiếp theo chống cự nguyên nhân căn bản. đồng thời, liên quân cũng đang sầu lo điểm này. nhưng thời gian cũng nên kế tiếp theo, cầm cũng được đánh xuống. cho nên, liên quân đối với trường an vây khốn, vẫn tại kế tiếp theo. nhưng cùng lúc, yến quốc triều đình cũng cao tốc vận chuyển. trận chiến tranh này, liên quân là không hề nghi ngờ người thắng, tại tần còn không xuất hiện điều kiện tiên quyết. mà tại liên quân bên trong, yến quốc càng là không hề nghi ngờ người lãnh đạo. toàn bộ tu hành giới phương đông liền không cần nhiều sách, ngụy quốc, nước ngô đều đã không có, bọn hắn lãnh thổ bây giờ cũng đã tất cả đều là chen vào yến quốc cờ sĩ nước tề ngược lại là vẫn tồn tại, nhưng đại tề hoàng đế thế nhưng họ lụm. tần quốc, lương quốc hoàng thất xác thực vẫn tồn tại không sai, nhưng là hai quốc gia này đều bị đánh cho gần như sau khi diệt quốc, bị yến quốc cấp cứu bắt đầu. nhất là lương quốc, thủ đô, thậm chí cả tuyệt đại bộ phân lãnh thổ tại trong lúc nhất thời đều bị người tần cầm xuống, cuối cùng là yến quốc người một tay cho đánh trở về. phía nam tiếp nhận thủ quốc đầu hàng là yến quốc, sở quốc ngược lại là các phương diện vẫn còn tương đối độc lập, mà ở đại thế phía dưới cũng căn bản không có khả năng lật lên cái gì bọn nước đến. gặp tình hình như vậy, toàn bộ tu hành giới, trừ còn không có công khắp thành trường an bên ngoài đã là liên quốc, hoặc là nói là lục thị định đoạn. Tại thời đại thượng cổ về sau, cựu quốc thời đại trước đó còn đã từng tồn tại qua một cái đại chu hoàng triều. Cái này đại chu hoàng triều, vậy liên thiết thiết thực thực là có văn bản rõ ràng ghi lại, kia là đã từng thống nhất qua toàn bộ tu hành giới bằng đại hoàng triều. Cái gọi là cựu quốc là xây dựng ở đại chu hoàng triều sụp đổ sau trên thi thể, mà tại lục triều hi trong lòng cũng có một cái kế hoạch thành lập một cái thống trị toàn bộ tu hành giới trật tự, mà lục thị khi lại chính là cái này trật tự kẻ thống trị. Kế hoạch này trên bản chất là phụ thân của hắn lục thanh yêu cầu. Rất sớm rất sớm, là hắn biết phụ thân đại nhân Già Tâm. Khi đó, hắn còn rất hoài nghi, đây rốt cuộc có thể hay không thành trấn. Dù sao, cựu quốc thời đại đã cầm tiếp theo thời gian lâu như vậy, muốn thống nhất, nơi nào có dễ dàng như vậy. Nhưng đến hôm nay loại tình trạng này, chuyện này không hề nghi ngờ đã có điều kiện khách quan. Còn lại, cũng chỉ có chất hành. Mặc dù, hiện tại còn có Tần còn chưa chết, Lục Thanh chiến bại cái này hai hỏa ngầm tồn tại, nhưng là dù sao đã nhiều năm như vậy không có tin tức, thậm chí rất nhiều hạ tầng tu sĩ đều thiên hướng về cho rằng Lục Thanh cùng Tần Cẩn hai vị đương thời kinh thế tuyệt luân đỉnh tiêm tu sĩ đã tại một trận chiến kia bên trong Đồng Quy Vũ tận. Lục Triều Hi đương nhiên không tin, hắn từ đầu đến cuối kiên trì cho rằng cuộc chiến đấu kia thắng lợi sẽ là phụ thân của hắn. Cho nên, đại đế quốc kế hoạch vẫn tại đâu vào đấy đẩy vào bên trong. Lập tức, trực tiếp chấp hành, vậy khẳng định là phi thường không thích hợp. Dù sao, hiện tại nói thế nào cũng vẫn là thời kỳ chiến tranh, liên minh vẫn là phải duy trì tồn tại. Trực tiếp thay thế rơi Tân Quốc, Lương Quốc sẽ tạo thành phi thường ảnh hưởng không tốt. Cái này có khả năng sẽ dẫn đến phía Nam còn vẫn duy trì thống trị lực cùng quân đội Sở Quốc, trực tiếp nội bộ lục đục, cũng phi thường có khả năng dẫn đến hai quốc gia bạn thổ một chút bản thổ thế lực phản kháng, hướng chi thành lập đại đế quốc tiến hành thống trị cũng không nhất định không phải chiếm đoạt nó quốc gia của hắn. lục triều hy tại suy nghĩ một loại khác càng ôn hòa, đồng thời cũng sẽ phi thường phương thức hữu hiệu. hắn dự định tại tiên quốc cái này một đơn vị bên trên tái thiết lập một cái tiên hoàng sẽ, mình đảm nhiệm cái này tiên hoàng chức vị. tiên hoàng có được thống trị cựu quốc hết thể chi lãnh thổ quyền lực, các quốc gia như cũ có thể tồn tại, nhưng là các quốc gia triều chính cũng phải cần tiên hoàng thống nhất tan bài, thậm chí cả hoàng vị thay đổi cũng cần đi qua tiên hoàng cho phép. đương nhiên, hắn khi cái này tiên hoàng cũng không có khả năng thật một người đem thiên hạ tất cả mọi chuyện đều cho an bài thỏa đáng, hắn cũng cần mình hành chính cơ cấu. Mà đây chính là cái gọi là tiên hoàng sẽ, hoặc là gọi tiên triều. Mà tiên triều cùng các quốc gia triều đình quan hệ, liền cùng loại với trung ương chính phủ cùng địa phương chính phủ quan hệ. Tiên triều đương nhiên cũng liền chỉ vì tiên hoàng phụ trách. Về phần các quốc gia triều đình, trên lý luận là song trọng phụ trách chế độ. Một phương diện, bọn hắn cần vì các quốc gia hoàng đế phụ trách, một phương diện khác, bọn hắn cũng phải nghe từ tiên triều mệnh lệnh. Nhưng mà, loại này đường sắt đôi là không thể nào công bằng. Lục Triều Hi cũng sẽ không để loại này chế độ trở nên công bằng, nhất là thừa dịp chiến hậu, tiến quốc vô luận là từ lực ảnh hưởng hay là thực lực, đều hoàn toàn nghiền ép quốc gia khác thời điểm. hắn liền muốn đem loại này đường sắt đôi chế độ, thật sâu ấn khắp dưới tiên triều làm đầu ấn ký. Bước đầu tiên, trước hết để từng cái tiên quốc hoàng đế biến thành thuần túy nguyên thủ quốc gia, không gánh chịu quá nhiều thẳng nhận nhiệm vụ. Sau tiếp theo, thì chậm rãi đem bọn hắn biến thành linh vật từ trên chế độ, để bọn hắn không cách nào nhúng tay cụ thể quốc chính. Đến trình độ này, Kỳ Thật liền đã không sai biệt lắm. Lại sau này, liền nhìn xem các quốc gia hoàng thất đến cùng là dạng gì phản ứng cùng đến lúc đó chế độ chấp hành bắt đầu cụ thể sẽ là cái dạng gì nếu như còn vẫn nếu có thể như vậy cứ như vậy duy trì nếu như không được kia liền dứt khoát một điểm hủy bỏ các quốc gia hoàn thất chỉ lưu lại các nơi chính phủ cũng không phải không được những này đương nhiên là xa xôi kỳ suy nghĩ nhưng mà hết thề xa kỳ mục tiêu đương nhiên là cần từ lập tức xuất phát từng bước một đẩy đi xuống tiến bảo trên thực tế tại lập tức cái này chiến tranh còn không có kết thúc phía trước tụ tập đại quân tình hình dưới hậu phương quan lại nhóm cũng không có nhà rồi bọn hắn cũng đã tiếp vào tương ứng mệnh lệnh bắt đầu bận rộn thậm chí bận rộn trình độ so tiền tuyến trên chiến trường còn muốn càng sâu một chút. Đầu tiên, đã muốn đem tiên triều lực ảnh hưởng tận khả năng mở rộng, như vậy, tận khả năng để các quốc gia trên triều đình tràn ngập tiến quốc người một nhà, cái này liền là chuyện trọng yếu phi thường. Lập tức, liền có một cái cực kỳ tốt cơ hội. Tân quốc, lương quốc bên trong, bởi vì trước đó chiến tranh, triều chính hệ thống bị phá hư phải tương đối nghiêm trọng. Hiện tại, bọn hắn lãnh thổ cũng trên cơ bản đều đã bị thu phục, tương ứng hành chính hệ thống, khẳng định là muốn chúng kiến. Đồng thời, bọn hắn khẳng định còn cần gánh chịu hướng tiền tuyến cung cấp bộ cấp chức trách ở thời điểm này, liên đại khái có thể tiếp lấy trên danh nghĩa trợ giúp hai nước chủng kiến hành chính thể hệ thuyết pháp, đem đại lượng thành thủ kiến quốc quan lại xung nhập trong đó. đồng thời, cũng đều có thể lấy từ nơi đó chọn lựa một chút thân thiện Yến quốc quan lại ra. tóm lại, dạng này nặng dựng lên chính phủ, tất nhiên cùng Yến quốc bên này phi thường gần sát. mặt khác, giống như là tiên triều giá đỡ, hiện tại cũng có thể bắt đầu đi dựng dựng lên. lục triều hy thành lập một cái thời gian chiến tranh hành chính triều hội, lấy chiến tranh danh nghĩa quản lý liên quân hết thể sự vụ. bên trong đại đa số quyết sách tầng lớp thành viên, đương nhiên đều là kiến quốc người. bất quá cũng tương đương trình độ bên trên thu nạp quốc gia khác tiếng anh cao thủ tiến vào bên trong để cho trên danh nghĩa liên quân cao tầng trở nên càng thực tế một chút đương nhiên trên bản chất cái này khẳng định vẫn là yến quốc người định đoạt tại cái này thời gian chiến tranh chủ tính trung hành chính triều hội bên trên lục triều hy đã bắt đầu trải qua đây trực tiếp đúng tay các quốc gia triều chính quản lý đối với sở quốc tạm thời còn không đi thêm kích thích nhưng là đối với tấn quốc cùng lương quốc còn có đầu hàng thủ quốc kia can thiệp trình độ liền sẽ rất sâu chậm chạp không viên cáo chiến tranh thắng lợi Trừ thành Trường An còn không có công khắc xuống tới, thần quan hoặc là Lục Thanh tung tích còn không có bị phát hiện, khó để xác định người thắng cuối cùng hai điểm này bên ngoài, lợi dụng thời gian chiến tranh đặc thù điều kiện, lấy lâm thời hành chính triều hội, thành lập tiên triều giản không cùng nội tình, cũng chưa chắc không phải một nguyên nhân khác. Thời gian chiến tranh, lấy chiến tranh danh nghĩa làm loại chuyện này, nhưng so triệt để hòa bình xuống tới về sau, trực tiếp đi chấp hành muốn thuận tiện nhiều lắm. Thành Trường An dưới chiến tranh, tại cầm tiếp theo tương đương dài rằng rạc sau một khoảng thời gian, đã biến thành hình thức bên trên lớn xa hơn nội dung bên trên. Ai cũng biết, đối với Trường An công khắc không phải một lát có thể giải quyết sự tình, mà lại nơi này chiến đấu trên bản chất đối với đại cục lực ảnh hưởng đã không tính quá lớn. nhưng mà trận chiến tranh này dù sao vẫn là đang tiến hành ở trong. lục triều hy cũng không phải hoàn toàn vì dưỡng tiên triều mới chậm chạp không kết thúc chiến tranh. cho nên tại thành trường an dưới chiến hỏa hay là từ đầu đến cuối đang tiếp tục phá trận tháo bày rất nhiều cơ hồ thời thời khắc khắc, đều có tại khai hỏa thậm chí thỉnh thoảng đều sẽ tổ chức một trận tương đối lớn thế công. đầu tiên là tất cả phá trận tháo tập trung lại đánh tung một trận. Sau đó từ đại lượng cao cấp tu sĩ dẫn đội, thậm chí cả sẽ trực tiếp đứng hàng pháp tướng cao nhân, trực tiếp dẫn đội khởi xướng tiến công. Mà dạng này chiến tranh, thường thường sẽ để cho trong thành Trường An, chết đến một chút tu sĩ. Cái này đại giới khẳng định là phải bỏ ra, tại cường công phía dưới, toàn bộ thủ hộ đại trận cũng nên người đi chủ trì, mà lại tại không phải như thế áp lực nặng nề phía dưới, pháp trận tiếp nhận đại giới, linh mạch gánh chịu tuyệt đại đa số, nhưng là chủ trì trận pháp nước tần các tu sĩ, cũng là muốn gánh chịu một bộ phận, vậy liền tự nhiên mà vậy sẽ có người vì vậy mà vong. Loại này thương vong, thường thường là tập trung tại bên trong thấp cấp bậc tu sĩ bên trên. Cao cấp tu sĩ chỉ cần co đầu rút cổ không ra, hay là không đến mức cứ như vậy xong đời. Đương nhiên, phe tấn công tự nhiên cũng sẽ có một ít nhân viên bên trên tổn thất. Nhưng giữa song phương tranh lệch ngay tại cái này bên trong, loại trình độ này thương vong, liên quân hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bọn hắn tử thương nhân thủ rất nhanh liền có thể từ phía sau bổ sung đi lên. Nhất là cấp bậc thấp tu sĩ đang sở hữu cơ hội toàn bộ tu hành giới tình huống dưới, kia cơ hội liền là muốn không hướng bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu. Thế giới khóa sau khi được giải khai, tu sĩ cấp thấp đổi dưỡng chi phí trước kia liền không cao, lập tức vậy thì càng thấp. Cho dù là chút cơ tu sĩ bồi dưỡng chi phí, cũng không tính cao bao nhiêu. Nhưng tình huống giống nhau, đặt ở trong thành Trường An, vậy coi như là phiền toái rất lớn. Chính yếu nhất một điểm, liền là nhân khẩu không đủ. Tu sĩ lại thế nào cao cao tại thượng, lại thế nào xem phàm nhân làm kiến hôi, bọn hắn trên bản chất, cũng đều là từ phàm nhân bẩy trong cơ thể đạn sinh ra. Mà liền xem như thế giới khóa bị giải khai rất nhiều, trong phàm nhân xuất hiện có linh căn người xuất xuất, cũng tăng lên rất nhiều, đồng thời giống như là ngũ linh căn, tứ linh căn loại này, vốn là rất cấp thấp thiên phú, căn bản sẽ không có cái gì bồi dưỡng giá trị, cũng lại càng dễ trở thành tu sĩ thậm chí cả thu hoạch được cao hơn thành tựu. Nhưng cái này lại có thể thế nào đâu? Trước mắt thế giới khóa bị giải khai nhiều như vậy, thế nhưng không có đến hoàn toàn bị giải khai tình trạng. Trong phạm nhân xuất hiện có thể tu luyện tu sĩ hẳn giống trên bản chất hay là số ít tình huống. Trường An dù to lớn như thế, nhưng là thế nào cùng bên ngoài một toàn bộ thế giới to so. Hùng chi, đại lượng vật tư còn muốn cung cấp chiến sự, có thể lưu lại làm tu sĩ bồi dưỡng cần thiết chi tài nguyên, vậy thì càng thêm hiếm ít. Nhiều loại ác liệt tình huống điệp ra lên, đều để trong thành Trường An tu sĩ, tại tổn thất chi sau tiến hành bổ sung, trở nên phi thường gian nan. Mặc dù không có đến chết một cái liền thiếu đi địa vị, nhưng tỉ thật cũng kém không nhiều. Nhất là đối với bên trong cao cấp bậc tu sĩ đến nói, liền càng là như thế này. Bọn hắn đã tại loại hoàn cảnh này phía dưới, kiên trì tác chiến nhiều năm. Tạm thời nhìn qua, vẫn là không có vấn đề quá lớn. Nhưng không hề nghi ngờ, theo thời gian kế tiếp theo chuyển rời bọn hắn có lẽ có thể chống đến 10 năm, 20 năm, nhưng liên quân hoàn toàn có thể đem loại này vây khốn, biến thành hoàn toàn bền bỉ hóa. Liên quân có thể hướng kiên trì bao lâu liền kiên trì bao lâu, mà nước tần người, lưng tự thành Trường An, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ 50 năm? 100 năm sớm muộn cũng có một ngày là sẽ gánh không được. mà nói về lập tức, lần này tiến công cũng là thông lệ mà vì dẫn đội người là lục vi văn, tại hỏa lực anh minh phá trận pháo tập trung anh tạc trôi qua về sau, lục minh triều xuất lĩnh bọn người quân đoàn liền khởi sướng trực tiếp tiến công. chứ nàng bên ngoài tất cả tu sĩ tạo thành tương ứng trận pháp, tập hợp tất cả mọi người lực lượng nhằm vào thành trường an thủ hộ đại trận bắt đầu hắt với các loại thuật pháp. mà lục vi văn cũng triển khai mình pháp tướng thân thể kiếm ký màu bạc kim mang theo dọa người khí tức cùng chém ra hết thể khí thế hướng trường an đại trận công tới. toàn bộ khí thế thuật nhìn là tương đương hung mãnh. Nhưng ai cũng biết, đây cơ hội đã biến thành thường ngày diễn luyện. Dựa theo đồng dạng tình huống, mọi người dạng này tập hợp, đánh lên không sai biệt lắm một ngày một đêm, đợi đến bản thân đều tiêu hao phải không sai biệt lắm, tự nhiên mà vậy liền sẽ thối lui. Thậm chí, theo một ý nghĩa nào đó, từ các nơi điều động một chút tu sĩ, đến tiến hành một phen dạng này diễn luyện, cũng chưa chắc không phải một loại nhằm vào vô hạn tu sĩ bồi dưỡng phương thức. Dù sao, tỷ số chết rất thấp, lại là đường đường chính chính đại quân đoàn tác chiến thực chiến, loại cơ hội này, tiện thể lấy lợi dụng, cũng là rất tốt. Thậm chí bao gồm lục vị văn minh, cũng nghĩ như vậy. Nàng từ trước đến nay là cái phi thường có ý chí chiến đấu, khí thế rất đắt đỏ người. Nhưng vấn đề là dưới mắt loại tình huống này, nàng kinh lịch quá nhiều lần, tự nhiên mà vậy liền sẽ hơi chóng. Nhưng mà đang đánh không sai biệt lắm nửa ngày về sau, nàng đột nhiên cảm giác được lần này giống như có chút không thái nhất dạng. Tiểu Nguyệt bản danh gọi là Tuần Thấm Nguyệt, là Thánh đô trong Đại học Văn Hệ Giáo Hoa, mà lại nàng từ nhỏ cùng sông thanh nhưng cùng nhau lớn lên, hai người quan hệ tốt vô cùng. Sau khi tốt nghiệp, Tuần Thấm Nguyệt đi nơi khác làm việc, hai người từ đây chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mà gần nhất Tuần Thấm Nguyệt bị điều đến Thánh đô phân công thi. Tuần Thắng Nguyệt lôi kéo sông Thanh Như tay, nói nghiêm túc, Thanh Như, ta cảm thấy ngươi cần phải nghiêm túc suy tính một chút ý kiến của ta. Ngươi cái này. Chương 486, Lục Thanh động hư. Lục Vi Văn cảm giác lần này giống như có chút không thái nhất dạng. Cái này cái gọi là không giống, cũng không phải là đối phương có cái gì cải biến. kia thành Trường an phòng hộ đại trận, vẫn là như vậy kiên cố. Nhưng phía bên mình, giống như có chút không thái nhất dạng. Nàng cảm giác được, mình vung đi ra công kích, mỗi một lần vung ra kiếm khí màu bạc kim, giống như uy lực đều trở nên càng thêm tự lớn. Cái này rất đặc biệt, nàng có thể cảm nhận được. Đó cũng không phải mình trở nên càng thêm cường đại. Thân thể của nàng cũng không có cái gì cải biến, lưu chuyển ở trong cơ thể mình chân nguyên cũng chưa từng có cái gì tăng cường, nàng thi triển chiêu số thủ đoạn cũng không từng có biến hóa. Nhưng chính là tại loại này tự thân không có bất kỳ biến hóa nào tình huống dưới, nàng tất cả thế công đang xuất thủ về sau, Vu Phi làm được quá trình bên trong đều sẽ chẳng hiểu ra sao đạt được tăng cường. Nếu không phải công kích của nàng đang đánh đến Trường An thủ hộ đại trận bên trên thời điểm, kích thích phản ứng, Minh Sát so trước đó mạnh không ít lời nói, nàng hơi kém liền cho rằng đây chỉ là ảo giác của mình. Cái này xem ra đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng mà, Lục vi Văn hay là sẽ tâm thần bất định. Nàng không biết nguyên nhân là cái gì, đương nhiên không có khả năng an tâm. Nhưng mà, loại tình huống này, vẫn tại kế tiếp theo. Theo thời gian trôi qua, không chỉ là công kích của nàng đạt được tăng cường, hơn 10000 liên quân tu sĩ tạo thành công thành đại trận, huy sái đi ra đủ loại thuật pháp, cũng biến thành càng mạnh hơn. Mà lại, loại này mạnh lên, tại lúc mới bắt đầu nhất, còn vẹn vẹn chỉ là tương đối bình thường biến hóa. Tỷ như vi lực tăng phúc cái 2 thành 3 thành, dù nhưng đã là phi thường khả quan số lượng, nhưng miễn cưỡng còn tính là bình thường, thuộc về có thể lý giải phạm chủ. Dù sao, các tu sĩ bản thân cũng có rất nhiều thủ đoạn, có thể tăng cường chiêu số của mình uy lực, đạt tới trình độ này cũng không phải là cái gì quá không bình thường sự tình. Nhưng mà, tiếp xuống tình huống, liền càng ngày càng qua trương. Trực tiếp thể hiện tại lục vi văn thân lên, chính là nàng chỗ thi triển ra đi tất cả công kích, đang thoát tay về sau, hình thái bắt đầu phát sinh cải biến, uy lực cũng nhận được càng tăng lên trên diện rộng. Mỗi một lần chạm kích hiệu quả, cơ hội đạt tới tương đương với lúc trước nàng năng lực chính mình 2 lần 3 lần. Qua một đoạn thời gian nữa, loại này tăng phúc, liền đạt tới gần như gấp 10. Đây nhất định cũng không phải là cái gì tình huống bình thường. Tu sĩ tầm thường, muốn thi triển ra gấp 10 lần so với năng lực bản thân chiêu số, trừ cực kỳ khó khăn bên ngoài, gần như không thể nào làm được bên ngoài, liền xem như làm được, kia trả ra đại giới, chỉ sợ cũng phải là phi thường thâm trọng. Nhưng Lục Vi văn mày may không có cảm giác được, mình vì thế giao xảy ra điều gì đại giới. Nàng thậm chí đều không có cảm giác được thân thể của mình có cái gì cải biến, chân nguyên hay là những cái kia chân nguyên, chiêu số hay là những cái kia chiêu số, coi như là đang thi triển sau khi ra ngoài, chống dung tăng cường gấp 10. Liên quan tu sĩ đại trận, cũng là như thế. Không hề nghi ngờ, gấp 10 lực lượng đánh xuống đi. Trường An thủ hộ đại trận, liền xem như lại thế nào kiên cố, cũng không có khả năng đem nó không nhìn. Cái này tất cả đều tăng cường gấp 10 lực lượng, coi như lớn gây lên bên trên tương đương tại ngoại thành liên quân, toàn quân xuất động, toàn lực tấn công mạnh uy lực. Thành Trường An đương nhiên thủ được loại trình độ này thế công, không phải sớm đã bị công phá. Nhưng bọn hắn tài nguyên có hạn, tự nhiên không có khả năng thời thời khắc khắc đều duy trì cường độ cao nhất phòng bị, đó thật là quá lãng phí. Tại nhìn thấy liên quân vẹn vẹn chỉ xuất một cái lục vi văn, ra mười tu sĩ tình huống dưới, bọn hắn tự nhiên không sẽ dốc toàn lực điều động linh mạnh đại trận, như thế quá hao phí, cũng không cần thiết. Nguyên bản, đây là phi thường ổn thỏa lại đáng tin cậy quyết sách. Nếu như không phải Lục Vi Văn cùng nàng xuất lĩnh liên quân bộ đội uy lực công kích, đột nhiên tăng trưởng gấp 10. Điểm này, ngay cả Lục Vi Văn cùng toàn bộ liên quân bản thân đều là hoàn toàn không biết vì sao lại dạng này, nước tần người đương nhiên mà nhưng liền càng không khả năng biết được. Đã không biết, vậy liền tự nhiên không thể lại sớm có cái gì đề phòng. Tại bỗng nhiên tăng cường công kích dưới áp lực, trường an đại trận phát sinh hết sức rõ ràng chấn động. Bất ngờ không đề phòng, liền ngay cả trước mắt ngay tại phòng thủ đại trận vị kia nước tần phất tướng cũng không khỏi phải cảm thấy tâm thần bị chấn, kia chớ nói chi là trước mắt ngay tại trong trận pháp, cái khác phổ thông tu sĩ nhóm. Bất quá, thành Trường An cũng không đến nỗi như vậy trực tiếp bị công phá. Có thể tử thủ ở nhiều năm như vậy, để liên quân một chút biện pháp đều không bỏ ra nổi đến sát rồ đen, tự nhiên là có đạo lý riêng. Lúc trước, liên quân cũng không phải là không có làm qua tập kích loại hình thủ đoạn, muốn thừa dịp trong thành Trường An, trong lúc nhất thời phòng bị không phải rất mạnh, lấy trong thời gian ngắn cường đại thế công, nhìn xem có thể hay không nếm thử thừa dịp bất ngờ, công khắc Trường An thành phòng đại trận lúc ấy liên quân chỗ tổ chức một lần kia tập kích hành động cũng đúng là ngay từ đầu tạo thành nhất định ảnh hưởng nhưng sau đó thành trường an lập tức liền khởi động tự thân khẩn cấp cơ chế đại lượng dự bị tu sĩ bị khẩn cấp động viên lên tại liên quân còn chưa kịp chân chính đem thủ thành đại trận đánh ra một cái lỗ hổng trước đó trước hết sắp sửa đại trận cho gia cố bọn hắn thậm chí lợi dụng liên quân đầu nhập binh lực quá mạnh xâm nhập đại trận quá sâu tình huống này làm một đợt quy mô nhỏ phản kích để liên quân vứt xuống không ít thi thể thậm chí cả lúc ấy trực tiếp tham dự tiến công lục triều hòa đều bị thương không nhẹ sau đó tiếp theo loại thủ đoạn này liền càng ngày càng vô dụng Mặc dù, lập tức loại tình huống này, so một lần kia còn muốn càng thêm đột nhiên, nhưng trong thành Trường An nước từ người hay là phản ứng lại, cũng làm ra chính xác ứng đối. Hậu bị lực lượng, bị kịp thời triệu tập, bổ túc cũng thêm mạnh trận pháp, cũng làm cho cả thủ thành đại trận rất nhanh ổn định lại. Nhưng trong thành Trường An, còn sót lại người tầm nhóm, vẫn tràn ngập khủng hoảng, bao quát mấy cái kia pháp tướng cấp độ tu sĩ, cũng giống như vậy. Mặc dù bọn hắn đã thành công phòng thủ dưới cái này một đợt thế công, nhưng mà, chuyện này, quá do người, làm nhận công kích một phương, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, liên quân đối với thành phòng đại trận áp lực, gia tăng mãnh liệt gấp 10. Bọn hắn mặc dù tạm thời kháng trụ, nhưng sau đó thì sao? Lập tức, liên quân phái ra quân lực, ước chừng chỉ là toàn bộ vô cùng một mà thôi, pháp tướng cũng chỉ đến lục vi văn một cái. Không hiểu thấu tăng cường gấp 10 huy lực công kích, đã để bọn hắn không thể không vận dụng lực lượng dự bị, vậy kế tiếp, toàn bộ liên quân, toàn quân để lên, lại sẽ là dạng gì áp lực? Thành Trường An đến tình trạng kia, còn có thể thủ được a? Có thể đem chiến tranh kiên trì đánh đến bây giờ, trong thành Trường An nước tần người không thể không nói, đều là chút ý chí cứng cỏi hạ người. Nhưng ý chí cứng cỏi, không đại biểu không có đầu óc. Trên thực tế, trong bọn họ, rất lớn tỉ lệ một nhóm người, tại theo thời gian trôi qua Đối với đã từng nước tần đại đế tần còn phải chăng còn sống sót, đã không có nhiều như vậy hy vọng. Phía ngoài liên quân, biết tần còn cùng Lục Thanh tạm thời đều còn không có tung tích, kết quả còn chưa định, hoặc là đều đồng quy vô tận. Mà thành nội nước tần người, tin tức thì phải bế tắc được nhiều. Dù sao, thành trường an ở vào bị phong tỏa trạng thái, đã có không ít năm tháng. Liên thành đều ra không được, bọn hắn càng không có cái gì con đường có thể biết được phía ngoài tin tức. Nói trắng ra, bọn hắn không chỉ có không biết Lục Thanh cùng tần còn ở giữa chiến đấu kết quả, thậm chí còn không có cách nào đi dò xét. Mà loại này đã không biết, lại bất lực trạng thái, càng tàn phá lòng người. Tại loại tin tức này đảo hoang hoàn cảnh dưới, nước tần người sở diện lâm áp lực nội bộ, xa xa muốn so liên quân muốn càng thêm mánh liệt một chút. Bọn hắn có thể chống đỡ đến bây giờ, nội bộ không có sụp đổ, liền đã coi như là một cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Mà tại lập tức loại tình huống này, cho dù là nhất người lạc quan, cũng không khỏi phải sẽ tuyệt vọng. Không có người biết, kia gấp 10 lực lượng tăng cường, đến cùng là chỗ nào đến. Mà càng khiến người sợ hãi chính là, bọn hắn hiện tại đã thấy, liên quân đã toàn tuyến xuất động. Ai dám cam đoan, chớ ngay mặt đã phát động công kích cái này 10000 tu sĩ cùng lục vi văn bên ngoài, còn lại chín và người, còn có mấy cái liên quân tu sĩ không thể thể hiện ra gấp 10 thực lực, liên xem như không thể, kia 10 vạn người để lên đến, lại thêm bọn hắn còn chứng kiến, rất nhiều chiếc không trung chiến hạm cũng đã bay lên. Áp lực này coi như chỉ là lại tăng thêm gấp đôi, cũng là bọn hắn gánh không được. Mà trước hết gia nhập chiến đấu, xuất thủ là liên quân bên trong mấy tên khác pháp tướng. Nhất tuyệt vọng tình huống phát sinh, những này mới gia nhập chiến đấu liên quân các cao thủ, cũng đồng dạng không có chút nào đại giới thi triển ra gấp 10 lực lượng. Này làm sao đánh? Trong tuyệt vọng, nước tần người vẫn là vận dụng sau cùng thủ đoạn. Tại thành trường an bên trong, nước tần người dự bị một đám thần giới chiến sĩ. Những này thần giới chiến sĩ cũng là có thể thông qua mấy trăm người tập hợp, biến thành tương đương với pháp tướng cấp độ kim giáp cự nhân. Nhưng hiển nhiên, loại này dung hợp là vật chỉ dùng được một lần. Có thể dạng này làm ra đến kim giáp cự nhân, hết thảy có 10 cái dáng vẻ. Nhưng đây cũng là thành trường an bên trong nước tầng người, quốc giáo, một tờ cuối cùng át chủ bài. Trước kia, đây là 10 cái kim giáp tu sĩ, hơn số ngàn thần giới chiến sĩ, ban đầu công dụng là dự định muốn dùng tại trường kỳ chiến tranh kiên trì không kiên trì nổi, hoặc là địch nhân quy mô để lên lộ ra sơ hở lúc, phát động phản kích dùng. Nhưng bây giờ, rất hiển nhiên cũng đã là xuất hiện thành trường an bị vây đến nay lớn nhất nguy cơ. Cái này kim giáp cự nhân, khẳng định là cần muốn vận dụng. Đột nhiên xuất hiện 10 cái tương đương với pháp tướng cấp độ tu sĩ, thành trường an thành phòng cường độ, lập tức tăng lên rất lớn một đoạn. Tại vừa rồi, đông nhiên ở giữa nhận áp lực cực lớn thành trường an đại trận, suýt nữa liền muốn bị lực lượng đột nhiên tăng lớn liên quân pháp tướng nhóm cho công phá. Thang đến cái này 10 cái kim giáp cự nhân xuất hiện về sau, loại nguy cơ này mới bị tạm thời giải trừ, thành phòng trở nên thoáng yên ổn sùm dưới. Nhưng không có người lại bởi vậy mà cảm thấy may mắn. Liên quân đằng sau còn có 90000 tu sĩ đâu. Pháp tướng các tu sĩ động tác nhanh, phản ứng nhanh, đầu nhập chiến đấu tốc độ cũng nhanh nhưng còn lại những cái kia phổ thông tu sĩ nhóm, mặc dù không có nhanh như vậy, nhưng cũng đã tại kết trận. Bao quát giống như là mấy chiếc kia yến quân không trung chiến hạm cũng đã tại khởi động. khi những lực lượng này cũng toàn bộ đều vùi đầu vào chiến đấu bên trong, đồng thời bày ra gấp 10 lực lượng kia thành trường an tất phá không thể nghi ngờ. thanh phong lực lượng mạnh hơn, tại loại lực lượng này tăng phúc phía dưới cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. trong thành trường an nước tần người bị đánh động, đánh tiến vào tuyệt vọng hoàn cảnh. nhưng kỳ thật ở ngoài thành liên quân các tu sĩ cũng làm động. mỗi một cái gia nhập chiến đấu người, huy sáng đi ra lực lượng đều bình bạch vô cớ được tăng cường gấp mười mấu chốt là bọn hắn cũng đều cùng Lục Vi Văn đồng dạng, hoàn toàn không biết cái này chống dông tăng phúc ra lực lượng, đến cùng là chỗ nào đến. Nhưng cùng trong thành trường An nước tần người cảm thụ vừa vặn tương phản, mặc dù chống dông mà đến lực lượng khiến người ta cảm thấy không bình thường, có chút cảnh giác, đồng thời cũng sát thực sẽ lo lắng, ở trong đó có phải là sẽ tồn tại cái gì gì chứng? Nhưng là đã sự tình đã phát sinh, hiện thực tình huống đã bày ở trước mặt, vậy bọn hắn giống như có thể làm được lựa chọn cũng không nhiều. Tương phản, cùng nó lo lắng cái lo lắng này cái kia, không bằng tranh thủ thời gian thừa dịp cái cơ hội tốt này, nhanh lên đem đã tử thủ thời gian lâu như vậy thành trường An tranh thủ thời gian lấy xuống. Đương nhiên, tại quá trình chiến đấu bên trong, bọn hắn một phương diện chưa từng có ngừng tay, toàn lực công kích tới, đồng thời cũng khó tránh khỏi sẽ kéo dài suy nghĩ, đây rốt cuộc là trò nào đến. Chân tướng cũng không có để bọn hắn nghỉ quá lâu. Tại tất cả 100.000 liên quân tu sĩ tức sẽ tiến vào đến chiến đấu trận địa thời điểm, một bóng người từ giữa không trung bay tới. Người này, tới rất không hiểu. Tại hắn đến gần thời điểm, liên quân rất nhiều pháp tử nhỏm, căn bản cũng không có phát giác được. Thân trí của bọn hắn cảm giác, theo lý giảng hẳn là phi thường nhạy cảm, nhưng hết lần này tới lần khác chính là một chút cũng không có phát giác, thẳng đến người này Lục thân ra hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong, bọn hắn phương mới nhìn đến cái này để bọn hắn giật mình, nhưng sau đó chính là cung hỉ. Bọn hắn nhận ra đây là ai, Lục Thanh. Lục Thanh còn sống. Ý vị này mấy năm trước đó, chợt kia quyết định toàn bộ tu hành giới vận mệnh, nhưng vẫn luôn thắng bại không biết chiến đấu, cho tới bây giờ, rốt cục đem kết quả hiện ra ở trước mặt mọi người. Lục lao tổ thắng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người thả tinh tế xuống dưới. Trước đó, có lẽ còn có người sẽ lo lắng, cô này đung nhiên tăng cường lực lượng, đến cùng là chỗ nào đến? Nhưng đã Lục lao tổ đều nhận thân, kia còn có cái gì dê nói? Đây nhất định chính là lục lão tổ thủ mút. Mặc dù bọn hắn căn bản không nghĩ ra loại này có thể tăng phúc mười vạn người, thậm chí bao gồm mấy vị pháp tướng tu sĩ, để bọn hắn là đứng ra lực lượng chống giông tăng trưởng gấp mười thủ đoạn, đến cùng là thế nào thực hiện? Nhưng đã sử xuất thủ đoạn như vậy người là lục lão tổ, vậy liền không có vấn đề. Lục lão tổ cảnh giới cũng sớm đã siêu qua tưởng tượng của mọi người. Đừng nói cái này chút thủ đoạn, liền xem như lục lão tổ tại chỗ biểu diễn một cái đắc đạo tham tiên, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, chỉ sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên. Lục thanh cảm thụ được triển khai nội thế giới, cố lực lượng này, thực tế là quá làm cho người mê say. Làm ra như thế đại động tác, chính như người bên ngoài suy nghĩ đồng dạng, chính là hắn không sai. Ước chừng 3 năm trước đây, Lục Thanh Liên đã hoàn thành nội thân, thần hồn nặng đắp. Khi đó, hắn trên lý luận liền đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng một trận cung luật thần vương ở giữa chiến đấu, để hắn thu hoạch rất nhiều. Vốn là đã đi tới thần hải kỳ đỉnh phong hắn, minh sắc chạm đến động hư kỳ lực lượng. Thế là, hắn hoa một chút thời gian, tại trong giới tu hành bộ, tây bộ cái này rộng lớn thủ địa bên trên, tìm được mấy chỗ thế giới khóa, toàn bộ mở ra, tiến thêm một bước giải phóng thế giới lực lượng hạn mức cao nhất. Sau đó, hắn liền bắt đầu đột phá đồng thời không hề nghi ngờ thuận lợi tiến vào động hư kỳ, đi tới thành trường an bên ngoài hắn, phát hiện chiến đấu đang tiến hành bên trong. Thế là hắn tâm niệm vừa động, quyết định thí nghiệm một chút mình tiến vào động hư kỳ lực lượng. chương 487, thành trường an phá, động hư kỳ lực lượng lớn nhất biểu hiện khi lại chính là nội thế giới tại chất biến về sau có thể trực tiếp mở rộng ra ngoài bộ, lâm thời đem một phiến khu vực biến thành mình nội thế giới. mà tại cái này mở rộng ra bên trong tiểu thế giới, lục thanh làm sáng thế chủ có được quyền uy tuyệt đối. lục thanh tại thành trường an bên ngoài triển khai mình tiểu thế giới. Đêm lúc ấy ngay tại đối thành trường an triển khai tiến công liên quân tu sĩ, bao quát lục vi văn, tất cả đều lặng yên không một tiếng động lồng chuột vào trong. Sau đó, Lục Thanh lấy tự thân sáng thế chủ quyền hành, để tất cả tu sĩ phóng xuất ra công kích, uy lực tăng cường. Đây là Lục Thanh lần thứ nhất ứng dụng mình tiểu thế giới đến can thiệp ngoại bộ, hắn đối với cỗ lực lượng này, loại thủ đoạn này vận dụng, còn có chút không lưu loát, nắm giữ được không thật là tốt. Cho nên, tại một lúc bắt đầu, Lục Vi Văn mới có thể cảm giác được, mình thực chiến đi ra chiêu số uy lực chỉ có một chút tăng lên. Mà thẳng đến đằng sau Lục Thanh đối với cố lực lượng này, điều khiển năng lực trở nên càng ngày càng mạnh, lục vi văn thủ đoạn công kích, chỗ có thể có được tăng phúc trình độ, tự nhiên mà vậy cũng là phi tốc đi lên tăng lên, thẳng đến gấp 10 trình độ mới thôi. Trên bản chất, được tăng cường ra những cái kia ngoài định mức lực lượng, là bắt nguồn từ Lục Thanh. Dù là cố lực lượng này thuộc về mình, Lục Thanh cũng vẫn đối này cảm thấy kinh ngạc. Gấp 10 tăng phúc, quá khoa trương. Đây chính là động hư lực lượng. Hắn hiện tại, cũng coi là tự mình, khắc sâu cảm nhận được, tu sĩ càng đến hậu kỳ, mỗi cái lớn đoạn chi ở giữa chiến lệnh, thì càng như danh trời, cực kỳ khó để bổ đắp mà cũng chính bởi vì có cùng loại cảm thụ, cho nên Lục Thanh đối với mình trước đó còn có thể lấy Thần Hải Chi lực, cùng tương đương với động hư cấp độ luật Thần Vương đỏ sức, là thật có thể tự hào. Dù là cuối cùng giết chết luật Thần Vương, cũng không phải là hắn, mà là thế giới bản nguyên lực lượng, nhưng có thể tại đối phương tiểu thế giới bên trong nghẹn kháng trụ thời gian lâu như vậy, bản thân cái này cũng đã là phi thường không tầm thường thành kiểu. đương nhiên, nhằm vào phe mình tu sĩ trên phạm vi lớn tăng phúc, cái này vẹn vẹn chẳng qua là ngoại phóng tiểu thế giới, Lục Thanh làm sáng thế chủ một điểm không có ý nghĩa quyền năng mà thôi. Tại bên trong thế giới nhỏ này, Lục Thanh có thể làm được sự tình càng nhiều. Tỷ như nói, dưới mắt thành trường an phòng thủ đại trận, hắn trong lúc phất tay, liền có thể đem nó bài trừ. Hắn tiểu thế giới là có thể đem thành trường an toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Kỳ thật, động hư sơ kỳ tiểu thế giới, cho dù là toàn diện mở rộng ra, cũng không có như thế lớn. Nhưng Lục Thanh, luôn luôn cái kia đặc biệt tồn tại. Mà tại tiểu thế giới đem thành trường an bao phủ ở bên trong về sau, Lục Thanh chỉ cần từ thế giới trên quy tắc tiến hành sửa chữa, nói ví dụ không cho phép kết giới tồn tại, hoặc là không cho phép linh mạch hướng ngoại cung ứng lực lượng, như vậy liền có thể dễ như trở bàn tay đem thành trường an thủ hộ đại trận giải quyết. Động hư lực lượng chính là cường đại như vậy, bọn hắn tại mình tiểu thế giới bên trong, tại không có cùng cấp bậc lực lượng ấy nhiêu tình huống dưới, chính là có thể tùy tâm sử dụng. Tại thời kỳ thượng cổ, cấp bậc cao linh mạch thủ hộ đại trận, còn vẫn có thể cùng động hư tu sĩ đối kháng một phen, đó là bởi vì tại thời kỳ thượng cổ, các tu sĩ nắm giữ lấy một môn đặc thù kỹ thuật, chuyên dụng tại đối kháng thế giới nhỏ như thế này triển khai về sau, đối thế giới quy tắc sửa chữa. Hiện đại, loại này không có có cần, thực hiện độ khó lại cao, phí tổn không ít kỹ thuật, tự nhiên mà vậy đã thất truyền. đương nhiên, nhân loại tu sĩ nhóm đã không còn nắm giữ loại kỹ thuật này, nhưng vô ngần thần giới khẳng định có cùng loại kỹ thuật. Bất quá, trước đó, quốc giáo cũng khẳng định nghị không ra, bọn hắn tại thành trường an thế mà cần đối mặt một cái hố hư cấp độ nhân loại tu sĩ. Không có phương diện này cần, tự nhiên cũng sẽ không đi chế tạo như vậy một cái không có gì dùng công năng. Cho nên, lập tức Lục Thanh vẫn tương đối nhẹ nhõm, liền đem thành trường an thủ hộ đại trận giải quyết. Tại nước tần cảm giác con người bên trong, đây hết thảy tới cực kỳ đột nhiên, lại không hiểu đấu. Bọn hắn ngay tại duy trì lấy đại trận, nhận thế công, áp lực đều rất lớn, thẳng đến kim giáp đám cự nhân xuất hiện, bọn hắn mới cảm giác được hơi dễ chịu một chút. Lại sau đó, phía ngoài những cái này liền quân pháp tướng cao nhân không biết vì sao đột nhiên liền dừng tay. Mặc dù biết chuyện này không có khả năng liền đơn giản như vậy lắng lại rơi, nhưng mà những cái kia điểm lệnh các tu sĩ bỗng nhiên dừng tay vẫn là để bọn hắn lòng rất lớn một hơi. Đoạn này thật vất vả đến khẽ hở, bọn hắn đương nhiên không có khả năng vẹn vẹn dùng để nghỉ ngơi. Tại vừa rồi liên quân tấn công mạnh bên trong, trường an đại trận là xuất hiện một chút bị hao tổn tình huống, có một ít trận pháp tiết điểm xuất hiện hư hao tình huống, cái này hiển nhiên sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ trận pháp ổn định trình độ. Mặc dù không biết vì cái gì ngay cả quân đống nhiên dừng tay, nhưng là thừa dịp lúc này tranh thủ thời gian sửa gấp mới là chuyện đương đán. Sau đó sửa gấp lấy sửa gấp lấy, liền đem thủ hộ đại trận cho sửa gấp không có. Không có bất kỳ cái gì nguyên do, thậm chí bọn hắn có thể cảm giác được, bên ngoài những cái kia cho lúc trước bọn hắn mang đến áp lực lớn lao liên quân pháp từ nhóm, cũng căn bản cũng không có động thủ, trận pháp liền bỗng nhiên không có. Cái này, gia như thế lớn một cái trận pháp đâu. Nhưng mặc kệ bọn hắn đến cùng đến cỡ nào nghi hoặc, cỡ nào kinh hoàng, thành trường an thủ hộ đại trận cũng có, cái này đã trở thành cố định sự thật. Mà phải biết, trước đó, mặc dù liên quân pháp tướng các cao nhân, chẳng biết tại sao bỗng nhiên đình chỉ công kích. Nhưng kia vạn hơn người phổ thông tu sĩ nhóm tạo thành công kích đại trận, lại từ đầu đến cuối không có ngừng tay tới. Không có thủ hộ đại trận bảo hộ, những công kích này coi như không có chút nào ngăn trở, toàn bộ anh tiến vào thành nội. Đương nhiên ở giữa không có bảo hộ, lại căn bản không có khả năng có cái gì sớm chuẩn bị, những công kích này ngay lập tức liền tạo thành lớn vô cùng tổn thương. Tại trong thành Trường An, không chỉ có các loại đẳng cấp tu sĩ, tương đương số lượng bình dân, phàm nhân cũng đều là tồn tại. Ngay cả tu sĩ cũng sẽ ở dạng này đột nhiên công kích phía dưới mất mạng, chớ nói chi là phàm nhân. Đại lượng tử thương xuất hiện Nhưng Liên quân hiển nhiên không có bất kỳ lòng thương hại. Mấy năm liên tục chiến tranh, quá làm hao mòn kiên nhẫn. Sớm ngày đem chiến đấu giải quyết, mới là chuyện đứng đắn. Nói chuyện phiếm thời gian liền dừng ở đây, trước đem chính sự xong xuôi đi. Lục Thanh đối với Liên quân chư vị pháp tướng nói như vậy, mọi người đương nhiên sẽ không lại nói cái gì, bọn hắn tại Duy Vân dẫn dắt phía dưới, hướng trong thành trường an đột nhập đi vào. Cùng lúc đó, Liên quân phổ thông tu sĩ si nhóm, cũng chen chúc mà vào. Thanh nội quân tần, khi si khi đã rơi xuống đến đáy cốc. Rất nhiều người, tại tiếp chiến về sau, lúc này lựa chọn đầu hàng, cho dù là từ nước tần cấp độ cũng không cách nào lại nhiều khiến trách cái gì bọn hắn đã thủ vương đến bây giờ tình trạng này đại thế đã mất không đầu hàng cũng chỉ là vì tất nhiên diệt vong nước tần chết theo mà thôi bất quá vẫn có tương đương một bộ phân người lựa chọn chôn cùng các vị nước tần pháp tướng cũng còn không có đầu hàng tại bọn hắn chỉ huy phía dưới kêu mười cái kim giáp cự nhân cũng chuẩn bị kỹ càng muốn tham dự chiến đấu nhưng mà còn không có cùng cái này mười cái kim giáp cự nhân chân chính bắt đầu phát huy chỉ nghe giữa không trung truyền đến hư lạnh một tiếng cái này mười cái tương đương với pháp tướng cấp độ tồn tại liền nháy mắt bị lao đi chương bốn thành trường an phá nước tần diệt kia 10 cái kim giáp tự nhân, đã là nước tần người sau cùng thủ đoạn. Nhưng cái này cuối cùng thủ đoạn, chỉ là tại trong chớp mắt, liền lọt vào Lục Thanh trong nháy mắt xóa đi. Động hư cấp độ đánh loại này pháp tướng, hay là không hoàn toàn pháp tướng, kia thật là dễ như trở bàn tay. Thông qua tiểu thế giới lực lượng, xóa đi cái này 10 cái kim giáp cự người về sau, Lục Thanh làm sơ suy nghĩ, làm ra một cái quyết định. Hắn đem thân thể của mình, hóa thành tiểu thế giới một mảnh bầu trời. Khuôn mặt của hắn, chiếm cứ gần như toàn bộ bầu trời. Tại hắn tiểu thế giới phạm vi bao phủ bên trong, tất cả mọi người có thể nhìn thấy hắn. Hắn ánh mắt chiếu đến Liên quân tu sĩ trở nên vô cùng tương đại, mà người tần hoặc là suy yếu, hoặc là dứt khoát trực tiếp bị xóa đi. Hắn làm như vậy, chính là không hề cố kỵ tại hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo hắn đến. Đồng thời cũng nói cho tất cả mọi người, lúc trước xóa đi thành trường an thủ hộ đại trận, hiện trong nháy mắt để những cái kia tương đương với pháp tướng cấp độ kim giáp cự nhân lặng yên không một tiếng động biến mất, tất cả đều là bút tích của hắn. Tại phi châu đánh một trận xong, hắn chính là trên thế giới này, hào không tranh cãi để nhất nhân, đồng thời xa xa để thứ hai, thứ ba, liền xem như ngưỡng vọng đều chỉ có thể nhìn thấy lòng bàn chân của hắn thấm. Cái này vô địch tồn tại cảm. Để ở đây tất cả có can đảm cùng liên quân đối kháng người, đều không thể không ném rơi trong lòng sau cùng kia một chút xíu may mắn. Cái này cũng đồng thời tuyên cáo một sự thật. Thành trường an phá, nước tần chính thức tuyên cáo diệt vong. Tại trận này trong thành trường an chiến tranh bên trong, Lục Thanh Kỳ thật vẫn là bảo trì dĩ vãng ý nghĩ kia, không nghĩ nhiều tạo sát nghiệt. Tại chính hắn tiểu thế giới nơi bao bọc phạm vi bên trong, ý chí của hắn là có thể có được rất tốt quán triệt, trực tiếp có thể giễu phát đến mỗi một cái liên quân tu sĩ lỗ thai bên trong. Nhưng mặc dù như thế, trong thành trường an hay là chết rất nhiều rất nhiều người nay cũng cũng không phải là liên quân cấp tu sĩ làm trái lục thanh ý chí, mà là thật rất nhiều người tần đang tìm cái chết. bọn hắn là tại vì cái này quốc gia chết heo, muốn sống người, tự nhiên có thể sống sót. Liên quân tiến vào thành Trường An bên trong, hay là tiếp nhận tù binh, đồng thời cũng xác thực có tương đương một một số người tại đại thế đã mất sau lựa chọn đầu hàng bạo mệnh. nhưng muốn nói là có thể lúc trước tuyệt vọng như vậy lớn trong hoàn cảnh, tại trong thành Trường An thủ vững nhiều năm như vậy, những người này trong lòng ý chí đối với đại tần tín nhiệm, hoặc là nói đối với quốc giáo tín nhiệm, đều để bọn hắn nguyện ý vì đó chịu chết. kia loại người này chết liền chết đi. Lục Thanh cũng không có ép ở lại tính mạng bọn họ ý tứ, mặc kệ Lục Thanh lại thế nào nghĩ đến tận lực chết ít người, cái này tóm lại là một cuộc chiến tranh. Chiến tranh, không hề nghi ngờ chính là lớn nhất tai họa. Nhưng trận chiến tranh này kết thúc, cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ tu hành giới nên đón trên đại thể hòa bình, vĩnh viễn hòa bình, chân chính hòa bình, đương nhiên là không thể nào tồn tại. Cho dù là di vãng, cựu quốc thời đại, các quốc gia nội bộ, một chút phổ thông tu sĩ thế lực ở giữa, thậm chí cả một chút tu sĩ người ở giữa, cũng đều sẽ có một ít tranh đấu. Vĩnh viễn hòa bình là không thể nào đến. Lục Thanh cũng sẽ không hy vọng xa vời tại đây, nhưng tóm lại để nói nên là sẽ không lại xuất hiện đến hàng chục ngàn tu sĩ, tại kéo dài ngàn bên trong, 10 ngàn dặm trên chiến trường, lấy linh lực, chân nguyên cùng siêu tự nhiên vĩ lực, bình sơn dễ biển, dẫn đến sinh linh đổ thán tình huống phát sinh. Tại chiến tranh kết thúc, đại thể hòa bình đến sau khi đến, đưa mắt nhìn một phía, lục thanh tại toàn bộ tu hành giới, đã tìm không thấy địch nhân. Lục Thanh đã tại trong cuộc chiến tranh này, thông qua lạc đều trận chiến kia, cùng tần còn trận chiến kia, công phá thành trường an một trận chiến này, hướng toàn bộ thế giới, tuyên cáo mình vô địch tồn tại. Mà đối với trực tiếp có Lục Thanh chỗ dựa lớn yến hoàng đế Lục Triều Hi, không người dám không phục tùng. Nguyên bản Lục Triều Hi chính là tại phổ biến hắn tiên triều chính sách. Không thể nói tiên triều thành lập không thuận lợi, chí ít tại lập tức tình hình, tiến quốc nắm giữ lực lượng, vẫn là các quốc gia không cách nào chống cự. Lục Triều Hi lưng tựa lớn yến, hay là từng bước một đem tiên triều nhất nguyên thủy giáng cung, cho dự. Nhưng tổng thể mà nói, chuyện này là tại tiếp lấy lực lượng quân sự cường đại, làm lớn nhất thống. Đối với nó no quốc gia của Hàn đến nói, đây là một kiện phi thường mẫn cảm sự tình. Tu hành giới đông bộ nguyên bản bốn quốc gia từ không cần nhiều lời, Tiễn, Đủ, Ngụy, Ngô bốn nước đã sớm là tại Lục thị hệ thống dưới, đã rất là kiên cố. Thậm chí Yến Quốc, nước Ngô đều không tồn tại nữa, mà là biến thành Yến Quốc một bộ phận. Nhưng địa phương khác, nhưng không thái nhất dạng. Toàn bộ tình huống rất phức tạp, mỗi khối địa phương có mỗi khối địa phương hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh. Tỷ như nói, tại Tân Quốc, Lương Quốc, hai quốc gia này có một cái tương đối thống nhất tình huống, chính là bọn hắn hoàng đế vẫn còn, thậm chí cả chính phủ đều còn tại, nhưng khi giới quốc gia của bọn hắn, cơ hồ là bị Yến Quốc khống chế. Cái này là do ở trước đó chiến tranh nhân tố đưa đến. Bọn hắn tại nước tần tụt hạng, không thể chống đỡ, cuối cùng quốc gia phá diệt. Nhất là Lương Quốc, thủ đô, thậm chí cả cơ hồ toàn cảnh đều bị chiếm lĩnh có thể đánh bại nước tần người thu hồi cố thổ hoàn toàn là yến quốc công lao nhưng cuối cùng là như thế lục thị đối với hai quốc gia này quyền thống trị vĩnh cửu hóa cũng vẫn là tồn tại một chút khó khăn yến quốc trước mắt quyền thống trị là do ở chiến tranh đặc thù thời kỳ lâm thời thu hoạch sau tiếp theo muốn lâu dài vĩnh cữu hóa còn có một số phiền phức cường quyền yêu cầu phía dưới cái tương ngược lại là không có vấn đề gì nhưng là lục thị hiện tại yêu cầu cao hơn loại này thu bạo thống trị trừ phi bị bất đắc dĩ nếu không tận lực không muốn dù sao dựa theo lục thanh yêu cầu cái này tạo dựng lên tiên triều trật tự là muốn có thể tốt hơn điều động toàn bộ tu hành giới nhân lực vật lực mà nếu như đơn giản thu bạo tiến hành cao áp bạo quân thống trị lấy cường quyền đến điều động vật tư nhân lực hiệu suất kia là rất thấp cùng lục thanh yêu cầu cũng không quá tương xứng mặt khác còn có một chút là dù sao hai nhà này là minh hiếu kết minh đánh giặc xong về sau trực tiếp đem người ta quốc gia cho biệt thủ kia xác thực không tốt lắm dù sao muốn đi vương đạo không đi bá đạo đương nhiên thích hợp biểu hiện ra lợi dụng mình lực lượng đó là đương nhiên là có thể đối với tân quốc Lương quốc, tiên triều thống trị vẫn là phải càng coi trọng trí tuệ một chút. Mà đối với nước Tần, Thục quốc cố thổ, chính là một con đường khác tuyến. Hai cái này, xem như Lục quốc, nhăm vào bọn họ cũng không có tất yếu đi giảng cứu cái gì vương đạo, nghĩ giảng cứu cũng chấp nhận không được. Thục quốc là thấy tình thế không ổn, ở giữa lựa chọn đầu hàng. Lục thị cũng không có muốn Thục quốc hoàng tộc tính mệnh, mà là để Thục quốc hoàng đế thoái vị, vẹn vẹn phong cái hầu tước, coi như xong việc. Mà toàn bộ Thục quốc, liên y hệt năm đó ngụy quốc đồng dạng, trực tiếp bị nhập vào đến Lương quốc bên trong. Nước Tần liền không cần nhiều lời cái này bên trong cơ hồ không có cái gì còn sót lại vốn thế lực, tại thời kỳ chiến tranh, sớm đã bị xâm lấn yến quân quét sạch sành xanh. mà còn lại, lớn nhất một cái phiền toái, cũng chỉ có sở quốc. chương 489, chân chính phục sinh, đại kết cục một. sở quốc là chỉ còn lại một cái phiền toái, đó cũng không phải nó quốc gia của hắn đều đã không có vấn đề, chỉ bất quá tại tiên triều hệ thống phía dưới, những vấn đề kia tương đối mà nói đều tương đối tiểu. tân quốc, lương quốc cái gì, dù sao hiện tại cũng là bị yến quốc khống chế lấy, nhưng duy chỉ có còn có một cái sở quốc, lực lượng quân sự, hoàng đế, triều đình, tất cả đều vẫn tồn tại đâu. Nhưng mà, liên quan tới sở quốc sự tỉnh xử lý so lục thanh trong tưởng tượng, còn muốn càng thêm dễ dàng một chút. Tại thành trường An phá, nước tần diệt vong năm thứ hai, người nước sở liền tại đàm phán bên trong đáp ứng gia nhập tiên triều hệ thống, quân đội giải tán, tiếp nhận thống nhất điều phối, triều đình quan viên nhậm miễn muốn thông qua tiên triều tiến hành. Những điều kiện này, bọn hắn tất cả đều đáp ứng. Sơ hoàng, hay là vô cùng tức thời. Có thể từ bàn đàm phán bên trên cầm tới những vật này để lục thị trên dưới đều thật vui vẻ. Cái này tránh lại đánh một trận cầm tình hướng phát sinh cứ việc, Sở quốc trước mắt thực lực, tại Tiên triều trước mặt căn bản không đáng chú ý liền xem như Lục Thanh không xuất thủ, Tiên triều liên quân một đợt để lên đi, Sở quốc nơi nào có cái gì năng lực ngăn cản? Mà tại Sở quốc thần phục về sau, Lục thị Tiên triều chính thức hoàn thành đối toàn bộ tu hành giới lớn nhất thống, hoàn thành đối toàn bộ tu hành giới thống nhất về sau, lại thêm mình cá nhân thực lực đã hoàn toàn nghiền ép toàn bộ thế giới tất cả các tu sĩ khác, như vậy tiếp xuống, Lục Thanh cần phải làm chính là tận lực giải khai toàn bộ thế giới lực lượng hạn mức cao nhất. Trước đó, thế lực khắp nơi còn vẫn tồn tại tình huống dưới, Lục Thanh không tốt làm chuyện như vậy, làm ra cao hơn thực lực thượng hạng không chỉ có sẽ tăng cường phe mình lực lượng, cũng tương tự sẽ tăng cường lực lượng của đối thủ. Có lẽ, phe mình vẫn còn có thể chiếm cứ ưu thế. Nhưng là chiến tranh độ chấn động, khẳng định lại bởi vậy mà có càng tăng lên thêm một bước, cái này cũng mang ý nghĩa, chiến tranh sẽ chết càng nhiều càng nhiều người, toàn bộ thế giới cũng sẽ lưu càng nhiều máu. Đây là lục thanh chỗ không muốn nhìn thấy. Nhưng bây giờ, đã trên đại thể hòa bình, đã đến đến, như vậy chuyện này liền có thể bắt đầu làm. Trên bản chất, Lục Thanh muốn nhất thống tu hành giới, mục tiêu là vì chuẩn bị tương lai cùng thần ma đại chiến. Kia đã như vậy, phe mình lực lượng, tận khả năng đề cao tự nhiên là có chỗ tốt tìm kiếm càng nhiều thế giới khóa cũng không tính chuyện rất khó khăn nhất là bây giờ thời gian cũng không kín bách lục thanh ra lệnh một tiếng có thể điều dùng nhân lực vật lực cũng vô cùng dồi dào tìm ra được liền rất tiện tại lục lục tiếp theo tiếp theo một chút năm bên trong lục thanh lướt trưởng tổng cộng mở ra hơn phân nửa thế giới khóa còn lại không có mở kỳ thật cũng đã sớm đều tìm được chỉ đợi sau tiếp theo chậm rãi lại đi mở Còn mắt kia lục triều hy tạo dựng lên tiên triều hệ thống làm cho cũng tương đối thuận lợi đối với chỉnh thể hành chính triều đình loại hình đồ vật lục thanh cũng không thế nào quan tâm đối đây hắn cũng liền chỉ yêu cầu một kết quả toàn bộ tiên triều phải trên đại thể bảo trì ổn định. mà lục thanh tại tiên triều hệ thống phía dưới quan tâm nhất là mặt khác hai dạng đồ vật, giáo dục cùng khoa học kỹ thuật, cái trước cũng chính là tu sĩ nuôi dưỡng. thế giới khóa đã mở ra đến loại trình độ này, hạ cấp tu sĩ bồi dưỡng chi phí, tất nhiên sẽ ở phía sau tiếp theo một quãng thời gian rất ngắn bên trong hạ xuống phải rất nhiều. thậm chí lục thanh phán đoán cùng tất cả thế giới khóa đều bị mở ra về sau toàn dân tu chân cũng không phải cái gì thần thoại. đến lúc đó chỉ sợ mỗi một phàm nhân đều sẽ có được linh căn, cùng lúc đó tại quá khứ tuyết nguyệt bên trong bị xem là thiên tài loại kia tu hành tốc độ đến về sau chỉ sợ chúng liền cùng trình độ cũng không tính cái gì một hai trăm năm mới có thể đem tu vi cảnh giới tăng lên tới khải minh kỳ kim Đăng kỳ kia cũng là phế vật thế giới khóa bị mở ra toàn bộ thế giới lực lượng hạn mức cao nhất triệt để mở ra về sau tu hành giới tăng gia cũng chính là luyện khí trúc cơ khải minh cũng sẽ không tiếp tục có gì khó chớ nói chi là từ luyện khí đột phá trúc cơ còn muốn cái gì trúc cơ ăn ăn cũng được dù sao nhiều gia tăng một chút trúc cơ sát suất thành công không ăn sát suất thành công bản thân cũng đã phi thường cao mà liền xem như thất bại, cũng không còn sẽ nguy hiểm tính mệnh, thoáng khôi phục một chút, qua một đoạn thời gian, đại khái có thể một lần nữa. bên trong tam giai, cũng chính là từ Kim Đan đến Nguyên Anh đến Pháp tướng, nhưng có thể vẫn là số ít người đặc quyền. nhưng loại kia toàn bộ tu hành giới Pháp tướng tu sĩ đều là có danh tiếng thời đại, khẳng định cũng đã qua. tại thời kỳ thượng cổ, nhân loại tu hành giới cùng thần ma giao chiến thời điểm, Pháp tướng tu sĩ là tinh nhuệ, là lực lượng trung kiên không sai, nhưng khẳng định không tính là cái gì cao tầng cấp. vài chỗ bên trong thế lực nhỏ thủ lĩnh, khả năng liền sẽ có được Pháp tướng cấp độ thực lực. đông dạng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 cái gọi là chân tiên, kia là đối nội thế giới lại một lần thăng hoa. Tu hành sau ba cái cảnh giới, thân hải là từ thân thể của mình, thân hồn bên trong, mở ra một cái độc thuộc về mình tiểu thế giới, động vương, là ủng có thể đem tiểu thế giới này bắn ra ra ngoài bộ, ảnh hưởng ngoại bộ. Mà tới chân tiên cấp độ, thì chính là hơi có chút trở lại nguyên trạng ý tứ. Muốn thành tựu chân tiên, cần đem mình tiểu thế giới, một lần nữa cùng toàn bộ đại thế giới dung hợp trở về. Cái này dĩ nhiên không phải công hiến, mà là tại thông qua loại phương thức này, thu hoạch được toàn bộ thế giới một bộ phân quyền trôi. Mà cái này cũng là cái gọi là chân tiên ý nghĩa. Thành tựu chân tiên về sau, liền chân chân chính chính nắm giữ thế giới này một bộ phân quyền trôi. Bọn hắn thân ở tại lớn thế giới bên trong, liền cùng động hư cường giả tại mình tiểu thế giới bên trong không sai biệt lắm. Động hư kỳ cường giả, liền xem như lại thế nào lợi hại, nó cũng không đến nỗi thoát ly toàn bộ thế giới mà tồn tại. Động hư cấp độ tu sĩ, tại chân tiên trước mặt, không có chút nào năng lực chống cự. Chân tiên, có thể chỉ dựa vào một cái ý niệm trong đầu, liền chặt đứt đại thế giới cùng tiểu thế giới ở giữa liên hệ. Cố nhiên, tiểu thế giới là có thể độc lập tồn tại, nhưng ở khiếm thiếu đại thế giới lực lượng cung cấp phía dưới, chiến đấu năng lực bay liên tục sẽ tự độ trượt đồng thời lại thế nào mạnh động hư tu sĩ nó tiểu thế giới cũng cùng có thể bồi dưỡng ra hắn đại thế giới không có so vốn có lấy toàn bộ thế giới quyền hành chân tiên thủ hạ hoàn toàn là bị tùy ý xử trí mà chân tiên ở giữa lẫn nhau chiến đấu thì cơ bản liền tiên về tại đối tại thế giới quyền hành ở giữa tranh đoạt cùng ứng dụng như vậy cũng có thể tưởng tượng được nếu như hai cái chân tiên bộc phát không thể cân đối mâu thuẫn lẫn nhau triển khai sinh tử chi đoạt sức kia mặc kệ thắng bại như thế nào đối tại toàn bộ thế giới lực phá hoại đều là phi thường to lớn mà lục thanh thành cựu chân tiên cấp độ là tại nước tần chi chiến hậu một năm Cho dù là lấy hắn lập tức thiên phú, lại có hệ thống trợ giúp, toàn bộ thế giới lực lượng hạn mức cao nhất cũng bị triệt để giải khai, nhưng là đột phá chân tiên, vẫn là một kiện rất tốn sức sự tình. Nhưng không đề cập tới những cái kia, đến chân tiên tầng lần về sau, Lục Thanh cảm giác toàn bộ thế giới rộng mở trong sáng. Hệ thống cũng biến mất. Đến hắn cấp độ này cùng trình độ, hắn cũng mạo xương quy trình giải được, làm bản mình, làm mình khởi tử hoàn sinh hệ thống, trên bản chất đến cùng là cái gì? Đây là hắn tiền thân, Lục Hoán quyền hành, cũng là toàn bộ thế giới lực lượng một bộ phân quyền hạn. Mà thằng đến mình tiến vào chân tiên cấp độ, đồng dạng nắm giữ thế giới có hạn quyền hạn về sau, Tiêu tự nhiên mà vậy cũng cũng không cần phải lại lại nhận hệ thống hạn chế. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Lục Thanh là chân chân chính chính phục sinh. Chương 490, 10.000 năm một trận chiến, đại kết cục 2. Nương theo Lục Thanh mấy trăm năm hệ thống đã biến mất. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu, hệ thống giao phó Lục Thanh lực lượng cùng hệ thống vốn có các loại công năng không tồn tại nữa. Những công năng kia vô luận là hối đoái hạng cũng tốt, hay là cung cấp lực lượng cũng được, tất cả đều lấy Lục Thanh nắm giữ thế giới quyền hành hình thức mà tồn tại. Cái này liền cùng loại với cầu nguyện thuật năng lực tại toàn bộ tu hành giới, không có cái thứ hai chân tiên tình huống dưới không có một cái khác tồn tại cùng hắn tranh đoạt thế giới quyền hành như vậy hắn tại toàn bộ thế giới coi như không phải tùy tâm sở dụng tâm tưởng sự thành Tiết Chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu Tiên Triều tại Đại Lực bồi dưỡng tu sĩ nhất là cao cấp bậc tu sĩ Ma Lục Thanh cũng tại tận hết sức lực trợ giúp rất nhiều các tu sĩ hy vọng bên trong có thể thêm ra hiện mấy cái chân tiên tại tu hành giới Đại Thể Hòa Bình tình Hùng giới Lục Thanh đã đem Thái Thượng kinh hoàn toàn bộ đủ tất cả Thái cổ công pháp quá cổ tiên người truyền thừa hắn đều đã nắm bắt tới tay lại thêm hắn mình đã đến chân tiên cấp độ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Lục Thanh trên tay vốn có thế giới quyền hành là nhiều nhất. Dù là mới bồi dưỡng được chân tiên, nó đương nhiên cũng có được một bộ phân thế giới quyền hành, nhưng vừa đến tuyệt không có khả năng đến Lục Thanh như thế toàn diện, cũng không có khả năng đến Lục Thanh mạnh như vậy. Nói cách khác, Lục Thanh Tịnh không để ý, bồi dưỡng được một cái khác chân tiên về sau, sẽ uy hiếp được vị trí của mình. Tương phản, Lục Thanh nhưng không có quên, mình như thế tháng năm dài đẳng đẵng đến nay, bao quát nghị hết biện pháp, thông cả một cái tu hành giới mục tiêu cuối cùng nhất đến cùng là cái gì, cứu vớt thế giới này. Đại lượng tu sĩ bị bồi dưỡng được đến, ưu chúng tiền ưu kia cũng là muốn đưa đến toàn bộ thế giới hơn mười ngàn cái mảnh vỡ thời gian bên trong đi giải quyết mấy cái này mảnh vỡ thời gian đưa chúng nó kết cục cho dẫn hướng chính diện mảnh vỡ thời gian mặc dù rất nhiều nhưng là đối với đã nắm giữ toàn bộ tiên triều nhân lực vật lực lục thanh đến nói khẳng định không thể như ong vỡ tổ toàn hướng mảnh vỡ thời gian bên trong đưa hàng đầu phải cân nhắc là sát suất thành công nhằm vào một chút đẳng cấp thấp mảnh vỡ thời gian tình nguyện phái ra so mảnh vỡ thời gian bản thân đẳng cấp còn cao hơn nữa bên trên một tầng nhân thủ đi xử lý cũng không thể giảm xuống sát suất thành công tại dạng này chính sách chỉ đạo phía dưới tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong xử lý lên mảnh vỡ thời gian sát xuất thành công là phi thường chi cao đương nhiên bởi vì mảnh vỡ thời gian sau khi hoàn thành người tham dự sẽ có được cùng hai loại đối với tu luyện có phi thường thượng giai trợ giúp ban thưởng cho nên đang chọn tuyển mảnh vỡ thời gian người tham dự thời điểm tại suy nghĩ sát xuất thành công điều kiện tiên quyết tận lực liền sẽ tuyển một chút càng có thiên phú tương lai có hy vọng tu sĩ trẻ tuổi đến tham dự đồng thời những này tham dự tiến vào các loại mảnh vỡ thời gian bên trong tu sĩ nhiệm vụ thiết yếu đương nhiên là đem mảnh vỡ bên trong những cái kia đã từng phát sinh qua sự tình dẫn hướng chính diện kết cục hoàn thành mảnh vỡ mà thứ yếu nhiệm vụ thì tại bọn hắn tiến vào mảnh vỡ thời gian trước đó cũng đều có chuyên môn thuyết pháp, hy vọng bọn họ có thể tại giải quyết mảnh vỡ thời gian đồng thời tận khả năng siêu tập thời kỳ thượng cổ tình báo, nhất là các loại thời kỳ thượng cổ. xa so khi thời đại trước phát đạt được nhiều các loại kỹ thuật, đại lượng kỹ thuật tư liệu bị cả hợp lại, tại khi thời đại trước xuất hiện lại, đây đối với hiện đại các loại tu chân kỹ thuật có lớn vô cùng tăng lên. tỷ như trận pháp phương diện, tỷ như yến quốc làm ra đến cái trùng loại kia không trùng chiến hạng, những này đều tại thời kỳ thượng cổ có thứ càng lợi hại hơn tồn tại, đep toàn bộ thời đại trình độ khoa học kỹ thuật đi lên tăng lên một đợt, kia liền có thể rõ rệt tăng lên khi thời đại trước tu chân thế lực cường độ. Đây cũng chính là Lục Thanh một cái khác tương đối quan tâm phương diện, khoa học kỹ thuật. Thời gian nát đập ngươi nếu như bị giải quyết tình huống tương đối tốt đẹp, như vậy thần ma lần nữa xâm lấn thời gian sẽ bị đẩy sau 10000 năm, nếu như không hề tốt đẹp gì, mấy ngàn năm vấn đề cũng không lớn. Chỉ ít, dựa theo bọn hắn dạng này từng cái mảnh vỡ thời gian đi đánh, thời gian luôn luôn sẽ có thể vượt tranh thủ càng nhiều, là có thể đem tu hành giới cùng vũ sâu, cùng thần giới càng kéo càng xa. Những cái này tóm lại là có một cái cực hạn. Khi mảnh vỡ thời gian hầu như đều bị giải quyết qua thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa không có tiến thêm một bước thủ đoạn, có thể đem tu hành giới cùng thần ma kéo đến càng xa. Trung quy có một ngày, tam vương sẽ lại một lần nữa đụng tới. Mảnh vỡ thời gian trung quy mà nói, cũng chỉ là một loại kéo dài thủ đoạn, cũng không phải là cuối cùng phương án giải quyết. Đến cuối cùng, khẳng định vẫn là muốn cứng đối cứng đối lần trước. Nếu như cho đến lúc đó, tu hành giới thực lực tổng hợp ước chừng khôi phục lại tương đương với thời kỳ thượng cổ bộ dáng lời nói như vậy liền có đánh. Dù sao thời kỳ thượng cổ, nhân loại tu sĩ hoàn toàn là tại không hiểu rõ địch nhân tình huống dưới, bị đánh trợt tay không kịp, tiền kỳ bị áp chế quá hung ác, tổn thất cũng quá lớn. Nhưng mặc dù như thế, bọn hắn cuối cùng vẫn là đem thần ma cho đuổi đi, mặc kệ trả giá cỡ nào trả giá nặng nề. Mà nếu như tu hành giới có thể khôi phục lại đã từng thời kỳ thượng cổ lực lượng, lại đối thần ma xâm lấn thời khắc có chỗ cảnh giác, thậm chí tốn hao mấy ngàn năm, thậm chí bên trên thời gian vẫn năm, chuyên môn vì thế tới làm chuẩn bị, kia Lục Thanh thật đúng là liền không tin, tự mình làm không như trên cổ tiên mọi người tốt. Không hề nghi ngờ, đối kháng thần ma, trọng yếu nhất thời gian cửa sổ chính là tại bọn chúng xâm lấn sơ kỳ. Thậm chí, tại Lục Thanh tính ra bên trong, cho dù là phát triển đến đằng sau Toàn bộ tu hành giới lực lượng cấp độ, khôi phục không đến đã từng thời kỳ thượng cổ bộ dáng, chỉ có cái 6 7 thành, cũng kém không nhiều đủ. Mà thời kỳ thượng cổ, trừ các tu sĩ thực lực cường đại, có đông đảo tiên nhân, chỉnh thể tu chân trình độ khoa học kỹ thuật cũng là không thể khinh thường. Cũng tỉ như đơn giản nhất, trận pháp phương diện nhằm vào thần hải kỳ trở lên, có được nội thế giới lực lượng đối thủ, thời kỳ thượng cổ có chuyên môn điều động linh mạch lực lượng, áp chế nội thế giới thủ đoạn. Có loại thủ đoạn này, cấp bậc thấp tu sĩ, dựa vào linh mạch liền có thể tại đứng trước thần hải cấp độ trở lên đối thủ lúc, không đến mức bị dễ như trở bàn tay đột phá phong tuyến. Giả Thiết Lục thanh tại tiến công thành trường An Đại trận thời điểm nước tần người có cùng loại thủ đoạn, liền xem như hắn cũng không có dễ dàng như vậy đi vào. Dù là trong thành trường An tối cao cũng chỉ có mấy cái pháp tướng, cũng giống như vậy. Mà loại kỹ thuật này cũng không hề chỉ là thể hiện tại phòng thủ bên trên. Tiên triều lập tức có không trung chiến hạm, nhưng thật ra là phi thường thô giáp. Cầm tới một chút quá thời kỳ cổ kỹ thuật, hẳn là có thể rất dễ dàng đối với mấy cái này không trung chiến hạm tiến hành một chút cải tạo, để nó trở nên càng thêm cường đại. đương nhiên, cái này vẹn vẹn chẳng qua là một điểm tiểu phước diện. Trình thể kỹ thuật tăng lên, đối với tu hành giới toàn thể chiến lược, tự nhiên sẽ có trợ giúp từ lớn. Chiến tranh mới là khoa học kỹ thuật phát triển thứ nhất động lực. Lục Thanh làm lấy hết thể chủ bị, đều là vì mấy ngàn năm, 10000 năm về sau, thần ma lần nữa giáng lâm trận chiến kia. Mà trận chiến kia, so trong tưởng tượng, càng thêm đơn giản. Chương 491, Đa nguyên thần giới, đại kết của bà. Đó là Khắc khảm là một vị vực sâu đại quân. Tại hắn mấy chục ngàn năm kiếp sống bên trong, trải qua vô số máu tanh chấm giết, từ hắn lúc nhỏ yếu, lại đến dần dần cường đại, cho đến trở thành vực sâu đại quân, hắn cơ hồ là bách chiến bách thắng. Đạt Vương hắn trở thành vực sâu đại quân trận chiến kia, là nhằm vào một cái nóng bức thế giới tiến công. Hắn lúc ấy chỉ là một cái ma vương, nhưng mà tại tiến công thế giới kia thời điểm, hắn cướp đoạt đến đủ nhiều chỗ tốt, trở thành một cái chân chính vực sâu đại quân. Tộc Lạc Khắc Khảm cùng lúc ấy mình chỗ hầu hạ đại quân, bộc phát một trận xung đột. Mặc dù hắn bại, nhưng lại thành công đào tạo, cũng tại vô tận vực sâu vô tận bên trong, hay là thành lập được thế lực của mình, cũng sau đó bên trên thời gian vạn năm bên trong, dần dần phát triển, cũng trở thành cùng hắn đã từng chủ nhân không kém bao nhiêu cường đại tồn tại. Sau đó, Tộc Lạc Khắc Khảm tham dự tiến vào đối một cái thế giới mới cướp đoạt chiến tranh bên trong tại sơ kỳ lúc, hắn kỳ thật cũng không có ngay lập tức tiến đến. hắn nghe nói mình đã từng vị nào chủ nhiệm, tham dự tiến vào đối thế giới kia khai thác. mình đã từng vị chủ nhân kia, là cường đại cỡ nào, tại đáy lòng của hắn, là lưu lại qua không thể xóa nhòa khắc sâu ấn tượng. Như không tất yếu, hắn cũng không muốn cùng tên kia lục tới. nhưng mà, theo tiến thêm một bước tin tức truyền đến, nói kia là cái lớn vô cùng thế giới, dù là lấy không được toàn bộ, vẹn vẹn thu hoạch một điểm nhỏ, đều đủ để để vượt sâu đại quân cấp bậc tồn tại, đều hướng trước tiến bộ rất nhiều thậm chí nếu như có thể cầm xuống đủ nhiều lợi ích, có lẽ có thể đem được sâu ý chí quyền hành, mở rộng đến mấy chục cái đại quân cộng lại đều không đạt được trình độ. Dạng này lợi ích, quả nhiên là để tâm hắn động. Hắn nghĩ sâu tính kỹ một phen, cuối cùng gia nhập chiến tranh. Ngay từ đầu, hắn xác thực vô cùng hứng phấn. Thế giới này, coi là thật giống như trong truyền thuyết nói như vậy, mờ mỡ, khổng lồ, ẩn chứa lực lượng cấp độ cũng rất mạnh, sinh cơ bừng bừng. Cứ việc tại tới chỗ này về sau, hắn phát hiện bọn hắn mục đích, những cái kia chán ghét thiên thần, trước một bước đi tới thế giới này, nhưng hắn vẫn chưa hay biết phải có cái gì. Ta ma cùng thiên thần đắc đấu lại không phải lần một lần hai, liền xem như không thể giảng thế giới này hoàn toàn công chiếm xong đến, kia đến cuối cùng, đem toàn bộ thế giới xé rách, diễn phần mình phân đi một nửa, cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. dù sao tại cùng vô ngần thần giới ở giữa đấu tranh bên trong, đã từng nhiều cái thế giới, cuối cùng đều là kết cục như vậy. nhưng mà theo chiến tranh tiến hành, rất nhiều chuyện liền vượt qua tưởng tượng của hắn. thiên thần xuyên vào đến chiến tranh bên trong lực lượng, so trong tưởng tượng còn muốn càng thêm cường đại, bọn hắn đối với thế giới này coi trọng, vượt mức bình thường. nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, đây cũng là được rồi. Nhưng trước kia căn bản không có bị hắn để ở trong mắt, thế giới này thổ dân, nhưng cũng cho thấy lực lượng vô cùng cường đại. Vì cái gì thế giới này bên trong có hơn 20 cái tương đương với vực sâu đại quân cấp độ, bị bọn hắn gọi tiên nhân tồn tại. Đây làm thảo là khắc khảm tại thời gian mấy vạn năm bên trong, nghe nói qua, mạnh nhất nguyên sinh thế giới. Sau đó, tin tức xấu một cái tiếp theo một cái truyền đến. Cái này đến cái khác vực sâu đại quân, ở cái thế giới này vẫn là có là bị thiên thần xử lý, nhưng cũng có số lượng không ít đại quân là bị thổ dân giết chết, trong đó thậm chí bao gồm hắn đã từng vị chủ nhân kia, bị một cái tên là địa ngỗ tổ dân, sống sợ sợ kẻo chết hắn sợ chạy tới thế giới này, hắn đã ném rất nhiều bộ hạ, những thuộc hạ này chết đi, hắn không coi là nhiều đau lòng, nhưng là cái này đối mình lực lượng, bao nhiêu là một loại tổn thất. đồng thời chính hắn cũng nhiều lần cùng thiên thần giao thủ, không có mò được chỗ tốt gì, còn thụ chút tổn thương. trả giá cái giá không nhỏ, lại không có cầm tới chỗ tốt gì, rõ ràng phía sau chiến tranh cũng sẽ không dễ đánh lắm, hắn dần dần cũng liền không có kiên nhẫn, lui về vực sâu, chuẩn bị nghỉ ngơi lấy lại sức một phen, sau đó nhìn xem cái khác vực sâu đại quân nhóm tại thế giới kia biểu hiện, nhìn xem tương lai tình huống đến cùng sẽ là dạng gì lại cuối cùng cân nhắc muốn hay không lại một lần nữa gia nhập chiến trường. Sau đó, liền phát sinh một kiện để hắn cảm thấy phi thường may mắn sự tình, vực sâu cùng thế giới kia ở giữa liên hệ bị chặt đứt. Tại thông đạo biến mất về sau, vực sâu cùng thế giới kia liền mất đi liên hệ, chỉ là biết, kia đã từng thuộc về từng vị đại quân không gian, mua cách một đoạn thời gian liền bỗng nhiên sụp đổ một cái, cái này đại biểu cho vị kia đại quân vẫn lạc. Hắn phát hiện, lưu tại thế giới kia không có trở về tà ma đại quân tử quang. Cái này nhưng quá hắn a may mắn. Hắn xưa nay không cảm thấy, mình so với cái kia lưu lại đại quân mạnh, nhưng bọn hắn toàn chết rồi, mình sống sót. Mà lại, mặc dù không có tại thế giới kia cầm tới cái gì lợi ích, nhưng có không ít tà ma đại quân chết mất về sau, bọn hắn lưu lại tài phú, nhưng cũng là phi thường tốt đẹp lớn mạnh muôn phần. Đạo là khắc khảm ăn một đợt mập, thậm chí tại lại dùng thời gian vạn năm về sau, hắn trở thành tại toàn bộ vực sâu, rất nhiều tà ma đại quân bên trong cũng là phi thường đỉnh cấp tồn tại. Tại càng thêm cường đại chi hơn, đối một cái thế giới khác, đạo là khắc khảm nhưng cũng từ đầu đến cuối không có hết hy vọng. Hắn rời đi thời khắc, từng tại thế giới kia lưu lại qua một chút thủ đoạn, lấy hy vọng sau tiếp theo sự tình có biến lúc có thể nhanh chóng giáng lông. Bất quá, kia chút thủ đoạn. Tại về sau cũng không có có thể để hắn có được trực tiếp xé mở bị quan bế vực sâu thông đạo năng lực, nhưng bao nhiêu có thể làm cho hắn loáng thoáng cảm giác được thế giới kia một vài thứ. Cái loại cảm giác này rất mông lung, nhưng hắn có thể cảm giác được thế giới kia, tựa hồ chỗ vì loại nào đó bản thân phong ấn trạng thái phía dưới, toàn bộ thế giới lực lượng, ngược lại là cũng không có sói mọn, nhưng lại lấy một loại phương thức quỷ dị tồn tại. Về sau, hắn tìm hiểu được, sở dĩ vực sâu, thần giới cùng thế giới kia ở giữa liên hệ bị chặt đứt phải như thế quả rằng, thậm chí đều để rất nhiều thiên thận, tà ma đại của nhóm, căn bản tìm không thấy một lần nữa mở ra biện pháp, chính là cái đồ chơi này tại quái phá thế giới kia đại bộ phận phân lực lượng đều duy trì tại cứng nhắc chặt đứt giữa song phương liên hệ loại này chặt đứt là toàn mệnh vận bên trên từ nhân quả bên trên tác dụng lấy rất cao cấp nhưng cậu là khắc hẳn cảm thấy cũng không phải là không có trả tiền mặt biện pháp thế là sau đó thời gian bên trong hắn kiên nhẫn mượn dùng lấy vực sâu ý chí lực lượng hủ thực hai thế giới ở giữa phong ấn cái này tất nhiên là cần phải hao phí rất thời gian dài rằng dặc mới có thể làm được nhưng là hắn không nổi hắn có là kiên nhẫn nhưng một kiện để hắn nổi giận sự tình phát sinh đung nhiên ở giữa vực sâu cùng thế giới kia ở giữa khoảng cách bị càng kéo càng xa càng mấu chốt chính là Hắn hoàn toàn không biết chuyện này là thế nào phát sinh, là vì cái gì, mà lại hắn làm rất nhiều, thế nhưng ngăn cản không được. Hai thế giới ở giữa khoảng cách, lôi lôi kéo kéo, một hồi gần một hồi xa, độc lạ khắc khảm tâm thái đều muốn bị lạm không có. Nhưng nhất gần một chút năm, sự tình giống như phát sinh một chút biến hóa. Hai thế giới ở giữa khoảng cách, trên tổng thể là đang trở nên càng ngày càng gần. Nhất là đến gần đây, cái này gần, mấy hồ đã tới điểm tới hạ. Mà phát giác được điểm này, cũng không vẹn vẹn chỉ có một mình hắn. Thế giới này là như thế tụ, ẩn chứa lợi ích là như thế khổng lồ tự nhiên mà vậy, liền sẽ có rất nhiều giống như là hắn đồng dạng vực sâu đại quân, dù là tại trải qua mấy chục ngàn năm về sau, cũng đối thế giới kia, nhớ mãi không quên. Hai thế giới ở giữa thông đạo, mắt thấy là tất nhiên muốn lại một lần nữa mở ra, tà ma nhóm ma quyền sát trưởng. Đồng thời, cũng là cân nhắc đến thế giới này đặc thù cùng nguy hiểm, lần này, tà ma đại quân nhóm liên hợp lại so với một lần trước xâm lấn càng nhiều số lượng, đồng thời khó được lấy được một chút quyết định. Trong cậy vào tà ma nhóm có thể thông lực hợp tác, kia là không thể nào. Nhưng là có đơn giản một chút quyết định, vẫn có thể làm được. Rất nhiều vực sâu đại quân nhóm, hẹn xong không muốn từng cái đi. 20 hơn cái vượt sâu đại quân, đồng thời mang theo vượt sâu ý chí, ép vào thế giới kia, đem nó triệt để đại sập. Đại quân nhóm tập hợp hoàn tất, nhiều như vậy tà ma đại quân, chung sống một chỗ, vì một việc mà chiến, dù là tại vượt sâu trong lịch sử, cũng là khó có sự tình. Nhất là nhiều người như vậy đụng nhau còn không có đánh lên, vậy thì càng khó được. Thời gian vừa đến, hai thế giới tiến vào điểm tới hạn, chư vị tà ma đại quân đồng thời xuất lực, bùng bạo vượt sâu tà năng, điên cuồng càn quét hướng ngoại, bọn hắn vị trí mảnh không gian này đều không thể tại như thế lực lượng cường đại dưới chịu đựng, lớn xuất hiện khe nước to lớn, bầu trời cũng bị xé nước, hư không cuốn bão. Nhưng vực sâu đại quân nhóm không có chút nào ý sợ hãi, vực sâu là từ vô số cái thế giới tạo thành, dưới mắt bọn hắn vị trí thế giới này cũng sớm đã bị hút khô, thủy liền hủy. Mà ở thế giới bị hủy diệt khe hở bên trong, kia xuyên thấu vào hư không bên trong, bọn hắn xa xa nhìn thấy một mỹ lệ quang hoa. Kia là thuộc về một cái phỉ nhiều thế giới. Đông đảo Tà Ma đại quân cùng tụ bọn hắn che chở quân đội, trong cùng một lúc, không cần chào hỏi, đồng thời mà lên, vượt qua thế giới cùng thế giới ở giữa hàng rào. Gió chính ngọ, hoa chính hương, tuyệt vực như vậy thế giới, phá hủy bắt đầu nhất định rất thoải mái. Sau đó Bọn hắn liền thấy trận địa sẵn sàng quân đội nhân loại. Thổ dân có thể phát hiện bọn hắn giáng lâm, đây là chuyện rất bình thường. Hai thế giới ở giữa hàng rào bị xé đứt, cái này là động tĩnh rất lớn, không có khả năng không bị phát hiện. Nhưng phát hiện thì phải làm thế nào đây đâu? Hơn 20 cái vực sâu đại quân, đồng thời dẫn đầu đến 1 triệu tinh tiêu tế tuyển tà ma quân đoàn, che khuất bầu trời. Mà lại, chỉ cần tại cái này bên trong nhiều ở một lúc, đằng sau thuộc về những này tà ma đại quân quân đoàn, liền sẽ liên tục không ngừng, giống như là thủy triều vào tới. Người còn có thể đem tà cho dây rồi. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn đang làm những gì, ở trước mặt nhân loại trong quân đoàn xuất hiện vô số sắt thép chiến hạng, tỉnh thống luôn luôn tà ma quân đoàn phát ra gầm thét, che khuất bầu trời hỏa lực. Cho dù là đến 1 triệu tà ma quân đoàn, cũng tất cả đều bị bao trùm tại bên trong. Những này sắt thép chiến hạng bên trong, tất nhiên cũng có rất nhiều tồn tại cường đại. Những này hỏa lực, toàn bộ sen lẫn thế giới bản nguyên lực lượng, từng cái tiểu thế giới như vậy mở ra, vì đó tăng phúc. Cái này sóng bao trùm hỏa lực, đánh xuống đến, nếu như không làm can thiệp, kia tà ma quân đoàn sợ là muốn một đợt trực tiếp bị thanh lý. Tà ma đại quân nhóm nhau nhau xuất thủ, muốn đem cái này sóng hỏa lực chặn lại thế nhưng liền trong trước mắt này, bọn hắn toàn bộ phát hiện mình lực lượng của thân thể lại bị cầm giữ. một cái nam nhân thân ảnh xuất hiện tại trước người bọn họ. tại phía sau hắn, mười mấy vị thực lực xem ra một chút cũng không so bình thường tà ma đại quân yếu tồn tại, toàn bộ xếp hàng đứng ở sau lưng hắn. xin đợi đã lâu. lục thanh mặt mang ý cười, tiện tay ở giữa, thế giới ý chí cùng hắn đồng điệu, bàng bạc mà lại lực lượng vô hình, đem bọn hắn áp chế đến xích sao. phía sau những tiên nhân kia nhóm, từng cái tất cả đều không động, chỉ là đem tự thân lực lượng cùng lục thanh kết hợp với nhau, theo hắn chỗ điều động. Tà ma đại quân nhóm từng cái sắc mặt biến đổi lớn, bọn hắn cố gắng điều động lấy mình lực lượng, lại phát hiện mình có thể sử dụng lực lượng chỉ có thuộc về tự thân hướng kia một bộ phận, mà bọn hắn cùng vực sâu ở giữa liên hệ cũng đã bị chặt đứt. Tà ma đại quân liền xem như không tá trợ vực sâu ý chí, nó lực lượng bản thân cũng là phi thường khổng lồ, nhưng cũng phải nhìn đối thủ tình huống. Lục Thanh đồng dạng có mười mấy vị tiên nhân trợ rút, đồng thời còn có toàn bộ thế giới lực lượng bị hắn chỗ điều động, tại không cách nào điều động vực sâu ý chí chi lực tình huống dưới, bọn hắn tại Lục Thanh trước mặt, tựa như dê đợi làm thịt. Tại Lục Thanh ý chí phía dưới, những này tà ma đại quân từng cái tựa như là quả hại có chút cứng rắn, nhưng là sử dụng lực, còn có thể từng cái cho bóp nát. Huống chi, lục thanh hay là có truy, có lẽ là ghét bỏ từng cái bóp, có chút quá tốn sức. hắn dứt khoát kêu gọi đến càng nhiều lực lượng, hơn 20 cái chống giống nổ tung huyết vụ, ở giữa không trung như hoa nở rộ. Chiến trường nhất thời vì đó yên tĩnh, nhưng sau đó mà đến, chính là đến 1 triệu tà ma bị hoàn toàn đổ sát. Máu thanh trên chiến trường, trên mặt mọi người lại không gặp được quá nhiều bị thương, máu đều là địch nhân lưu, còn có cái gì tốt bi thống? Mười năm chuẩn bị, phụ thân đại nhân, chúng ta thành công. Lục triều hi tiến lên đây chút ngừng nói, còn có thần tộc đâu? Giải quyết thần tộc sẽ không so giải quyết tà ma càng khó. Nói cũng đúng, Lục Minh triều ở một bên càng khái, 10.000 năm thời gian, không nghĩ tới những này tà ma so với chúng ta trong tưởng tượng dễ đối phó nhiều. Chúng ta đã sớm chuẩn bị, chặt đứt bọn hắn cùng vực sâu phải liên hệ, để bọn hắn không cách nào mượn dùng vực sâu ý chí lực lượng, lại thêm phụ thân vĩ lực, chúng ta vốn là tất thắng. Lục triều hòa cũng tới đến bên cạnh, tại đánh bại thần cùng ma về sau, chúng ta rốt cục có thể an ổn đi. Đúng vậy a, Lục Thanh cười nói, bất quá cũng đừng ăn nhàn quá lâu. Ai nói Tiên triều không thể giống như là thần giới cùng vực sâu như thế, thành vì một cái đa nguyên hệ thống đâu? Hoàn thành cả nghĩ, đầu tiên muốn nói xin lỗi. Từ trung tuần tháng 8 bắt đầu, mãi cho đến tháng 9 thượng tuần, cá nhân ta trong công việc có điều động, trở nên bận rộn, tâm nhập đi công tác, đổi mới bắt đầu nháo nhặn. Trung tuần tháng 9 về sau, cắn răng đỉnh lấy, ổn định một đoạn thời gian, lúc tháng 10 lại bắt đầu nháo nhặn. Làm việc nguyên nhân là một bộ phận, nhưng kỳ thật thật muốn nói, cũng không phải một chút thời gian đều không có cách nào gạt ra viết, tỷ như tháng chín trung hạ tuần đoạn thời gian kia, còn có thể kiên trì, nhưng đổi mới vẫn như cũ không thái hành. Trừ bận rộn công việc lục bên ngoài, còn có một điểm rất trọng yếu, là quyển sách này viết đến nửa đoạn sau, thực tế là có chút dây dùa. Kỳ thật, loại tình huống này, sớm có báo hiệu. Quyển sách này lớn nhất cao trào, chính ta tổng kết là Lục Thanh lần thứ nhất phục sinh, ra đại chiến triệu thị kim đan lão tổ. Lại sau này, Lục Thanh mỗi một lần lâm thời phục sinh, đều là một cái tiểu cao triều, nhưng là loại thủ pháp này, theo phục sinh số lần càng ngày càng nhiều, thời gian càng ngày càng lâu, liền trở nên mềm lún, đã không còn ban đầu cái chủ loại kia kích thích. Tào ý đồ tại sách trung hậu kỳ, thanh lập càng nhiều, lâu dài hơn cố sự làm nền, tỷ như nói hệ thống lai lịch. Quá cổ tiên người, thần giới cùng bực sâu. Nhưng chính ta nhưng thật ra là cũng không hài lòng. Tạo dựng ra đến mới hệ thống, kéo dài sách sinh mệnh, nhưng lại rất khó tìm về trước trung kỳ phân khích. Đến mức càng viết đến đằng sau, càng mệt nhọc, càng dãy dùa, thường thường xa vào đến mê vóng, không biết nên viết cái gì, cát văn biến thành chuyện thường ngày, đến mức đem mình viết rất bực bội. Trung quy đến nói, đây là đang ban sơ làm toàn thư cơ cấu thời điểm, lực có thua, đến mức tại hậu kỳ lâm vào vòng xoáy. Nhưng vô luận như thế nào, lục thanh cố sự, hay là kể song. Sách mới sớm có cấu tứ, bất quá bởi vì lúc trước vẫn luôn tại rất dây rủ viết sách cũ, đến mức sách mới không có quá nhiều thời gian tư tưởng. Nhưng ta lại không nghĩ tại không có chuẩn bị kỹ càng tình huống dưới vội vàng phát sách, không phải rất dễ dàng tại hậu kỳ xuất hiện tình huống giống nhau. Ta cần tốn một chút thời gian, đem sách mới thiết lập, cơ cấu làm được càng hoàn thiện một chút. Sách mới, ước chừng sẽ là cái hiện đại bối cảnh, dung hợp dị giới nguyên tố cố sự. Ta tranh thủ đem tiền kỳ chuẩn bị làm được càng hoàn thiện một chút, sau đó tại tháng này bên trong có thể đem sách mới phát lên, chậm nhất cũng sẽ không kéo qua tháng sau thứ nhất tuần. Đối với sách mới, ta ôn có rất lớn trở mong, liền trước mắt cơ cấu đến xem, kia là cái rất tốt cố sự. Hy vọng mọi người có thể cùng ta có một dạng cảm giác. Các vị, sơn thủy có gặp lại, dưới quyển sách thấy, sách mới ta lão bà thành tùy thân linh thể đã phát. Sách mới siêu năng song sinh đã truyền lên, cầu ủng hộ a. Tên sách trước đó gọi ta lão bà thành tùy thân linh thể, bởi vì đổi tên, cho nên một lần nữa báo trước một chút. Kỳ thật không phải ta thích dùng tên sách phong cách, lúc ấy cùng biên tập trò chuyện thật lâu, hắn đề nghị dùng loại này tương đối đơn giản sáng tỏ. Sách mới công bố hiệu quả về sau quả không tốt lắm, cho nên dứt khoát liền đổi lại, ngay từ đầu muốn dùng siêu năng song sinh cái này tên sách. Bất quá bản thảo chủ bị có đoạn thời gian, là một cái rất muốn viết cố sự, cũng hy vọng mọi người có thể thích. Trở xuống là sách mới giới thiệu văn tắt. Nhắm chuẩn, khai hỏa, to lớn gấu quái ầm vang đổ xuống. Hấp thu hồn có thể, linh thể tổng cường độ lên cao. Hồn có thể đặc tính cường hóa, lực lượng thuộc tính lên cao. Hấp thu hồn có thể, 39, có thể dùng hồn có thể, 512. Kế tiếp siêu phàm linh năng, có rồi. Trần Nhiệm Thế tử, thành hắn cộng sinh linh thể Tiêu diệt quái vật, hấp thu hồn có thể, giao phó siêu phàm chi lực. Xuống ống cùng pháp thuật, lười giao cùng linh năng, đây là trần nhiệm siêu phàm con đường. Khần cầu các vị nhìn quan láo gia, ủng hộ nhiều hơn.